chương bảy trăm bảy mươi mốt admes nghĩ hoặc chương bảy trăm bảy mươi mốt admes nghĩ hoặc các thạ gì nạ đối cái này máy móc bom thái độ phi thường bình thản vung lên đến vậy không có bất kỳ cái gì đau lòng biểu hiện bá tước phu nhân cũng từng lĩnh qua quân mặc dù cũng bất quá là ngàn nhân bộ đội nhưng nàng có thể từ một cái bình thường kỵ sĩ đi đến trung đoàn trưởng cấp nhân vật tự nhiên cũng có nhất định lãnh đạo lực cho nên nàng có thể nhìn ra loại này bom tất nhiên là thanh phong lĩnh chế thức k ỳ vật không nhất định là toàn quân trang bị nhưng tất nhiên đạt tới đẳng cấp gì hoặc là điểm cống hiến đến rồi bao nhiêu liền có thể thỉnh cầu đến thanh phong lĩnh cũng không thế nào che giấu mình danh sách chiến đấu bà nạ mệnh c thực lực dù đủ m nhưng đồ vật lúc nào đều chê ít coi như thanh phong lĩnh lanh chúa từ mẹ ruột nơi đó lấy được không ít máy móc mạnh vỡ hành hạ như thế đoán chừng cũng lưu không được bao nhiêu bá tước phu nhân lại liếc mắt nhìn g lần này cuối cùng có thể từ những cái kia tiên đoán ma chú bên trong đi ra đến rồi a cảm thấy sau lưng mẫu thân kia sáng rực ánh mắt a d m ẹ nhịn không được hít một hơi thật sâu cái này thật không phải là hắn suy nghĩ lung tung từ xưa đến nay nhìn qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ giống mỏ ấn p h é gia tộc như thế sự tình không cửa ải lớn liên lại nhiều đến bất khả tư nghị tình huống đều cơ bản h i ể u là một trận làm cho cả thế giới đều đi theo bực mình sự kiện bắt đầu nhưng mà cuối cùng lại là im hơi lặng tiếng phần cuối chính a d m e vậy hiểu một chút dự ngôn pháp thuật cho nên dù cho đem trạm vịt bệ hạ tình huống xếp vào những cái kia đã biết điều kiện bên trong hắn suy tính ra kết quả đều so cái này đáng sợ nhiều kia là ngay cả gió bao chi chủ cùng ám dạ nữ thần đều sẽ bị cuốn vào sự kiện lớn hàn băng chi chủ vậy tuyệt không có khả năng giống như bây giờ thư thư t h ả n t h ả n quá quan nước mưa nữ thần càng không phải là như bây giờ tựa hồ không chỗ bắt đầu bộ dáng nàng kia khắp nơi đều có cái bóng hoặc nhiều hoặc ít đều cho thế giới chế tạo tương ứng tổn thương bao quát băng nguyên vương thất a lét giờ phút này cũng đã là một người chết sống lại rồi đây là hạn m ẹ tại bài trừ láo gì cái này người về sau t í nhưng toán ra tốt nhất kết cục. Lại kém một chút, liền phải ngay cả Thái liền ngay ra phải kém cục. cả Lại d ơ thần xuống n đều bị kéo ư ớ cái Đương hơn nhiên, hiện tại tình huống này ngủ Minh nhà không có vì toàn bộ thế giới chút. Hà Hạ thế h tại tại bởi tốt một một vì say sẽ Mặc bộ có c dù y lên c h ế này hỏa m thu được đ ầ đủ tỉnh l ạ i cái chết c ủ almes bọn họ năng ư ợ n cùng vẫn g cuối trực tiếp đi là i lại cái n tỉnh con đường. Nhưng cái này, n h Hà chí là ý a m đã từng nỗ lực thật lâu đều không làm được kết quả tốt ta nếu thật là bị minh hà chọn chúng vậy còn cần suy xét cái gì Bất tử bất tử diệt, cùng đa thật muốn một lần nữa coi như còn có thể sống sót hạ đẹp bọn hắn là chỉ có hoang thần con đường này có thể đi đáng tiếc minh hà ý chí từ trước đến nay lạnh lùng vô tình căn bản không có biện pháp câu thông chí ít hắn làm không được minh hà lựa chọn bản thân thay mặt thực thi người lúc toàn bộ nhờ thời cơ cùng ngẫu nhiên thời cơ chính là minh hà lần thứ nhất đả thông cái nào đó thế giới thời điểm không có nhiễm lên qua thế giới này k h í tức minh hà nhanh sông gặp phải minh hà hệ sinh vật liền sẽ trực tiếp đem hắn để bạt thành tử thần một loại tồn tại minh hà ý chí sẽ chỉ xuất hiện ở thông đạo mở ra trong nháy mắt đó mấy phút về sau liền sẽ biến mất tại không có chuẩn bị tình h u ố n g dưới ai có thể bắt chuẩn như vậy đâu không phải thế giới này như vậy cái gì đều đã chuẩn bị không sai bịt lắm còn kém một tí keo như thế minh hà liền có thể s ô i trào mánh liệt xông tới kết quả lại gặp toàn bộ thế giới một lần nữa phong bế quái sự nhi coi như àn m ẹ nắm lấy hà đest kia ngu xuẩn linh hồn một chút x í u nhi thăm dò vậy không có khả năng tìm được đây chính là chân chính minh vương cũng từng ở trên linh hồn lưu lại qua minh hà khí tức tồn tại a ngẫu nhiên cũng không cần nói minh hà ý chí dù sao cũng là nhất sinh động lao ra hỏa hắn hoàn toàn có thể sẽ bởi vì đột nhiên bị cái gì hấp dẫn liền xuất hiện ở cái nào đó thế、giới. nhưng loại này toàn bộ nhờ vận khí sự tình admet còn không đến mức cảm thấy hy lạp s u ấ t thân bọn hắn có cái k i a mệnh bằng không admet cũng sẽ không một đầu đâm vào cái này tính nguy hiểm vẫn là rất lớn thế giới bất quá hắn mặc dù nói không ra đạo lý gì nhưng là hiểu cái gì gọi mặt trời khuất núi ngươi không b ồ i đông sơn tái khởi ngươi là ai chỉ có bồi tiếp thế giới này đi qua cửa hại khó khăn nhất bọn hắn mới có thể thu hoạch được thế giới ý chí phát ra hộ tịch cùng ạ polo bọn hắn là có quốc tịch thiên đường sơn núi ô lip ủ nhưng cầm thể l ụ ao t h ư m ờ i trực tiếp đi tỏ dịu chỗ kia công tác định cư khác biệt hắn cùng tờ hệ phồn toàn ra nhưng là muốn trực tiếp đổi quốc tịch phát t h ề hiệu trung quốc r a mới kia là nhất định phải làm được một sự kiện khảo nghiệm càng là không thể tránh né có thể ai bảo bọn hắn ban đầu ở núi ô lìm phụ gia nhập thiên đường sơn liên minh thời điểm cảm thấy chuyện này không đúng lắm không có cùng theo rơi cái kia từ đâu hắc hộ có địa phương muốn là tốt lắm rồi càng đừng sách thế giới này danh giới cuối cùng cao đến có thể để cho bọn hắn lệ rơi lời mặt hát mè đương nhiên rất thích hiện tại loại này vững vàng vàng đi hướng thế giới mới tình huống nhưng đối với hắn loại người này tới nói một chút mạch suy nghĩ cũng không có sở hữu chuẩn bị đều hữu t hắn hiện thực vẫn là sẽ để cho hắn chăm chào c à o tâm hắn hiểu ý chí kiên định lựa chọn triệt để lột trừ bỏ cái kia thuộc về rẻ ở thomas cũng cùng đối loại này không biết sợ hãi có chút quan hệ hắn loại này tham tâm quỷ, làm ra bất luận cái gì vứt bỏ đều tất nhiên là lặp đi lặp lại châm chức mới có thể làm ra phán đoán mà dẫn đến đây hết thể làm gì hắn làm sao lại không chú ý đâu một chút xíu là lạ hắn cũng có qua lại suy nghĩ hắn bây giờ còn là hoài nghi cái kia tiên đoán nhưng cái kia tiên đoán có khả năng chỉ là thấy được một chút cái b máy móc cảnh thần khí đích sắc có rồi động tinh gì nhưng vận khí tương đối kém trực tiếp bị người sớm giác ngộ tỉnh rồi lòng tộc huyết mạch lạo gì đều không hề hay biết chiến thắng thậm chí dung hợp xảy ra chuyện gì thậm chí ngay cả chính lạo gì cũng không biết lấy đứa bé kia cho tới bây giờ vẫn cùng mòn pẹt b á tức cùng chết đức hạnh nếu như hắn thật sự có cảm giác làm sao cũng không thể một chút biểu hiện cũng không có lạo gì, có thể một chút khổ đại cứu thâm liên tiếp được tín nhiệm người lừa gạt cảm giác cũng không có thần khí mảnh vỡ loại kia từ nhỏ đã tạo linh hồn cấp cho ám chỉ cùng bảo vệ đồ vật phản bội cùng mưu tính quá khứ sở hữu dịu ràng thá vô luận ý chí nhiều kiên định người muốn đi tới cũng phải có một cái thung lũng lào dì nhân sinh quy tích quá mức tươi sáng do nét chưa bao giờ thời gian dài không xuất hiện ở người t r ư ớ c qua mà tâm tình của hắn trên cơ bản đều ở đây tuổi thơ thời kỳ b ộ c phát qua về sau một mực rất ổn định nhưng loại này ổn định không có nghĩa là hắn ổn trọng tính cách của hắn thế nào từ c t t hạ dị nạ cái này không chút kiên kỵ bộ dáng liền có thể nhìn ra ổn trọng người nuôi không ra dạng này sói chỉ có như vậy tài năng giải thích hiện tại đây hết thảy cái kia tiên đoán thấy là lào dì kết quả thất bại mà lào dì cự long huyết mạch cũng thuộc về tương đối cao quả nhiên loại kia nói không chừng cùng dù ở khả nghi a loại này đời thứ ba long thần hậu duệ không sai biệt lắm cho nên tiên đoán căn bản không nhìn thấy hiện tại cái này hắn xuất hiện vậy hắn loại này ga mờ tiên đoán pháp sư dù cho đem hết thệ đã biết điều kiện đều để vào mệnh b ả n vẫn là cái gì tính không rõ cũng liền có thể giải thích rồi admet nhìn một chút đã ngồi s ổ m ở nơi đó số một ít đặc thù tinh thạch số lượng c a t t h ạ gì n a giá hỏa này cũng là hắn tính thế nào đều không tính tới tồn tại bất quá cái này cùng tật phong lang bản thân không quan hệ loại sinh vật này vốn cũng không nên xuất hiện ở nhà hắn sát lách sau đó a d m e liền một mặt lạnh lùng mở miệng catharina một n g h n hai hậu mặt đi theo không phải một n g à n ba loại này thống kê phương thức là các n g ư ơ i tật phong lang chuyên môn sao hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía ở bên kia tản bộ xem náo nhiệt họ e o họ e o n g ư ơ i tôi giúp c a t t h ạ gì n ạ làm một chút thống kê sau đó hắn quay đầu lại vẻ mặt thành thật nói hai người riêng phần mình tính toán số lượng đối lên về sau trên giấy đóng cái dấu nếu không ta không nhận á c a t t h ạ gì n ạ n g ư ơ i một n g à n hai hậu mặt tiếp cái một n g à n hai trăm hai a d m ẹ s đều có thể miễn cưỡng nhịn một chút hơi nhắc nhở một chút là tốt rồi cái này trực tiếp hoàn mỹ trong n h ả ai nhịn được a hắn vốn cũng không phải là cầm đầu cái kia、Sách Đây? Lào gì làm sao quản cái này? hắn đang cố gắng quan sát đến dấu kho báu bên trong tài nguyên đồng thời cùng mình có đổ vật so bị lẫn nhau còn phải nhìn xem có cái gì so sánh vật có thể chứng minh nguyên chủ nhân thân phận nhìn a n hắn biểu hiện hắn hẳn là sớm đã coi n trước mà lại sau khi đi vào liền lập tức cái gì đều sáng tỏ nếu không lấy ra hỏa này không biết lạ vịt tranh l ệ không chế d i ụ c tuyệt không có khả năng còn có tâm tư tính ra lạ gì sự tình lạ gì cũng là lần này chạ vịt đến nhà hắn làm khách thời điểm mới biết được cái kia tiên đoán hắn ngay từ đầu còn hoảng rồi một giây đồng hồ nhưng ngay lập tức sẽ kịp phản ứng cái này tiên đoán ngay từ đầu liền không có chút ý nghĩa nào thân thể này sở dĩ như vậy đặc t h ủ hoàn toàn là bởi vì hắn mà lại máy móc cảnh linh hồn là tìm được trước hắn mới lựa chọn thân thể chỉ bất quá hắn chọn dễ dỡ nhà huyết mạch độ khả thi càng lớn một điểm dù sao dòng chính thành viên khẳng định đều cùng máy móc mảnh vỡ tiếp xúc qua càng khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn có thể cuối cùng chọn a y vậy liền thật là một tần số dù sao hài nhi kia vệt linh quang cũng được phải chờ tới thân thể sau khi lớn lên mới có thể tiết nhập l à o gì đối chuyện lúc trước vẫn có chi nhớ máy móc cảnh thần khí kỳ thật có mấy cái mục tiêu tới hắn thích hẳn là ạ thịt cái này mẫu thể nhưng không thế nào thích mòn pét huyết mạch đương nhiên điểm này có thể lý giải tức đoạt ma quỷ huyết mạch với hắn mà nói mặc dù không tính quá khó nhưng là có chút phiền phức nhưng hắn mấy cái lựa chọn hai t ử thiên tư tựa hồ cũng không có được thật vất vả làm được gia đình lại không thế nào thích hợp tại thần khí chi linh trong lòng hắn lựa chọn thế nhưng là tương lai mình thân thể sao có thể nhường cho mình trôi qua như vậy vô cùng đáng thương đâu chương bảy trăm bảy mươi hai tất cả mọi người rất phiền chương bảy trăm bảy mươi hai tất cả mọi người rất phiền món pét gia tộc lại không tốt c h ỉ ít tại sinh hoạt hàng ngày bên trên không có vấn đề gì đến như lạo dị có thể hay không chịu đến trên tình cảm đà kích bị tổn thương lời nói không phải càng tốt sao hắn thay thế lên nói không chừng lại càng dễ đâu nhưng này cái thời điểm hãy h dịp cùng món pét bá tức ở giữa xung đột vậy phi thường lợi hại còn không có triệt để tuyệt vọng mụ mụ nhưng thật ra là có chút muốn dùng loại kia kịch liệt phương thức gọi lên nam nhân lương tâm rõ ràng đều cảm thấy món pét bá tức đối nàng trong bụng hải tử chẳng phải thân mật nhưng vẫn là ôm lấy may mắn tâm lý hy vọng đối phương cũng có thể yêu một yêu bản thân âu h ế m hải tử nhưng lúc đó bà tước đang vì con trai mình l i ề u ba thai chuyện này lo lắng nào có ở không chú ý thân thể khỏe mạnh thực lực mạnh mẽ đại kỵ sĩ a sơ ý một chút phạm vi sơ liền muốn không có mẹ đâu dù sao vị nữ sĩ kia không có gì thực lực có thể nói bà tước khắp nơi vơ vét giữ thai dược phẩm trừ số lượng nhiều tùy thời đều có thể mua được còn có thể nhớ được chia cho A dị phu nhân một chút còn dư lại tốt đồ vật nhất là loại kia phần độc nhất đều đưa đến thân nhi từ nơi nào đây cứ như vậy hệ h dị lại còn cảm thấy mình có thể cố gắng một chút lao dị kỳ thật cảm thấy đây là bởi vì mang thai đưa đến thư kích thích tố tăng lên quá nhanh quá、nhiều. dẫn đến này ạ dịt có chút khống chế không nổi cảm xúc muốn từ ngoại giới tìm tới một chút tình cảm phản hồi nàng dù sao cũng là lần thứ nhất làm mụ mụ nhưng máy móc cảnh thần khí nào hiểu được những này cho nên này ạ dịt biểu hiện để máy móc cảnh thần khí có chút bận tâm lão dị sẽ ở hắn còn không có cách nào động thủ trước đó liền chết i ể u cái này đ ồ vật mặc dù đối với tình cảm không ra thế nào hiểu rõ nhưng lại tuyệt đối khịt mũi coi thường thậm chí còn lưu lại một câu danh ngôn không sợ nữ nhân manh như hổ liền sợ nữ nhân lưu lên chó đương nhiên đây đều là lão dị sau này mới biết nhưng lúc đó bị máy móc thần khí mang theo bay mấy cái địa phương hắm hắn hơi kém liền trở thành quốc gia khác tiểu quý tộc thậm chí cuối cùng tại đem hắn đưa cho hạ dịp một ngày trước lạo dị còn tại đằng kia cái tiểu quý tộc trên không xoay quanh tới đâu phạm nhân tiên đoán vẫn là ở vào dung c h u y ể n thời kỳ tiên đoán làm sao có thể dự đoán đạt được dạng này một ý nghĩ a sai lầm đâu món đồ kia thẳng đến một giây sau cùng còn đang do dự là chính lạo dị không nhịn được cũng là chính hắn càng muốn hơn này hạ dịp dạng này mụt mụt hắn cùng máy móc chi linh lựa chọn lý do hoàn toàn không phải một chuyện lạo dị đối với mình vẫn là rất hiểu rõ hắn chính là không ma thế giới bên trong nhất bình thường nhân loại cũng không phải cái gì thần minh truyền thế tự nhiên vậy không có khả năng chịu đến vận mệnh ưu ái tựa như tỏ dịu những cái kia bất tử tộc một dạng hắn cũng là không có cách nào tính toán tồn tại cho nên hắn mẹ hoài nghi đến trên người hắn thật là suy nghĩ nhiều quá làm lão gì trở thành lão gì một khắc này cái kia tiên đoán liền triệt để biến thành giấy l ộ t thật không biết là vị nào tiên đoán pháp sư tại quan sát vận mệnh trường hà thời điểm thấy được dạng này một phần một trăm ngàn cái này thật là ngẫu nhiên sự kiện sao nếu như vận mệnh trường hà có chủ nhân đó nhất định là cái cực kỳ ngang bướng ra hỏa nhiều như vậy vận mệnh vết tích hết lần này tới lần khác để bọn hắn nhìn thấy khó nhất một cái nhưng nếu là những người này thật sự dựa theo tiên đoán làm việc đồng thời đại lực cấm chỉ vậy chuyện này ngược lại phát sinh có thể sẽ trở nên lớn hơn lào g ì còn nhớ rõ máy móc cảnh thần khí lựa chọn thân thể điều kiện khổ đại cựu thâm còn đối đương cục bất mãn muốn sáng tạo ra trật tự mới tuyệt đối là hắn thích nhất loại hình dễ giờ nhà phải có dạng này người kia tất nhiên sẽ tức bình phong trúng tuyển đừng nói món b ẹ t kia ấy bổ ma quỷ huyết mạch coi như trực tiếp cùng sẽ bệ phỉ ạ sinh ra tới hai tử hắn đều có thể hung áp được quyết tâm lớn nhưng mà đây hết thể đều ở đây b ắ c địa v ư ơ n g thất về sau tình huống đặc biệt bên dưới bị thay đổi tại trạ vị trước đó kia mấy đời quốc vương mặc dù cũng đúng tiên đoán không thế nào để ý nhưng là không tới khịt mũi coi thường hoàn toàn không để ý tới tình trạng chí ít thật tốt mà đem những cái kia tiên đoán giấu đi ngược lại là trạ vị thượng vị về sau lựa chọn đem những cái kia trong lòng của hắn phế phẩm đều ném ra bí ẩn nhất gian phòng dù sao hắn cùng dù ở khan g h ỉ ạ du lịch thời điểm có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn đều cần giấu đi giấu đến tuyệt không thể để chư thần thấy địa phương có những ú t đồ cái kia âm n thầm bọn rình dập lúc này mới tỉnh ngộ lại những cái kia đồ vật khả năng chỉ là có một ít kỷ niệm ý nghĩa vẫn là đối chủ nhân bản thân tới nói nếu đổi lại là trạm vị loại này đối lại trước hết thảy đều vô cảm chủ nhân cự vị mất đi ý nghĩa tạp hóa đương nhiên cũng sẽ bị vứt bỏ sau đó dễ dở r a tộc liền từ v ụ n trộm muôn người chú ý biến thành từng cái thế lực vật thí nghiệm gió bao giáo hội là như thế này cái kia giáo hội dễ dở b á tức ma quỷ thủ đoạn âm thầm người cũng là như vậy đối tật phong lang nhìn trộm tuyệt không có khả năng là gần nhất những năm này mới có nhàm chán tiên đoán lạo dị bực đội buông xuống bút hắn có chút không biết nên như thế nào cùng ạ thịt nâng lên chuyện này cha vịt lúc nói đích sắc rất xem thường chỉ là bởi vì cùng lạo dị dựng vào một chút bên cạnh cho nên mới bị hắn lấy ra làm chủ đề dù sao hắn loại này không mời mà tới đều coi là không được hoan g h ê n khác nhân dù cho lấy ra mặt của hắn độ dày mặc dù đối chính ạ di tới nói lời tiên đoán này tạo thành tổn thương không lớn vô luận có hay không lời tiên đoán này chỉ cần nàng là nàng dễ dở ba tức vẫn là nàng bá phụ vận mệnh của nàng vậy không sửa đổi được bao nhiêu nhưng có ít người cũng không đồng dạng thì như thậm chí tháp cao chi chủ c h ọ n á c đều có thể cùng tiên đoán có quan hệ nói đến nếu như lạo di thật sự bị máy móc chi linh thay thế áp chế kia、yeah, tháp cao chi chủ đích thật là tốt chim sẻ chuyện này thật không có biện pháp suy nghĩ sâu xa càng nghĩ càng p h i ê n p h ứ c nhưng hắn lạo di bực bội gãi gái đầu hắn nhất định phải tại nhiễu loạn phát sinh trước nói cho mụ mụ tình hình thực tế dù sao tháp cao chi chủ rất có thể sẽ lựa chọn lợi dụng những chuyện này hắn mặc dù không thích hạn m ẹ loại kia không chế g ụ nhưng lạo di lại công nhận hạn mẹt h ô n g minh tài trí thêm t r ự giác tựa như rõ ràng lạo di không có bất cứ vấn đề gì những cái kia lưu lạc tại tha hương dễ dở càng có có thể là vận mệnh nhân vật chính a d m ẹ nhưng vẫn là hoài nghi đến rồi trên đầu của hắn đồng dạng tên h kia trực giác hoàn toàn không nhận thế giới cùng lo dip hạn chế dù là lão gì nghĩ rồi một đống không có khả năng nhưng hắn đều không biện pháp phủ nhận cái kia sai lầm tiên đoán thật cùng hắn có quan hệ nội dung cùng kết quả cũng không quá đúng nhưng phương hướng nhưng không có sai thật là quỷ dị nếu như là chính lão gì lời nói hắn thật sự sẽ chỉ hướng tháp cao trong thánh địa dễ dở trên t â n n cho nên a d m e phía trước đột nhiên nói hắn cảm thấy tháp cao tri chủ còn có một đường sinh cơ chuyện này nhất định phải chú ý tới đến về tình cảm có mặt liên lụy thậm chí hắn mụ mụ khả năng sẽ còn để ý vị kia dạ nị sư nữ sĩ phải trăng sống sót huyết thống bên trên chính lão dì cũng có một ít lo lắng cây ô đương nhiên không phải quan tâm kia không may hài tử cây ô v ậ n rủi chỉ có thể trách chính hắn cha mẹ lão dì đối p h ạ m nhiệt sở thân mật hoàn toàn là bởi vì đứa bé k i a bản thân tự hiểu rõ nếu là không có p h ạ m nhiệt sở cố gắng dù cho lão dì đối mòn b ẹ t gia tộc lạnh nhạt đến đâu vậy nhất định sẽ có chưa từ bỏ ý định giá hỏa tới tìm hắn thăm dò thấy không rõ bản thân người chỗ nào đều có mòn pet gia tộc lại không phải toàn thành tiên cái gì đồ chơi có thể không có、à. nhưng phạm di sở thông minh lấy tộc trưởng đương nhiệm danh nghĩa đem hết t h ể đều chắn mỏ ò lĩnh những người kia mặc dù đầu góc có chút vấn đề nhưng còn chưa tới nghĩ bị gia tộc xóa tên tình trạng lại nói không có gia tộc danh nghĩa bọn hắn ai dám đi đến lào gì trước mặt ta nhưng lào gì nhất là phong bị vẫn là c ẩ y ồ. nhất là tại phát hiện tháp cao chi chủ đối thân thể này còn rất coi trọng cũng không chỉ là xem như lâm thời dùng một chút công cụ một lần kia cỡ ồ đến thời điểm phần lớn thời gian đều là bạn thân hắn nhưng có cấp mười sáu đâu tháp cao chi chủ rõ ràng dùng thần lực của mình tẩy luyện qua cỗ thân thể này vị kia cũng không phải sẽ bạch bạch trả giá loại hình lạo d ì ngay lập tức sẽ cảnh giác lên rồi dù sao vạn nhất có một ngày cậu gia hỏa này đột nhiên muốn chơi cái gì huyết tế lạo d ì chính là tốt nhất biếm đắm coi như hắn còn có lý trí biết có khả năng làm không rơi lạo d ì mà từ bỏ vậy hắn vậy nhất định sẽ đối mòn b ẹ t gia tộc xuất thủ nhưng là thôn vệ người thân máu thì người tự nhiên sẽ rơi xuống làm át ma cuối cùng vẫn là được hướng về phía hà tới lạo d ì huyết khí nhiều tràn đ ầ y a một cái trên đỉnh cái mấy ngàn một vạn cũng không có vấn đề gì sau đó xảy ra chuyện như vậy tiền đề tất nhiên là tháp cao thánh địa toàn diện bắc địa tả khí đầy trời kia、yeah. tự nhiên vẫn là sẽ để cho ạ d ị t cảm thấy đau đớn l à o gì làm sao có thể làm được không nói trước nhắc nhở mẹ của mình một tiếng đâu đây là có tỷ lệ rất lớn phát sinh sự tình a hắn thật sự thật là khó l à o gì náo h tâm đứng lên đ ố i phía trước không trung hình chiếu hung tận đến rồi một bộ loạn hầm quyền pháp mỗi một đạo quyền phong đều đem ả n m ẹ hình ảnh đánh ra tàn ảnh nhìn xem tấm kia hình thù kỳ quái mặt chính vui sướng mỉm cười l à o gì sẽ chỉ cảm thấy c ặ t thạ gì nạ làm hết sức xuất sắc làm sao lại quản nàng a dù sao hắn cũng là trước chia của cái kia còn giữ lại đều là ạn mẹt họ có chút náo tâm nàng hiện tại cảm thấy để vợ hệ phồn ra tới vậy rất tốt tên kia tốt xấu là một minh hậu làm sao đều không nên số không do số nhi a họ yểu cũng ở đây trong gia tộc phụ trách qua không ít chuyện phụ trợ qua bẩn xử lý lãnh địa tài vụ vậy giúp mụ mụ chỉnh lý qua thương hội tài chính hệ d a vợ chồng chỉ là không có ý định để nữ nhi đi gánh vác nhà người ta trách nhiệm nhưng sẽ không để cho nàng cái gì cũng đều không hiểu tình huống trong nhà cũng đều sẽ không giấu giếm nàng cho nên nàng thật không để ý này một ít thống kê công tác nhưng không chịu nổi đối diện là cắt tha di nạ cháy lên đến rồi h ỏ hẹo sói không thể như thế vô tri càng không thể vô liêm sỉ như vậy h ỏ hẹo đã quên đi sở hữu không bỏ cùng tham nghiệm cho dù nàng vẫn là nàng nhưng chỉ có thể ở minh hà cửa vào đóng giữ cô đơn sinh hoạt ai muốn đi qua chẳng qua là lùi lại mà cầu việc khác tiếp theo có thể không lại còn là tốt nhất đứng đến tờ hệ phôn một mực mặc cho họ trở thành chủ thể cũng là bởi vì cảm thấy nàng cái này t i a u o á n nghiệm đã thăng cấp đến rồi rất có thể sẽ đối với hạ đẹp động thủ tình trạng minh hậu có thể đem vị tiên ổ i danh đoán quỷ trạch nam trượng phu điều trị càng về sau loại trình độ này tất nhiên rất có bản thân xáo lộ nàng cũng không muốn có một ngày không cẩn thận từ trong tay mình đối hạ đès thả ra sát chiêu dù cho nói đến rõ ràng nhưng h i không phải cũng là nàng một bộ phận mà tờ hệ phồn cũng không nguyện ý vì loại chuyện nhỏ nhặt này dẫn đến các nàng vợ chồng xuất hiện vết rách lại nhìn không gặp vết rách cũng giống vậy là vết thương minh vương hạ đès mặc dù sẽ không chủ động truy cầu cái gì tình nhân chỉ mong ý chủ động cùng hắn có tiếp xúc thân mật nữ thần nhưng có rất nhiều nhất là tại thế giới ngầm không có cách hạ đès lại không câu tiểu tiết lâu dài mặc một bộ áo tròn đen vậy so cái khác u ám khu vực nam thần ra giá nhiều nữ tính cũng là có theo đuổi tựa như đồng dạng là uy hiếp kim lợi dụng rẻ ớt cùng p o Xây đ ồ n vì cái gì rẻ ớt tỷ lệ thành công như vậy lớn đâu phải biết vị này thiên thần sau lưng còn đi theo một vị c h í danh đàn bà đánh đá mà p o Xây đ ồ n hải hậu nhưng căn bản không quan tâm trượng phu có cái gì niềm vui mới không có e g cũng phải có mặt đúng hay không không có tài nguyên cũng phải có mặt đúng không mà ở cái này ba huynh đệ bên trong hades cũng là giải đến tốt nhất cái kia hắn hậu kỳ thường thường lấy mũ t r ù m bao trùm hình tượng xuất hiện cũng là bởi vì gương mặt kia dù cho lưu lại miệng đầy dâu mép cũng có thể nhìn ra một chút thanh tú ra tới mà hy lạp thế giới nữ thần con mắt cũng đều rất sắc bén hdsb a e ê người n liền theo một vị đối với hắn si tâm không thay đổi nhớ m ã i không quên minh giới nữ thần thậm chí còn có người đồn tợ hệ phồn con trai thứ hai nhưng thật ra là vị kia sinh mặc dù loại này truyền ngôn để hds a e cùng tợ hệ phồn đều rất ngáo tâm nhưng bọn hắn cũng vẫn là thầm chấp nhận rồi cùng có người đồn tợ hệ phồn tiểu nhi tử là bởi vì dẹ ớt giả mạo hdsb a e ngoài l ư ợ n tợ hệ phồn sinh ra tới đồng dạng không có cách chỉ có như vậy mới có thể để cho dẹ ớt không lại dây dưa bằng không mà nói tên kia giống như là con sen có cái chỗ chống đã mối q n hắn đã không nhìn nổi tợ hệ phồn tại minh giới trôi qua tho dù l à vị này xinh đẹp nữ thần là hắn tự mình đưa cho hạ đès cũng giống vậy cho nên hạ đès có thể sùng ái tờ hệ phồn nhưng tuyệt không thể đọc sùng nàng hắn không được đến cũng không nên tốt sau đó hắn vậy không nhìn nổi tờ hệ phồn đối hạ đès trung thành tuyệt đối một lòng say mê dù chỉ là cái chuyên ôn cái kia cũng có thể để cho hạ đès đối với mình thê tử có hoài nghi bất kể là ai trong sạch bị người mình yêu mến vô cớ hoài nghi đều sẽ cháy lên hừng hực oán hận c h i hỏa kia、yeah, tờ hệ phồn cái này cả đời cũng sẽ không thật sự yêu lên hạ đès cho dù nàng đối hạ đès xem ra rất trung thành mặc dù danh dự có hại nhưng dù sao minh vương là một không ai dám ở trước mặt đối với hắn dế chúi mình cũng không yêu ra cửa dung manh trạch nam minh hậu mặc dù thích tại xuân về hoa n ở thời điểm ra ngoài toàn bộ nhưng nàng cũng chỉ cùng tiên linh hoa linh tiếp xúc tóm lại chuyên môn lại khó nghe chỉ cần hai người bọn họ chịu giả ngu vậy liền hoàn toàn có thể làm bản thân không biết ý nào đó mà nói đem hạ đẹp vợ chồng bức thành như vậy rẽ ở cũng xác thực rất đáng sợ nhưng nếu như thế giới chi chủ mỗi ngày liền nghĩ làm chuyện loại này hy l à m thế giới sụp đổ kia thực sự quá bình thường hắn không băng những cái kia không hiểu thấu liền hủy diệt thế giới đều phải chưa từng ngọn nguồn trong ngực sâu lao ra tạo phản họ e o đột nhiên n ở nụ cười một tiếng nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận tờ hệ phồn cả đời họ sở dĩ cái gì đều không t r a n h cái gì đều không đoạn thời gian trôi qua giống như h a m ư ơ tần thành b ã o phía sau nước chạy không có chút rung động nào nhưng đó là bởi vì nàng cha mẹ vì nàng t r ố n g lên một mảnh bầu trời cũng cho nàng đầy đủ yêu cùng ủng hộ cho dù là nàng cái kia chiếm cứ hết t h ể ưu thế ca ca vậy chưa từng dùng ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xem nàng qua họ h o tin tưởng dù là nàng không phải tờ hệ phồn hát mè người ca ca này cũng sẽ không giống quý tộc khác người thừa kế như thế đem đệ đệ mội mội đều coi là chia cắt tài phú đồ quỷ sứ t r ắ n g đét có thể dùng dùng một lát công cụ người món b ẹ t gia tộc thậm chí còn là gia tộc hoàn cảnh trung thượng đ ẳ n g đại quý tộc đâu bá tước mặc dù thiên vị nhưng hắn nên cho mình hài tử cũng đều cho lão gì còn c ọ i hạ dị phu nhân đối bá t ư ớ c bất mãn cũng không phải bởi vì bọn hắn không được chia món b ẹ t gia tộc tài sản chung ngươi có thể cho được so hài tử khác ít một chút n h ì nhưng sao có thể chẳng những không cho còn muốn từ trong tay hắn cướp đi một bộ phận đâu nhưng mà loại tình huống này vốn chính là quý tộc trạng thái bình thường、A. tại quốc đô cái kia b ừ a b u ụ n quyền lực vòng tròn bên trong lớn lên họ ẹo chưa từng từng vì gia đình của mình xuất thân không có những cái kia tôn quý nữ sĩ cường đại mà cảm thấy tự ti nàng quả thực hạnh phúc chết rồi tốt mà nàng sở dĩ xem ra không bằng những nữ sĩ kia là bởi vì gia tộc dốc hết toàn lực cho nàng chỉ có thể như thế nhiều mà những cái kia nữ sĩ các nàng lấy được thật sự chỉ có thể diện tựa như họ hoàn toàn có thể y theo sở thích của mình đi mua sắm hạn chế nàng là tiền tiêu và số lượng mà những cái kia nữ sĩ chỉ có thể ở một ít điều kiện bên trong mua sắm xinh đẹp vái áo không có vấn đề mỹ lệ châu đau cũng được thậm chí một chút kỳ chân dị bảo. nhưng trả tiền chỉ có thể là tùy thân quản gia t i a là nghe theo cha mẹ của nàng phân phó người mỗi một phân tiền đều cùng nàng bản thân không có chút nào liên quan chính các nàng có thể tùy ý trưởng không tiền tài khả năng liền một cái sắp tay đều không chứa đầy họ có thể khi đi ngang qua một cái thú vị sạp hàng nhỏ lúc lao ra mua sắm nhưng này chút cô nương không được quản gia không cho phép họ héo nói không rõ loại kia cảm thụ dù sao khi đó nàng kỳ thật còn rất nhỏ nhưng nàng lại thật sự hiểu được mình rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc đương nhiên tờ hệ phồn cũng là tại yêu bên trong lớn lên h ạ n tử nhưng nàng thời gian kia ai có thể nói nàng là hạnh phúc họ hẹo đối những ký ức kia thật là càng xem càng ngáo tâm thậm chí những cái kia nhường nàng thức tỉnh rồi bản thân có bao nhiêu được sủng ái có bao nhiêu được coi trọng các đại tiểu thư đều so tợ hệ phồn thời gian mạnh nàng về sau、so、thời gian lại tốt kia cũng là vắt hết k ó c trăm phương ngàn kế tranh thủ trở về dù cho cho tới bây giờ tợ hệ phồn vậy vẫn muốn thận trọng sống họ hẹo đối những tháng ngày đó căn bản không có hứng thú nàng kỳ thật càng giống người g nếu như không phải là bởi vì sinh sống ở ấm áp có yêu hao ngự tần nhà họ h o nhất định sẽ đi làm mạo hiểm giả cha mẹ của nàng kỳ thật rất hiểu nàng cho nên mới có thể khó như vậy lấy tiếp nhận có thể họ eo lại có thể làm sao bây giờ đâu nàng chính là tờ hệ phụn a loại kia xoắn suýt n h ư n g nàng cái này rõ ràng tiến hành rồi nhân sinh lớn nhất một trận mạo hiểm nhưng vẫn là tâm tình mất tức nhưng mà hiện tại họ eo đã triệt để bông u xuống những cái kêu rột c h i tình phiền muộn cái rằm trước tiên đem trước mắt cái này đáng chết s ó i bóp chết mới là thật làm sao lại vô s ỉ như vậy a thừa dịp nàng túi đầu tính toán thời điểm lợi dụng gió nhẹ đưa nàng đặt ở sau l ư n g tài nguyên nhét và còn chưa thống kê đống kia bên trong đều là bình thường nhất lén lén lút l ú t a trách không được cạn mẹ sẽ để cho nàng đến xem nếu đổi lại là bờ n thúc thúc có một số việc hắn thật không có biện pháp cùng cắt thạ gì nạ so đo nhưng nàng hỏi không quan hệ bảo đảm tính toán chi li một đồng nhi cũng sẽ không để cắt thạ gì nạ giấu giếm được đi sau lưng nàng phảng phất giống như giấy lên ngọn lửa h ứ n g n ự c v ẽ n tay h áo lên khí thế hung hăng mở làm bá tước phu nhân nhẹ nhàng liếc bên kia liếc mắt tâm tình khoái trá rất nhiều p h a m nhân có đôi khi thật sự thật đáng thương chỉ có thể tiếp nhận hiện thực không có cách nào cải biến hết thảy nàng có thể làm thậm chí chỉ có chứa lấy hết thảy đều rất tốt chí không thể cho hải tử gia tăng canh vác Khi、thật bá t sự, sự chỉ n là vì để người nhà nẹ tránh bị kia hạ đẹp sao đương nhiên không phải hệ dạ cùng nàng đều là một loại gánh vác chỉ là an như mẹ nguyện ý tiếp nhận thôi có thể lại ngọn nào cũng là gánh vác ca nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem nghiêm túc an mẹ yên lặng họ kẹo sau đó mỗi người đều giả vờ một bộ ung dung bộ dáng đến cuối cùng vẫn là bọn nhỏ tự mình giải quyết những cái kia lòng c h ư a sót có thể tốt xấu là giải quyết rồi lại liếc mắt nhìn họ hẻo bóng lưng n g bối cảnh bà tước phu nhân nhìn không được hỏi ames họ hẻo kia là chuyện gì xảy ra h ỏ i tâm tư có chút quá đơn giản tờ hệ phồn không có khả năng nhường nàng cứ như vậy cùng hà đẹp gặp mặt cho nên đã bắt đầu đem họ cùng hoa bị ngạn hòa làm một thể rồi biến thành hoa bị ngạn loại này minh giới chi hoa hoa chủ về sau họ trên thân nguồn gốc từ chủ thể hương vị liền sẽ cải biến hà đẹp liền sẽ không lại đem nàng cùng tờ hệ phồn coi là cùng một cái tồn tại bà tước phu nhân thở dài vô vô ăn mè s mu bàn tay làm ngươi khó x ử rồi nàng cùng tờ hệ phồn tiếp xúc thời gian không dài nhưng là nhìn ra được đó là một rất có bản thân chủ kiến cô nương xem người nhìn sự cũng không giống họ ẹo như vậy mặt ngoài nhà nàng đứa nhỏ đốc thậm chí còn cảm thấy những cái kia so với bọn hắn một nhà còn muốn người có quyền thế nhà cô nương đáng thương đâu nhân ra vài câu ao ước nàng còn làm thật nàng chỉ cần suy nghĩ một chút bản thân có nguyện ý hay không cùng những cái kia tiểu quý tộc xuất thân cô nương thay đổi vị chẳng phải đã hiểu những cô nương kia chỉ cần thiên phú thật tốt đưa qua được so họ còn tự do đâu đều không cần học những cái kia nhường nàng mỗi ngày khóc hô hào không muốn học đồ vật tờ hệ phổn lại cùng cõi hoàn toàn khác biệt quá thông minh rồi kia là coi như bị ném tiến bạch long quốc vương hậu cung đều có thể chém giết ra một con đường nữ sĩ tờ hệ phổn là cái rất tốt cô đ ư ơ n g a d m ẹ khẽ lắc đầu trước kia nàng tâm h cơ mưu tính cũng không bằng cõi hẹo nhưng mà a d m ẹ nghiêm túc nhìn về phía bá tước phu nhân mụ mụ đừng quá mức phòng bị nàng tờ hệ phổn sẽ không làm tổn thương lớn nhà chuyện tình cảm nàng kỳ thật thật sự rất hiền lành chương bảy trăm bảy mươi b ố kỳ lạ mặt nạ chương bảy trăm bảy mươi b ố kỳ lạ mặt nạ. mặc t nạ. m ặ dù nói như vậy có chút buồn cười admet thản nhiên cười cười nhưng mụ mụ hoàn toàn có thể trái lại suy nghĩ một chút tờ hệ phồn vốn chính là họ trưởng thành bộ dáng mặc dù linh hồn bị hao tổn dẫn đến họ thiên phú không hề tốt đẹp gì đầu góc vậy không quá đủ nhưng tính cách trừ nóng n à y một chút bên ngoài có thể có cái gì khác nhau b á tước phu nhân do dự một giây cuối cùng vẫn là lắc đầu admet tờ hệ phồn có mẹ của mình họ hẹo cũng chỉ có ta rồi ta không biết thần minh rốt cuộc là dạng gì tồn tại nhưng ở họ còn đối loại chuyện này rất để ý thời điểm ta cũng chỉ sẽ quan tâm tâm tình của nàng như vậy khả năng đối với tở hệ p h ổ n không công bằng nhưng đối với nhân sinh khổ đoạn nhân loại tới nói thứ tự trước sau vốn là rất trọng yếu admet gật gật đầu ta biết nàng cũng biết chỉ cần ngươi không ghi hận nàng là tốt rồi vậy làm sao lại đâu bá tước phu nhân thở dài ta cái k i a cũng a a a bảo tàng chỗ sâu đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thân ái không không thân ái không được qua đây admet mau đến xem nhìn a đây đều là cái quỷ gì đổ vào ta admet trực tiếp đem bá tước phu nhân hướng ỏ k o bên kia đầy mình thì bị một sợi tơ tuyến kéo đến hệ dạ bên người tiến vào cái này bảo khấu ngay lập tức hắn liền để ngàn tia mạng nghệ dây leo dẫn dắt người sở hữu để tránh có người lâm vào một chút phiền thoái bên trong almes có chút sợ rồi dù sao hắn căn bản không có cảm giác được trong bảo tàng có cái gì nguy hiểm lại có đồ vật có thể giấu giếm được cảm giác của hắn sau đó lo lắng almes liền sững sờ ở đ ư ờ n g trường để hệ giả h ế t lên kinh ngạc đồng thời nắm lây bờn một đợt bỏ lên trên bên cạnh phù văn trụ là một đám bùn não chỉ bất quá cái này đoàn bùn bẩn một mực tại vô ý thức dùn bị treo ở đỉnh đầu màu đen tinh quang trên mặt nạ có tinh quang lớp lóe ngẫu nhiên cũng sẽ có li để nó xem ra giống như là vật sống ồ、oh. admet túi đầu nhìn một chút cái này đồ vật tại sao sẽ ở chỗ này cái này cái gì a phát hiện admet biểu hiện cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm về sau hệ r a liền như không có chuyện gì xảy ra mang theo b ẩn từ trên cây cột nhảy xuống tới to dịu veo ẩn đại lục một cái cổ lao thần minh mặt nạ admet n ở nụ cười một tiếng biến mất rất lâu rồi tia thần đâu hệ r a hỏi tự nhiên đã sớm bỏ mình admet ngữ khí bình thản trả lời cắt l ạ i nạ san bảy đại cổ thần minh cuối cùng chỉ có một vĩnh viễn không cách nào tha thứ bản thân bạn g nạn bỏ bỏ mẹ thở n dài nói cắt lại nạ sang người bởi vì nhà mình thần minh không dùng tốt lắm cho nên đem tín ngưỡng cho cường đại hơn chủ thần a mồ nạ tỏ cắt lại nạ san mấy vị kia cổ thần từ trước đến nay hy vọng tín đồ của mình khoan dung kiên cường độc lập lại hiểu được sáng tạo cái mới thậm chí còn không quan tâm các tín đồ đổ đội tin bọn hắn cảm thấy đó là bọn họ bản thân có vấn đề vô pháp thỏa mãn tín đồ nguyện vọng nghe rất tốt nhưng nghĩ đến quá đơn giản hệ già nhàn nhạt đánh giá tân đại thành thủ quá nhiều tha thứ chính là phản nghịch nảy sinh ý cười n ê n nhân đồng thời trên tay cũng được cầm khiến người đàng hoàng đạo a anmes nợ nụ cười cho nên bọn hắn tất cả đều bỏ mình chỉ còn lại một cá biệt bản thân triệt để phong bế ở m ạ đặc biệt vậy hắn hiện tại thế nào b a o ấ n nhẹ g i ọ n g hỏi hiện tại hắn là tỏ dự chính nghĩa tam thánh một chóng mặc dù không tính cường đại nhưng là rất có thực lực. Anmes đột nhiên nhưng hắn mãi mãi cũng không c ư ờ i được vì cái gì b ả o ẩn mê mang hỏi chẳng lẽ cái khác thần minh bởi vì tại hắn đem mình phong bế thời điểm cắt lại na san bị ngoại thần xâm lấn anmes biết miệng những cái kia vứt bỏ bọn hắn dẫn đến các bằng hưu của hắn vẫn là người đi theo a mộ nạ tỏ chết được nhanh chóng mà cái khác đứng đắn thần minh cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn giá hỏa này tín ngưỡng liền xem như tại chúng ta nơi đó đoán chừng cũng chỉ có tháp cao mới có thể không quan tâm những thứ này nhưng đoán chừng chính bọn hắn không nguyện ý dù sao cao tháp khẳng định sẽ chỉ coi bọn họ là thành phá hôi cho nên gũ cá lâm sang ư ờ i tự nhiên cũng sẽ không ném hướng ác ma cùng ma quỷ ôm ấp bọn hắn dù sao vừa mới còn tại lấy thân là thái dương c h i tử làm v i n h đầu đâu có thể nào đơn giản như vậy liền ném hướng h tám làm sao cũng được lặp đi lặp lại biểu hiện một chút bản thân không cam lòng không muốn a sau đó đã có người đi tìm ở mạ đặc biệt vị này khoan dung nhất thần minh đáng tiếc ở mạ đặc biệt lại thiện lương cũng không còn biện pháp khắc phục trong lòng vết thương hắn lựa chọn đóng chặt đại môn ngủ say khi đó tỏ dịu thần minh cũng đều tại đại địa thượng sinh về đây sau đó cắt lái nạ san liền nên đón nguyên tố giới hỏa thần quái hòa khí thần quái cấp m ộ ư ơ i cấp bước cấp hai mươi lấy đất cấp ba mươi đặt cơ sở lẫn nhau đã là đ ị c h nhân lại sẽ ăn ý một đợt giết người tìm niềm vui nguyên tố q u á i v ậ t chờ đến ở m ạ đặc biệt kịp phản ứng thời điểm cắt lại nạ san người đã tử thương rồi hơn phân nửa ngay cả đã từng thuộc về hắn bằng h ữ u trên mặt đất thần quốc đều biến thành đại sa mạc h i ê n lành người sẽ không đem tội nghiệt giao cho người khác sẽ chỉ tự mình có chịu tới ở m ạ đặc biệt cho rằng đều là bởi vì hắn không cam tâm mới đưa đến cắt lại nạ san rơi xuống loại kia hạ tràng sau đó hắn liền mang theo bản thân vẹn vẹn có tín đồ tại cắt lại nạ san mở ra phản kháng chiến、tranh. đồng thời tuyên thệ bản thân c a m nguyện chịu khổ thay người khác gánh vác lên bọn họ gánh nặng tiếp nhận bọn hắn gặp đau đớn hắn từ khuyên người tha thứ nhẫn l ạ i thần minh biến thành thụ áp bách cùng bất công đối đãi người thần c ắ t lái nạ san tỏa kia toàn to dịu lớn nhất bệnh viện chính là hắn vì cái này quốc gia lưu lại đáng tiếc đến cuối cùng vẫn là bị người có cường quyền lợi dụng h i ê n lành thần minh mặc dù nguyện ý nhường cho mình tín đồ vì mỗi người trị liệu nhưng hắn cũng không có biện pháp cưỡng cầu tại hắn bệnh viện phía trước thành thị người cầm quyền không thu phí qua đường cho nên hắn chỉ có thể đem mình tín đồ phái đi ra cứu người sau đó tòa kia bệnh viện liền từng bước rơi vào rồi có mang hắn tâm nhân thủ ờ mà đặc biệt không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này thẳng đến hắn gặp chị ờ đáng tiếc liền xem như chị ờ cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì được mặt ngoài hòa bình căn bản không quản được dưới đáy mạch nước ngầm l à động có điểm mấu chốt người tại tòa d ệ u thật sự rất khó sống vậy ngươi còn nhường ngươi bằng hữu đi hệ gia nhịn không được truy vấn k h i lạp là không điểm mấu chốt người đều rất khó sống địa phương a d m e nợ nụ cười một tiếng lại nói hiện ra tại đó cũng có thay đổi nếu là lúc trước cái kia tòa dịu ạ mồ nạ t ò phục sinh về sau tất nhiên sẽ trở thành cường đại thần lực Càng không khả năng nhường, biến bình khả ẩm vợ ly tựa h không phải ta. Đây là cái gì tâm tính? Hệ chỉ hàn ư người ờ n ngắm nổi mắn trắng trận ẩn. g gà, gì giả Ký! Quá đều cái tốt ta. tâm t đẹp, để đi Đây may lại là hỏi da vào bảo như ngươi sẽ ủng hộ ta truy đệ ly nhưng phát hiện ta khả năng so vừa cầu tốt c ư ớ i ngươi sớm một năm kết hôn thời điểm phản ứng đầu tiên chính là kéo ta chân sau một cái hình dáng b ả o ẩ n bình tĩnh trả lời hy vọng bằng hữu trôi qua tốt có thể vì huynh đệ không tiết mạng sống nhưng nếu như trước người trên mặt bàn chỉ còn lại mấy khối đường huynh đệ kia nhiều hơn ngươi ăn một khối cây đao kia ngươi đều có thể đầm trọt huynh đệ trên thân hệ g i ả mí m u i một cái ha ha cười khan hai tiếng con trai ta khẳng định giống ta a sau đó hắn lập tức thay đổi chủ đề chỉ vào bãi kia bừng bẩn cho nên cái này đồ vật là ở mà đặc biệt trước kia lao bằng hữu hừng c á i tháp rất cổ cái một cái ma pháp thần a d m ẹ lập tức nối liền lời nói hắn ma pháp đã bao quát thần thuật vậy bao quát áo thuật nhưng không bao gồm những cái kia tự nhiên ma pháp h á n có một loại có thể xưng c ù n giã g pháp thuật c h ỗ đến đều biết năng lượng sung túc admet có ý riêng nói một câu không có sách vị này thần minh thú vị nhất một điểm chính là của hắn cùng dã ma pháp phụ cận nếu có cổng tứ h nguyên nhất định sẽ bị nạp năng lượng hoàn tất hắn sau khi ngã xuống thần khí cũng vô ích sao b ả o ẩn chậm gì gì đi lên trước biểu lộ nghiêm túc hỏi chỉ là một chút đặc biệt thần thuật không có cách nào dùng cơ sở năng lực vẫn đang a n m e t nhìn xem bãi kia b ù n bẩn mà không cảm giác trả lời c h ỉ ít nguyên sơ năng lượng tất nhiên có thể kích p h á t nó nhưng thần khí chi linh đoán chừng đã triệt để ngủ say b ả o ẩn túi đầu nhìn một chút vậy cái này bãi bùn bẩn đâu chẳng lẽ là mục nát t ự thần toàn à y tàng bạo khố là cái nào gù cạ lâm sàn cường ra sao dĩ nhiên không phải Án mẹ dứt khoát phủ nhận cắt lại nạ sang người đem mình bắn như vậy sạch sẽ đâu có thể nào có loại cường giá cấp bậc này xuất hiện à. sau này những cái kia cũng đều là ở mà mặt dạy nên đây này ạ m ỗ nạ tỏ có không ít trên danh nghĩa phụng hắn làm chủ thần đại áo thuật sư tín đồ bọn hắn thừa cơ trộm đi đúng đấy đem tỏ dịu ma pháp nữ thần cạo chết những tên kia ba o ẩ n nghèo đầu hỏi không sai a n m e s thẳng thắn đáp lại tia dưới đ ấ y đổ vật là cái gì vì cái gì có đầy đủ duy trì tàn hồn năng lượng ba ân rất hiếu kỳ là bùn nháo quái chi thần tàn k u almes có chút chật vật trả lời cái nào sớm nhất cái kia không phải gô nạ đồ ở là được b ả o ẩn thở dài không phải ta coi không tầm thường hắn cái kia thúi quá một chút bùn bẩn vị diện tại ban sơ có thể chỉ có nước bùn hương vị mùi đất tanh nghi kỳ thật không thối sau đó hắn mới nhìn hướng ả n h m ẹ cảm ơn ngươi nói cho ta biết kết cục ờ mạ mặt, mặt vẫn còn vậy nhưng quá tốt rồi ta cũng nên hoàn toàn nghỉ ngơi ma pháp xem như l ê n bù cái này dễ dàng bị lợi dụng mảnh vỡ ta liền mang đi trên mặt nạ lóe qua một đạo lưu tinh cùng từ trên thân bẩn đi ra đạo kia hỗn hợp lại với nhau tách ra trói mắt quả mang nhưng rất nhanh liền lại trở về dáng dấp ban đầu ký b o ẩn ôm đầu nhỏ giọng kêu đau một mực bị ạn mẹt dùng ánh mắt áp chế h ề da bỗng nhiên n h à o về phía hắn b o ẩn b o ẩn người còn tốt đó chứ chương bảy trăm bảy mươi lăm hiền lành cắt lại nạ san cổ thần chương bảy trăm bảy mươi lăm hiền lành cắt lại nạ san cổ thần h ề da đặt ở b ẩn trên lưng tay rõ ràng còn tại run run y ngoài miệng lại nói được không lưu tình chút nào ta liền nói ngươi khối này phá đ ổ vật sớm tối muốn xảy ra chuyện chính người mất mạng còn chưa tính huynh đệ một chút kia bí mật đều để ngươi làm nhảm đi ra ngoài a người muốn làm sao bồi ta t bà ẩn. ẩn có chút lung lay đầu đột nhiên như có điều suy nghĩ hỏi admet thiếu ra lần này hắn là thật ngủ say sao admet gật gật đầu nếu như không phải ồn ào náo động không hang ngẩm hoàn cảnh nơi này đặc thù cũng có một chút cùng tình giới dưới nhất tầng tương liên thông đạo những n à y chết đi thật lâu thần minh căn bản không có cách nào cảm thấy được thế giới hiện thực bọn hắn cơ hồ không có cách nào phục sinh dù sao duy nhất trông cậy vào ớ ma ma thu thần trước hạn chế quá lớn dù cho mỗi ngày sầu não hất ức vậy không cứu lại được quá khứ lao bằng hữu lại nói mấy cái kia kỳ thật vậy không quá muốn phục sinh đối với quá mức hiền lành thần minh tới nói vĩnh hằng ngủ say ngược lại là một loại hạnh phúc ta bây giờ có thể hiểu hạn mẹt h i ế u ra vì sao lại nói cắt lại nạ san mấy vị này c ổ thần là bởi vì quá mức thiện lương mà bỏ mình làm sao hệ g i lại vỗ vỗ phía sau lưng của hắn lần này có thể liền nặng nhiều hắn không thích nhất bà ẩ n kia mỗi đoạn trong lời nói đều muốn bán ba cái cái nút phương thức nói chuyện nhưng nhiều năm như vậy vậy đã quen thuộc từ lâu sau đó hắn cũng quen rồi cho bà ẩ n một cái hắn ngay tại không cao hứng nhắc nhở hắn đem dung nhập ta linh hồn mảnh kia thần khí mảnh vỡ mang đi bà ẩ n ngữ khí rất là không thể tưởng tượng nổi sau đó trả lại cho ta lưu lại một bộ lấy học giả pháp lực cũng có thể sử dụng pháp thuật tổ hợp từ một hoàn đến chín hoàn đây là ma pháp chi thần ban ân dù cho ta là học giả cũng có thể tại còn không làm sao hiểu rõ trước đó liền sử dụng mà lại hắn còn đem bộ ma pháp này tầng bên trong pháp tắc biến hóa đều rõ ràng r à n h mạch tả minh mạch đồng thời dựa theo ta sức hiểu biết làm từng tầng từng tầng phong ấn tại ta hiểu rõ tin h t ư ờ n g về sau lại mở bông xuống một tầng không có bất kỳ cái gì yêu cầu không có bất kỳ cái gì cứ như vậy cho ta cho nên ta mới hỏi ngươi hắn có phải thật vậy hay không ngủ say b à o ân trong mắt chừng đến rồi lớn nhất nếu như là thật sự hắn liền vì ít như vậy lý do liền kín đáo đưa cho ta như thế nhiều bọn hắn đi theo dõi bao chi chủ đã là rất đứng đắn rất có ranh giới cuối cùng thần minh rồi tại gặp được tình huống như vậy thời điểm có thể tại không cho b ẩn lưu lại bất kỳ thường tổn gì tình huống dưới đem kia đồ vật lấy đi liền đã rất tốt không trải qua đồng ý liền vào ở người khác linh hồn này nấy chính là chỗ này a nhiều không đúng b o ẩn đ ỗ n g nhiên lắc đầu hắn đang suy nghĩ gì vậy có thể làm như vậy thần minh đã phi thường hiếm thấy tốt mà đại bộ phận đều là người linh hồn đều biến thành rộng mở p h o n g nghỉ ta đi ngồi một chút thế nào rồi có thể nhắc nhở ngươi tranh thủ thời gian chữa trị đều là ân đức của hắn cho nên có thể mang đi cái này thai họa ngầm sau đó còn có thể chú ý tới b ẩ n linh hồn có thể sẽ bởi vì thần khí mảnh vụn tước đoạt mà có tổn thương vết thuận tay khôi phục tốt gió bao chi chủ thật là rất tốt rất tốt chủ thần rồi nhân loại có thể mong đợi cũng bất quá chính là chỗ này loại cắt lại nạ san vị này ma phát thần lại còn có thể trái lại lại cho một phần lễ vật chỉ có thể chứng minh trong lòng hắn mang đi cái kia mảnh vỡ là hắn vốn là nên làm cho nên hắn mới có thể lại đền bù b ẩ n cái này bị hắn tạm thời bám thân kẻ x u i xẻo nhi một phần cực kỳ đắt giá tri thức kỳ huyên thế giới đây mới là chân quý nhất đồ vật không biết bao nhiêu người trả giá sinh mệnh làm đại giá theo đổi vậy không nhất định so như thế một bộ nối thẳng ma pháp định pháp thuật có giá trị tựa như ạ xã lan cùng lúc trước hắn những cái k i a đối ma pháp di tích tâm tâm nhậm nhiệm thậm chí cũng không ít bỏ mình đại pháp sư nhóm mong muốn không phải cũng chính là chỗ này chút đồ vật sao cái này đền ủ lộ ra bà ẩ n đặc biệt có thân phận có địa vị dựa theo bọn hắn những này bị thế tục tẩm nhiễm thấu người lo d i ệ t đến xem cho nên a d m ẹ rất có thể hiểu được bà ẩ n mê man g thế giới này học giả đã coi như là địa vị tương đối cao rồi dù sao quốc gia cùng thế giới đều rất ổn định tự nhiên cần phải có đầu ó c người làm việc làm việc cho tương lai đặt nền bóng nhưng đại bộ phận học giả vẫn là chỉ có thể lấy phụ trợ hình thức xuất hiện phụ trợ rất tốt tất cả mọi người coi trọng có thể không có bao nhiêu người sẽ k í n h sợ vô luận lúc nào bạo lực mới là nhất làm cho người sợ hai đồ vật các học giả mình cũng có thể hiểu được dù sao nếu như là t ỏ dịu được rồi nơi đó đâu có thể nào có như thế thuần túy học giả nha chỉ bất quá bởi vì có ma vong tồn tại khiến cái này học giả có thể dùng kiêm chức pháp sư phương thức còn sống sót chỉ cần khiên qua trước đó giai đoạn kia dựa vào ma vong cùng hắn chắc tuyệt trí thông minh các học giả mới miễn cưỡng đứng vững bước chân nhưng thuần túy học giả chi thành cũng rất khó thiết lập trên cơ bản đều là dựa vào tại pháp sư cùng giáo hội thế lực phía trên một cái học giả muốn đi đến điểm cao nhất cũng không phải là không được kiêm chức pháp sư nghề nghiệp tới trước cái cấp hai mươi càng là dung chuyển địa phương thân là pháp hệ chức nghiệp giả học giả lại càng gian nan dù sao có thể có mấy cái chỉ thấy bầu trời liền có thể nghĩ ra pháp tắc vận hành thiên phú chi tại đâu phổ thông học giả chỉ ít cần một cái ổn định có thể để hắn thật tốt cầu học hoàn cảnh cái này quá khó rồi người càng nhiều sự tình là hơn sức chiến đâu không đủ còn dễ dàng hấp dẫn phiền t o á i học giả tự nhiên cũng thuộc về phiền t o á i phạm chủ a mã từ trước đến nay cho rằng vị kia tỏ dựa tri thức tri chủ năng lực làm việc nhiều lắm là có thể tính phù hợp hắn thần trước một nửa một số phương diện họ h ừ a mã làm được cũng không bằng thế giới này vị kia thận trọng tri thức tri chủ hắn có thể dễ dàng như vậy trở thành cường đại thân lực là bởi vì tỏ dựa thế giới này trời sinh cường đại cùng pháp tắc tương quan tri thức đều là cao cấp nhất nhi họ hủa mã ngay từ đầu liền được chân quý nhất tài nguyên hắn thậm chí không cần giống những tri thức khác thần như thế thận trọng truyền bá tri thức để càng nhiều người hiểu được kiến thức đ á n quý hắn chỉ cần thu thập kiến thức mới là tốt rồi mà lại cũng không phải rất cấp bách có rất tốt không có cũng không cái gọi là hắn đương nhiên biết cho ra kính d â người n khen thưởng nhưng không coi là nhiều nhiều lắm thì một vật đổi một vật cho đẳng cấp gì tri thức cho hắn họ vừa mã liền thay cái tương đối tri thức trở về sau đó cũng sẽ không cho lười biếng người trừng phạt to d ữ kia một bản đổi một bản đến bảo chính là hắn loại này niềm tin thể hiện không phải sai nhưng là không có như vậy tích cực cho nên họ vừa mã tín đồ đối thế giới mới thăm dò cường độ thậm chí còn không bằng bình mình chi chủ l ạ t thẹn đờ n ă n g sớm tín đồ rất nhiều to dịu thần minh cũng đều không thế nào câu khách học giả dù sao bọn hắn không có hứng thú kia trước mở dân trí lại cầu tín nữa n sinh trưởng ở địa phương những cái kia nguyên thủy thần trên cơ bản đều bởi vì ao loại này hồ lai mà sớm bỏ mình căn bản không có cách nào hình thành nghiêm trình thuộc về tòa dịu hệ thống ao có thể là dự định làm thí nghiệm cho nên đem một khối lại một khối thổ địa phong bế để mỗi khối thổ điệu bên trên đều ngẫu nhiên đã đản sinh ra thần minh có chút vận khí tốt một chút tốt xấu là cả tòa đại lục pháp tắc biến thành có chút số mệnh không tốt t h như cắt lại nạ san mấy vị này chính là đại lục nội bộ cái nào đó khu vực hình thành cùng loại kia trời sinh chính là đứng đắn thần lực thần minh căn bản không giống bọn hắn chỉ là bán thần sau đó thông qua sinh vật có t r í không đ ủng hộ chính thức phong thần cắt lái nạ san người quá ít ngay cả nhược đảng thần minh cơ bản bản đều cam đoan không được cắt lái nạ san cổ thần vậy quá tin mình ở dân chúng bên trong địa vị không hạn chế đối tốt với ai đổi lấy tuyệt không phải hào báo bị làm h ư n g ư ờ i am hiểu nhất trở tay một đao cho nên cuối cùng chỉ còn lại có một cái bản đến liền đối tín ngưỡng không thế nào ý lại căn bản không có trở thành chính thần ơ mà đặc biệt lấy bán thần thân phận tại v ư n đại lục hành t ầ u có chỉ ở hỗ trợ ơ mà đặc biệt hẳn là cùng quá khứ các bằng hưu từng có một chút câu thông thần minh coi như v ẫ n lạc cũng sẽ có một chút linh tính lưu giữ chỉ cần có bọn hắn đã từng sử dụng tới thần khí liền có thể cùng những này linh tính liên hệ với ạ mỗi nạ thọ phục sinh mặc dù cũng không tính là nghiêm chỉnh con đường nhưng trên cơ bản cũng là đi đầu này linh tính phản ứng con đường các lái nạ san cổ thần hẳn là tập thể cự tuyệt phục sinh khả năng dù sao trong đó có mấy vị rất thích hợp cho chị ở làm toàn thần bọn hắn nếu là nguyện ý chị ở nhất định sẽ cao hứng mừng mừng vì thế đem mình chính nghĩa kỵ sĩ đoàn đổi tên hắn đều có thể nguyện ý đáng tiếc các lái nạ san cổ thần nhóm cũng không muốn thụ cái t i a khổ còn không bằng một mực cứ như vậy nằm ngủ đi bằng không vừa mới vị này ma pháp thần kết tháp cũng sẽ không biểu hiện được như thế không đáng kể nếu như là những cái kia muốn phục sinh thần minh vừa mới bạo ẩn quả thực chính là mình đưa tới cửa thể xác nhưng kết tháp không những mình không có làm như vậy còn giữ người khác lại cửa sau cũng cho hủy đi to l c hệ dạ liên tục tra xét bảo ẩn xác định bản thân không có bản sự kia nhìn ra là là ở chỗ nào nhi về sau cuối cùng đem được chú ý phân cho nhi tử tuất xấu là một hoàn chỉnh thật khí dùng lại nói của ngươi vẫn là không có gì g i chứng ta ta sẽ không dùng cái khác thần minh vũ khí hát mè cẩn thận tổ chức một lần ngôn ngữ ta dù sao cũng là có tiền thân người sơ ý một chút khả năng cũng sẽ bị ngoại lai năng lượng dẫn dụ ra một chút quá khứ cái bóng ba vẫn đứng ở phía sau c a o mày nhìn bá tức phu nhân một cái tắt đem ngu xuẩn trượng phu đẩy lên bảo ẩn trên thân không cần để ý tới phụ thân ngươi b o ẩn không có cái năng lực kia sử dụng loại đẳng cấp này thần khí a n m e t có chút nhẹ nhàng thở ra chương 776, vô pháp bị lợi dụng thần khí chương 776, vô pháp bị lợi dụng thần khí a n m e t dĩ nhiên không phải cảm thấy bảo ẩn không x ứ n g dùng cái này thần khí nhưng tựa như hắn vừa mới nói như vậy một cái tràn ngập ngoại vực khí tức bản chủ đã tử vong thần khí nếu như một mực xuất hiện ở bên người rất dễ dàng gây nên một chút phản ứng dây chuyền mặc dù k ế h tháp tồn tại đủ để chứng minh cái này thần khí cũng không có bị những người khác dùng qua đại khái ngay từ đầu liền bị một vị nào đó đại áo thuật sư c ấ t chứa lên những n à y nẹ tờ ơ thì xuất thân cái gọi là áo thuật sư kỳ thật trong nội tâm ai cũng không phục từng cái đều cảm thấy mình so thần minh còn mạnh hơn sở dĩ nguyện ý phụng ạ mô nạ tỏ làm chủ một là vị tia thái dương thần cái gọi là luật pháp rất thích hợp dùng để cho bọn hắn trang điểm mặt tiền tại một ít bẩn đồ vật bên trên nạm vàng thảm bảo một cái khác chính là a mô nạ tỏ bản thân liền là không yêu tỏ g i thế giới này hắn đối cái gì đều rất lạnh lùng cho nên dù cho thấy được một chút các áo thuật sư tiểu động tác chỉ cần bịt m ộ n phí cho đủ hắn liền có thể giữ yên lặng ao luôn cho là dạng này ra hỏa dùng tốt nhất sẽ không bởi vì một chút tình cảm bác bỏ hắn những cái kia thí nghiệm nhưng tương tự ạ mô n à、Mona、tỏ cũng là khác ai giúp đỡ ai cũng biết đối với việc này ao mới là người thất bại kia hắn quá tự tin rồi đến mức bị tử thần dẹt gạn cùng chín mặt long thần ý ó liên thủ che mắt c h i giác cuối cùng chỉ có thể mắt thấy thế giới biến thành hắn vô pháp trường khống bộ g á n g nếu như lời thứ nhất ma pháp nữ thần vẫn còn ngân nguyện cùng ám dạ ở giữa loại kia vô hình đối lập khí chẳng như c ũ duy trì đấy tỏ dự cái khắc thần minh căn bản không có bất luận cái gì ra mặt khả năng t à n tản mạn khắp mấy chục vạn năm đại bộ phận thần minh đều đối thế giới thờ ở cục diện đã tạo thành kết quả hao lại bắt đầu yêu cầu bọn hắn bảo vệ nhân loại k é o cái quỷ gì ha chân ái hộ nhân loại những cái kia không đã sớm bởi vì hắn những cái kia rác rưởi thủ đoạn chết hết sao có thể lưu lại đều là sẽ không bởi vì đồng tình thương hại dẫn đến hắn lao nhân ra thí nghiệm thất bại loại kia kết quả hắn vậy mà đột nhiên lại yêu cầu bọn hắn đi bảo vệ nhân loại đối tỏ dịu những phá sự kia phi thường hiểu rõ nghe xong không ít đến từ thái cơ k i n h bị phàn、nàn. Ản mẹ tuyệt sẽ không nhường cho mình cùng những cái tia đổ vật n h ấ t lên một chút xíu quan hệ dù là cái tháp đích sắc không có ác ý gì cũng không được lấy ao tính cách một khi phát hiện một chút manh mối đều sẽ lập tức động thủ hắn đ u ô i bất luận cái gì cùng thái cơ có liên quan người cùng thần đô cực kỳ phòng bị tuyệt đối sẽ ngàn vạn trăm kế làm đến trong tay mình chỉ là Ản mẹ hiện tại rõ ràng là tại đi mới đường ao không thể vậy không nguyện ý động thủ ngăn cản hắn kia、yeah, tuyệt đối là không chết không thôi đ ạ i thủ hắn là muốn đem mẹ mang về làm việc không phải là vì kết thủ lấy trước kia chút giao hấn hắn vẫn ăn một chút nhi chỉ ở như thế hắn đoán chừng lòng kiên kị con nhỏ nhưng nếu đổi lại là ả n mẹt rằng này vị này hy lạp thần minh quá khứ thần trước đủ để chứng minh đây là một cái so xì d ị p còn đáng sợ hơn g i a hỏa một cái xì d ị c ao miễn cưỡng có thể chống đỡ lại đến một đôi lần hắn vậy gánh không được a thật cũng không là không thể giải quyết triệt để bọn hắn ma pháp nữ thần không phải liền là tiền lệ mà nhưng này cũng là muốn chính hắn trả giá thật lớn vì một cái thích hợp ma pháp nữ thần ao c h ọ n vẹn d à y vò mười vạn năm cuối cùng lưu lại vẫn là một cái bị bất tử tộc dạy dỗ ra tới a trạch hắn đã rất rõ ràng cái gì gọi là mọi chuyện không vừa ý người miễn cưỡng đến đều là hỏng kết quả một chút kia dự trữ cũng liền đủ hắn giải quyết xi zip nếu đổi lại là hắn a admes ở điểm này hay là đối với bản thân rất có tự tin thật sự là hắn làm ra đập nồi dìm thuyền lựa chọn nhưng là không có nghĩa là chìm nghỉm thuyền sẽ không biến thành u linh thuyền mặc dù cái k i a cũng không thể xem như hắn nhưng lại có thể hoàn thành hắn một cái khác mục tiêu bầu bạn d ớt đến v ĩ n h viễn admes xưa nay sẽ không làm nhường cho mình hối hận sự tình sẽ chỉ làm người khác hối hận ao lão ra họa kia mặc dù không có gì đạo đức nhân phẩm nhưng cảm giác là thật nhạy cảm a mà lại giống như vậy so với hắn nhận biết bên trong cái tia ao thức thời vụ rất nhiều tựa hồ nhiều hơn một loại có thể làm làm không thể làm liền lăn c h ứ n g t h o n g rong chẳng lẽ là bởi vì những cái kia bất tử tộc tỏ dịu trên trăm vạn năm đều không thể để hắn có thay đổi bất tử tộc hai mươi năm liền làm đến rồi vận mệnh phiến đá lần này là thật sự nổ a nhưng hắn m ẹ vẫn là không có ý định dùng tương lai của mình đi cờ cao lương tâm hắn sẽ chỉ cách tỏ dịu những này đồ vật rất xa càng đứng sách còn để cái đồ chơi này tại chính mình bên người phát sáng nóng lên nhưng hắn m ẹ cũng không thể mở miệng ngăn cản phụ thân muốn đem này mặt nạ muốn đi cho bờ ý nghĩa chẳng lẽ bờ không xứng sau từ hệ ra loại thái độ đó liền có thể nhìn ra bọn hắn muốn cho rơi đài cái này thần khí mảnh vỡ rất lâu rồi chỉ là làm không được rất có thể bạo ân lúc trước chính là vì cứu hé ra mới đem bản thân bán cho cái này mảnh vỡ chỉ là sử dụng cùng chiều sâu khóa lại ở giữa con lớn vô cùng khác biệt một khi lựa chọn thiêu đốt chính mình linh hồn lực đến thúc đẩy thần khí mảnh vỡ vậy hắn linh hồn cơ hội hồ là lấy thiên ti vạn lũ phương thức khóa lại món đồ kia bạo lực phá giải kết quả chính là để linh hồn triệt để vỡ nát không phá lời nói kia linh hồn tự nhiên là lại biến thành thần khí mảnh vụ nhiên liệu mặc dù tiêu hao không nhiều nhưng là đương nhiên chỗ tốt cũng rất lớn đối rất nhiều người tới nói thậm chí là tha thiết ư ớ c mơ cùng một ít pháp tắc liên hệ sẽ thay đổi càng thêm chặt chẽ dù cho thân là học giả sử dụng một ít loại hình pháp thuật lúc cũng sẽ tự nhiên đến có thể so với chuyên nghiệp cấp pháp sư tựa như không phải dùng quyển trục xem như môi giới đầu dạng quyển trục cái này đồ vật mặc dù cho học giả một ra đường nhưng cũng là thật sự rất phù hợp hắn môi giới thân phận hai đầu ăn còn muốn lớn hơn ăn đặc biệt ăn chẳng những ăn học giả tinh thần lực còn muốn nuốt bị pháp thuật chú ngữ điều động pháp lực cho nên học giả sử dụng quyển trục pháp thuật chẳng những chức dung tương đối nhiều uy lực cũng sẽ nhỏ một chút b o ẩn cái này mảnh vỡ tương đối nhỏ cũng không còn cái gì quá lớn bản sự nhưng trị liệu năng lực s á t thực tương đối mạnh a d m e s còn nhớ rõ bản thân khi còn bé đã từng nhìn qua hệ dạ sau lưng không còn nửa bên máu thịt kết quả bị b o ẩn hai ba phút liền cứu chữa tốt lắm bộ dáng hắn vốn đang thật lo lắng dù sao nhanh chóng như vậy khôi phục bình thường đều là thiêu đốt bản thân sinh mệnh lực nhưng những cái kia sớm vẫn lạc đại kỵ sĩ không phải cũng là nghĩ như vậy mới không còn mà nhưng mà bà ẩn trị liệu thuật tựa hồ đặc biệt thật thiết hoàn toàn không phải loại kia thần thuật giả tạo phẩm bất n h i quá thế giới này thần minh đối loại chuyện này ngược lại là rất thẳng thắn đều sẽ chỉ ra bản thân thần thuật là thuộc về kia một loại một lần cơ sở trị liệu thuật cần dùng đẳng cấp gì đại địa giáo hội sinh mệnh dược để bổ sung nhưng có thời điểm đây cũng không phải là nghĩa bổ sung liền có thể bổ sung sự tình chân chính quyền cao chức trọng thời điểm có thể thụ mấy lần vết thương trí mạng đâu trẻ tuổi đỏ l i ề u thời điểm nào có số tiền kia mượn đi tương lai mệnh vậy so chết ngay bây giờ m ệ n h trái cây sinh mệnh liền ngay cả t r ạ vịt bậy hạ loại tồn tại này đều phi đi sức chín châu hai hổ còn dựa vào bạch long vương uý hiếp mới xem như miễn cưỡng lấy được tay đâu mà b ả o ẩn lựa chọn dùng tương lai của mình bổ khuyết dễ dạ sinh mệnh a d m ẹ t ậ n mắt nhìn thấy qua những cái kia cho nên hắn tuyệt sẽ không nói cái gì chỉ là tùy tùng loại này nói thứ hai là sinh tử cùng nhau đồng bạn tất nhiên bà ẩn có tư cách này cầm tới thần khí mặt nạn admet liền sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân mở miệng ngăn cản nhưng hắn mụ, mụ tất nhiên nói như vậy hắn mẹ có chút sai lệch nghĩ nhiều xem ra chỉ là cha của hắn mong muốn đơn phương nếu như chính bà ẩn cũng muốn lời nói hắn mụ mụ chắc là sẽ không như vậy mở miệng nàng cùng bà ẩn ở giữa một mực có một loại ăn ý tồn tại dù sao hai nàng đều là hệ g i ạ quan tâm bảo vệ người cũng là hy vọng hệ g i ạ người càng tốt hơn dù cho có xung đột địa phương cũng sẽ vụn trộm giải quyết không n h ư n g hệ giả g biết rõ. Hệ i ạ đương nhiên cũng không phải thật cái gì cũng không biết nhưng hắn thông minh đối với lần này giữ vững trầm mặc đã rời xa sở hữu khả năng phát sinh xung đột góc k u ấ t may mắn cái này hai ở chung hình thức còn không phải mẹ chồng nàng dâu loại kia chỉ là thỉnh thoảng sẽ bởi vì riêng phần mình cường địa điểm khác biệt phát sinh va chạm sở dĩ có thể tại cái nào đó điểm lên thu hoạch được cân bằng đương nhiên ai nhuộm bộ ai càng chiếm tiện nghi loại chuyện này vẫn là cần tranh ra kết quả cũng không thể một mực để một người ăn t h i t thòi hệ giả xem như cái kia cuối cùng được lợi người nhắm lại miệng của hắn mới là lựa chọn chính xác như vậy đối kháng thời gian lâu dài tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút t h n ý liếc nhau liền rõ ràng giải quyết như thế nào có thể như vậy công khai phủ nhận tất nhiên là chính bờn đối cái này thần khí cũng không có hứng thú lấy quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không dối trá che giấu mình tâm tư mà lại bá tước phu nhân là ở hệ gia mở miệng thời điểm liền đi tới được rõ ràng kia hai đã giao lưu hoàn tất đến như hệ gia hệ gia đã quen đứng tại phía trước nhất vì tất cả người tranh thủ lợi ích hành vi mà hắn người sở hữu bình thường đều là t r ư ớ c bâ ân cùng bá tước phu nhân sau hỏi cùng ă n m e s thậm chí ngẫu nhiên mấy cái kia theo hắn mấy chục năm đại kỵ sĩ đều so ă n mẹt bài vị cao lại thêm hệ gia mặc dù biết tôn trọng ă n m e s ý nghĩ nhưng tóm lại là con trai mình có mấy lời hắn cảm thấy hay là mình nói càng thích hợp nhưng bị dạy dỗ lâu hệ gia cũng có thể nghe hiệu phu nhân ngụ ý cho nên dù cho có chút không cam lòng không lớn h ắ n vẫn thối lui đến đằng sau không có lại để lên chỉ là dùng một loại vì cái gì không muốn biểu lộ nhìn về phía b ả o ẩ n coi như kia thần khí sẽ đối với hắn m ẹ có ảnh hưởng thì có thể như thế nào chứ hai t ử mặc dù vẫn là hắn h ả i t ử nhưng xem xét chính là muốn bay ra ngoài họ y ế muốn đi cái gì minh hà hắn mẹt bắn chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đi hắn con đường thành thần hắn tần trong thành bảo cuối cùng vẫn là chỉ còn lại bọn h ắ n ba chờ hắn mẹt r ở về thời điểm b ả o ẩ n trực tiếp ra ngoài toàn bộ không phải tốt hắn tần lĩnh như vậy lớn tuần sắt một vòng trở về hắn m ẹ liền nên đi bà ân khổ nào lắc đầu hắn làm như thế nào cùng n g hệ giả cái này người thiếu kiến thức pháp luật nói rõ đâu chương bảy trăm bảy mươi bảy bị điểm t ì n h anmes chương bảy trăm bảy mươi bảy bị điểm t ì n h anmes b ả o ẩn chưa từng có hối hận qua những cái kia vì hệ giả sông pha khói l ử a thời gian coi như không đề cập tới nhiều năm như vậy thiết lập tình cảm đem lời nói đến hiệu quả và lợi ích một điểm là một tiên phu không tính quá tốt đầu vậy nhiều lắm là xem như so sánh thông minh nhưng là không thể đã gặp qua là không quyết được biết trái ngược ba phổ thông học giả nếu như không có đi theo sau l ư n g n g hệ giả hắn căn bản tiếp xúc không đến như thế nhiều tri thức quần trục núi tuy nói là học giả thiên đường nhưng không tiền không thế người tóm lại là chậm người một bước chậm người hai bước chậm rãi chậm rãi thành thói quen mà hắn chỉ là bởi vì đi theo hệ dạ l i ề n có thể nhìn thấy rất nhiều đại học người đều không nhất định có thể thấy bí mật hệ dạ là không có phòng bị loại kia ngoại lai học giả cây kia h u y ề nhi n hắn nhìn bờ ẩn thuẫn mắt cảm giác bờ ẩn đích thật là chân tâm thật ý đi theo hắn về sau cũng không chút nào do dự đem mình hết thể tư cách cùng bờ ẩn cùng hưởng rồi vương thất thành viên đều có bản thân học giả đi theo nhưng giống hệ dạ loại điều này chi thứ thành viên khẳng định chỉ có thể đạt được từ bên ngoài vơ vét đến học giả h ạ giống có lai lịch nhất là quý tộc xuất thân học giả thành viên dòng chính còn chưa đủ phân đâu. hệ giả đều phải may mắn bản thân niên kỳ rất lớn nếu không hắn liền thân phận trong sạch tốt xấu là kỵ sĩ gia đình xuất thân bần đều không tới phiên nhưng n à y cái thời kỳ vương thất thành viên kỳ thật còn có bắt bẻ tư cách cho nên bọn hắn thường thường sẽ đối với vương thất an b à i cho mình người xem thường cuối cùng bản thân đi tìm một cái càng hợp ý nhất là cha mẹ coi như có quyền lực loại kia hai tử sau đó không có thứ gì chỉ có thể mặc cho bằng vương thất an b à i người cũng rất dễ dàng xuất hiện tâm lý tranh l ệ n h nói đến vương thất an bại học giả sẽ vĩnh viễn đi theo tại chính mình lựa chọn chủ nhân sau lưng nhưng ở học giả nhân số càng nhiều tình huống dưới kỳ thật căn bản làm không được đến cuối cùng, chỉ là trên danh nghĩa còn thuộc về đối phương cái khác đều phải bản thân vất vả bất quá vẫn là sống được so bên ngoài những cái kia chỉ có thể đi quyển chụp đại sành dùng tiền học tập học giả tốt một chút dù sao tại giai đoạn trước học giả dựa vào công khai vương thất thư viện lớn liền có thể góp nhặt đến đầy đủ thăng cấp tài nguyên chờ đến qua khó xử nhất ngay cả cái sáng lợi thuật đều thả rất chật vật giai đoạn trước đã có cơ sở pháp lực học giả kỳ thật còn rất được hoang n ề n mặc dù bởi vì vấn đề thân phận sẽ không được cái gì cố định công tác nhưng bọn hắn ra cửa liền có thể dựa vào đầu v ó kiếm được tiền cũng kém không có bao nhiêu kỳ thật cuối cùng chân chính bị tổn thương vẫn là những cái kia phạm x u ẩ n vương thất thành viên tại vương thất uy nghiêm phía dưới cùng bọn hắn khê ước học giả dù cho trong nội tâm có chút tiểu tâm tư nhưng là tuyệt đối sẽ chỉ hy vọng bọn họ tốt bên ngoài tìm đến cái chủng loại kia mới là thật dễ dàng xảy ra vấn đề bất quá bắc địa vương thất chỉ cần còn có thể mạnh mẽ như vậy trên cơ bản cũng sẽ không xảy ra quá lớn sự tình cho nên nhiều lắm là trên tay cầm lấy đại lượng tài sản nhưng là không kiếm được tiền gì thôi b á ẩn thật sự rất may mắn mình ở hệ ra mở miệng mời hắn thời điểm lựa chọn lập tức đáp ứng mặc dù vương tử cấp bậc người hắn sợ không tới nhưng các vương tử hậu duệ kỳ thật vẫn là có người muốn mời bảo ở tới nhưng bẩn thực tình cảm thấy loại kia tràn đầy lùi lại mà cầu việc khác mùi vị mời tại hệ giả cặp kia chân thành con mắt trước mặt không có chút ý nghĩa nào cho dù hắn cũng xác thực bởi vì lựa chọn vị này tất nhiên cần phải bản thân ra ngoài kiếm sống vương tử mà có quá mức kích thích thời gian nhưng mà làm gặp được hiện tại tình huống như vậy thời điểm đã sớm bị các loại thần bí c h i thức vũ trang lên bẩn tự nhiên là sẽ không bởi vì lòng tham mà dẫn đến quyết định sai lầm không phải sở hữ thần khí hắn đều không thể dùng nhưng phe ma pháp thần ma p h á p thần mặc dù cá tính không giống nhau nhưng đều có một loại thuộc về riêng mình bọn hắn lạ mạn g sẽ không sử dụng ma pháp không yêu ma pháp tại sao phải xuất hiện ở bọn hắn trước mắt đâu vậy bọn hắn thần khí tự nhiên là sẽ không cân nhắc phi pháp sư sử dụng khả năng chỉ có pháp sư học giả và mục sư loại hình pháp hệ chức nghiệp giả cũng sẽ không bị coi là gì nhất là loại này thời kỳ thượng cổ ma p h á p thần trong mắt bọn hắn pháp sư kia cũng là tinh thần lực đủ để cùng thần minh chống lại cờ giả hắn thần khí bảo ân loại tiểu nhân vật này dù một chút đầu góc đều phải nổ bảo ân nhìn thoáng qua ames không cần cẩn thận như vậy ngươi chỉ cần trực tiếp nói rõ loại này thần khí ta dùng là thật có khả năng sẽ chết phụ thân ngươi liền sẽ trung thực rồi không m u ố n bởi vì quá khứ âm ảnh mà lựa chọn giữ lại một chút mặt trái tin tức ăn m ẹ sừng sốt một chút cười khổ gật gật đầu đúng ta biết rồi ta về sau sẽ chú ý hệ giả mê mang nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng bắt được trọng điểm À, cái này đổ vật đối với ngươi tổn thương như vậy lớn sao cái kia vừa mới ngươi đều bị khống chế được không có chuyện sao muốn hay không lại kiểm tra một chút hắn hoàn toàn nghe không hiểu ờ nói chuyện với ăn m ệ trọng điểm theo bà ẩn admet có một chút tốt khoe xấu trẻ bé ngoan tư duy bất quá hắn cũng không phải không thể lý giải dù sao hệ dạ dạng này phụ thân cùng hắn kể một ít trong vương cung gặp phải phiền phức thì có thể như thế nào chứ hệ dạ biện pháp duy nhất chính là dơ nắm đấm đem đối admet người không tốt hết thể truy một lần nhưng admet còn muốn ở nơi đó học tập đâu nhưng nếu là vì những cái kia làm người khó chịu chuyện nhỏ liền móc trong nhà tiền đi s ă n bằng biết rõ cha mẹ nuôi sống gia đình có bao nhiêu chật vật admet cũng làm không được cha mẹ của hắn nhất định sẽ vì hắn móc ra trong túi cuối cùng một đồng tệ có thể a d m e không phải loại kia không có tim không có phổi hải tử hắn làm sao vậy không thể là vì nhường cho mình thời gian trôi qua tốt một chút nhi liền để cha mẹ còn có muội muội qua loại kia quấn bách thời gian hệ dạ gia tộc đương nhiên không đến mức không có tiền dù sao bá tức phu nhân kinh doanh có cách hệ dạ mặc dù tại quân vụ bên trên đầu tư có chút quá nhiều ngẫu nhiên cũng sẽ choáng váng đầu vóc hoa một chút đầu to tiền nhưng hắn tuyệt sẽ không đưa tay rỗi về đến trong nhà người trong túi nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết là không cần đi mua pháp sư những cái kia đắt giá tài nguyên không phải ai đều có thể giống sắt vách thanh phong lĩnh lãnh chúa như thế xứa pháp sư cũng là cần một cái rất dài học tập quá trình ma pháp kỳ vật đương nhiên giá cả đắt đỏ có thể học được chế tác nào đó dạng kỳ vật trước đó đầu tư đủ để cho một cái bá tức phá sản nếu là dễ dàng như vậy các đại quý tộc đâu có thể nào không đi cho mình nuôi mấy vị pháp sư thâm hụt tiền sinh ý mới có thể không ai làm b ả o ẩn vẫn cảm thấy ạn mẹ loại thái độ đó là bởi vì cảm thấy t h ế sự sự bất đắc dĩ bé ngoan đều sẽ ăn một chút ngoan thua thiệt nhưng hắn lại có thể làm gì chứ hắn thậm chí không thể nhắc nhở hệ ra điểm này dù sao bọn hắn cái gì đều không giúp được dần dà ạn mẹ liền sẽ ngay cả một chút có thể cùng cha mẹ nói sự tình cũng sẽ không lại nói ra miệng có thể từ khi a d m ẹ thân phận tuân ra sau khi đến b o ẩn cũng cảm giác được là lạ a d m ẹ thế nhưng là thần minh chuyển thế a hắn n g o a n cái gì sức lực lại khiêm tốn thần minh tại p h à m nhân thế giới bên trong cũng sẽ không tự chủ có chút kiêu ngạo chứ bỏ tiểu thư loại kia đầu hóc hỏng rồi cái gì đều không nhớ ra được người bên ngoài hắn có thể sẽ bởi vì tâm địa thiện lương lại khéo hiểu lòng người cho nên đem một chút điểm không tốt giấu giếm được đi nhưng tuyệt sẽ không che giấu bản thân loại kia bất mãn tối thiểu nhất cũng sẽ cùng cha mẹ nói rõ ràng có thể a d m e vẫn là tại đối mặt tệ giả như thế đơn thuần tra g i lúc lựa chọn đem một chút có thể sẽ gây nên hiểu lầm che giấu tại sao có thể có bị hệ dạ thực tình yêu m ế n thực tình tín nhiệm người không cảm giác được hắn kia thối lui đến chỗ thấp nhất danh giới cuối cùng đâu cho nên admes đại khái trước đó có một cái mặc dù đối với hắn vậy rất tốt nhưng một câu thực tình kiến nghị đều không nghe được ra trường admes đương nhiên sẽ không cảm thấy hệ dạ cũng là người như vậy nhưng hắn chính là thói quen khoảng thời gian này sự tình quá nhiều chính bởi lại muốn liều mạng áp chế khối kia bởi vì tiến vào ngoại vực mà có chút bạo động thần khí mạnh vỡ bây giờ không có nhản rỗi xử lý những vấn đề này thẳng đến hiện tại cơ hội chính chính t ố t c à n t ạ vị kia hiền lành cắt lại là nạ san cổ thần ta không sao nhi hắn có chút đẩy một lần ế dạ ngươi đi cùng hàn m ẹ đem lời nói rõ ràng ra ế dạ có chút không hiểu hỏi có cái gì tốt nói hắn nhìn về phía hàn m ẹ cái này đổ vật tất nhiên đối bờ ẩn có hại vậy hắn cũng không cần thôi ngươi nếu có thể phát huy được tác dụng liền tự mình lưu lại không thể liền lấy ra đi đổi đ ồ vật s á t vách thanh phong lĩnh con mắt không phải tại mà ngươi có thể hỏi một chút hắn muốn hay không dùng cái này đổ vật đỉnh một chút cao dài tài nguyên vẫn là tài nguyên đối với ngươi càng hữu dụng đúng không hàn m è một mặt phiền muộn cười cười hừng ta sẽ đi tìm c ặ n thạ di nã nếu như không có bờ nhắc nhở, Admes thật sự lại bởi vì chuyện này gặp được đại phiền thoái chính hắn đều không nghĩ đến rõ ràng đã đem đối rẻ ở sở hữu tình cảm đều phong tỏa tiến vào khối kia linh hồn chi thạch bên trong Admes trên thân nhưng vẫn là lưu lại một chút tấm ảnh đương nhiên đây chỉ là phi thường hơi n h ỏ một chút đồ vật rất có thể sẽ theo thời gian trôi qua dần dần triệt để t á n đi nếu như hắn không phải muốn đem mình và hồn med triệt để t á c h ra Admes c ù n g hồn med nhất định phải được chia triệt triệt để mới có thể để cho hồn med không có chút nào lưu luyến đồng thời một chút dấu vết cũng không lưu lại rời đi hắn tìm được cái kia tuyệt đối phong bế không gian vậy dung không được một kia nhưng mà có lẽ a l m ẹ vẫn là nhân loại thời điểm cái này tia âm ảnh cũng không rõ ràng nói không chừng cũng không có ngàn tia mạng nhện dây leo sợi tơ một phần ngàn thô nhưng nếu như hắn thành công đăng lâm thần t o ạ a vậy cái này liền sẽ biến thành thai họa ngầm lớn nhất không phải hồn m ẹ đem hắn kéo vào đi chính là hắn đem hồn m ẹ lại p h o n g xuất như vậy z chẳng phải lại ra tới rồi a tối l o bọn hắn có thể tự do đi tỏ dịu làm công đó là bởi vì núi ổ lìm bụ không có chủ nhân khí t ứ c sẽ triệt để phong bế ra và quyền trừ bọn họ ra những n à y lúc đầu tọa địa hộ ngoại nhân là không chiếm được quyền h ạ dù cho trật tự thần nhóm có lại nhiều tiểu tâm tư tại loại này việc quan hệ thiên đường sơn cơ bản pháp tắt trên sự t ì n h vậy khẳng định không dám làm nhiều tay chân dù sao bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ ảnh hưởng gì mạng nhỏ mình sự t ì n h phát sinh mà lại từ asmo ớt biểu hiện đến xem thiên đường sơn đoạn thời gian gần nhất hẳn là sẽ rất bận t r ư nhưng g ạn mẹ lầm sai ậ n biết, cái này không có nghĩa là rẽ ớt lần nữa xuất hiện thời điểm bọn hắn sẽ không lợi dụng dù sao rẽ ớt là thật không có gì ranh giới cuối cùng hắn tôn nghiêm chỉ là vì bản thân mà sinh c có có hắn, hắn ỉ liền có loại cảm giác không rét mà run hy lạp thần minh quả nhiên đều là bị nguyền rủa kẻ xui xẻo cho dù là chuẩn bị được cực kỳ đầy đủ quá khứ cũng không còn lưu lại qua cái gì nghiền nợ còn cắt chém triệt để như vậy hắn cũng giống vậy sẽ bất chi bất giác phạm phải như thế sai lầm lớn hắn rõ ràng như vậy tỉ mỉ a vì cái gì tại bờ ẩn nâng lên trước đó chính là không có chút nào phát ra đâu cái này đối từ trước đến nay đối bất luận một cái nào sự đều lặp đi lặp lại suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận chu đáo hàn mẹt tới nói quả thực thật bất khả tư nghị hàn mẹt toàn thân run một cái nhìn xem b ả o ẩn trịnh trọng nói cảm ơn n g ư ơ i b ả o ẩn thúc thúc ngươi thật sự giúp đại ân sau đó hắn vừa cảm kích vạn phần nhìn thoáng qua bùn bẩn bên trên chiếu sáng dạng dỡ mặt n ạ cũng được cảm tạ hiền đem tiến vào ồn ào náo động không ha ngầm n g về sau vẫn không quá bình thường bà ân cứu trở về vậy vị này đại học giả đoán chừng thật không có rảnh rỗi để ý hắn có phải hay không có tâm lý vấn đề loại chuyện này dù sao hắn gái này xem xét chính là vấn đề nhỏ hoàn toàn có thể chờ đến hết thể kết thúc về sau lại để lên b ả o ân lại không biết hắn dự định làm cái gì cũng không biết hắn này một ít tâm lý vấn đề ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu có thể ở chính mình vấn đề giải quyết hết ngay lập tức liền tay xử lý hắn con ruột vấn đề đã là vị này đại học giả thật sự hưu tâm bà ân cười khoác tay chỉ cần không cảm thấy ta tại xen vào việc của người khác là tốt rồi h o ặ c một ít phụ thân ngươi admes đối với mình người thân cận lời gì đều có thể nói ngươi lại không phải đứa trẻ hư sẽ không vì tổn thương ai mở miệng vậy coi như lời nói thật khiến người xấu hổ lại khó chịu cái kia cũng có thể nghe người thân cận sẽ không cảm thấy khó nghe lời nói thật sẽ vết cắt bản thân yêu ngươi người cũng sẽ rõ ràng ngươi những lời kêu bên trong cất dấu yêu phụ thân ngươi càng không khả năng nghĩ nhiều như vậy đem quá đi thả càng triệt để hơn một chút đi hệ giả còn tại mê mang hắn có chút không biết chủ đề là thế nào kéo tới cái phương hướng này bá tước phu nhân ngược lại là kịp phản ứng những này quá khứ ấm ảnh đối ngươi tương lai tâm h thương rất lớn sao. Admes. Admes lập tức lắt đầu. không phải cái này, chỉ là một một chút vi diệu ảnh hưởng. Nhưng ta về sau dự định làm sự tình khá là phiền thoái, những nhất đều không n lớn Anmes. Anmes này, này, cần rất tức lắt một một ta tốt lưu. lập là làm là sao. cái đầu, đều diệu sau vi về dự sự lý vấn đề giải quyết như thế nào a bá tước phu nhân có chút sầu mượn đơn giản vô cùng đứng ở phía sau họ éo đột nhiên nối liền chủ đề mụ mụ bởi vì k a ca bình thường quán oan quá không yêu nói mình không như ý cho nên n g ư ờ i ở đây trước mặt hắn một mực thu liễm rất nhiều dù cho ba ba phạm xuẩn ngươi cũng có thể bởi vì ca ca tồn tại nhịn xuống ba phần hoa khí xuất r a chỉ có ta ở khí thế loại này là tốt rồi admet chỉ là còn đối phụ thân tuyệt đối uy áp có một ít tấm ảnh để hắn nhìn một cái đứng đắn gia đình nam chủ nhân là dạng gì nhi là hắn biết rồi mặc dù hệ dạng cùng r ẻ ớt hoàn toàn khác biệt nhưng ở trong mắt admet nhưng vẫn là sẽ t r u n g điệp dù sao k i a cũng là hắn thừa nhận phụ thân h ồ n mèz triệt để từ bỏ đối r ẻ ớt kính trọng cùng k i a tia mơ hồ đối phụ thân tôn trọng là bởi vì hắn cảm thấy lao ra hỏa kia đối với hắn cái mông ngấp n g h vô luận rẽ ớ là không có nhân luôn vẫn là chưa từng cảm thấy hôn mèz là của hắn nhi tử đối với hắn đều là một loại đá kích nặng n g nhưng dù cho thu hồi những cảm tình kia đồng thời bắt đầu chỉ coi rè u s là thành một cái để bạn hắn coi trọng hắn ân chủ đ ố i lãi hồn m ẹ trong lòng vẫn là sẽ có như vậy một chút lưu luyến dù sao tại gia hỏa này còn không có bởi vì yêu lên âm nhạc lộ ra một chút kia tự nhiên lưu động mỹ lệ trước đó rè u s đối với hắn thật sự rất tốt tại núi ố liềm h ũ địa vị hết sức quan trọng thoặc nhìn là rè u s trọng yếu nhất nhi t ử quân thần a z cũng không có hồn m ẹ lấy được chiếu cố nhiều rè u s kỳ thật rất thích thông minh h ả i tử a z a tại hắn cùng thần tình yêu công khai lăn đến cùng nhau thời điểm rè ớt liền trướng mắt h dễ ớt như vậy mê luyến nữ sắc xem ra tựa hồ rất dễ dàng bị choáng váng đầu góc nhưng hắn thê tử c h i vị vậy chưa từng có đã cho không đáng nữ thần dài đến lại xinh đẹp cũng không được thần tình yêu không chỉ có là năng lực chưa đủ vấn đề vô luận nói đến dễ nghe đi nữa thần tình yêu cũng là u dạ nợ một bộ phận a cờ dầu n g h đều có phục sinh cơ hội đâu còn tại hy lạp khi bầu trời u dạ nợ làm sao có thể không có thần tình yêu tại chính thức người thông minh trong mắt cơ hội chính là nguyền rủa bình thường tồn tại ngay cả hạ đ ẹ đối nàng đều cực kỳ phong bị dù cho vị k i ê là thật sự không dùng thông đồng liền có thể tùy tiện bên trên h a d e s cũng là cái kia làm như không thấy đây không phải tờ hệ phồn quá độ tự tin dù sao tại cưới nàng trước đó thần tình yêu chính là bộ kia đức hạnh đừng nói bỏ xây đồn loại kia người liền xem như hai đầu cự nhân thần tình yêu đều có thể tiếp nhận núi ố lìm phũ bên trên lớn lên giống điểm hình dáng nam thần nàng càng là chơi mấy lần theo một ý nghĩa nào đó tới nói vị nữ sĩ này vậy sống được rất tự ta nhưng trong nội tâm đều biết nam thần chắc là sẽ không đụng nàng thì như h a d e s cùng tờ r ồ mẹ tờ đất liền xem như tham lam nhất d ẽ ớt cũng không có tại thần tình yêu vẫn còn độc thân thời điểm đụng nàng mà dẹ ớt sở dĩ mặc cho nổi trận lôi đình hệ dạ đem thần tình yêu ném cho nàng coi thường nhất cũng s á c thực bất thức nhất như tử cũng là bởi vì những n à y tiềm ẩn uy hiếp chỉ cần thân phận bị cố định vì hỏa thần thế tử kia vô luận thần tình yêu làm sao giày vò cùng bao nhiêu hy lạp thần minh l a n lộn nàng đều không có cách nào thoát khỏi loại kia trói buộc mẫu hệ đích thật là huyết mạch kéo dài căn cơ nhưng mỗi cái nữ thần thân phận địa vị lại vĩnh viễn sẽ thụ trưởng phu địa vị hạn chế bao quát trên núi ô l i m pù quyền hạn a cảm tạ gài a dẹ ớt với những chuyện này có thể tinh khôn vô cùng kết quả a d chẳng những công khai cùng thần tình yêu thông dầm thậm chí còn b u ộ c hỏa thần cùng thần tình yêu đoạn tuyệt quan hệ nhất định phải cho hô u yếm nữ thần một cái đứng đắn danh phận nếu như nói ở trước đó a z còn có thể thống lĩnh núi ô liềm v ụ tiên linh đại quân từ sau lúc đó hắn cũng chỉ có thể quan tâm chính mình kia một m ẫ ba phần đất quân đội thật tốt một cái quân thần thủ hạ tướng lĩnh sĩ quan còn không bằng ặt đệ nạ trong tay nhiều mà những n à y bị phân đến mấy vị thần minh trong tay quân đội trừ phục tung những cái kia thần minh mệnh lệnh bên ngoài còn tất nhiên sẽ nghe theo ạn mẹt vị này truyền lệnh quan chỉ huy thậm chí ạn mẹt quyền chỉ huy còn ở lại chỗ này chút th mặc dù a n m e s cũng sẽ không trực tiếp đi chỉ huy những n à y quân đội nhưng nếu có cần hắn có thể trực tiếp biến thành tổng tư lệnh hoặc là ngăn cản bất luận cái gì thần minh phát động chiến tranh đây là phi thường đáng sợ tín nhiệm a z trước đó có thể dễ dàng như vậy bị thu hồi quân quyền đương nhiên là bởi vì hắn một mực chỉ có thể coi là cái đại diện người lấy rẻ ờ stia đa nghi tính tình đoán chừng cũng chỉ sẽ giao phó hồn mest dạng ngày tín nhiệm hắn thậm chí nguyện ý tại hồn mest toát ra rõ ràng không tình nguyện về sau lựa chọn không đi bức bách mặc dù ngẫu nhiên vẫn là sẽ đối với lấy hồn m e s phía sau l ư n g chảy nước miếng a pô lộ nếu là có đại ngộ này đều không cần trang truy nữ nhân truy thành ngốc bức phế vật cho nên mặc kệ hôn m ẹ cuối cùng đối rẻ ớt có bao nhiêu thất vọng không có nhiều đ ấ y hắn trong nội tâm tất nhiên vẫn là sẽ đối với rẻ ớt có lưu lại luyến loại kia đối có thể tin cậy trưởng đối tình cảm cũng sẽ không bởi vì trưởng đối vô đức liền hoàn toàn biến mất sẽ chỉ biến thành sâu đậm tiết m ố i dù cho hệ dạ đã thay thế rẻ ớt phụ thân hình tượng dù cho hạn m ẹ cũng cảm thấy bản thân sẽ không đem hệ dạ cùng rẻ ớ mơ hồ hắn cũng vẫn là sẽ vô hình ở trong lòng so sánh nhưng đây hết thể cũng chỉ là chính h n mẹt x o dắt h ô i rẻ ớt mặc dù cũng sẽ bị hẹ dạ chỉ vào cái môi măng nhưng này loại bất lực trừ khóc lóc c om sòm bên ngoài cái tác dụng gì cũng không có rằng co kỳ thật rất vô vị mắng hẹ dạ vô năng cùng nộ bị mắng rẻ ở thợ ơ bọn hắn tựa như tại diễn một trận ăn ý đối kháng h í chỉ là biểu diễn m à thôi a d m ẹ cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính vợ chồng cãi nhau càng không hiểu cái gì rên gì đ ồ i đánh nhau đầu dường hòa hắn nhận biết bên trong vợ chồng còn có chút rẻ ở cùng hẹ dạ vết tích cho nên trước kia bọn kẹo luôn cảm giác mình ca ca rõ ràng sinh sống ở h a m tầng i a đình như vậy bên trong lại vô hình đối hôn nhân không có bất kỳ cái gì chờ đợi thậm chí sợ mình lâm vào hôn nhân cái này nhất định là bởi vì đôi kia am hiểu biểu diễn mặt ngoài vợ chồng để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu họ hẹo tờ hẹp phồn từ sau khi tỉnh lại liền không có hỏi qua ames rẽ ở tại núi olympicu kia hẹ giả có hay không sống sót loại sự tình này hẹ giả, tuyệt đối sẽ không tại nếu như a d ẹ t chết v ị kia thiên hậu tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bản thân lại đợi tại rẽ ở bên người nàng thật chỉ là bởi vì đắm chìm tư bản quá nhiều quá nặng nề cho nên mới không thể không cùng rẽ ở dây dưa đến cuối cùng duy nhất có thể thuyết phục chính nàng nhấn lại chính là coi như có một chút q ề lực cùng với nhi từ a dẹp vắn đã đóng thuyền bình thường người thừa kế vị、trí. a pô lô cũng tốt hôn m ẹ cũng tốt đều không cách nào cùng hạ d ẹ t đoạn khi này hết thể đều không còn ai muốn cùng dẹp ớt tiếp tục chịu được đi a d ẹ t bị địa ngục bắt được ngay lập tức vị nữ sĩ kia liền sẽ bản thân xông vào địa ngục sau đó trực tiếp trở tay vanh kích dẹp ớt nàng là thật không biết mình những cái kia chỉ tìm nữ nhân phiền phức vẫn là bị dẹ ớt chán ghét nữ nhân phiền t o á i hành vi rất ngu xuẩn năm đó hẹ ra thậm chí có thể cùng trí tuệ nữ thần đối kháng đâu nàng chỉ biết là bản thân không có lựa chọn khác kẻ thua làm g ặ c nàng ở nơi này trận lấy hôn nhân làm danh nghĩa trong liên minh chính là kẻ bại nếu như nàng chẳng phải điên cùng, một cái khác kẻ thất bại ạt đệ nạ mẫu thân trí tuệ nữ thần hạ tràng chính là nàng tiền lệ giả bộ một chút ngay cả chính hệ dạ đoán chừng đều nhanh muốn đã quên nàng vì cái gì như vậy ngụy trang chương bảy trăm bảy mươi chín hệ dạ cùng lao quỷ bà chương bảy trăm bảy mươi chín hệ dạ cùng lao quỷ bà chính tờ hệ phồn mụ n mụ n biết rõ ban sơ hệ dạ là bộ d á n gì g nàng đã từng cùng tờ hệ phồn nói qua rõ ràng ạt đệ nạ mới là cái kia bị rẽ ở sách ra tới đối kháng hạ z nhưng hệ dạ lại càng ghét dạ bộ lộ cùng ạ emi đã nói lên hệ dạ là ở rõ ràng nội điên tại thần chức thuộc tính bên trên nhưng thật ra là ạt đệ nạ đối hạ z uy hiếp lớn hơn nàng nếu không phải nữ thần jesus đã sớm nghĩ biện pháp chơi chết nàng mà lại hắn cũng không còn thiếu ám chỉ hệ dạ ạt đệ nạ là một uy hiếp nhưng hệ dạ chính là cái gì đều không làm nàng rất rõ ràng không có ý định thay jesus làm như thế b ở n việc cũng không có dự định bản thân đi giúp jesus xoay chuyển cái gì thiên mệnh có thể nói nàng chỉ đập quả h n g mềm nhưng là có thể nói vị này điên c u ồ n g thiên hậu một mực gắt gao giữ được cuối cùng một chút kia lý trí nhưng này giữ chặt nàng còn sót lại này một ít lý trí cắp thép cũng quá rõ ràng cho nên làm ạ dẹ khẳng định trốn không thoát hy lạp núi ố lìm phủ cũng không thể lại để cho nàng trở thành một thế giới thiên hậu lúc hệ giả sẽ chỉ là một sự kiện đem qua khứ góp nhặt sở hữu đối r ẻ ở scum hận hóa thành c ử u hận c h i hỏa vị tia thiên hậu rất có thể là sớm nhất hóa thành địa ngục sinh vật tồn tại họ eo, không phải nói tại phát hiện sự tình không đúng lập tức liền bị võ xách ra tới tờ hệ phồn vẻ mặt thành thật nhìn về phía ames ngươi vừa mới có đúng hay không cảm thấy trước đó bản thân giống như là bị nguyền rủa mở dạng thậm chí ngay cả đầu góc đều xoay c trượt chậm họ eo đang dở trò quỳ gì nhưng các nàng đứng được quá gần tờ hệ phồn vẫn là lập tức cảm thấy nàng không được tự nhiên dứt khoát dùng bản thân mềm nhẹ nhất ngựa khí mở miệng an ủi ta và bọn kỳ thật đã đem chuyện sau đó đều nói được rồi dù sao đều là ta không cần thiết đi xoắn suýt một chút chuyện nhỏ dựa theo nàng mong muốn cho nàng là tốt rồi dù sao họ eo đối thần minh nhận biết vẫn có chút mơ hồ nàng dù cho công phu sư tử ngoại vậy bắt không được ta sẽ cảm thấy bỏ thứ không tầm thường lại nói ta không bỏ được nàng kỳ thật cũng lớn bộ phận đều không hứng thú thật sự không dùng lo lắng quá mức ta kỳ thật lúc đầu ngay tại sâu trong linh hồn suy nghĩ về sau một ít chuyện là b ọ cảm thấy ả ạ n mẹt gặp một chút cần ta ra tới tài năng cảm thấy được vấn đề đặc biệt đem ta đổi ra tới nàng đều không cùng ta nói liền trực tiếp đem ta đổi ra tới rồi bởi vì không hy vọng trong nội tâm nàng không thoải mái hiện tại thân thể này quyền chủ đạo một mực trên tay bỏ e o ta cũng không còn nghĩ đến nàng lại đột nhiên chơi như vậy bá tước phu nhân xác thực cảm giác được rồi một chút cho dù nàng vô pháp giúp bỏ e o giải quyết những vấn đề này nhưng nàng lại một mực vì nữ nhi nóng ruột nóng gần lấy cái này đều không phải nàng có nguyện ý hay không họ h o mãi mãi cũng là họ hẻo vấn đề Ba bên của sao của tước rất nhất thể thể tạp tình huống bên trong tìm tới tại ít được. đường Cho có chính có phức con chỉ phu nhân không hỏi huống mình. Hiện tại xem ra, chỉ ít điểm này, hỏi nguyện duy ràng, nàng dùng nên, nàng mong này đây rõ ra, là, ý đợi điểm ẻo xem ở vậy ẫ n hoàn là làm mỹ. được rất v là tốt rồi nhìn thấy ba t ư ớ c phu nhân được vô yên xuống tờ hệ phổn mới nhìn hướng anmes ta phát hiện ngươi cùng sau lưng rẽ ở quá lâu vậy mà vậy đi theo không thấy nữ thần lực tổn thương ngươi thật sự hoàn toàn quên đi hẹn dạ hẹn dạ hẹn dạ chết rồi a anmes giật này mình nàng nếu là còn sống cùng nàng có thiên địa minh hẹn dạ nhất định sẽ biết do a az chết được quá nhanh quá lưu loát sau đó hệ dạ liền theo không còn z e r s đương thời liền xác định hệ dạ triệt để mất mạng núi ố liềm p h ủ đã là hy lạp chư thần thủ hộ giả cũng là các nàng trói buộc người cho dù là xé thành mảnh n h ỏ gãy ạ đều có thể ở trong dãy núi tâm z e r s ngủ say khu vực hạch tâm thấy được nàng kia ẩn ẩn lóe lên ẩn ký chứ uzanos bên ngoài không có hy lạp thần minh có thể đào thoát nơi đó ẩn ký dãy núi vốn nên là thuộc về g ã trưởng khống khu vực kết quả nàng ngại phiên phức đem hết thệ đều ném cho tận tụy u z a n s u z a n s lại không lốc nếu như cái gì đều để hắm kết quả còn để gã đặt ở trên đầu của hắn vậy hắn không phải càng cố gắng càng b i hay cho nên v ì phong bị gã về sau đổi ý vụ trộm thu hồi quyền lực của mình uzanos quy tắc thật sự viết rất nhỏ mạnh đến chỉ cần là nữ tính sẽ không thượng vị khả năng đương nhiên vậy khóa được huyết mạch của hắn theo uzanos cái này đủ để cam đoan hắn thiên thu vạn đại thống trị hy lạp thế giới hắn coi là gã phải có cái k i a đầu hóc rõ ràng trợ phu cùng nhi từ chấp trưởng quyền lực đối đã bị phong tỏa quyền lực hạn mức cao nhất gã tới nói sẽ có cỡ nào khác biệt cái nào thần minh nguyện ý làm cả một đời mụ, mụ bẽ ngon đâu đáng tiếc hắn là thật không biết g ạ i ạ đây chính là hy lạp nữ thần rõ ràng đều rất có năng lực các phương diện đều ưu tú đến không thể tưởng tượng nổi nhưng vẫn là bị các nàng ngu xuẩn ca ca đệ đệ đứng tại trên đầu nổi điên nguyên nhân nếu đổi lại là thế giới khác không nói khác dễ ơ t liên tuyệt đối chơi không lại hắn trước sau hai cái la bà núi ố lìm phụ thế nhưng là hoàn h o à n chỉnh chỉnh tiến thiên đường sơn a d m ẹ muốn cùng hồn mẹt r i ệ t để cắt chém nguyên nhân cũng ở đây tại đây cho dù hắn không có đem bản thân biến thành thiên đường sơn hộ gia đình yeah, thiên đường sơn vậy vẫn sẽ ghi chép hắn tồn tại mặc dù tìm không thấy hắn ở nơi đó có thể chỉ biết là hắn còn sống cũng đã là một cái phiền thoái không phải hôn mê tùng nào nhưng hắn tin tưởng về sau vô số năm bên trong tất nhiên sẽ có người nào muốn đem hắn móc ra làm việc hôn m ẹ nhất định phải bồi tiếp dẹ ớt ngủ say cái lựa chọn này nguyên nhân thật sự không chỉ một hắn cũng không phải là tốt như vậy người nhất định sẽ chọn đúng hắn tới nói nhất tính toán đường an m ẹ suy nghĩ thật lâu cũng không cách nào nghĩ ra hệ dạ rốt cuộc là làm sao làm được cùng dẹ ớt chặt đứt hết thể liên hệ thậm chí ngay cả ổ lim tỉ ạ bản nguyên ấ n ký đều có thể thanh trừ hết nhưng hắn cũng biết hệ phồn sẽ không l ậ hắn cho nên hắn cuối cùng vẫn là dùng nghi hoặc mà ánh mắt nhìn về phía ấp tờ hệ phồn nói rõ một chút nghi đi ta thật nghi không ra tới tờ hệ phồn nhìn xem hắn khẽ thở dài một cái tại trong lòng n g ư ờ i tựa hồ thật sự cảm thấy hẹ dạ sẽ vì nàng một chút k ê u tiêu ngạo không đi chọn trọn bẩn thỉu nhất đường c h ắ c không được hẹ dạ loại kia tính tình cũng có thể tiếp nhận ngươi tồn tại nếu đổi lại là áo vỗ lộ đứng ở chỗ này đoàn chừng đã sớm nghĩ tới cái này đổ vật sinh ra phương thức chính là cựu hận là ở ác độc nhất nguyền rủa ở trong hóa thân mà ra tồn tại đáng sợ lớn lên giống là cực độ xấu xi、si、nữ tính nhân loại có vết bầm tím giống như da rẻ nhan sắc toàn thân trên dưới mọc đầy mưu lợi luét cùng b ặ t mũ ô h ế lại đáng ghét có năng lực lao quỷ bà sẽ có được c ác ngộng của nàng thậm chí còn có thể sáng tạo ra cường đại ma quỷ mà lao quỷ bà tại trong địa ngục địa vị cao nhất vị kia quỷ bà n ữ ba tước tầng thứ sau đứng đầu địa ngục một mực không thể để cho hà s mua ở hài lòng đứng đầu địa ngục tịnh không để ý cái nào đó vị diện do kẻ yêu trưởng khống chỉ cần đối phương có thể thành thành thật, thật ng hơn nữa có thể khống chế lại cục diện không cho hắn thêm phiền phức là được nhưng bị bà nữ b á tước lại một chút đều không thành thật thậm chí còn tổng ý đ ồ trộm minh hạ bên trong linh hồn ấu trùng đi chế tắc nàng ma dược tiện đem một chút lớn ma quỷ làm thành nàng nghi thức t a ma asmo ợt cũng không thích loại này vô vị lại vô hiệu hy sinh dù sao g i a hỏa này là loại kia nổ nổi lò phế vật quỷ bà lớn ma quỷ đến trong tay nàng tuyệt sẽ không biến thành ưu tú a thơ ma ma ưu tú lao quỷ bà hoàn toàn có thể dùng cấp thấp u gỗ lột ma liền có thể cải tạo ra loại này thượng vị ma quỷ ưu gỗ lột ma chết bao nhiêu cũng không đáng kể nhưng lớn ma quỷ cũng không thể trắng như vậy chết vô hết rơi hát mùa ợ kiên nhẫn là có hạn hắn đã bắt đầu ý đồ để lão quỷ bà nội bộ đạn sinh ra một cái có thể đem nàng thay thế đến cường giả ra tới rồi dù sao tầm thứ sáu bởi vì quỷ bà nữ bá tức tồn tại đã cơ hồ biến thành địa ngục ma dược tới nguyên địa rất nhiều ma quỷ đều ở nơi này nhập hàng tốt ra ngoài hại vật chất giới tham lam quỷ hát mùa ợt ự nhiên hy vọng thay đổi tân nhiệm lãnh chúa đừng để cái này hữu hảo hoàn cảnh biến mất nhưng cho tới nay cũng xác thực chưa nghe nói qua có thành công manh mối xuất hiện nghe nói là bởi vì vị tia quỷ bà nữ bá tức mặc dù không còn gì khác nhưng là lớn lên tương đối đặc nhân loại hóa thân v ậ y đầy đủ xinh đẹp cho nên lấy được quỷ bà nữ thần thẻ cơ lần nạ yêu thích mùa thậm ợt sợ thẻ cơ nạ, thậm chí còn đã từng xuất đương đã cơ nhiên không lần nạ, còn chí h ủ đánh cho bà ị thương n nữ g Quỷ bà n thần từ địa ngục quỷ bà nhóm nơi đó lục xoát la linh hồn ấu trùng sau đó cầm đi nút t ắ t m à nàng nếu là bản thân ăn nói không chừng ả s mùa ợt đều không như vậy khó chịu thẻ cơ lần nạ dựa vào bản thân cái kia không biết giấu ở cái gì quỷ dị phương linh hồn bảo thạch mới thoát ra tìm đường sống nhưng tân sinh quỷ bà không có thực lực lạc hậu quỷ bà vẫn là không muốn vì chút chuyện nhỏ này cùng thẻ cơ lần nạ có xung đột dù sao các nàng có thể tự mình dùng nồi lò nấu ra tới có thể sử dụng thượng vị ma quỷ dù cho hao tổn s u ấ t phi thường lớn nhưng đê dài ủ gỗ l ộ t ma rất nguyện ý đụng một cái dựa vào chính mình treo lên trên tại địa ngục loại địa phương này thật sự quá khó khăn almes đối lao quỷ bà vẫn là rất hiểu rõ hạ des phi thường phiền c h á n những này đem mình nơi ở đặt tên là hạ des t i ác đồ vật nhưng hắn cũng không còn biện pháp đó cũng không phải hắn có thể thay đổi hy lạp thế giới xem như ban sơ kỳ huyễn thế giới bóng ư ợ c cơ hồ khắp toàn bộ vũ trụ cho nên cho dù bọn họ chỉ ở hy lạp thế giới chế tạo nhưng lại tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều có nghiên nợ Quỷ b à cái này đồ vật ban sơ sẽ bị sáng tạo ra đến chính là hy lạp thần minh làm ra tờ hệ phồn tự nhiên rất hiểu cái này đồ vật dù sao xem như minh hậu nàng tận mắt nhìn đến qua cái thứ nhất quỷ bà sinh ra tựa như nàng nói đến hệ gia đích sắc rất phù hợp lão quỷ bà sinh ra nguyên lý thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý nàng sẽ lập tức chuyển biến làm quỷ bà thượng vị giả như thế nào đi nữa nàng cũng là gã hậu rồi a có thể sao lại có thể như thế đây đây chính là hệ gia chương bảy trăm tám mươi hệ gia yêu cùng quyết tuyệt chương bảy trăm tám mươi hệ dạ yêu cùng quyết tuyệt h n m e s dùng sức lắc đầu dù cho đến trình độ này hắn vẫn rất khó tin tưởng hệ dạ sẽ làm ra loại này lựa chọn hắn còn nhớ rõ bản thân lần thứ nhất nhìn thấy vị kia thiên hậu tình cảnh ngồi ở vương tọa vàng nóng bên trên hệ dạ mang theo hoa lệ vương miện kim s ắ c tóc q u ă n dài lướt qua nàng kia ngả voi giống như thiên nga cái cổ nhẹ nhàng rũ xuống tầng tấn sấp sấp màu trắng xa vào phía trên dù cho nhìn thấy từ trước đến nay đối hải tử không cảm tình chút nào rẻ ớt vậy mà ô n hồn m e t i ế n vào cung điện hệ dạ vậy còn có thể vững vàng vàng ngồi ở trên vương tọa nàng mang theo mạng che mặt nho nhỏ hồn m ẹ sẽ không nhìn thấy nàng biểu lộ vậy thấy không rõ r á n g r ấ p của nàng nhưng nhưng có thể cảm giác được loại kia cảm giác gác bách mười phần mỹ lệ dù cho biết mình mẫu thân là một mỹ nhân nhi thời điểm đó hồn m ẹ vậy vẫn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ rẽ ở rốt cuộc là làm sao vốn có dạng này thê tử về sau còn muốn đi thông đồng hẳn cái kia đặc biệt thiên nhiên ngay cả tiếng người đều không thế nào sẽ nói mẹ ruột mặc dù sơn chân h ả i v ị ăn nhiều người có thể sẽ muốn ăn chút gì ở nông thôn dưỡ cải nhưng g i i đến lại xinh đẹp sơn ra đồ ăn ăn không ăn lời nói thật sự sẽ rất chắc đây chính là hoàn toàn dựa theo g i ã thú hình thức sinh hoạt núi rừng tiên nữ a đương nhiên hôn m ẹ khi đó vừa mới xuất sinh không bao lâu dù cho bởi vì trời sinh trí lực đủ mạnh mà hiểu được rất nhiều cũng không cách nào rõ ràng cái gì gọi là nam nhân thói hư tật xấu sau này tự nhiên là có thể thấy rõ rồi lại không có tiết tháo thần minh tại rẽ ở trước mặt vậy lộ ra rất có d a n h giới cuối cùng trừ p o d s e i đ o n chỉ là p o d s e i đ o n không có cái kia trí thông minh cùng lực phản ứng chỉ cần không ai điểm tình hắn hắn liền có thể một mực nốc sùm dưới đáng tiếc hy lạp chư thần không tiết tháo quá nhiều luôn có muốn nhìn thú vui nhìn khi ô n đó cụ nhớ lại, lần nhau hàn lại kia sơ gặp m thịt cái, cái này núi ổ lĩm cụ lớn nhất nhiệt chúng đã xuất hiện hắn nuôi tân sinh thần minh tổn thương thật sự rất lớn khả năng có lưu hữu da nợt huyết dịch hắn sinh ra chính là báo thù kỳ thật hôn mè còn rất may mắn khi đó có thể triệt để chọc dẫn hẽ dạ ạ bộ lô huynh hội đã xuất hiện qua hai người bọn họ vị mẫu thân kia hát giả nữ thần thân phận có một ít đặc thù là thiên hậu khó được mấy vị tín nhiệm đến có thể đi vào nàng cung điện nữ thần một trong cho nên đối hệ giả tới nói rẽ ớt trộm bên trên nàng là triệt để nhất phản bội quan trọng nhất là hát giả nữ thần cùng những thứ khác nữ thần khác biệt nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt rẽ ớt khi đó h ệ giả cùng rẽ ớt ở giữa tình cảm khá tốt không có bởi vì vô số lần xung đột mà gần như sụp đổ cho nên nếu như hát giả nữ thần l i ề u mạng rẽ r u ộ g kia rẽ ớt vẫn là sẽ cho hẹ giả mặt mũi này tin hắc giả nữ thần lời thề son sắt hứa hẹn cuối cùng lại chỉ lấy được song song phản bội cái kết quả này hẹn dạ là thật nội c ơ n điên nếu không phải gã đột nhiên xuất thủ ạ pô lô cùng ạ e mì đ o á n chừng đều sẽ chết từ trong trứng nước tình huống cụ thể hồn mẹt h ẳ n g đến cuối cùng cũng không rõ lắm nhưng ạ pô lô từ hận nhất hẹ dạ đến đem cựu hận triệt để bỏ vào rẽ ớt trên thân cái này chuyển biến kỳ thật liền chứng minh rất nhiều chuyện mà lại ạ pô lô cùng ạ e mì về sau vậy không còn thường xuyên đến xem bọn hắn cái kia thân sinh mẫu thân cùng vừa ra đời liền bị mẹ ruột một cước đá ra d ã núi hồn m ẹ không giống Cũng vẫn là như thường khai chiến. vậy liền chứng minh hát giả nữ thần cũng không phải là tự mình lựa chọn phản bội hẹ dạ mà là bị dẹp ở dùng cái gì biện pháp lựa đối với những cái kia tại hẹ dạ bên người định đoạn nữ thần tới nói một lần ngu xuẩn liền mang ý nghĩa hoàn toàn xong đời hẹ dạ không có khả năng cho các nàng giải thích cơ hội cho nên hát giả nữ thần hẳn là đâm lao phải theo lao đã đắc tội rồi h ã dạ nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào r ẻ ớt che chở nhưng mà r ẻ ớt trên giường giấu ngon giấu ngọt chính là nói hiệu nói vượn g xuống giường liền đã quên h á c giả nữ thần tự nhiên chỉ có thể bản thân gánh chịu cái kia ác quả may mắn ạ bộ lộ cùng ạ em y đầy đủ xuất sắc mới khiến cho r ẻ ớt lại thấy được nàng lúc này mới cho nàng một chút che chở g ã i ạ sẽ giúp nàng tất nhiên cũng là xuất tử mua c ô tâm thái ạ bộ lộ cùng ạ em y về sau cũng xác thực cho gạ phong phú báo đáp bất quá hệ dạ cuối cùng có lẽ còn là suy nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì lại về sau bên người nàng phục thị những cái kia nữ thần chứ không ở r ẻ ở trước mặt đơn độc xuất hiện bên ngoài còn bị nàng lên một loại nào đó t r i n h thức hóa không phải là vì phòng bị những cái kia nữ thần mà là vì để cho rẽ ở không có chỗ có thể khoan vì làm nữ nhân biến lưu biến con l ử a còn chưa tính thậm chí ngay cả côn trùng đều biến rẽ ở hẹ dạ hoàn toàn thất vọng rồi cho nên hôn mẹ như vậy ngoài ý muốn xuất hiện r ẻ ở t h i tử hẹ dạ hoàn toàn không có cảm giác gì chỉ là dựa theo cố định lễ nghi cho hắn ở tại thiên thần cung điện cho phép gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận hắn ổ lim tị hạ thần thân vận từ sau lúc đó hẹ dạ vậy không còn giống trước đó điên cùng như vậy chỉ cần không tổn hại a z lợi ích nàng đồng dạng đều chỉ là ngồi ở chỗ đó cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy đáng tiếc nàng sở hữu hy vọng sở hữu ký thác a z có thể hướng mặt trước mấy vị thiên thần một dạng nhường nàng vượt qua gạ thời gian như thế đều theo hy lạp thế giới hủy diệt mà không còn xuất lại chút gì al mes có chút nhắm mắt lại đem nội tâm hôn loạn cảm xúc ngăn chặn áp chế biến thành lão quỷ bà đích thật là một cái duy nhất có thể để cho hẹ dạ triệt để thoát khỏi núi ô lìm hù phương pháp vứt bỏ huyết mạch lấy trời ban linh hồn vì nhiên liệu trực tiếp lấy o á n hận chế tạo lần nữa ra một cái nàng. tại núi ố liềm h u nơi đó h ẹ giả đích sắc chết rồi oán hận không phải chân chính linh hồn nhưng h ẹ g i ả lại đích sắc lấy một loại khác phương thức tồn tại sống tiếp được nàng thật sự vì a z trả giá sở hữu a a d m ẹ đột nhiên thở dài nói tờ hệ phồn nhịn không được giật giật khoe miệng ngươi quả nhiên một mực rất thích h ẹ giả, vậy mà đến loại thời điểm này còn suy xét nàng tốt kia mặt chắc không được nàng như vậy hận rẽ u s cũng không có trực tiếp nguyền rủa có khả năng nhất cứu vớt rẽ ở ngươi giống a d m e loại tình huống này rõ ràng chỉ là bị nguyền rủa quét đến một bộ phận nếu như hắn không đi còn rẽ ớt vậy cái này căn bản không có gì ảnh hưởng n mẹ không để ý đến cỡ hệ phồn chỉ là một mặt phiền muộn lắc đầu az có cái k i a ý chí được sao khó trách mạnh như vậy hệ ra đều không thể đánh ra đến một mảnh bầu trời lão quỷ bà mặc dù có thể chế tạo thượng vị ma quỷ nhưng các nàng tinh lực cũng là có hạn sẽ để cho các nàng tại tương đối dài trong một đoạn thời gian lâm vào gần gũi vô lực suy yếu chế tạo ra ma quỷ càng mạnh các nàng suy yếu kỳ lại càng dài mà lại loại này căn cứ vào linh hồn khế ước mạnh hơn lão quỷ bà vậy không có khả năng nhiều lần ký kết thậm chí đại bộ phận quỷ bà chỉ có thể liên hợp lại chế tắc một con ạ c thờ dù ma đây chính là dùng nồi lò nấu ra tới cần lao quỷ bà lúc nào cũng khuấy trộn tất cả mọi người mà lại thất bại nguyên nhân thường thường là chủ dự tài cái nào đó đ ề dài ủ gỗ lột ma gánh không được loại kia dày vò càng l à đến hậu kỳ càng khả năng bởi vì này chút tiểu ma quỷ những cái kia bị ép cảm thấy được h u y ớ n tưởng thất bại ngươi là cảm thấy a z chết về sau biến thành linh hồn ấu trùng sau đó bị cải tạo thành ủ gỗ lột ma t ờ hệ phồn mở to hai mắt nhìn nàng mặc dù đối với lao quỷ bà loại sinh vật này có một ít hiểu rõ nhưng thật sự không có hướng những cái kia phụ thuộc phẩm bên trên nghĩ tới atmo ớt vừa mới bắt đầu chặn đường núi ô lỉm đủ thời điểm đối hy lạp chư thần cũng không làm sao hiểu rõ. a n t mè có chút túi thấp xuống mặt mày mặt mà không cảm giác nói nhưng không phải có một ít nhỏ y ế u thần mình bị bắt được mà ta cho là hắn là từ bọn hắn nơi đó hiểu rõ đến mặc dù quá mức cặn kẽ một chút nhưng những cái kia biết mình bị xem là pháo hôi bia đỡ đạn tiểu thần sẽ vì trả thù rẻ ở làm được trình độ gì ai biết phía trước ngươi và asmo ở trao đổi thời điểm cảm thấy là l ạ địa phương thật sao tờ hệ phồn lập tức phản ứng lại có chút đồ vật là những thị giả kia lại có thể h u y ễ n tưởng cũng nghĩ không ra được hát mè đắng chắt nợ n cười một tiếng nhưng đứng đầu địa ngục đ ề biết ta ta tưởng rằng gạ cùng cờ dầu nổ dù sao những cái kia ngoại lai thần không phải nói nha cho dù là gái ạ vừa bị bắt đi thời gian mấy năm liền đem cái gì đều túi khả năng ra ngoài không phải nói nàng không có cái tia tâm mà là nhiều chuyện như vậy đâu nàng lấy ở đâu được đến nói a tợ hệ phồn tỉnh táo trả lời c h ắ c không được ngươi sẽ lập tức nghĩ đến a t đừng nhìn a z ra hỏa này sinh ra dung mạo anh dũng phong khoáng bộ dáng trên thực tế bà tám cực kỳ mà lại tư duy hình thức không quá bình thường từ hắn có thể đối thần tình yêu yêu đến chết đi x ố n g đến biết do món đồ kia cái gì đức hạnh còn cam tâm tình nguyện hướng trên đầu đội nón xanh liền có thể nhìn ra rồi nếu đổi lại là khác thần minh nhìn xem ngoắc ngoắc liền có thể vào tay thần tình yêu nhìn nhìn lại cầm truy thủ vệ hỏa thần cũng sẽ không muốn nhường cho mình cùng hỏa thần đổi một vị trí dù sao hỏa thần có thể làm cũng bất quá cư như vậy nhiều cứ tiếp tục như vậy xuống dưới thôi ai dám cam đoan đổi thành a z thần tình yêu liền có thể trung thực xuống tới a z không phải cũng chỉ có thể nhìn nàng thông đồng ỏ s ấ y đ ồ n mà kết quả a z vẫn cảm thấy thần tình yêu sở dĩ sẽ như vậy làm cũng là bởi vì hắn không thể như hứa hẹn bên trong như thế tới nàng chờ đến cùng hắn chính thức cùng một chỗ là tốt rồi hã tự hỏi hình thức quá mức chân nhắn đến mức chư thần ngay cả k i n h bị hắn đều cảm thấy đối với mình trí thông minh là một loại Được dù là hệ giả cuối cùng triệt để đối rẽ ở thất vọng vậy bắt đầu ở bên ngoài tìm tình nhân rồi nàng cũng không có hứng thú nhìn núi ổ liềm đủ cái khắc thần minh là thế nào sinh hoạt nàng khẳng định không muốn cho mình một ngạt núi ổ liềm u mạch khắp nơi đều là rẽ ở nhi nữ Mà mấy một này Zeus đối với mấy cái này tập hợp một ít nữ thần Việt thiên hài rất yêu cũng nữ thân tập ít tử, hợp phu dù ễ dàng dẫn d lên hương thú.、Dù、sao dựa theo hy lạp t h ầ n hệ p h á p tắc huyết mạch chỉ chịu mẫu hệ ảnh hưởng mà lại chỉ tồn tại ở mẫu thân cùng nhi nữ ở giữa phụ thân thì không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì dẹp ớ nhi nữ chỉ cần hắn không muốn nhận vậy thì không phải là con của hắn a d ẹ địa vị như vậy cao cũng là bởi vì hắn mẫu thân hệ dạ mà không phải bởi vì hắn là dẹp ớ sùng ái nhất nhi tử mặc dù loại này lo di ngoại nhân không thể lý giải nhưng chính bọn hắn thật là như vậy nhận định điều này cũng không biết có phải hay không là ưu dạ nờ s vì hạn chế g ã thiết t r í phát tắc dù sao trừ bỏ hắn bên ngoài m ặ t khác hai cái tại g ã bên ngoài cơ thể sinh ra hải thần cùng sơn thần dài đến cũng không quá phù hợp g ã yêu thích mà trừ hai vị này bên ngoài cường đại thần minh tất cả đều là chính g ã sinh ra g ã mâu tính lại rất mạnh đối h ả i tử cho dù là không có trí thông minh chỉ biết giết chóc cùng muốn ăn cự nhân nhi tử vậy yêu mến có thừa nàng gái này cả đ ờ i một cái duy nhất không yêu hải tử chính là vì xử lý rẻ ớt mà đi cùng vực sâu tả thần sinh ra tới tại p h ò n núi ố liềm ủ những cái kia quy tắc đối dạng này gạ đích sắc hạn chế tính rất mạnh cho nên có đôi khi hôm nay cũng cảm thấy u g a nớt sẽ chết được buồn cười như vậy cũng là có thể hiểu được h i lạp thần hệ hỗn loạn căn nguyên ngay tại ở hắn muốn lưu lại cho mình càng nhiều chỗ chống đại giới chính là tương ứng phản vệ giết cha cờ dông nô vì để cho bản thân sẽ không bị u g a nớt nguyền rủa gây thương tích hại đã làm nhiều lần sự t ì n h những cái kêu mọi người đều biết cũng không nhắc lại nhưng hắn cũng xác thực vì thế lựa chọn tận lực tránh nhường cho mình hài tử có lưu u g a nớt huyết mạch cho nên tiến một bước tăng cường mẫu hệ ảnh hưởng quang minh sinh ra tại hỗn độn thiên thần ủ g a n chính là ban sơ quang minh thần hãn kỳ thật vậy thật phù hợp quang minh thần định định đến như tính cách loại hình vấn đề kia kỳ thật đối với thần mình tôi nói thật không tính là gì sự t ì n h chân chính để gã không thể nào tiếp thu được những cái kia đồ vật đều là nàng vốn là không cần tiếp nhận thậm chí là để bị nàng xem bên trên đ ụ da nợ thừa nhận sống sờ sờ đem mình từ tì ả m ặ t hoàn thành hòa bình nữ thần nàng bản thân liền chính là hỗn độn sinh vật dù cho ngay từ đầu bởi vì lười biếng thiên tính tiếp nhận rồi loại kia không chế thời gian dài khẳng định cũng sẽ nhịn không được tùy tâm sở dục làm điều ác mới là nàng sẽ làm lựa chọn Cho nên, á lại bởi vì nhìn thấy nhân loại nên, gãi lại bởi á vì sắp dưới i loại viên ệ chuyện t thật tâm thật ý thân suất thủ, vong này h mà ý n g là sẽ nhìn cự cái nhìn của nàng tất nhiên cự nhân lấy người làm ăn đó chính là bên trên thiên phú cho bọn họ quyền lực u dạ nợ cho dù là bọn họ cha đẻ cũng không có quyền ngăn cản càng đ ừ n g sách còn muốn đem bọn hắn nuốt vào vực sâu cầm tủ mặc dù hy lạp thần hệ về sau thịnh vượng phát đ ạ t là xây dựng ở u dạ nợ vẫn là phía trên dù sao vị này tiên thần đối với mình bọn nhỏ còn được cực kỳ nghiêm ngặt không chỉ có không thể tùy ý hô phong hoa vũ bao phủ thổ địa để sinh vật có trí k h ô n cảm giác được bọn họ huy áp thậm chí ngay cả thiết lập thành bang bồi dưỡng mình tín ngưỡng đều không được u dạ nợt không chế dục để hết t h ể đều bị áp chế được phản g phất giống như máy móc nếu như không phải máy móc cảnh đã sớm tồn tại đó mới là phù hợp nhất u dạ nợt địa phương nhưng hắn m e s cũng được thừa nhận người hy lạp loại sở hữu hoàng kim b ạ n h ngân cho dù là sau cùng thanh đồng thời kỳ đều là bởi vì u dạ nợt đánh xuống cơ sở mặc dù u dạ nợt trướng mắt nhỏ yếu nhân loại nhưng hắn cũng sẽ không cho phép bất luận nhân vật nào vô cớ đi diệt tiểu sinh vật này tộc khi người hy lạp loại mặc dù vẫn là s ư n g hô gạ vi mẫu thần nhưng chưa từng từng s ư n g hô qua sau hai vị t i a thiên thần vi phụ thần bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng khổ nạn của mình nơi phát ra ngay tại ở ưu dạ n ở t vất lạc mẫu thần mặc dù cũng ở đây trong đó làm cái gì nhưng đại gia vậy không có khả năng căm hận vị này sáng tạo nhân loại tồn tại bọn hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng từ bỏ đối gạ kính ngưỡng chỉ để lại đã từng kính sợ cùng thật sâu tiết m ố i có một số việc thật sự giống như là mệnh t r u n g chú định hy lạp thần hệ kỳ thật có mấy lần có thể cứu van cơ hội của mình nhưng cuối cùng tất cả đều là làm càng sai lựa chọn mà mỗi một lần, Làm ra mấu chốt quyết định, đều là mấu mẫu thân. Cờ dầu ngổ mẫu ra quyết đều dầu chốt Cờ định, thật thân. thân, ngổ kỳ e sau hoặc h là nói, s thân. Đích xác, cái nào đó c hiện tốt trước một chút kia thiên vị, các nàng đều sẽ trọng yếu nhất các đó đều đầu một phiếu, đầu cho kia Sau nàng vị, yếu sẽ tâm. tại một người mẹ khác cũng làm ra bất khả tư nghị quyết định mà lần này nàng đã không còn lựa chọn khác không cũng không phải không có h a y ra hoàn toàn có thể chỉ tuyển chọn bản thân c h i để từ bỏ ngu xuẩn a z nếu không phải là cùng hạ phơ ô thành lập chân chính quan hệ vợ chồng chia sẻ đôi kia mẹ con nghiện nợ a z thật không có đến ngay lập tức vẫn là tình trạng thậm chí dù cho không thể không tiếp nhận những cái kia tội nghiệt a z k ỳ thật vậy còn có một đường sinh cơ nếu như hắn không có vì chờ lấy dây dưa dài dòng không biết đang suy nghĩ cái gì muốn mang đi càng nhiều vàng bạc trâu đáo ạ phờ ô đ ị c mà rơi xuống núi ô lìm ù mạch phía ngoài nhất lời nói nếu là hắn đứng tại ở giữa dây núi kia rẽ ở chuyên môn mở ra đến khu vực an toàn bên trong làm sao cũng không đến nỗi cái thứ nhất sau đời không nên hỏi vì cái gì ạ phờ ô đ ị c sẽ ở phía ngoài nhất d e y ớt cùng hẹn ra ai cũng không thể nào tiếp thu được đôi cậu nam nữ này mùi xuất hiện ở bản thân phụ cận lại thêm ả f p h o d e ấ t vậy hy vọng đợi ở một cái thuận tiện các lộ nhân mã tiến vào khu vực bị tầng tầng pháp trận nghiêm mật thủ hộ khu trung ương sẽ ngăn lại nàng rất nhiều khác h nhân còn nữa a z mặc dù tốt lựa gạt nhưng là không đến nỗi ngay cả ả f p h o d e ấ t có cái gì đắt giá châu báo đồ trang sức cũng không biết một ít đồ vật nàng cũng được vụ n trộm dùng a n mes thậm chí còn chú ý tới a z vì cứu cái tia tham lam nữ nhân bản thân xông lên trước trực diện một lần đủ để cho dạy ớt bị thương đáng sợ tổn thương ngược lại là nếu như hắ ạ phờ odet ngược lại chỉ là bị tung bay rồi lấy nàng tính cách chỉ cần không có tại chỗ tử vong tuyệt đối sẽ nháy mắt đầu hàng địa ngục hẳn là cũng có rất nhiều nơi rất hoan nghênh nàng á ạ mẹ đột nhiên ngần đầu nghiêm túc hỏi tờ hệ phồn t a đích x á t không hiểu nhiều nữ tính cho nên nếu như hệ i ả cùng ạ phờ odet đồng thời bị chuyển biến làm địa ngục sinh vật tại d ạ z có khả năng còn có một tia linh hồn vẫn còn tồn tại tình h u n g dưới hệ i ả sẽ tha ạ phờ odet sao người ở đây phát cái gì điên tờ hệ phồn mở to hai mắt nhìn không đem ạ phờ odet ngược sát rơi đều là hệ dạ rất sợ đêm dài lắm lộng bọn hắn cũng không có cân nhắc qua trái lại tình huống a phở oed、oh, loại kia đức hạnh chuyển biến thành cái gì đều là phế vật cho dù là ma quỷ muốn tiến giai cũng muốn trải qua lần lượt đau đớn dày vỏ mà thói quen ham ăn b i ế n g làm a phở oed、oh, có thể nghĩ rõ ràng mình đã không có bất kỳ cái gì dựa vào thời điểm tất nhiên đã chậm hệ giả tuyệt sẽ không cho nàng trưởng thành lại dựa vào hướng cái nào đó ma quỷ công tức cơ hội mặc dù ma quỷ rất khó bị dụ hoặc nhưng vạn nhất đâu cũng không phải không có bị ái dục làm đầu vóc choáng ma quỷ công tức xuất hiện qua chỉ cần động thủ động nhanh rõ ràng ký thác gà s mua ở một chút mưu tính hệ dạ theo n ngục g cái kia địa lý thuyết như vậy chung trình tình yêu cố sự ngoại nhân nghe hẳn là sẽ cảm thấy rất lãng mạn nhất là nàng cái này thậm chí đã từng bị nhân loại sống chết có nhau cảm động đến cho gia phục sinh cơ hội minh hậu nhưng một thanh những cái kia cố sự liên lạc với a d t cùng mạn. ad trên thân thế nào cứ như vậy buồn nôn đâu À a z là chúng cái gì chiêu số a tờ hệ phồn nói đến cực kỳ miễn cưỡng dù sao nàng cũng biết núi ổ lìm hụ nếu là ngay cả người thừa kế thứ nhất đều chúng chiêu tia thật nhịn không được nhiều năm như vậy nàng thở dài dùng nhất kiên định ngữ khí cùng án men nói ta biết rõ ngươi ở đây lo lắng cái gì hẹ dạ là vị cực kỳ thông minh nữ thần nàng không có khả năng tại không có xác định tin tức trước đó đem mình biến thành lão quỷ bà loại kia đồ vật mà muốn chứng minh món đồ kia đích thật là a z ít nhất là một cái có thể thời gian ngắn thức tỉnh tàn tạ linh hồn chỉ có như vậy hẹ dạ mới có thể cam tâm tình nguyện liều mạng lao quỷ bà muốn tiến rai đến độc lập hoàn thành thượng vị ma quỷ chuyển hóa nghi thức lời nói ít nhất phải có cấp ba mươi bằng không các nàng cũng sẽ không làm cái gì m ộ ư ơ i hai quỷ bà sẽ chờ cấp không đủ lao quỷ bà nhất định phải tập hợp đủ m ộ ư ơ i hai cái tài năng hoàn thành cái kia chuyển hóa cái kia bị chuyển hóa mà thành ma quỷ kỳ thật phục tùng là cái này quỷ bà sẽ có thể họp tổ quỷ bà trên cơ bản đều muốn vô cùng rõ ràng tuyệt sẽ không lên nội chiến đồng thời sẽ chọn ra một vị chủ trì nghi thức quyền lực lớn nhất nhưng không tham dự bỏ phiếu nghị trường không có cách trái lại bị bản thân chế tạo ra lớn ma quỷ z chết loại chuyện này phát sinh một lần là đủ rồi mặc dù cái kia lớn ma quỷ cũng bị lưu đ à y tới vô tận hư không nhưng mỗi cái tham dự chuyển hóa hắn quỷ bà cũng đều lưu lại hiển hách chi danh quỷ bà nhóm tại chuẩn bị đi chuyển hóa ma quỷ con đường này trước đó đều sẽ đạt được một loại nào đó vô hình cảnh cáo đường quỷ chê cười nghe cũng liền nghe xong nhưng không có quỷ bà muốn để bản thân biến thành cái kia chê cười đây chính là căn cứ vào pháp tắc truyền lại tin tức nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa dù cho hẹ dạ trở thành quỷ bà sẽ hộ trưởng nàng vậy nhất định phải đem mình nhi tử trưởng khống quyền phân đi ra thậm chí vĩnh viễn không thể nhận trở về nàng hy sinh như vậy lớn tuyệt không có khả năng tiếp nhận kết quả này cho nên hẹ giả nhiều năm như vậy mới có thể một mực k ế n lặng không có bất kỳ cái gì nàng vẫn tồn tại tin tức chuyển tới chương 782, hẹ bảy trăm tám m ư ơ g 782, hẹ giả cơ hội nếu như asmo ợt thật sự quyết định xuống tay với thiên đường sơn lời nói h á n tuyệt sẽ không mặc cho t ầ n g thứ sáu còn trưởng k h ô n g tại quỷ bà nữ bá tức trong tay thiên đường sơn trật tự thần cho tới bây giờ đều không thế nào quang minh chính đại người tốt thậm chí ngay cả ao dạng này ra hỏa đều không biện pháp ở nơi đó hôn xuất đầu asmo ợt vừa xuất lĩnh quân đội tiến vào thiên đường sơn đại môn đoán chừng ẩn giấu tại trong địa ngục một chút chuẩn bị ở sau cũng sẽ bị bắt đầu dùng rồi a người ngu đi nữa cũng sẽ không cho rằng tại bị chiến đấu thiên sứ nhóm đập như vậy lớn một b ạ thai về sau trật tự thần nhóm sẽ không có bất kỳ cái gì động tác lúc trước đứng đầu địa ngục trong vương cung trận k i a cơ hồ bẻ gãy nghiền nát bình thường phản loạn mặc dù đúng như là asmo e r t mong muốn đem tiền nhiệm địa ngục c h i vương thế lực một m ẹ hốt gọn nhưng cùng lúc vậy đà kích chính hắn asmo e r t chỉ là muốn thử một chút lao bà của mình trong tay đến cùng còn có bao nhiêu n g myma thật không nghĩ thật sự nhường nàng chết kết quả lại là như vậy không thể tưởng tượng địa ngục ý chí tựa hồ cũng có chút trở tay không kịp có thể ngắn ngủi che đậy vị tia ý chí tồn tại còn cần suy xét、sau. đến như cho í n h a s m nên g trúng c h i g chỉ kỳ thật nói, đối nói, nào, yếu, đoạn, nên, thật tất cả mọi người rõ ràng vị này đứng đầu địa ngục sớm muộn cũng sẽ cùng thiên đường sơn có như thế một trận chiến coi như không phải là vì những cựu hận kia cũng được vì hắn không có bất luận cái gì ràng buộc tương lai mà chiến chỉ là ai cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy sớm như vậy dù sao hắn địa ngục còn phản nghịch bộc phát đại lượng không phục hắn thống trị ma quỷ đại công tức đều ở đây vụn trộm gây sự huyết chiến gần nhất những năm này mặc dù trở nên lực độ nhỏ một chút nhi thế nhưng vẫn một mực đ a n g đánh loạn trong giặc ngoài ma quỷ c h i vương ai có thể nghĩ tới hắn dám ở lúc này động thủ đâu nhưng nếu như hắn có thể cùng vực sâu ý chí đạt thành nhất trí phân ra một chút chỗ tốt làm cho đối phương tại hắn động thủ thời điểm giữ yên lặng lời nói vậy bây giờ cũng xác thực thích hợp nhất nhất là tại liền nhìn thủ sở mít thẻ vị kia đều chịu hơi núc ních tình hồ dưới thiên đường sơn đoán chừng lại ra cái gì thú vui Đến đến, đời nì hoàn toàn không chế không chỉ chính mình em u mặt, chỉ muốn cho bọn hắn lớn. Nói này trong mức em mặt, tìm thêm mấy Mít chê chỉ chỉ cho cái việc cả coi hạ phát thể Thẻ rồ ưu vui vị Sở dù n từng này cuồng. g khí chi chủ, chưa từng có bởi vì cái này lời thể phát có cái bởi lời vì qua d sao sở mít thẻ đích thật là đa nguyên vũ trụ lớn nhất t a i họa mà nếu như hắn lần nữa thoát thân mà ra đương thời phấn chiến tại tuyến đầu đồng thời để sở mít thẻ trọng thương ngã xuống đất chiến đấu thiên sứ c h i vương cũng sẽ không lần nữa ra tới cứu vớt đa nguyên vũ trụ rồi hắn sẽ chỉ xa xa nhìn xem địa ngục không bị ảnh hưởng hắn liền sẽ không động thủ n ă m đó a mua ơ tiến vào địa ngục sở dĩ dễ dàng như vậy trừ địa ngục thật sự mười phòng chín không bên ngoài còn có thật sự là hắn cho đám ma quỷ báo huyết hải thâm cự nguyên nhân những năm đó xui xẻo lớn đám ma quỷ thật là dựa vào chiến đấu thiên sứ nhóm may mắn còn sống sót nếu không thượng tầng chiến lược cơ hồ tiêu hao hầu như không còn bọn hắn sẽ chỉ bị đại quân ác ma triệt để xé rách địa ngục công chúa và chiến đấu thiên sứ c h i vương hôn nhân không có bất kỳ cái gì lớn ma quỷ d á mở miệng lên án cũng là nguồn gốc từ đây suy xét đến sở mít thẻ chỉ là bị giam lên cảm giác sâu sắc sau lưng thật lạnh đáng ma quỷ mặc dù trong nội tâm luôn nghĩ độc lập tự chủ nhưng t u y ệ t không hy vọng a s m o a ợt cái này duy nhất cùng sở mít thẻ đánh hòa nhau lão đại không còn trật tự t h ầ n nhóm sở dĩ không sợ đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy còn có hạ dô nít cái này có thể liều mạng ra hòa tại nhưng mà biết rất rõ ràng những n à y bọn hắn nhưng vẫn là nhịn không được tại hạ dô nít rời xa thiên đường sơn thời điểm xâm chiếm quyền lực của hắn hạ dô nít chỉ là bởi vì sở mít thẻ khí tức tạ ác làm ra một cái mặt trái tập hợp thể thật sự quá quang minh lỗi là rồi thật là thiên thời địa lợi nhân hòa kỳ thật cũng liền kém một tí cái khác tầng mặc dù cũng có như vậy vấn đề như vậy nhưng trưởng khống giả đều là chân chính ma quỷ đ á m ma quỷ dù cho trong nội tâm một mực suy nghĩ đoạt ban đoạt quyền nhưng bọn hắn cũng sẽ không tại loại này địa ngục ý chí tuyệt đối muốn xem đến hành động bên trong gây sự thậm chí còn có thể lấy chính mình mệnh đi mạo hiểm dù sao tại thiên đường sơn chiến tử còn có thể dựa vào trước đó chuẩn bị phục sinh nhiều lắm là lãng phí số lớn tài nguyên cùng với thực lực tạm thời hạ xuống m à t h ô i có được địa ngục ý chí chiếu cố bọn hắn phục sinh cũng không khó nhưng nếu như bị địa ngục ý chí chán ghép mà vứt bỏ bọn hắn liền thật sự triệt để xong đời thế là hoàn toàn chốt vùi tựa như trước đó vương thất chết như vậy được thấu thấu mà quỷ bà nữ b á tước là tiếp nhận đột nhiên qua đời trượng phu quyền lực nàng bản thân cũng không triệt để thuộc về địa ngục sinh vật hệ dạ loại này lấy đứng đầu địa ngục lực lượng chuyển hóa mà thành quỷ bà thì sẽ bị tính toán vì chính địa ngục quỷ bên ngoài mặc dù không sai biệt lắm nhưng bản chất nhưng có khác nhau rất lớn chớ nói chi là còn có ạ dẹp tại lấy hệ dạ tính cách nàng đại khái sẽ không bản thân ra mặt làm cái này tầng thứ sáu mục chủ đương nhiên ạ dẹp vậy nhiều lắm là liền gánh cái tên hệ dạ tuyệt sẽ không tái phạm quá khứ sai lầm chỉ là không thích xuất đầu lộ diện mà thôi địa ngục không phải núi ô liêm p h ủ a z càng không phải là u dà nợs chỉ bằng đầu góc của hắn cùng ý c h í lực cả một đời cũng đừng nghĩ đánh vỡ hẹ dạ đối với hắn không chế vậy rất tốt cuối cùng đem tiền căn hậu quả liên hệ tới tờ hệ phồn gương mặt cảm khái và phần mặc dù không có đạt được ô liêm thì a nhưng a z lấy được quyền lực có thể còn mạnh hơn núi ô liêm p h ủ đâu không được nói ngồi trâm trọng tờ hệ phồn a t m e s cảnh cáo tính nhìn nàng một cái hai người bọn họ đều rất rõ ràng nếu như a m ù t h ậ t sự xuất lĩnh ma quỷ đại quân đánh lên thiên đường núi tia hẹ dạ nhất định cũng sẽ đi admet cho rẻ ở sạn bại kết cục mặc dù coi như không ra sao nhưng là đích sắc vì hắn suy tính rất nhiều thậm chí tại trước mắt tình h ô n g i ớ i có thể nói là tốt nhất tương lai v a n g không rẽ ớt sớm muộn cũng sẽ biến thành thiên đường sơn phân bón mà lại phải trả là một mực thanh tỉnh nhìn mình bi thảm bộ dáng trừ phi có một ngày trật tự thần năng toàn diện kia rẽ ớt mới có thể thu hoạch được tự do nhưng thật muốn có một ngày như vậy đoán chừng đa nguyên vũ trụ đều sẽ không tồn tại kia thật không như cứ như vậy ngủ ngủ ngủ ngủ đến chết a ắ n mẹ tin tưởng rẽ ớt chỉ cần còn có một chút điểm cảm giác liền sẽ đồng ý quyết định của hắn nhưng h ã ra làm sao lại để rẽ ớt thu hoạch được cái này coi như có thể kết cục đâu nàng đều biến thành lão quỷ bà nữa nha để dạy ở v i n h viễn chỉ có thể là một đầu linh hồn nhuyễn trùng đều là hệ giả thiệt lương tờ hệ phồn biết rất rõ ràng những này nhưng vẫn là ở bên kia âm dương quay khí hạn m ẹ căn bản không muốn để ý nàng minh hậu lại thật sự thật cao hứng nàng làm sao lại không hận rẽ ở đâu nàng ngụ ngụ để mở tờ sở dĩ ngay cả chạy trốn v o n g cơ hội cũng không có cũng là bởi vì đương thời vì nàng cùng người hy lạp loại đi được quá gần nông nghiệp vốn là rất dễ dàng cùng phàm nhân dây dựa không rõ mà để mở tờ vì để cho bản thân lực lượng có thể uy hiếp được toàn bộ thế giới không tiếp t ự mình chỉ đạo nhân loại trùng thực lương thực vì bọn họ sáng tạo bội thu cơ hội tốt chờ đến để mở tờ cấp loại truyền khắp toàn bộ hy lạp thế giới coi như rẽ ớt cũng không dám quá bức bất nàng mặc dù tịnh không để ý p h à m nhân m ệ n h nhưng rẽ ớt cũng không đến nỗi vì loại chuyện này làm cho đ ệ mở tờ ngọc đá c n g vỡ có thể nếu như vậy làm không có mặt trái hiệu quả trước đó đ ệ mở tờ làm sao lại một mực không làm đâu đem mình cùng nhân loại loại tồn tại này quá độ khóa lại về sau đ ệ mở tờ liền rốt cuộc không thể như quá khứ như vậy tự do nàng hàng năm chỉ có mùa đông mới có thể có thời gian nghỉ ngơi cái này đối từ trước đến nay biếng nhắc hy lạp thần tới nói thật sự rất không thể nói lý tờ hệ phồn sở dĩ mỗi cái mùa xuân đều sẽ đi hướng đại địa cũng là vì phụ trợ bận rộn mẫu thân xem như hạt giống nữ thần nàng chỉ cần xuất hiện trên mặt đất coi như không làm gì cũng có thể để hoa màu gia tăng sản lượng nhưng n à y chút cũng còn có thể n h ấ n lại vì bị mụ mụ yêu bản thân tờ hệ phồn cũng sẽ không phủ định loại kia bận rộn thời gian có thể k h i lạp nổ đại địa nữ thần gã đều có thể thoát đi thời điểm để mở tờ ngược lại bị gắt gao cột vào này sắp hủy diệt thế giới mặc dù tại thời gian dài rằng giặc bên trong đã tiêu tan bi thống nhưng tờ hệ phồn tuyệt sẽ không quên bị hạ đẹp thoát ly hy lạp thời điểm đó đau đến không muốn sống mà tạo thành đây hết thảy chính là rẻ ở ta cho nên tờ hệ phồn chưa bao giờ p h ả n nàn qua hạ đẹp xúc động trợ phu của nàng chỉ là làm hai người bọn họ đều muốn làm sự tình a n m e s n g ư ơ i thật sự tại núi ô liêm p h thấy được vết tích sao tờ hệ phồn nói không tỉ mỉ hỏi nàng trước đó chưa từng hoài nghi tới để m ở tờ còn có một đường sinh cơ c h u y ệ n này nhưng hệ ra ngoài ý muốn xuất hiện lại cho nàng rất lớn xung kích vạn nhất là món đồ kia xảy ra vấn đề đâu vậy ngươi yên tâm admet bất đắc dĩ cười, cười. cùng hy lạp cùng chết sống mấy vị kia đều có vết tích tại núi ố liềm thụ không đến mức tất cả đều ghi chép sai lầm ở trong đó nhưng còn có ủ giả nở đâu tờ hệ phồn hiệu s u hiệu sự gật đầu hy vọng như thế sau đó nàng đ n g nhiên ngần đầu một mặt kinh ngạc hỏi lão quỷ bà thật xấu như vậy sao ba nhảy thoát bỏ e o cái hót thảm tao bạo kích a d m ẹ cùng bỏ e o một đợt kinh ngạc nhìn về phía xuất thủ bá tước phu nhân bá tước phu nhân ngón tay có chút động hai lần biểu lộ vậy mang lên một chút nhi x ấ hổ còn không đi cùng cặp thạ dị nạ tiếp tục thống kê cảm thấy mụ, mụ kia mơ hồ nổi nóng vội vàng sao động họ cấp t cho dù nàng rất rõ ràng bây giờ cắt t h ạ gì n a căn bản không để ý tới tìm nàng tiếp tục làm việc tên tiên một mực ngồi s ồ m ở nơi đó nghe cái kia tinh không mặt nạ đâu cũng không biết có thể nghe ra cái gì đổ vào tới nhưng tóm lại không hứng thú cùng nàng trở về số k i m tệ bất quá họ e o nếu là nếu không chạy khả năng liền muốn nên đón lo lắng quá độ đến mức mất đi lực khống chế mẹ ruột thẹn quá hóa giận dù cho biết rõ họ e o đột nhiên đem cỡ hệ phổn lôi ra tới là vì giúp a m ẹ vậy đền bù không được bá tức phu nhân một khắc này để nhịp tim tạm dừng khủng hoảng loại kia khủng hoảng chỉ có cho xuẩn hại từ lòng bàn tay tài năng lao đi có kẻ mặc cả còn phải ta đến chương bảy trăm tám mươi ba có kẻ mặc cả còn phải ta đến một mực y ê u nhãn g ồ i ở mặt nạ bên cạnh c ấ t thạ di nạ dùng sức vô vỗ chân trước các n g ư ờ i hiện tại có rảnh rỗi thật sao admes cơ híp mắt nhìn về phía nàng cái này tinh không mặt nạ ngươi là thật sự có hứng thú đúng không mặc dù chúng ta vừa mới nghiên cứu thảo luận qua kia đ ồ vật chỗ bất tiện nhưng ngươi ta đều biết rõ đối với trừ chúng ta một nhà bên ngoài người mà nói thần khí chính là thần khí đạt được chính là kiếm được dù sao khả năng này là trên thế giới một cái duy nhất nguyên chủ nhân sẽ không làm bất luận cái gì vừa bội chuyện mà pháp thần khí thần khí nguy hại ở cái thế giới này không cần nhiều lời nhìn xem ba ơ n liền biết rồi dù chỉ là một cái mảnh vỡ cũng có thể để hắn ăn ngủ không yên chính lào gì vậy dùng qua tương tự đồ vật hắn khẳng định rõ ràng cái mặt nạ này sạch sẽ có bao nhiêu khó được vị kia gặp nạn người ở m à mặt đã từng nói hắn nhưng thật ra là bảy vị cổ thần bên trong nhất ích kỷ nhất tự ta cái kia luôn cảm thấy thiện ác phải có báo không nên tha thứ những cái kia sai lầm ngu xuẩn tham lam nhưng hắn mấy vị kia đồng l i ê u đối đãi nhân loại góc độ liền giống như nhân loại đối đãi mèo mèo cho chó lại thế nào lòng tham ích kỷ thì có thể như thế nào chứ bất quá chỉ là vì còn sống thiện lương cơ hội là những n à y cắt lại nạ san cổ thần màu n ề n nếu như muốn từ bỏ bọn hắn thả rằng triệt để tiêu vong cùng hắn nói mấy vị kia cổ thần là đúng nhân loại triệt để thất vọng không bằng nói bọn hắn cuối cùng phát hiện mình muốn như quá khứ như thế còn sống đã không thể nào cùng với bọn hắn vậy mà chỉ là người k h á c chế tạo ra vật thí nghiệm vẫn là muốn thu hồi đến liền có thể thu hồi đi loại kia nếu như nói b ị sáng thế thần lấy ra làm thí nghiệm am hiểu tha thứ bọn hắn còn có thể tiếp nhận dù sao không có sáng thế thần liền không có bọn họ tồn tại nhưng ao mong muốn thế giới lại rõ ràng cùng bọn hắn đi ngược lại vô pháp phản kháng lại không nguyện ý tiếp nhận loại kia kết quả cắt lái nạ san cổ thần nhóm ngay cả một điểm phục sinh suy nghĩ cũng không có vừa mới xuất hiện ở nơi này mà pháp thần tang nghiệm thậm chí còn hiện ra ánh sáng chính nghĩa v ọ n g đây chính là mà pháp thần a tỏ dịu ma pháp nữ thần nếu là t h u ầ n thiện kia toàn bộ thế giới đều phải băng đối với lào di loại này am hiểu ma pháp kỳ vật chế tác đối nhật nguyện tinh thần đều có nghiên cứu pháp sư tất nhiên sẽ đối cái này trương tinh không mặt nạ hài lòng pháp sư là rất cần người dẫn đường loại này nguyên chủ nhân đã xác định sẽ không lại tìm bể đồng thời không có bao nhiêu thai họ ngầm thần khí vân vân Hắn đang làm gì? tất nhiên đoán được lão gì nhất định sẽ muốn cái này tinh không mặt nạ vậy hắn nên phi thường khoái trá gõ một bút lớn à. vì cái gì tại mơ hồ thuyết phục bản thân tuyệt đối không được bởi vì đối phương tỏ thái độ cảm thấy bọn hắn không lớn cái này chẳng phải chứng minh hắn cái này thương nhân thủ hộ giả vậy mà không dám nói mình có thể tại có kẻ mặc cả trong chuyện này vượt trên đối diện kia chết hài từ sao hát mẹ đột nhiên có một loại giận không chỗ phát tiết cảm giác loại này vô hình dự cảm quá đều là minh h i ế u không cần thiết chơi những cái kia hư đầu bàn n o sự tình cathar d nạ tựa như trước đó đầu kia tính toán chi ly đục nước béo có sói không phải nàng m ở dạng một mặt nghiêm chỉnh trả lời lạo dị kia phần trừ hư không thủy tinh cùng lạm ngân bên ngoài hắn đều không cần dùng để đổi cái này đổ vật còn giống như được a d m e s có chút mê man nghĩ lạo dị còn chỉ cần hư không thủy tinh mà không phải trọng yếu nhất linh hồn a a d m e s nhịn đau không được hô một tiếng Bò võ hộ học giả mặt không cảm giác thu hồi chân của hắn dù sao căn này mật thất bên trong trừ đầu kia nhãn tỉnh sáng lên sói bên ngoài mấy vị khác tất cả đều tại gương mặt tán đồng tán đồng cái gì a lúc nào thành phẩm cùng nguyên vật liệu có thể đánh đồng với nhau rồi mấy cái kia luôn xem nhẹ pháp sư tự hỏi chi phí kỵ sĩ còn chưa tính vì cái gì a l m ẹ cũng có thể phạm loại này sai lầm tại a l m ẹ quá khứ thế giới chẳng lẽ thần khí cứ như vậy không đáng tiền sao a l m ẹ s ờ sờ bản thân đầu cười cười xấu hổ k h i lạp thần khí cũng liền có chuyện như vậy và không hắn cũng sẽ không bông tha dễ dàng như vậy trừ bạn sinh thần khí bên ngoài rất nhiều cái gọi là thần khí chỉ là bởi vì thần minh lâu dài sử dụng mà mang lên một chút pháp tắc khí tức xem ra rất không tệ trên thực chất ném đi cái này kế tiếp nói không chừng càng dùng tốt hơn dù cho a l m e loại này so sánh so đo loại hình đối dạng này thần khí cũng không phải rất để ý cái này tinh không mặt nạ hắn nhìn một chút liền biết là chuyện gì xảy ra rồi những cái kia á mô nạ tỏ tín đồ mặc dù có thể tìm tới này mặt nạ còn có thể như thế chỉnh chỉnh tề tề cẩn thận tỉ mỉ thu lại đoán chừng là bởi vì cái tháp tương tự đồ vật quá nhiều chính hắn đều cất hết có chút thần minh nhiều năm m ệ t m ỏ i cùng cùng một cái ăn mặc không phải là bởi vì hắn một mực chỉ mặc cùng một bộ y phục mà là dùng cùng khoản kỳ thật chất liệu cái gì đều có một chút khác nhau nhưng ngoại nhân là rất khó nhìn ra được chờ đến những n à y quần áo bị thần lực của hắn triệt để đồng hóa về sau vậy thì càng nhìn không ra khác biệt mặc dù đối với nhân loại t ô i nói những này cũng xác thực coi như được thần khí nhưng admet làm sao lại thật coi hắn là chuyện chút đấy kỳ chính vì sợ tạ không phải cũng hoàn toàn không quan tâm mà đều ở đây trên mặt đất lăn như thế nhiều v ò n g nhi coi như hắn còn sống cũng sẽ không muốn a hắn có chút chật vật cười cười ta cảm thấy cái giá tiền này không thích hợp admet có một số việc phàm nhân không biết ta không tin ngươi cũng không biết cặp thạ dị nạ trong miệng phát ra băng lánh nhất thanh â m này mặt nạ chỉ là dùng để cảm nộ g một chút pháp lực ba động cảm thụ một chút ma pháp phát tắc không có ai sẽ đi dùng người khác vứt bỏ quần áo đúng không đáng chết g i a hỏa này không phải lòng mạch sinh vật sao nào có như vậy ý tứ cự long bọn hắn không phải liên phá y phục đều hướng bản thân trong phòng nhét sao hạn mẹ dị thường khó chịu bạo ẩn mí môi một cái cuối cùng dứt khoát đem vô dụng đại thiếu ra một thanh kéo tới sau lưng hắn cũng không nên bởi vì cảm thấy hạn mẹ quá khứ là một vị cường đại lại khôn khéo thần minh mà đem chuyện này đều giao cho đối phương xử lý hắn sớm nên nghĩ rõ ràng những cường giả này thần minh cái gọi là k h ô n khéo kỳ thật đều là những cái kia cấp độ cao lục đục với nhau thật đến rồi một điểm một xu tính toán thời điểm bọn hắn, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào không phải là bởi vì bọn hắn không biết c h â n quý mà là trong lòng bọn họ những này đồ vật giá trị kỳ thật thật sự không sai bịt lắm mình không thể dùng lại trướng mắt đồ vật có thể cho bản thân đổi lấy một chút càng để mắt đồ vật là được thôi giá trị của bọn hắn xem cũng không phổ quát nhưng bọn khẳng định không thể tiếp nhận kết quả này những này đồ vật sau này sẽ là hai mươi t ầ n lãnh địa phát triển tài chính a hắn tân tân khổ khổ theo tới mạo hiểm chẳng lẽ là muốn nhìn đến nạn mẹ so với hắn cha ruột còn muốn trả đạp tiền m à b ả o ân một chút kia bởi vì cường giả khắp nơi thay nhau ra trận mà thản nhiên sinh ra tôn kính tri tâm cuối cùng tại hiện thực trước mặt triệt để tiêu tán chuyện này còn phải hắn tới làm đáng ghét vì cái gì đối diện lão di liền có thể một tay k h ô n g toàn trường đâu mặc dù phụ trách xử lý toàn lãnh địa sự vụ này g thường s é t cả cũng rất bận rộn nhưng kỳ thật nàng thời gian thật sự rất dễ chịu dù sao nàng không cần gánh chịu trách nhiệm cũng không cần cho mình lãnh chúa thu một chút đôi nát việc thanh phong lĩnh lãnh chúa tuyệt không có khả năng làm ra dùng một viên kim tệ đi mua một cái giá trị c h í n ngân đồ vật loại chuyện này đối với phụ trách xử lý lãnh địa công việc phụ tá nhóm tới nói đây mới là đáng sợ nhất. dù sao có thể để cho bọn hắn toàn tâm toàn ý trả giá cam tâm tình nguyện gánh chịu toàn bộ lãnh địa công việc còn không đi không tưởng lãnh chúa người đều là thật sự cường giả cùng với có nhất định lòng giả lãnh tụ mà lại đều không phải đồ đần để bọn hắn dùng tiền mua không đáng một đồng đồ vật các cường giả cũng có thể bởi vì bị lừa dối mà có chỗ cảnh giác đồng thời bởi vậy đối lừa đảo điên cùng truy tìm sợ nhất chính là chỗ này loại đảo ngược đánh chín mươi khẳng khái tiêu sái bất kể là ba tức lĩnh thường ngày tiêu hao vẫn là quân đội hậu cần dự trữ tất cả đều là xem ra không đáng chú ý nhưng cộng lại để chết người đại phiền t o á i hệ g i một lần không chú、ý. liền phải để bà ẩ n dùng mấy tháng tâm huyết đi để ngủ đương nhiên theo trưởng quản quân đội thời gian càng ngày càng dài hệ giả phương diện này đã trở nên tốt lắm rồi hán chỉ là thỉnh thoảng sẽ t ạ i mua cao dai vật phẩm thời điểm sẽ còn bởi vì lười nhác so đo mà ăn chút thiệt thòi nhỏ loại thời điểm này chỉ cần nghĩ biện pháp thông báo ba bá tức phu nhân một tiếng hệ giả liền có thể đạt được so với hắn đau hơn cảm giác bà ẩ n vạn vạn không nghĩ tới các phương diện đều so sánh giống ba tức phu nhân ames vậy mà tại loại này đối tiền tài cồn cảm bên trên giống này ra đại học giả hoàn toàn không có ý định lo lắng nữa an mèt quá khứ cùng tương lai hắn chỉ muốn cho đại thiếu ra hai cái đầu tr để cho h ắ n y ê n tâm h i ể u rõ một chút nhi sao có thể bởi vì tài nguyên cá thể giá trị không đủ liền đem chỉnh thể giá trị xem nhẹ đây nhiều hướng nhà mình vớt một điểm sắt nói không chừng đều đủ chế tắc một tiểu đội kỵ sĩ khôi giác à. b ả o ẩn lột nổi lên tay h á o của mình trong mắt h o à n g hốt có hỏa diễm tạ i thiếu đốt lạo di lanh chúa chúng ta thật tốt nói chuyện xin đừng nên dùng sai chỗ phương pháp ý đồ dèm pha cái này t h ầ n khí chúng ta đều tin tưởng ngài nếu là không muốn căn bản sẽ không mở miệng g i n g cái giá này nhi nhìn xem ngay cả mặt ngoài công phu đều không muốn làm bạo ẩn lạo di bất đắc di thở dài cái mặt nạ này hắn là thật rất mu nhưng admet i loại này mệnh trung chú định trải nghiệm lấy được đồ vật mới là không có bất kỳ thai họa ngầm nào mặc kệ an bài điều này là một vị nào đó không biết vận mệnh tri thần vẫn là vị kia một mực mai danh nhận tích thái cơ nữ sĩ thậm chí là thế giới này vị kia rất có đầu nào thế giới ý chí đều là loại kia mấy chục vạn năm trước liền bị an bài tốt đường cũng là nói cái này bảo tàng một mực làm sạch sẽ chỉ toàn cùng đợi admet đến tự h như an mè nói tới đây chính là sinh sống ở ạ mồ nạ to nhất vinh quang thời kỳ một vị nào đó thái dương giáo hội bán thần tảng bạc hố chương bảy trăm tám mươi bốn xử lý bạc ẩn chương bảy trăm tám mươi bốn xử lý bạc ẩn tò dịu nhân loại cùng chư thần p h ồ n hoa nhất vậy hòa bình nhất thời kỳ chính là lúc kia nẹt lờ ờ hiệu hành không xuất thế nhân loại tại phụ không thành che chở cho sống được áo cơm vô ưu thậm chí còn có s á t vách tinh linh náo nhiệt có thể nhìn khi đó tỏ dịu chư thần đối thế tục phạm trần duy nhất nhu cầu chính là cho thêm bọn hắn cung cấp điểm thú vui ạ b ộ nạ tỏ có thể dễ như trở bàn tay ngay tại v à ấn đại lục xương vương xương bá nguyên nhân chủ yếu chính là cái khắc thần mình biến nhắc cái gì đều không muốn làm vậy vẫn là đời thứ nhất ma pháp nữ thần thiên hạ đâu nhân loại có các loại c á c dạng được ra mỗi một đầu đều trực chỉ đại đạo kia là còn không có bị ma vong triệt để phong tỏa thế giới người nhỏ yếu có ma vong can đoán cơ bản sinh tồn năng lực cương đại người có thể tự mình đi tìm phương hướng liền ngay cả ao mặc dù không có đ ỉ n h chỉ qua hắn kia phá thí nghiệm nhưng cũng không có cái gì đại động tác cho nên ở nơi này thời kỳ bị phong tỏa bảo tàng khẳng định sạch sẽ nhất chính lào dì đi tìm lời nói hắn mong muốn tài nguyên khả năng có nhưng bên trong có hay không cái gì vừa bộn u đồ vật vậy liền không nhất định có đôi khi hắn thật sự thật hy vọng mình là đại địa hệ sinh vật ăn cái gì chính mình chồng muốn cái gì bản thân ngôi khoáng thạch cũng có thể nuôi ra tới đáng tiếc bất kể là loại kia huyết mạch đều lựa chọn để hắn trên không t r ú n i ê u lào dì bực đội chuyển hắn tinh kim khắc hoa bút hắn dù sao tận mắt qua vị kia cắt lại nạ san ma pháp thần k ị c tháp xuất hiện rất rõ ràng vị k i ê u ma pháp thần bây giờ tình trạng hoặc vũ hiện tại mượn dùng loài chim hình thái thuộc về thiên đường sinh vật sức chiến đấu n à n g cũng không tính quá mạnh nhưng ánh mắt lại trời sinh liền có thể thấy rõ hết thể hư hảo phân biệt ra được t h ậ t giả thậm chí còn có biến hình thành n h n tàng năng lực trừ phi có người có thể đem cắt thạ di nạ c ạ o sạch nếu không hoặc vũ tuyệt sẽ không b ạ i lộ nhưng nếu quả như thật có dạng này cường giả muốn xuống tay với cắt thạ di nạ h o ặ vũ tự nhiên sẽ mang theo cắt thạ di nạ trực tiếp tần hình đây chính là ngay cả đứng đầu địa ngục tồn tại cấp bậc này đều không phát hiện được cẩn tàng năng lực sau đó cắt t h ả dị nạ liền có thể dùng nàng loại kia trời sinh liền có thể đột phá hết thệ không gian phong tỏa năng lực mang theo hoạt vũ cùng nhau về nhà rồi đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ lạo d ì còn không đến mức cứ như vậy đem bản mẹ một nhà vứt bỏ dù sao kia hai minh m g ộ i cũng sẽ không thật sự chết nhưng mà chỗ rửa núi sẽ ngã lạo d ì tuyệt không có khả năng đem cắt t h ả dị nạ sinh cơ tất cả đều ký thắc vào trên thân người khác nhưng trước mắt mà nói hoạt vũ chỗ dùng lớn nhất vẫn là để hắn thấy rõ ràng chuyến này lữ hành chân tướng lạo dị liếc mắt liền nhận ra cái tháp linh hồn chi quang kỳ thật đã ẩn ẩn hiện ra thiên sứ nhan sắc cụ thể là cái giặc nhưng xem như thiên đường sinh vật nhưng có thể liếc mắt liền nhìn ra cái này tất nhiên là hắn tương lai đồng liêu ít tháp còn có hắn quá khứ những bằng hữu kia tại triệt để bỏ qua đối tỏ d ì không muốn xa rời cùng liên hệ lựa chọn tại tinh giới dưới đáy vĩnh hằng phiêu lưu thời điểm đa nguyên vũ trụ liền cho bọn hắn một cái khác khả năng chính năng lượng vị diện muốn sinh ra thuần túy nhất thiên sứ cần năng lượng dự trữ kỳ thật cực kỳ khổng lồ tỷ như thiên đường sơn liền đã từng dùng trên trăm vạn năm còn không có ấp chứng ra hắn mong muốn mạnh nhất thiên sứ tri vương sau đó bị trật tự thần chiếm đại tiến nghi nếu như không có những này trật tự thần tia ê thiên đường sơn rất có thể theo ả s mùa ở trinh chiến tư phương đối hết thể tà ác không chút lưu tình chèm giết biến thành v ự c sâu ý chí hoặc là địa ngục ý chí như thế tồn tại đa nguyên vũ trụ bên trong chính năng lượng vị diện mặc dù không ít nhưng có thể cùng hai đại tà ác vị diện chính diện giao phong lại không nhiều bọn hắn duy nhất có thể dựa vào là chính năng lượng vị diện bản thân đối tà ác tổn thương đủ mạnh nhưng để bọn hắn chủ động xuất kích lại thật sự làm không được bao quát chỉ ở xuất thân cái k i a lớn nhất chính năng lượng vị diện cũng giống vậy nhưng dựa theo đa nguyên vũ trụ loại sự tình này sự đều có mặt đối lập logic hôn luận tà ác tuyệt không nên, nên máy móc cảnh loại này thủ tự trung máy móc cảnh đối lập vẫn luôn là hỗn độn hải hỗn loạn tà ác làm chủ thế lực tà ác ở sen kẽ thế lực tương đại đối kháng người vốn là nên loại kia không có bất kỳ cái gì lý do thiện lương vô luận cuối cùng thiên đường sơn ngưng tụ ra thiên sứ c h i vương lựa chọn là trung lập vẫn là thủ t ự thậm chí là hỗn loạn hắn đều hẳn là thuận tiện ghét ác như cứu nhưng mà trước mắt đa nguyên vũ trụ ngược lại là dùng vực sâu không đáy cùng chín tầng địa ngục đối kháng tại duy trì cân bằng ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười hỗi độn hải cùng máy móc cảnh phối hợp đánh bọn hắn trận chiến đấu chủ lực một trong thiên đường sơn nhưng vẫn trốn ở bên k cuối cùng kết cục kia chính là trật tự thần nên được cho nên l à o gì một mực yên lặng mà nhìn xem hết thể chờ đợi lấy asmo ợt cùng ác ma vương tử nhóm liên thủ đánh lên thiên đường núi ngày ấy hắn cũng không biết đây rốt cuộc là thể nội kia cự lòng chi huyết no ngoe muốn động thú vui tâm v ẫ n là chiến đấu thiên sứ lưu cho hắn cái chủng loại kia đối thiên đường sơn chẳng thèm nó g tới hắn thậm chí cảm thấy bản thân kia chiến đấu thiên sứ huyết mạch nơi phát ra rất có thể chính là thiên đường sơn chiến đấu chủ chiến nhân viên lấy asmo ợt t n h tình hắn tuyệt đối sẽ mang lên sở hữu nguyện ý trở về báo thủ chiến đấu thiên sứ kia là từ bọn hắn không thể không vứt bỏ thiên đường sơn ngày đó trở đi. liền sôi trào tại mỗi cái chiến đấu thiên sứ trong lòng oán hận kia、yeah, là bọn hắn nơi sinh ra là bọn hắn nhà a cùng ác ma không ngừng nghỉ chiến đấu xác thực có thể sẽ bị ô nhiễm năm đó trật tự thần nhóm chính là không hy vọng mình bị làm bẩn mới có thể đem bị bọn hắn vây ở trong hồ chiến đấu thiên sứ nhóm tỉnh lại nhưng thiên đường sơn xem như chính năng lượng vị diện không phải là không có biện pháp thanh để ý đến bọn họ trên người khí tức tạ ác chỉ là trật tự thần không nguyện ý vì bọn họ trả giá một chút xíu nhi năng lượng thôi chiến đấu thiên sứ nhóm làm sao có thể không biết những năng lượng kia、yeah, vốn là thuộc về bọn hắn đây này vô luận trật tự thần làm sao thanh trừ bọn hắn tại thiên sứ chứng bên trong ký ức làm sao cho bọn hắn rót vào hư giả thưởng thức kỳ thật đều không dùng được theo cùng ác ma chiến đấu thời gian càng ngày càng dài bọn hắn trở nên càng ngày càng mạnh hết thể hư giả tất nhiên đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ t i a là bọn họ nơi sinh ra vì bọn hắn mà ngưng tụ năng lượng đồ ăn là để bọn hắn tiếp tục tại thiên đường sơn sinh hoạt cam đoan các thiên sứ đều không nghĩ tới có thể toàn cầm về bọn hắn mong muốn chỉ là một điểm, điểm. có thể bảo chứng bọn hắn trắng loan lưng vũ hoàn mỹ khuôn mặt sạch sẽ con mắt là tốt rồi đáng tiếc Ác mùa ở p h ả n loạn đích thật là bởi vì hắn tà ác hóa trình độ càng ngày càng cao nhưng kỳ thật cũng là bản chất thuần trắng đã ép không được trong lòng bọn họ hoán hận rồi tất nhiên nhà không thành ra kia cũng chỉ có thể trước tạm thời rời đi có thể mỗi cái không thể không đem chính mình cánh hóa thành hát vũ nhường cho mình bạch kim sắc tóc dài hóa thành màu đen nhường cho mình thuần khiết khuôn mặt vẽ lên từng đạo vết máu chiến đấu thiên sứ đều đ ố i lấy tòa kia trắng n o a n thánh sơn đã thể sớm tối bọn hắn muốn đem cái này đổi nhà của bọn hắn t r i để đập nát loại kia o á n hận tại thiên sứ huyết mạch chỉ có một kia vẫn còn tồn tại lào gì trong lòng đ là là、so、vì cái kia cho hắn rất nhiều cùng thiên sứ có liên quan ký ức cùng thưởng thức rất nhiều thực dụng thiên phú chiến đấu thiên sứ lao tổ tông ích thắp tình huống tại những cái kia trong thưởng thức cũng có chính năng lượng vị diện không có khả năng chỉ dựa vào bản thân sáng tạo thiên sứ cùng chính thần đối kháng tạ ác nhưng là không phải người tốt liền có thể đạt được chính năng lượng công nhận phát tắc nhất là có thể xem thấu hết thể hư hảo chính năng lượng phát tắc căn bản không có biện pháp lừa dối mà đại bộ phận thiện lương đến có thể bị chính năng lượng công nhận nhân loại trên cơ bản linh hồn cường độ đều không đủ dù cho thu hoạch được tiến vào chính năng lượng vị diện cho phép nhân loại hơn phân nửa cũng chỉ có thể trở thành cầu nguyện người hoặc l à tín s ứ loại hình tồn tại t h â n minh bản thân sáng tạo loại kia thiên sứ kỳ thật chính là tương tự lai lịch cho nên đa nguyên vũ trụ cho chính năng lượng vị diện một cái khác cơ hội chính là cái tháp loại này bị nguyên sinh thế giới vứt bỏ nhưng trước đó cùng về sau cũng không có gánh vác qua bất luận cái gì h o a n n h i ệ t thậm chí thả rằng một mực cứ như vậy chết Cũng không có không ý đương ị n h nhiên n t những ngày l b đối lạo gì tới nói đều không cái gì dùng đối với hắn có ý nghĩa nhất chính là cái thắp những ngày thật khí cái không có khả năng bị nguyên chủ lợi dụng cũng sẽ không bị tìm về tại r triệt ọ n sinh thiên ngay chuyển biến. Hắn thần khí cũng sẽ không g sứ sẽ sẽ cái thác, khí khí vì tức cả đều để l nhận hắn. máy ặ c dù đương thời hơi thời kém m bị máy móc chi linh chơi c h ế trong nhưng hắn không như, làm sao cải tạo loại này bạch bản thần khí, để bọn chúng thật cho chỗ bạch khí, lưu gì vậy ít tốt. Tí tạo t sự sao cải lào loại lại làm để sạch m ộ trí lần làm linh nữa công cụ? Tại máy móc tốt Tại t cụ. chi o n g t r nhớ hắn cùng chủ tử của hắn đối cái này nghiên cứu một mực thịt mũi coi thường dù sao theo bọn hắn nghĩ vẫn là thần minh thần khí cũng là có chủ thần khí bản thân liền là nguy hiểm lớn nhất không có thần khí sẽ không hy vọng bản thân chủ nhân trở về trừ phi chính hắn có thể hoàn toàn trưởng k h ố n g bản thân đồng thời thực lực so chủ nhân còn mạnh hơn bằng không mà nói cũng chỉ có nguyên chủ nhân mới có thể để cho thần khí như quá khứ mạnh mẽ như nhau t h ư ợ n h ư a mô nạ tỏ hắn chết rồi lâu như thế lai cụt ấ t nhiên sẽ bị cái khác tồn tại từng chiếm được nhưng mà dù là a mô nạ tỏ thực lực yếu đi như thế nhiều hắn cái chén không phải là hắn cũng không biết cái này cái chén là bị ai dùng qua mới khiến cho hắn như thế ghét bỏ món đồ kêu bản thân liền có thanh khiết năng lực hẳn là không được bụi b ằ n mới đúng liền xem như bị bạn dùng cũng không đến nội a không còn dùng hắn uống nước không được sao t i ê u đổ vật phóng tới hắn chủ thần điện bên trong đều so như bây giờ càng có giá trị lạo gì lắc đầu vung đi từ khi phát hiện lai c ộ t về sau liền vùng không gian n g h i hoặc than thở lột nổi lên tay áo nhiệm vụ của hắn bây giờ là xử lý bạo ẩn chương 785, ở vào một lần khác nguyên thủy k í n h chương 785, ở vào một lần khác nguyên thủy k í n h lạo gì x a suốt tinh thần ghé vào trên mặt bàn đây là một trận để hắn kinh tâm động khách thương gân động cốt thậm chí không rõ đối kháng mặc dù hắn đã cố gắng nhường cho mình xuất ra quá khứ đi dạo chợ bán thức ăn kinh nghiệm nhưng vẫn là không có cách nào cùng tính toán chi li láo nhân ra chống lại dù sao hắn quá khứ những cái k i a kinh doanh thủ đoạn mặc dù bởi vì cự lòng truyền thừa mà so sánh có thể đem nắm chặt tài nguyên cùng vô hình tài nguyên ở giữa hối đoái tuyệt sẽ không nhường cho mình ăn thiệt thòi đi làm nhưng hắn dù sao vẫn là cái k i a trẻ nam danh r i i cuối cùng một bước cũng không nhường dư thừa sẽ không như vậy tinh chuẩn lại thêm kinh nghiệm của kiếp trước dưới loại tình huống này kỳ thật tác dụng không lớn duy nhất có thể để cho hắn tràn đầy cảm xúc đồng thời xem như lời gian đúng là câu tia chỉ cần hắn còn tại cùng ngươi đảm cái giá tiền này chính là không có vấn đề hắn theo thương nghiệp đám người bên kia mặc dù vậy thu được không ít kinh nghiệm nhưng cũng không cách nào cùng làm nhiều năm như vậy quân đội hậu cần quản lý b ẩn so sánh cho nên rõ ràng cuối cùng lấy được một cái hắn kỳ thật không có cảm thấy mình bị thua thiệt giá tiền nhưng lão gì vẫn tinh lực mẩn mệnh cảm thấy mình hoàn toàn không có phát huy ra năng lực tất nhiên là thua thiệt cái kia hắn biết rõ loại ý nghĩ này không đúng dù sao chính hắn thiết tưởng d a n h g i ớ i cuối cùng hắn cũng không có n h ư ợ n bộ có thể b ẩn biểu hiện nhưng vẫn là để hắn thật sâu cảm thấy hắn là một kẻ thất bại đáng g h e ta chỉ cần nghĩ đến điểm này hắn liền toàn thân khó chịu nam tước bị hắn triệu hắn đến s e t k a vẻ mặt n g h i hoặc n g a y đây là đang làm gì dùng mặt lau bàn là cái gì tu hành không muốn chế rêu ta lao g ì x a s u ố t tinh thần ngầm đầu đem chính mình cùng bờn hiệp nghị nói ra không thế nào cao h ứ n g nói mặc dù ta khả năng không có phát huy tốt nhưng cứ như vậy đi tóm lại không ăn cái gì thiệt thòi lớn s e t k a s ừ n g sốt vài giây mới hỏi nam tước vì cái gì không có gọi ta tới lao g ì nhìn về phía trước cảm đạm xuống thủy k í n h trịnh trọng hắn sử nói ta và hoạt vũ cùng liên tiếp thời điểm ngươi tuyệt đối không được tiến đến biết sao mặc dù loại kia liên hệ s ắ p xỉ tại không cho dù là cường đại thần lực cũng rất khó lợi dụng có thể đa nguyên vũ trụ có thể áp đảo cường đại thần lực chi bên trên tồn tại nhiều lắm đấy nếu không phải triệt để chặt đứt liên hệ ta tuyệt sẽ không nhường ngươi đi tới s é t c a sững sờ nhẹ gật đầu ta biết rồi lao di ngầm đầu nhìn nàng dù cho ta chỗ này phát ra lại kinh người động tĩnh không có ta kêu gọi các ngươi cũng không cần tiền đến s é t c a do dự hai giây vẫn là tại lao di trong ánh mắt kiên định gật đầu đồng ý ngài mệnh lệnh chính là hết thảy ta sẽ hoàn toàn phục tùng sau đó nhìn lao di l i ế mắt mới lại bổ sung một câu cũng sẽ bảo đảm những người khác phục tùng lao g ì cái này sẽ mới phủ lên m ỉ m cười ngay cả lý lì mấy người các nàng ta đều không cho phép tiến đến đâu tiểu long đều sẽ nghe lời các ngươi càng muốn nghe cái này không chỉ có là vì an toàn của các ngươi cũng là vì ta dũng giả vô ý cũng phải nhìn là cái gì tình huống sét c ả hoang mang nhìn hắn một cái nam tước chúng ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn không cần đến như thế được ta đi ba cái tiểu long không phải là bị ngươi và nhân gia cha ruột liên thủ nhét vào tòa kia long trụ trên núi sao k i u mê cung vật liệu vẫn là nàng sét ca đi mua lây này nam tước làm sao đột nhiên dỗ hải tử lao dì nợ nụ cười phất tay để đã bung lòng sét cà rời đi ngươi nhanh đi thống kê hàng hóa số lượng đi ta đoán chừng hắn mẹ bọn hắn rất nhanh liền có thể trở về rồi sét cà khả năng không có phát hiện tại xác định lão di còn có hứng thú cầm nàng nói đùa về sau nàng toàn thân đều khoan khoái rất nhiều đại khái là xác định lão di thật chỉ là tại phòng bị ngoại địch mà không phải có cái gì nguy hiểm à từ nhỏ đã đi theo lão di bên người sét cà là có thể từ trong giọng nói của hắn phân biệt ra được thật giả lão di ngụy trang năng lực còn chưa tới có thể ngay cả nàng vậy giấu giếm được trình độ sét cà rời đi bóng lưng đều lộ ra một tiên h ẹ nhõm dù là nàng đợi bên dưới muốn đi khoan dự c h ữ a nhà kho lao dì thở dài hắn cùng b ả o ẩ n đàm phán mặc dù lại trả giá một bộ phận tài nguyên nhưng thuộc về hắn hư không thủy tinh cùng lạm ngân ngược lại là đều bảo vệ đến rồi mà lại b ả o ẩ n vậy bảo đảm nếu như phát hiện bí ngân cùng tính kim cũng giống vậy sẽ lưu vốn là nói xong cho lao dì kêu bộ phận lưu cho hắn bất quá đây hết thể đều cần lao dì dùng kỵ sĩ chế thức trang bị đổi lấy b ả o ẩn trông mà thèm thanh phong lĩnh kỵ sĩ kêu bách khoa toàn thư bộ rất lâu rồi có thể lao dì vẫn là có chút nghĩ mãi mà không rõ Dựa theo bây chân nhân mấy giờ những tầng chẳng triển, đại khái những cái kia chân chính cao dai đại phát pháp chính nhất nhân vật, chẳng mấy chốc trước vật, trở đó cao cao sư, sẽ lý ạ đại tạo i kia đối địa phía ra phương chút chế không còn gì khác. Theo trên. một năng cùng còn Lào lực, l so gì gì mà nói kỵ sĩ khôi giáp sáu trang loại này đối luyện kim năng lực có một bộ phận yêu cầu nhưng đến rồi nhất định tiêu chuẩn liền có thể chế luyện chế thức trang bị giá cả hẳn là sẽ trở nên tiện nghi xuống tới a vì cái gì b ả o ẩn chọn dùng cái này trao đổi chân quý như vậy tài nguyên đâu mặc dù lào gì đã cố gắng đem tương lai lãng quên dựa theo khôi giáp bây giờ giá trị toàn lực có kẻ m ặ cả nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được bản thân khả năng thua thiệt liền thua thiệt ở trên đây rồi được rồi không ngờ dù sao hắn vốn là hẳn là chỉ suy xét hiện tại đi qua nhìn không đến tương lai thấy không rõ thời điểm hiện tại mới là trọng yếu nhất người khác có thể nhìn thấy kia là người khác tư bản cùng hắn cái này đã từng ngay cả đội lục trận doanh cũng không dám tham dự người không có bất cứ quan hệ nào tóm lại hiện tại không có thua thiệt thì phải lao di ngầm đầu nhìn phía trước l o á n g thoáng thủy kính thủy kính xem ra ngay tại trong thư phòng nhưng mà thực tế là nằm ở một cái khác thứ nguyên không gian một khi chặt đứt hoặc vũ ánh mắt sẽ rất khó lại bị lợi dụng trừ phi dùng cường đại lực lượng đánh vỡ cái này liên hệ điểm trước mắt mà nói thế giới ý chí hóa thân lấy bản thân làm tế hình thành phong tỏa muốn mở ra trả ra đại giới sẽ phi thường to lớn thế giới này có lẽ có một chút trọng yếu địa phương nhưng lão di nhận định loại này trọng yếu kỳ thật cùng những này hy lạp thần minh có một ít quan hệ nhưng cùng bọn hắn bản thân không có bao nhiêu liên quan cũng là nói a d m ẹ bọn hắn lựa chọn thế giới này thế giới này mới bị lôi vào cái kia vòng xoáy đương nhiên trong vòng xoáy không chỉ có nguy hiểm còn có cực kỳ khả quan lợi ích cái này lợi ích lớn đến liền ngay cả thế giới ý chí c mặc kệ h ô n n g tỏ dư có phải hay không bởi vì một ít khách tới ngoài ý muốn xuất hiện cái gì ngoài ý mớn xem ra cũng không có ảnh hưởng đến mùa ở mục tiêu chân chính cho dù là ả n mẹ dạng này người biết chuyện cũng bất quá là tính ra đến rồi đứng đầu địa ngục cùng ao hợp tác hoàn toàn không nghĩ tới vực sâu không đáy cũng sẽ quá yêu tiến đến lão gì trước kia kỳ thật cũng đúng này có chút không nghĩ ra mặc dù nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu nhưng đối với bọn hắn loại này quan hệ thù địch tất cả đều là song lui tên thế lực tới nói không phải là kia hai liều sống liều chết mới đúng v ư ợ t sâu không đ á y càng có lợi hơn sao đương nhiên khả năng cũng là bởi vì đứng đầu địa n g ụ c nếu như thuyết phục không được v ư ợ t sâu không đ á y hợp tác hắn liền thật sự sẽ không xuất thủ nhưng v ư ợ t sâu không đ á y hoàn toàn có thể về sau kéo dài thời gian kéo tới asmùa ớt thật sự gánh không được lại đáp ứng à. kia đổi lấy tài nguyên mới có thể là phong phú nhất có thể vực sâu không đấy rõ ràng cảm thấy asmùa ra giá coi như phù hợp ngay lập tức sẽ đáp ứng xuống đây chính là do、so、cự long còn muốn th cái gì đều muốn càng nhiều vực sâu không đ ấ y a có thể để cho hắn làm ra quyết định như vậy tất nhiên là chính hắn cũng muốn động thủ nhưng lại không có cách nào mặc dù có thể buộc ác ma lãnh chúa nhóm ra ngoài chiến đấu nhưng vực sâu ý chí cũng không có biện pháp buộc bọn hắn mất mạng mặc dù tại đại phương hướng bên trên không có ác ma có thể ngăn cản vực sâu ý chí quyết định nhưng bọn hắn có thể kéo dài nhất là loại kia hẳn phải chết không nghi ngờ sự tỉnh chỉ có đi đến t u y ệ t cảnh không điên cuồng không sống ác ma mới có thể vì thu hoạch được vực sâu ý chí ban cho lực lượng đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy nhìn xem năm đó hôn lộn về sau cùng sở mít thẻ liền biết rồi vực sâu không đáy đối cái này hai là thật rất bất mãn nhưng đến cuối cùng hỗn độn về sau không phải cũng vẫn là sống được thật tốt mà chỉ là bởi vì mất đi sở mít thẻ cái này chiến lược ngồi không vững đứng đầu địa ngục vị trí nhưng nàng vẫn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đợi tại thuộc về mình vị diện thậm chí còn có thể cố gắng đi tìm cứu ra sở mít thẻ phương pháp m a i nhận sói sở mít thẻ xem như vợ chồng bên trong chiến lược chủ yếu mặc dù bởi vì cùng asmo ở chiến đấu bị thương nhưng là không đến mức tại những cái kia phóng đi phong ấn hắn trật tự thần cùng thiên sứ trước mặt bó tay luôn uống dũng á n h vô sau hắn bị ngoài ý muốn đâm lưng Vốn nên dù sao con của nàng sinh ra liền có thể chiến đấu nhưng nếu là ác ma vương tử cấp bậc hải tử nàng vẫn phải là trở lại vượt sâu không n á y đi thời gian rất ngắn một canh giờ liền đầy đủ có thể mở ra cổng thứ nguyên nàng trở lại sở mít thẻ bên người mà bởi vì thụ thương mà đợi ở hậu phương nghỉ ngơi sở mít thẻ chẳng những có ngoại vi đại quân ác ma thủ hộ vậy ở vào bản thân nghẹn sói vây quanh phía dưới l không không ạ đây chính là bị bầy nện kéo căng lưới đồng thời có vô số cự lang bao bọc vây quanh nguyên tố phong tỏa chi địa a có thể làm đến điểm này chỉ có vượt sâu ý chí cũng chỉ có hắn có thể xuyên qua vượt sâu chi lực hỗn độn về sau cùng sở mít thẻ quá mạnh mẽ hai vợ chồng này quá am hiểu quân đoàn tác chiến để một đoàn vụn cắt tắc ma có thể lấy ức vì chiến đấu đơn vị đẳng cấp thấp ác ma có thể vào không được n ệ n sói quân đoàn sợ m í thể t đã có huyết chiến thành quả thắng lợi nếu như lại đem chỉ có thể dựa vào một cái chiến đấu thiên sứ c h i vương giữ thể diện thiên đường sơn đánh được thất bại thẳng hại vậy một khi hắn trở lại vượt sâu không đáy đại khái sẽ lập tức trở thành chân chính vương giả cho dù là vượt sâu ý chí cũng vô pháp k h ô n g chế đương nhiên vượt sâu ý chí minh hiển cũng không còn dự định nhận g Phẫn nộ thiên đường sơn một bộ phận trật tự thần thì vừa vặn bởi vì chiến đấu thiên sứ nhóm càng ngày càng đấm máu tà ác thậm chí xấu xí bề ngoài cảm thấy khó chịu nhu cầu cấp bách tại đại lực ủng hộ cho chiến đấu thiên sứ nhóm một cái phù hợp bọn h ắ n cống hiến công huân hạ dỗ nít h à n h công thuyết phục đại đa số trật tự thần chi trước đem những ngày chiến đấu thiên sứ dọn dẹp ra đi để thiên đường sơn khôi phục lại bình tĩnh mỹ hảo sau đó song phương ăn nhịp với nhau vì thế thậm chí vạ t ỷ tộc còn hy sinh bảy vị đại công tức chế tạo ra bảy đốt quần trượng đương nhiên không bị chết nhưng cũng cần mấy chục vạn năm ngủ say cho dù là không quan tâm thời gian nguyên tố sinh vật cũng sẽ bởi vì không thể không lâm vào khá dài như vậy giấc ngủ thời gian mà do dự và thì công tước nhóm thật sự hy sinh rất lớn bất quá bày đốt quyền trượng cũng xác thực hoàn thành sứ mạng của nó để sờ mít thẻ trong thời gian ngắn mất đi sở hữu lực lượng đồng thời còn mang theo hắn một bộ phận bản chất chia năm xẻ bảy bay hướng đa nguyên vũ trụ các nỏ g ngách bên trong từ nay về sau v ự c sâu không đ á y rốt của không thể xuất hiện một vị có thể thống lĩnh sở hữu vị diễn ác ma quân bao quát hai đầu khỉ đầu cho cái kia nghiêm trình ác ma vương tử kỳ thật cũng chỉ là một bộ phận ác ma trong mắt chủ quân đại hoạch toàn thắng v ư ợ sâu ý tr từ đây gối cao không lo cho nên về sau nhiều năm như vậy hắn vẫn đối với cái gì cũng không đáng kể chỉ nghĩ thỏa mãn hắn m u ố n ăn thiên đường sơn chiến đấu là hắn lần thứ hai chủ động xuất kích nếu như không phải nhìn thấy hạ jonis cái kia mặt trái tập hợp thể cùng as mổ ợt giao lưu lào gì cũng sẽ không nghĩ rõ ràng nguyên nhân này trong trí nhớ của hắn bất kể là cự long bên kia vẫn là thiên sứ bên kia đều đối hạ jonis đánh giá rất cao nhất là tận trung cương vị điểm này cho dù là hắn mặt trái tập hợp thể cũng sẽ không đánh vỡ hắn cái này mỹ đức đây chẳng qua là hạ dộ n ị dùng để phát tiết l ử a giận thanh lý tàn niệm nhưng là vẫn là chính hắn một bộ phận a không có khả năng hoàn toàn mất khống chế nhưng hắn lại biểu hiện được có thể cầm quan hệ đến sở mít thẻ trốn đi chìa khóa đến cùng thiên đường sơn mở cái này cho đùa vậy cũng chỉ có một cái khả năng sở mít thẻ đã cùng hôn độn về sau có liên lạc tại đối phương khả năng trong tay chỉ có một hai cái b ả y đốt quyền trượng bên trên bảo thạch tình hồ dưới bảy đốt quyền trượng bộ phận mặc dù một mực xuất hiện nhưng bởi vì thần khí bản chất là phong nguyên tố công tức linh hồn chi lực tạo thành đối ác ma lực lượng cực kỳ b à i xích đến mức hôn đ ộ n về sau bắt đến mấy lần cơ hội vẫn là đều bị những cái k i a quyền trượng tiết đoạn, đoạn ngay từ đầu chính là thuộc về những cái tia ngoại lực tại ác ma cùng nguyên chủ nhân ở giữa quyền trượng tự nhiên mà vậy sẽ chỉ lựa chọn nguyên chủ nhân thiện lương lại chính nghĩa quyền trượng ngay từ đầu lựa chọn tuyệt sẽ không quá kém đương nhiên bị sử dụng tới bọn hắn cũng sẽ lần nữa trốn vào hư không kia là bảy đốt quyền trượng năng lượng trôi đi sau bản năng lựa chọn nếu như không phải hư không vô pháp dung nạp năng lượng toàn mãn bọn chúng những này tiết đoạn căn bản sẽ không ra tới mà lại ồn ào náo động không hang ẩm mặc dù đại bộ phận khu vực cũng không quá t h ụ khống nhưng phong nguyên tố công tức bên trong những người mạnh nhất khống chế bên dưới trật tự nhà giam nhưng vẫn là bị phong bế phi thường hoàn mỹ c ả dỗ l i n na cũng cho qua hắn một chút phản hồi mê cung mặc dù có thể trở thành một số người tạm thời dừng lại địa phương là bởi vì nơi đó gió là có trật tự ồn ào náo động không hang ẩm khu vực khát g i lại hoàn toàn là không có trật tự trạng thái tại v ạ t h công tức nhóm vẫn là nguyên tố giới thế lực cường đại nhất một trong tình huống giới lạo gì không tin có bất kỳ ác ma có thể dựa vào bản thân lực lượng đánh vỡ như thế hoàn mỹ phong hộ cùng sở mít thẻ liên hệ với cho nên hôn n ộ n về sau có thể làm đến một bước này khả năng duy nhất chính là có người nói cho nàng tọa độ ở tòa này trật tự ngục giam dựng hoàn thành do các lớn trật tự thần cùng quang minh bên cạnh cường giả dành cho trúc phúc cùng gia trì về sau cho dù là chế tạo ngục giam v ạ t h công tức nhóm cũng không có biện pháp lại điều khiển hành tung của nó vì phong bị sở mít thẻ bỏ chạy mà đem chính mình cùng tòa này ngục giam khóa lại hạ j ô n e s cũng bất quá là có thể đi theo ngục giam một đợt di động đồng thời chỉ huy ngục giam mở ra mạnh nhất phòng hộ mà thôi cho nên sở mít thẻ ngục giam di động hoàn toàn ngẫu nhiên không thể suy nghĩ cũng không còn biện pháp khống chế có thể sẽ tại một cái nào đó khu vực lưu lại m ộ ư ơ i năm tám năm nhưng là có thể sẽ mấy tiếng liền rời đi thậm chí hoàn toàn không có cách nào bị định vị nhưng hạ j ô n e s v ị này chật tự thần lại là có thể bị định vị thiên đường sơn hoàn toàn có thể thông qua hắn lưu tại đỉnh núi vân ký tìm tới tung tích của hắn hôn đột về sau cùng s mít thẻ ở giữa Đã được là vợ chồng, lại là liên vợ chồng, cùng cực chắc họ hệ, chẽ. người sáng tạo cùng được sáng tạo người. Bọn tạo tạo kỳ mấu ộ t khi song phương liên hệ liên với, song sẽ r t cắt ra. Cũng là nói, thời khó không ăn, không như nói, lần là nữa Cũng gian ăn ra. bị dài vậy ố n không g chốt ó t i n thần đầu sờ mít thẻ, đầu sờ r cuộc k h ô nhất g lăng cần c lo ố n g u h là đương thời dốc toàn lực trợ giúp thiên đường sơn chiến thắng sở mít thẻ v à t ỉ công tức nhóm bây giờ cùng thiên đường sơn quan hệ cũng biến thành không tốt như vậy rồi bọn hắn không thể lại lại ra tay ra cố tòa này nhà giam có thể bảo trì hiện tại loại này ủng hộ cường độ cũng là vì hạ dồn mặc dù trật tự thần nhóm đều không phải tốt đồ vật nhưng hạ r ỗ nít nhưng vẫn là lúc trước bị phong nguyên tố công tức nhóm tin cậy ủng hộ dũng khí đó chi chủ â từ nơi này đánh giá liền có thể nhìn ra ở nơi này đoạn xem ra hòa bình thời gian bên trong trật tự thần nhóm đều đã làm gì ô hỏng bét sự t ì n h nguyên tố sinh vật nhóm từ trước đến nay n g o a n cố để bọn hắn xác định một sự kiện cần mấy và năm nhưng để bọn hắn cải biến một ít xác định quan niệm khả năng liền muốn mười mấy và năm có thể để cho đứng tại phe trật tự phong nguyên tố công tức biến thành như vậy sở mít thẻ những cái kia ác ma khí tức để hạ dô nít nhớ lại đủ để cho hắn sa đ o ạ n bực b ì n h sự đoán chừng hơn phân nửa đều cùng trật tự thần nhóm có quan hệ trật tự thần nhóm cũng không còn phụ lòng hắn ác ý trần đấy đoán chừng là nhìn thấy hạ dô nít như thế ổn định lại kiên định tồn tại đều bị ảnh hưởng ra mặt trái tập hợp thể không muốn đón hắn ban trật tự thần nhóm lại tới nữa rồi cái linh cơ khé động cho sở mít thẻ đến một chút hy vọng chẳng phải có thể để cho hắn thiếu tỏa ra một chút khí tức tá ác ma mà lại hắn tâm tư đoán chừng cũng sẽ đặt ở vực sâu không đáy bên trên c ư p bên ngoài không bằng trước c ư p bên trong tuyệt hai đầu khỉ đầu chó loại kia ác ma vương tử căn bản không có khả năng để sở mít thẻ thực lòng tin phục nhưng vực sâu không đáy bây giờ số tầng đã không thể đếm hết được rồi cường đại hơn nữa ác ma vương tử cũng bất quá liền chiếm cứ như vậy mười bảy mười tám tầng làm theo ý mình lâu ai còn sẽ nguyện ý một lần nữa trở lại chỉ có thể phục tùng sở mít thẻ ý chí thời đại đâu kia sở mít thẻ trở về khẳng định cũng không thể giống như kiểu trước đây phong quang bất quá chỉ là một cái khác đệ mổ có gọn nhiều lắm là lại thêm cái cách làm tư đặc thiên đường sơn cũng không còn tất yếu quá khẩn trương thời đại bất đồng đáng sợ nhất n g ệ n sói sở mít thẻ cũng không còn đáng sợ như vậy chỉ cần bảy đốt quyền trượng còn có một bộ phận bị giấu đi kia sở mít thẻ liền sẽ không lại như quá khứ như thế vô địch tại thế đ ế n như sở mít thẻ lại bởi vậy đạt được một cái bất tử c h i thân cái kia cũng không đáng kể dù sao thâm viên lãnh chúa nhiều như vậy đa nguyên vũ trụ lại có nhiều như vậy thế giới nói một cách thẳng thừng chính là sở mít kẹt tại không xác định bảy đốt quyền trượng có đúng hay không có một bộ phận tồn tại ở thiên đường sơn tình h ữ n giới tất nhiên sẽ không theo những này vây nốt hắn dài r ằ n g giặc thời gian trật tự thần liệu mạng sở hữu áp lực đều bồi thường được sâu không đáy vĩnh viễn sẽ không chết sở mít thẻ nhất định sẽ đối các đại thâm viên vị diện mở ra chinh ph thật vất vả lợi dụng những n à y thâm viên lãnh chúa ở giữa quan hệ thù địch lấy được đại lượng máu thị tế t phẩm thậm chí không thiếu thần mình cùng thiên sứ thi thể vượt sâu ý chí làm sao có thể nguyện ý nhìn thấy kết quả này đâu hôn đột về sau cùng sở mít h ẻ ai sẽ thật tâm thật ý tế tự vượt sâu ý chí mà lại đừng nhìn lục chỉ cách lạp tư đặc được xưng là thông minh nhất đã mà hắn một chút kia qr u y tại sở mít mặt thẻ trước ngay cả cái rắm đều không phải sở mít h ẻ chẳng những là vực sâu hoàn mỹ nhất hải tử vẫn là hôn đột hải hôn đột về sau kỳ thật mới là nguyên thủy nhất hôn đột hải cư dân a sử kéo thiềm cũng chỉ là nàng thoái vực sâu không đ ấ y làm sao lại không hận vụ trộm gây sự nhi trật tự thần đâu đại khái tại h ô n độn về sau cùng sở mít thẻ liên hệ với ngay lập tức vực sâu ý chí liền chuẩn bị đối trật tự thần nhóm hạ thủ hắn có thể không đi quản sở mít thẻ có thể hay không bị p h o n g xuất nhưng nhất định không thể để cho thiên đường sơn đặt mình vào bên ngoài càng không thể để thiên đường sơn trưởng khống bảy đốt quyền trượng một cái nào đó bộ phận mà một bước này rõ ràng bị thái cơ thấy được admet nói đến câu kia thái cơ đưa cho ta trên thực chất hẳn là thái cơ nói cho hắn cái nào đó địa điểm hắn trực tiếp đi đâu nhặt đi rồi thái cơ sẽ đem cái này đồ vật giao cho a d m e có đúng hay không đã thấy hôm nay không còn không đến mức nàng muốn thật sự mạnh như vậy đã sớm có thể trốn vận mệnh quỹ tích bên trong vậy coi như là ao vậy không có khả năng xuống tay với nàng ao dù sao cũng là trật tự thần xuất thân mặc dù không cần mặt mũi không điểm mấu chốt nhưng là sẽ không tùy tiện gây thù hẳn nhất là không có chủ nhân nhưng lại có thể ảnh hưởng đến vô số cường đại thần lực vận mệnh trường hạ hắn tất nhiên không dám loại đụng thái cơ hẳn là còn kém một bước đáng tiếc ao không có khả năng cho phép nàng bước ra một bước kia to d ị vận mệnh nếu như không thể trưởng không trong tay hắn ao phía trước kia trăm vạn năm trả giá liền triệt để ở phí vị kia vận mệnh nữ thần hẳn là chỉ là cảm thấy một chút cái gì cho nên đem một bộ phận hy vọng ký thác vào ả n m ẹ t r ê n thân tóm lại ả n m ẹ t r o n g tay khối này chưa từng xuất hiện qua k h í tức cực kỳ sạch sẽ quyền t r ư ở n g p h ầ n đôi đủ để cho rất nhiều chuyện lập bản hôn đội về sau tại không có sở mít thẻ chỉ huy thời điểm thật sự sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới tùy ý làm vậy nàng không phải là không có đầu óc nhưng nàng không khống chế được cảm xúc buộc phát chính mình cái gì khác đồ chơi thì càng không có khả năng bao quát nàng cùng sở mít thẻ hải tử cho nên vị này nữ vương mới có thể một lòng một ý cứu vớt sở mít thẻ nàng rất rõ ràng có được sở mít thẻ bản thân mới là cái kia vô cùng cường đại như tính sâu x a vượt sâu về sau mặc kệ cái này đầu là ai tóm lại đều là thuộc về của nàng dạng này hôn độn về sau kỳ thật rất rõ ràng những cái kia b ả y đốt quyền trượng chính là dùng để câu nàng cái này côn trùng lớn ngồi những cái kia ô hỏng bét khí tức xuất thân hôn độn nàng làm sao có thể nghe thấy không được nhưng nàng tìm không thấy hoàn toàn sạch sẽ quyền trượng mạnh vỡ chỉ có thể đánh cược một lần cực hai thanh cực nma lao nương cần phải bắt trở lại một cái không thể nhưng nếu là có một cái hoàn toàn thuần trắng bộ phật tại hôn độn về sau nhất định sẽ vì thế trả giá hết thảy t r ư nếu g mịt như đ nói g trước đó bọn hắn sẽ chỉ đánh vỡ thiên đường sơn dưới đáy mấy tầng lời nói kia vì không ngừng h hỗn độn về sau thành công bọn gia hỏa này có thể bồi tiếp hạt mùa ợt vọt tới đỉnh núi ai muốn để mít ca trở về a vực sâu không đáy loại địa phương này không có bất kỳ cái gì ác ma chờ mong cái gì đại nhất thống đương nhiên tầng dưới chót ác ma đoán chừng vẫn là t h ậ t thích mặc dù phi thường h i ì n thấy nhưng ở m i t k a thống lĩnh bên dưới đại quân ác ma bên trong dù cho sẽ bị đại ác ma nhóm xem như thức ăn tầng dưới chót tiểu khiết ma nguyên ma mặc dù mới là ác ma tầng dưới chót nhất nhưng cái này đổ vật cơ hồ lập tức cơ hội chuyển hóa tốt số trực tiếp hóa thành vở dọc cũng có thể chẳng những có đầy đủ không gian sinh tồn mà lại chỉ cần anh dũng tác chiến bất tử lời nói liền có thể trực tiếp tiến đến dây mỹ ca trước đến nay sẽ không đối tiểu ác ma một chút kia vực sâu chi lực có ý đồ gì quân công phát ra càng là cực kỳ đúng giờ cho dù là chỉ đi theo phất phá họ gieo tiểu khiết、mà. Theo Mitzka, vực sâu không đấy nên hướng khuất tiểu Mitzka, trường, tàn cờ vực vực gieo ngoại giới diện, đem tàn phá thế giới kéo vào vực sâu sâu thế mà. vô vị số không nên đấy đấy. xử lý ở trong đó tràn ra tài nguyên liền đầy đủ sở hữu ác ma thỏa mãn sinh tồn thậm chí tấn cấp cần thiết vậy căn bản không đáng còn đi đối tầng dưới chốt nhất ác ma hạ thủ hắn cũng sẽ không ngăn cản cái nào đó ác ma sát tâm nổi lên thậm chí cầm tầng dưới chốt ác ma tìm niềm vui loại hình sự tình nhưng mỹsca vậy không tán thành bọn hắn bởi vì muốn tiết kiệm tài nguyên đi giết chóc có năng lực ác ma hẳn là từ ngoại bộ thu hoạch năng lượng mà không phải giết chết đã thuộc về mình bộ hạ cho nên hắn phi thường ủng hộ đại ác ma ở giữa lẫn nhau chinh phạt kẻ yếu đương nhiên biết bị ăn sạch chỉ có một mực l i ề u mạng phát triển bản thân thế lực ác ma mới có được toàn bộ đương nhiên mịt ca không cho phép cao giai ác ma đi xâm phạm đê giai ác ma l ã n h địa hắn chỉ ủng hộ đồng cấp chiếm đoạt đám ác ma kỳ thật cũng xác thực dựa theo nguyện vọng của hắn làm như vậy rồi mặc dù đại bộ phận t r u n g đê tầng ác ma trí thông minh không quá đủ nhưng bọn hắn lại vững vàng ghi nhớ một điểm nếu như mình trong lãnh địa tân sinh tầng dưới chót ác ma quá nhiều kia hoàn toàn có thể tìm sắt v á c khai chiến chết được tiểu khiếp ma hoặc là biến thành đồ ăn lại khả năng bởi vậy sẽ xuất hiện số lớn v ỡ dốc tại vực sâu không đáy đây mới thực sự là ác ma con đường bắt đầu đáng tiếc tại mitska đại quân ác ma triệt để chia năm s ẻ bảy về sau dù cho có huyết chiến cái này treo ở sở h ư u ác ma trên cổ thòng lọng tầng dưới chót ác ma tăng lên con đường vậy cơ hồ muốn hoàn toàn bị đ o ạ t tuyệt tiểu khiết ma hiện tại chỉ là pháo hôi mà thôi mặc dù cũng có khả năng trên chiến trường đột nhiên thức tỉnh tiến ra i thành v ỡ dốc nhưng là cái kia chỉ có mấy vạn phân một trong khả năng mà lại thức tỉnh rồi cũng chưa chắc liền có thể sống xuống tới dù sao đây không phải không có gì bất lợi n ệ ma đại quân vì thời thể đều có nếu h thấy ì n tiểu vô số i k p tập ma mắt làm mục tại tấn thăng.、Bên、trong chiến trường đột nhiên bắt mắt tồn tại, sẽ chỉ làm hắn biến thành t chiến nhiên biến i Bên hắn chỉ kích bị ê sẽ như ế u n nói tại vực sâu không đấy còn có ai sẽ tuân thủ đương thời mitzka thiết định quân quy từ nguyên ma chuyển hóa thành tiểu kiếp ma quỷ xuôi sẹo còn có thể có một đường sinh cơ vậy liền thật sự chỉ có số ít mấy cái từ con đường kia tấn thăng đi lên đồng thời tại mitzka binh bại như núi đổ về sau còn thuận lợi trở lại vực sâu mấy cái tướng quân hình l ã n h chúa bất quá mấy vị này vậy một mực là rất nhiều thâm viên lanh chúa giám thị đối tượng ai cũng biết một khi m i t z k trở về bọn hắn nhất định sẽ lập tức trở về đến n g mà sau lưng mà bọn hắn bồi dưỡng ra được những cái kia còn một chút n ệ n sói quân đoàn phong cách thủ hạ liền sẽ biến thành m i t k a trung thành nhất tùy tùng cái này dĩ nhiên không phải bởi vì cái gì ân tình loại hình tồn tại ác ma có đạo của chính bọn hắn đức tiêu chuẩn sẽ không tìm n g ư y i phiền phức chính là hắn thật sự có ma tính lại còn nhớ được quá khứ một chút kia việc nhỏ dù cho còn có một chút thượng hạ cấp quan niệm ác ma bọn hắn cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà đối với người nào trung thành ác ma lanh chúa một mực biết đ i ề u như vậy nguyên nhân chỉ có thể có một cái m ạ n nhỏ còn cầm nắm trong tay mít ca mít ca mặc kệ trung đê tầng ác ma tấn thăng nhưng làm sao có thể mặc kệ cao thậm chí có được lãnh chúa năng lực những tên kia đâu dù sao những này từ nguyên ma từng bước một đi tới ác ma bản thân không có gì nội tình muốn đi lên trên cần rất nhiều rất nhiều bên ngoài tài nguyên thậm chí là một chút đại ác ma tinh huyết nhất là tinh huyết kia bộ phận có hôn độn về sau tại m ị t c ả rất nhẹ nhàng liền có thể ở bên trong thêm điểm nhi mảnh vụn thủy tinh không nghe lời kết quả chính là mảnh vụn thủy tinh triệt để vỡ vụn bằng không lấy ác ma t h i ê n tính đâu có thể nào có nhiều như vậy xung phong hướng về phía trước thế không quay đầu lại lính chủ cấp bậc dũng sĩ a đại gia trong nội tâm đều hiểu cực kỳ cho nên cũng không còn ai chủ động đi thanh lý những này mít ca d ư nhiệt dù sao bọn g i a hỏa này mới là nhất không hy vọng m i t k a ra tới nhưng m i t k a chỉ cần có thể ra tới những n à y ác ma lãnh chúa vậy tuyệt không có khả năng có cái khác đường có thể đi chỉ có thể kiên trì theo hắn cho nên đám ác ma sợ chính là m i t k a bỏ chạy những cái kia trải rộng tại vực sâu không đ ấ y sở hữu phương diện tiểu ác ma nhóm mặc dù không thể không tiếp nhận bản thân kia chăm chết thậm chí khả năng ngàn chết cả đời vận mệnh nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết h ai thượng vị đối bọn hắn càng có lợi hơn đích xác đi theo mítcà cũng sẽ mất đi sinh mệnh có thể chỉ cần có thể sống sót liền có thể lập tức tấn thăng a còn không có trí tuệ tầng dưới chót ác ma được bao nhiêu có thể biết sợ hãi đồng thời suy xét tương lai bản năng đều sẽ nói cho bọn hắn đi theo ai càng có lợi hơn húng chi làm đồ ăn vẫn là làm phá hôi cho dù là ác ma cũng biết loại kia khá hơn một chút đại ác ma ăn bọn chúng lại không phải vì c h ắ c bụng mà là nhàm chán một lần ăn được vạn đều bình thường may mắn đa nguyên vũ trụ sa đoạn nhân loại linh hồn nhiều đến không thể tưởng tượng nổi mới có thể để cho nguyên ma một mực không ngừng xuất hiện nhưng đây là đối với tầng cao nhất những đại nhân vật kia tới nói tiểu khi ma chỉ muốn sống lâu như vậy mấy phút lại thêm hỗn nộn về sau bên kia Chỉ có thể chứa đựng đến đủ để cho thể ít trăm triệu tầng để đựng đến đủ mấy d ư ớ i c h t thời tấn thăng năng lượng. Mà mấy cái kia ác ma đồng năng lưng ợ Mà mấy ma ấ cái ác chúa c kia lánh trước nhắc lên ác ma sĩ quan, chính là dùng tốt nhất quân sống lưng. Dù cho đứng cho ác là ma sĩ Dù tốt t đội kém nhất kết quả mít cả cũng ở đây thuốc thủ chịu c h ó i cho lúc trước bản thân an bài một đầu thích hợp nhất con đường trở về vượt sâu không đáy cũng không còn biện pháp gì thanh lý những lãnh chúa kia hắn cũng cần tuân thủ vượt sâu không đáy sinh thái quy tắc mà chỉ cần hôn đội về sau vẫn còn cái khác gác ma vương tử dù cho đối vượt sâu khen thưởng lại trong mặt hẻm cũng sẽ không tùy tiện độc thủ mọi người cùng nhau đắc tội mít cả không có vấn đề dù sao chỉ cần lúc hắn trở lại quỳ đủ nhanh m ị t cả cũng không đến nỗi cùng bọn hắn tính loại này sổ sách nhưng nếu là chim đầu đàn ai cho dù là đệ mộ g ọ t g ò n loại này điên cuồng nhất ra hỏa đều không muốn làm cho nên thiên đường sơn bên kia chỉ cần hỗn độn về sau đi ác mộ ớ t là có thể đem sở hữu đại ác ma kích t ì n h triệt để điều động đệ mộ g ọ t g ò n đều sẽ vì nguyện vọng của hắn liều mạng một trận chiến dù sao những n à y ác ma lánh chúa vậy không có khả năng không có chút nào chuẩn bị đi thiên đường sơn giữ lại chuẩn bị phục sinh năng lượng đoán trừng so mang đi còn nhiều hơn ai không phải cái rõ ràng ma đâu mà hoàn thành đây hết thảy chỉ cần một cây nho nhỏ quyền trựa phân vôi không có bất kỳ cái gì bị không quan hệ người sử dụng tới khí tức đã từng đâm bị thương qua mít cả cái k i a nhỏ nhỏ nhọn a d m ẹ hiện tại sở dĩ như vậy n g h i hoặc cũng là bởi vì hắn không nghĩ tới vực sâu không đáy chủ động phối hợp dù sao nếu như chỉ là muốn người trợ giúp lời nói hỗn độn về sau thật sự rất thích hợp cầm đi đối phó trật tự thần nàng nếu là giống cái khác xử kéo thiệp như thế tại thiên đường sơn sinh hạ vài tỷ cốc nhỏ tuyệt đối có thể để cho trật tự thần nhóm phát cuồng đừng nhìn thiên đường sơn mỗi một tầng đều có khách trọ nhưng đại bộ phận đều là thuê lại người bảo trì công cộng hoàn cảnh vệ sinh kia là chủ phòng trách nhiệm cùng khách trọ có quan hệ gì đâu bọn hắn đóng chặt đại môn là tốt rồi nóng này chỉ có những cái kia ôm vào chủ thuê nhà b ắ p đuổi bình thường có thể bị miễn tiền thuê tay sai có thể thiên đường sơn đã từng nhất ra sức tay sai bởi vì làm việc nhi quá hầu b ả n lực trực tiếp bị vượt sâu không đáy theo dõi mặc dù không biết bên kia dùng phương pháp gì nhưng tóm lại một cái liên thông vượt sâu cùng thiên đường sơn c ổ n g thứ nguyên liền tại bọn hắn trong phòng ở giữa mở ra cuối cùng dĩ nhiên chính là đáng chết chết nên nuốt thì nuốt tai quản lại hoàn toàn không có quản sẽ bỏ mặc kia đạo môn mở ra thằng đến vị kia bị giam tại vượt sâu không đáy nhận hết khổ nạn thiên thần bị ngoài ý muốn cứu trở về chuyện này mới xem như có một kết thúc nhưng mà nếu như không phải ở tại tầng cao nhất sán lạn thiên quốc g i á o địa tư trật tự thần nhóm muốn bọn hắn quản lý những cái k i a công cộng công việc bọn hắn cũng cùng cái khác thần quốc một dạng triệt để phong bế bọn hắn căn bản sẽ không thụ cái này tội quá hầu bàn lược kết quả không phải đạt được thưởng thức toàn thể phi thăng mà là bị triệt để từ bỏ về sau cũng dọn đến tầng dưới chốt ở trí ở bọn hắn tự nhiên vậy học xong cái gì đều mặc kệ dù sao thiên đường sơn trên thực chất mỗi một tầng đều là vô biên vô hạn bao quát trên không cũng giống vậy không tìm thấy phía cuối chân trời nếu như trong đa nguyên vũ trụ nhìn về phía thiên đường sơn thậm chí có thể đồng thời nhìn thấy tòa này hùng vĩ trên dây núi bảy tầng bởi vì sở hữu phương diện đều thuận theo thế núi phân bố nhưng khách nhân đi vào về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy vô biên vô tận tầng thứ nhất vị diện trừ phi đi đến đầu kia chính năng lượng l ắ t thành trên đường lớn cũng chỉ có tại kim quang đại đạo bên cạnh thần quốc tài năng bị trực tiếp nhìn thấy cùng tiếp xúc đến cái khác thần quốc nhất định phải tại khắp không bờ bến phương diện bên trong chậm rãi tìm kiếm đương nhiên tìm được về sau cũng có một cái cơ bản sẽ không mở ra đại môn kỳ thật tại thiên đường sơn phồn vinh hương thịnh cho dù là a s mùa ợt cùng ác ma khai chiến những năm đó kim quang đại đạo hai bên đều là tràn đầy thần quốc thời điểm đó đáng h á c h trọ thật tâm tướng tin thuê bán c ù n g quyền đáng tiếc đại bộ phận thần minh đều ở đây tay sai nhập vượt sâu sự kiện kia sau khi phát sinh rời đi đầu kia đã từng mang ý nghĩa rất nhiều đại lộ phong nguyên tố công t ứ c nhóm thậm chí bởi vậy triệt để chuyển về nguyên tố giới trừ một số nhỏ tại chuyển vào thiên đường sơn trước đó liền làm ra cam kết thần quốc bất quá bọn hắn vốn là năng lực không quá đủ sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá là trung đẳng thần lực có thể thu được trật tự thần nhóm cho phép vốn là phải dựa vào làm công đội phòng thuê Trưng trưng Từ trì tính cách gia hỏa đều lựa chọn tìm một trừ một tới khuất thể thiên một tình huống như thế nào. Sau đó, thiên đường Sơn trật tự thần thể tay rõ rõ ra ra rồi. ngươi ngươi người đường như đường không không chọn bọn nhà cũng không liền nhìn Sơn huống nào. Sơn nhóm, không dùng chân gì, gì. gia góc giờ hiểu hiểu loại kia cái ai lại, quá quá đều Sau cách hỏa họ làm làm lựa là ở ở có có có đó, bây sợ ai còn sẽ bỏ nhà p h ủ i nghiệp đi theo trật tự thần đâu mấu chốt nhất là atmod rời đi tựa hồ để sinh mệnh ao không còn sáng tạo sinh mệnh thiên sứ rồi không thích nhiễm p h ạ m trần trật tự thần nhóm đành phải chế tạo ra đại lượng không có tự ta tư duy ngụy thiên sứ đi làm những cái kia thường ngày công việc máy móc công tác bọn gia hỏa này ngược lại là hoàn thành không sai nhưng hơi không phù hợp bọn hắn trong đầu thiết lập tốt chương trình ngụy các thiên sứ liền sẽ đứng máy sau đó trật tự thần nhóm mới đi tìm những cái kia khát vọng thiên đường sơn chính năng lượng phổ thông thần minh thực lực không đủ thiên sứ đến góp nhược đảng t h â n lực cũng không còn quan hệ chỉ cần bọn hắn có thể cùng thiên sứ câu thông chỉ huy thiên sứ không muốn làm chuyện ngu ngốc là tốt rồi dùng cự long lời nói giảng thiên đường sơn đem mình sống thành rồi một chuyện cười liền xem như máy móc cảnh cũng rất ít sẽ có một cái t r u n g dai ma mộ nên ngang chỉ huy cao dai ma mộ chiến đấu lao d ị cự long c ắ t tổ tông trả lại cho hắn cụ hiện một bức cực kỳ sinh động hình ảnh một cái xem xét liền lực lượng không đủ tướng mạo phổ thông biểu lộ khiếp n g ợ c thần minh sau lưng đi theo một hàng khí thế hùng hồ thực lực phi phạm sau lưng bốn vũ cánh đại thiên sứ cái loại cảm giác này rất thú vị giống như là một con nhỏ eddy tại đối một đám ngao tây tạm ra lệnh mặc dù ngao tây tạm đều nghiêm trình huấn luyện sẽ không bởi vì nhỏ teddy làm nhảm nhờ cậy nhờ cậy đối với nó dâng lên tí cũng không có săn g i ế t hứng thú nhưng này không cảm xúc ánh mắt lướt qua thân thể nho nhỏ lúc lại rõ ràng đang liếc nó yếu nhất khu vực hết lần này tới lần khác teddy thật sự khắp nơi đều là yếu kém khu nhưng teddy là một loại rất am hiểu cho cậy gần nhà gà cậy gần chồn u g loại hình chỉ cần có người ủng hộ nó hoàn toàn không quan tâm bản thân chỉ huy ngao tây tạm đến cùng nguy hiểm cỡ nào ban đầu bị vượt sâu không đáy dụ hoặc đi cái kia thần quốc chính là một con đem mình lựa gà choáng váng teddy nó coi là ngao tây tạng sẽ một mực cùng sau lưng nó chiến đấu kết quả đối phương lại tại đi đến nơi chăn nuôi cổng thời điểm xoay người lại chỉ để lại đã lao ra trực diện đàn sói teddy bị nó dựa vào người chủ nhân kia lại tại lúc này lựa chọn đi cho mình hoa hoa thảo thảo tới nước rồi teddy là cái gì đồ vật cũng đáng được hắn chú ý sao lại không có đầu góc tiểu động vật mình đầy thương tích xông về nơi chăn nuôi về sau cũng nên rõ ràng bản thân vẫn là c o n kia nho nhỏ chó ai cũng cắn cực kỳ sau đó thiên đường sơn bên trong trừ lúc trước vì ăn thức ăn cho chó từ bán tự thân những cái kia n ố c chó lại không có những sinh vật khác nguyện ý vì bảo hộ bãi chăn nuôi ở tại đại môn phụ cận càng không khả năng vì bảo hộ bãi chăn nuôi chủ nhân hoa hoa thảo thảo r a súc r a cầm mà chiến đấu lao gì đối cái này hình tượng cố sự thật sự ký ức khắc sâu cái này thậm chí chỉ là đứng ngoài quan sát cự long ánh mắt chiến đấu thiên sứ bên kia thì càng tàn bạo hơi có chút dù sao nàng còn ghi chép này chút thần minh tại v ự ợ sâu không đáy hạ tràng mặc dù có huyết chiến nằm ngang ở trung gian nhưng nếu là có ma quỷ công tức gan dạ rất lớn dám đi ác ma mấy cái khu giao dịch toàn bộ t i ế ác ma cũng sẽ không ngăn cản vì k i n tệ ma quỷ cái gì cũng dám làm Mà nhưng cái khuất nhục cùng đau đớn lại thật sự không có gì khác biệt thậm chí bọn hắn có thể được cứu vẫn là dựa vào nào đó mấy vị dũng sĩ đi cứu vớt họ t ì n thời điểm thuận tay mà làm so với tỏ dịu chư thần vì mặt mũi liệu mạng kéo cao cứu vớt kim thiên đường sơn kẻ xui xẻo nhóm nhưng không có ai đi giao tiền chuộc lạo dị vốn là không thế nào thích thiên đường sơn hoặc là nói đối với bất luận cái gì đã từng làm không qua đồng thời làm qua châu ngựa người mà nói cũng sẽ không đối thiên đường sơn có bất kỳ hào cảm dù là hắn tin tưởng mạnh được yếu thua dù là hắn cảm thấy cường giả chính là có tư cách gáp bách kẻ yếu tại đối mặt thiên đường sơn những cái kia s ở tác sở vilúc cũng sẽ nhịn không được phỉ nhổ một tiếng thì như ao hắn dĩ nhiên không phải bởi vì đồng tình asmùa ợt cùng chiến đấu thiên sứ nhóm mới rời khỏi thiên đường sơn mặc dù cũng không phải cái gì tốt đồ vật vậy thích lợi dụng người trưởng không người nhưng ao cũng không thích đem sự tình làm được quá tuyệt c h â u ngựa mặc dù vậy dùng đến hung á c tốt xấu cho ăn đứng đắn quả khô tựa như quá khứ những cái kia hắn không biết ngày đêm hoạch định tóc cũng bị mất bản gốc tranh vẽ yêu cầu cao nhưng đưa tiền thông k h o á i tới sổ kịp thời còn bao thuế l ã o bản kia đều muốn cảm động đến rơi nước mắt rồi ao đương nhiên không có tốt như vậy nói nhảm cũng nhiều thậm chí rất có thể là loại kia n h ư ờ n g n g ư ờ i vẽ mười mấy phần về sau nói vẫn là đệ nhất bản tốt nhất vương bắt đản l ã o bản còn quen thuộc kéo tới hiệp ước ngày cuối cùng trả tiền nhưng hắn đưa tiền coi như nắm chắc đầy đủ bao trùn cái này bởi mấy bản bao quát thu thu ế tiêu hao mà lại mặc dù ké hắn cũng sẽ không làm cái gì hai mươi bốn giờ không tiếp thu liền hủy bỏ nào đó tin thanh t o á n pháp dù cho họa sĩ、si、đột tử hắn cũng sẽ nhận nợ vậy là được rồi thôi ngành nghề trời đông giá rét thời điểm có thể c ó ông chủ như vậy đều rất tốt mặc dù thật có chút nhi trí mạng ông chủ như vậy tuyệt đối không các loại phía trên loại kia khẳng khái p h o n g khoáng lại rất h i ể u nghiệp nội tình huống lao bản so sánh ngược lại coi thường nhất loại kia lừa gạt bản thảo không trả tiền còn muốn lật l ọ n ghét g bỏ người không bản lĩnh đồng hành cảm thấy bọn hắn chính là ngành nghề xỉ đục khinh thường cùng hắn đánh đồng với nhau càng đứng s á c cùng đối phương đợi tại cùng một nơi sẽ còn bị n g i nhân coi là đồng loại cho nên giống a o loại tính cách này ra hỏa hơn phân nửa đều rời đi thiên đường sơn trật tự thần lao di mặc dù đã dần dần quên lãng loại kia mỗi ngày muốn cầm đao nổi điên thời gian nhưng gặp được tương tự ra hỏa chán ghét chi tình vẫn là sẽ tự nhiên sinh ra nhưng đã sớm biết đó là một nát người khinh thường cùng bọn hắn liên hệ kết quả phát hiện nát người vẫn là cái triệt triệt để để rắt r ứ ư ỡ i kinh thiên động địa tội phạm lúc s u n g kích cảm vẫn là rất lớn lao di thật sự thật sự rất muốn nhìn đến thiên đường sơn xui xẻo nhưng hắn lại là cái mềm lòng người tốt không tới người tốt quá mức trình độ nhưng thuận miệm sách một câu liền có thể làm cho đối phương thoắt ly khốn cảnh lời nhất là đối phương cùng hắn còn có thể nói chuyện quan hệ cũng coi như được hài hòa hắn nhất định sẽ mở miệng hết lần này tới lần khác hắn lại có thể từ asmo ớt còn có mấy vị khác biểu hiện có thể nhìn ra núi ố liềm phụ lần này trong sự tình địa vị có chút trọng yếu rất có thể nếu như almes lựa chọn tỉnh lại dễ ớ s kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt lào gì duy nhất có thể nghĩ tới lý do chính là lôi đ ì n h một khi đưa về thiên đường sơn trật tự bàn tay của thần sẽ đối với ác ma cùng ma quỷ đại quân tạo thành đà kích khổng lồ hoặc là đối asmo ớt một ít mưu đồ có ảnh hướng trái chiều như vậy vì tự cứu trật tự thần nhóm nhất định sẽ đáp ứng rẻ ở một ít yêu cầu mặc dù không đến mức công phu sư tử n g ạ m nhưng bản tính tham lam rẻ ở nhất định sẽ muốn tới rất nhiều c h ỗ t ố t không chỉ có là đầy máu phục sinh đơn giản như vậy mặc dù ạt đ ế nạ các nàng lại bởi vậy lần nữa bị rẻ ở trói buộc nhưng ạt mẹ lại nhất định sẽ được í c lợi không nhỏ mặc dù ra hỏa này nhìn như cũng không tính trở lại quá khứ có thể v ạ nhất n đây chẳng qua là biết rõ rẻ ở hẳn phải chết không nghi ngờ thỏa h i ể u đâu đương nhiên hy lạp thần hệ tương lai cùng hắn không có quan hệ gì nhưng không biết vì cái gì làm gì chính là rất chán ghét rẻ ở một chút đều không muốn nhìn thấy hắn phục sinh a n mẹ e cùng hắn cũng bất quá là lợi ích qua lại quan hệ thậm chí còn không bằng trả vịt cùng lào dị quan hệ hòa thuận nhà hàng xóm sự tình không cần đến hắn lắm miệng lào dị từ trước đến nay rất am hiểu thuyết phục chính mình cho nên hắn càng nghĩ kết quả chính là lựa chọn trầm mặc hắn đem seth cả hô tiền đến chính là vì bằng phương pháp thích hợp chặt đức liên hệ không còn đi cùng đã biết hắn tồn tại a n mẹ e đối thoại miễn cho không cẩn thận nói l ỡ miệng dù sao lại phát sinh cái gì cần hắn biết đến sự tình hoặc vũ sẽ tự mình mở nước kính làm gì làm gì ạn mẹ thận chọn đối k a t h a r i n a kêu gọi đều nói hắn chặt đức truyền tin a cắt thạ gì nạ bất mặc á cái n móng lớn, Ản nữ ruôi ra móng lớn, một cái tắt đem ản đẩy ra, đối một đem Mẹs m vô tắt đẩy sĩ t làm lất Mẹs gì đâu. Ản mẹ đầu, ta sợ hắn sinh khí. Mặc dù mặc cả quá trình đến rồi một nửa hắn liền có một chút nghe không hiểu nhiều nhưng kết quả hắn vẫn là hiểu lao gì trả ra đại giới so với hắn ngay từ đầu cảm thấy coi như có thể có thể cao quá nhiều mặc dù thanh phong lĩnh lãnh chúa không quá hiểu cố tình gây sự nhưng cái k i a cũng dù sao cũng là lòng à. trả tiền mua hàng đều đủ bọn hắn đau lòng muốn tuyệt còn muốn tràn g i mua tia đủ để cho một con rồng nội điên thậm chí ngoại nhân nghe tới về sau cũng sẽ không cảm thấy là lao gì sai Mà là, thật sau ự dám đem long bức thành như bức thế i Bào ẩn đ ề so lão ngươi hiểu rõ đó cặp ắ hạ di nạ bất đắc di lắc đầu ta đương nhiên cũng không hiểu lão di rõ ràng có thể không làm người hết lần này tới lần khác còn muốn làm người lý do nhưng hắn tất nhiên nghĩ kia、yeah. có chút đau đớn chính là hắn bản thân nguyện ý thừa nhận không cần ngươi nhiều quản h ắ n muốn đau nhức bao lâu à admet có chút trần trờ hỏi lúc này mới cái thứ nhất k h ó đ á u còn có là trọng yếu hơn ở phía sau đâu l à o gì tình báo nơi phát ra cùng hắn không phải cùng một loại nói không chừng liền có thể g i ú p một tay ngươi gặp gỡ sự tình trước đó liền biết được rồi cắt thạ di nạ ngẩng đầu nghĩ nghĩ còn có nhiều như vậy tốt đồ vật không có thống kê xong đâu admet quay đầu nhìn một chút trồng chất như núi vàng bạc châu báu có chút giật mình đúng rồi trong này còn có cắt thạ di nạ một bộ phật đâu chương ó vị này tật p o n g bảy trăm tám mươi chín ngoài ý muốn khác h nhân chương bảy trăm tám mươi chín ngoài ý muốn khác niệm, niệm hỏi nhân thay trận nhau ra trận mới miễn cưỡng đem đầu mới đem mẫu chốt nàng còn có sói xảo trá cùng âm hiểm cùng với đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí mỗi lần đều đột nhiên tập kích đều rất đặc sắc admet nhiều lần đều hơi kém muốn đi giúp h ò eo một tay may mắn cuối cùng vẫn là nhịn được dù sao h ò eo bây giờ được hậu đ á i đ á i ngộ hoàn toàn là nguồn gốc từ tờ hệ phổn hào tâm nhưng nếu như chính nàng không có cách nào tại minh giới cửa vào rừng chân tờ hệ phổn vậy không có khả năng đặt vào chính mình sự t ì n h mặc kệ đi giúp nàng dù là hai tân gia tộc những cái kia vong linh đều cam tâm tình nguyện vứt bỏ từ thần chi thành khoan thai vui vẻ vừa nóng náo động đến thời gian đi chỗ đó phi chủ yếu sự vật cũng vẫn là phải do chính b ò n n h hoàn thành có thể là bởi vì một mực coi b ò n n h là thành mất đi trí nhớ y ế u hóa b ả n tở hệ phồn ạ m ẹ t r o n g lòng họ ấn ký kỳ thật rất nhạt dù sao hắn sở hữu đối mội mội tốt vốn chính là bởi vì kia l à tở hệ phồn hy lạp xuất thân thần minh trừ s o n g b à o thai bên ngoài không có ai sẽ coi trọng cái gì tay chân thân tình cho dù là cùng cha cùng mẹ quan hệ hơi tốt một chút đều là mẹ ruột trách nhiệm tâm cùng tình thương của mẹ tương đối mạnh tại hy lạp mẫu thân mới là gia đình trung tâm quyết định gia đình là ngưng tụ vẫn là chia năm xẻ bảy ạ m ệ cùng tở hệ phồn vì bọn làm đây hết hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì bá tước phu nhân nếu như dùng hết thủ đoạn họ yểu vẫn là không có đầy đủ trưởng thành kia、yeah, cuối cùng cũng chỉ có thể bị bỏ qua một cái chỉ có thể ở chủ thể bên người sinh hoạt ngay cả đơn giản nhất đóng giữ công tác đều không thể thành tướng mạo tất nhiên không thể thời gian dài xuất hiện sớm muộn cũng sẽ bị tờ hệ phồn tự nhiên thu hồi đi t h â n minh có nhiều thời gian chờ đợi bá tước phu nhân chắc chắn sẽ có không phân biệt được h ỏ i cùng tờ hệ phồn đóng vai bỏ y ể ngày ấy bất quá họ y ể t ự hồ trưởng thành rất nhiều admet để v ỏ cùng cắt thạ di nạ thống kê tài nguyên cũng không chỉ là vì những con số kia chính xác hay không mà là gian luyện hỏi xử lý chuyện năng lực catharina t làm việc không từ thủ đoạn ra mặt lại cực dày trên móng đ u ố t tiểu động tác nhiều vô số kể còn có một đầu rất biết đánh phối hợp cái đôi to không cẩn thận cũng sẽ bị nàng hố đi một số tiền lớn tiền bản thân cũng không trọng yếu hát mẹ loại này g à o h ò a n g ư ờ i hội hợp lạo gì thảo luận sinh động ngươi tới ta đi cũng là bởi vì bản thân hắn cũng không còn đem những này nhà kho coi là gì hắn nhưng là tại trong tinh không đi lại mấy chục vạn năm đâu mặc dù chỉ có thể chờ đợi đến về sau lại mở ra nhưng hắn bí mật kho báu có thể khoảng chừng ba mươi sáu tỏa dù là trong lòng rõ ràng hẳn là nhiều muốn một chút đồ vật trước kia vậy biểu hiện được rất tốt nhưng ở đối mặt lào di loại này người biết chuyện đồng thời thân phận tương đương đến tồn tại lúc ạ mẹ theo bản năng vẫn là nghĩ giữ gìn một lần ô lìm đi ả hình tượng cho nên mấy ngày nay trọng điểm ở chỗ bỏ thái độ cùng biểu hiện nếu như nàng ngại cùng c ặ t thạ di nạ như vậy có kẻ mặc cả quá mệt mỏi quá phiền phức xoay người đi cầu bá tức phu nhân hỗ trợ vậy liền không cần lại đến xem biểu hiện của nàng nếu như nàng có thể kiên trì đến cuối cùng cái tia cũng muốn nhìn nàng có thể làm đến trình độ gì dù sao lấy bỏ ẻo thực lực, rất khó nhìn rõ cặn thạ di nạ những tiểu động tắc k nàng nhất định phải tại ghi chép phía bên mình tài nguyên đồng thời ghi nhớ c ặ t thạ gì nạ trước đó cầm đi bao nhiêu thậm chí còn được ghi chép trồng chất như núi bảo thạch trồng ba vòng nhiều cùng một chỗ đều có thể liếc mắt liền nhìn ra tới cái này thật sự rất khó đối với thể lực sức chịu đựng ý c h í lực đều là một trận thử thách to lớn bốn ngày thời gian dài rằng giặc đến không thể tưởng tượng nổi nhưng nếu là bỏ thà rằng hao tổn nguyên khí của mình cùng tinh thần lực một mực dựa vào chính mình kiên trì đến cuối cùng vậy cũng không được tướng mạo nhiệm vụ cho tới bây giờ đều không phải xử lý chủ thể đều làm không rơi bệnh nhân nên cầu cứu thời điểm nhất định phải lập tức cầu cứu họ y ể o gần gũi hoàn mỹ hoàn thành nàng trận này khảo hạch giờ phút này ghé vào bá tức phu nhân trên thân một mặt mở m i ệ n g cô đương trên thực chất cũng là thật sự một mảnh t r ố n g không hai cái ý thức vậy mà đồng thời lựa chọn lâm trận bỏ chạy ai cũng không muốn tiếp tục làm việc hiện tại cái này k h ó đ á u thế nhưng là tương đối kém một tòa kia họ y ể o đích sắc chính là tờ hệ phồn a a d m ẹ nhìn xem k i a bởi vì mẫu thân quan tâm chào hỏi chậm rãi sáng lên con mắt khẽ cười một tiếng quả nhiên chỉ có họ yểu sẽ ra ngoài ai bảo nàng càng yêu cái này mụ mụ đâu cà thà di nạ đột nhiên ngồi dậy kế tiếp kho báu lào di vẫn là ban đầu tỷ lệ sao đương nhiên admet biểu lộ vô hình nhìn xem nàng tinh không mặt nạ giá trị còn chưa tới lào gì sẽ đem không biết đồ vật cũng coi như tiến vào tình trạng kho hàng này giá trị kỳ thật đều ở đây bảo tàng bên ngoài t h ắ p mặt nạ chỉ có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn a mô nạ to loại kia đồ vật bán thần thụ hạ chư vang ròng còn có thể có cái gì thưởng thức trình độ nếu là nơi này trang là một nhà kho chân quý ma pháp vật liệu lào gì tuyệt không có khả năng nhượng bộ thống khoái như vậy đương nhiên cà thạ d ì nạ nói hắn ngay tại đau đến không muốn sống a d m e cũng có thể lý giải dù sao cũng là con rồng mặc dù pháp sư thiên phú cho hắn tuyệt đối lý tính để hắn làm ra thích hợp nhất quyết định có thể long huyết dịch lại tất nhiên sẽ bởi vì chủ động bông tha kim sơn mà s ô i chào làm gì thật là hắn thấy qua nhất có khắc chế lực long tộc c a t t h ả r i n ạ bất mãn nhìn họ éo l ê n mắt vậy còn muốn nhường ngươi cái phiền toái này mội mội cùng ta một đợt thống kê sao nếu như họ có thể để ngươi cảm thấy phiền phức vậy nói rõ nàng làm được coi như không tệ a n m e s thẳng thắn trả lời ta chỉ biết cổ vũ nàng không ngừng cố gắng có thể nàng phản ứng quá chậm rồi catharine dùng chân trước giày xéo dưới thân màu trắng g a lông có chút bực bội mà nói hai cái nàng còn không h i ể u phối hợp mỗi lần trao đổi đều muốn ngốc một hồi quá phiền thoái không thể một cái ở bên ngoài tính một cái ở bên trong tính sao a d m ẹ t r ầ n c h ờ hỏi c a t t h ạ d i n ạ ngươi sẽ không cho là ta không biết hai nàng mơ hồ kia một hồi là ở so sánh trước đó tổng số a ra tới cái kia mới là nhất có đến được sân khấu ngược lại bị c a t t h ạ d i n ạ bay tới bay lui làm cho phát ra c h ó n g mới ra đến cái kia được ngay lập tức đem c a t t h ạ d i n ạ nhiều rút đi những cái kia đồ vật gom về tại chỗ nếu không qua cái này một nắm sấp cathadin ạ tuyệt sẽ không thừa nhận trước đó vấn đề mặc dù kéo dài thời gian một mực là nàng nhưng c a t t h ạ d ì nạ mãi mãi cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra ta thời gian cũng là thời gian a loại lời này c a t t h ạ d ì nạ lười biếng nằm trở về ta chỉ là muốn nhìn xem thái độ của ngươi có đúng hay không rất đ ô n chính cái quỷ gì nói a l m ẹ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn một chút bản thân ghi chép thời gian cái phế ước cái này bảo khố dừng lại thời gian đã sắp đến cực hạ n c a t t h ạ d ì nạ có thể lập tức rời đi sao chúng ta không thể chờ đến một giây sau cùng b ả o ân lập tức đứng lên bắt đầu tuần sắt đã bị thanh lý sạch sẽ ngăn nắp kho á u lại thử dùng tay đi l ộ trên vách tường kim sắc hoa văn Đáng náo động không hang ngầm kho đáo bên trong. chỉ có c á người nhỏ yếu mới có thể làm loại phiền thoái này sự cắt thạ di nạ thu hồi nàng da lông cái đệm trái chân trước đè ép mặt thuyền nhưng không có chuyện gì xảy ra hỏi giống như lạo gì thả trong bán vị diện Lào lớn lời, bao gì tiếng không cái còn cảm bán khái diện phiến mới nhiêu kêu kém tàn vẫn Anmes vị một trả đây u buộc đầu Dù diện diện. sao sẽ ai tra ai mang lào lo trong lắng l gì không gì. Cũng không gì nghiêng kiểm hắn thể buộc hắn thởi mở bản thân hạ chút chút, cần bán bên còn bản bán nạ có có cái có Cắt có đi mở mê một vị vị là almes tông. lần đầu tiên nghe được có người đem tỉ ạ mặt cùng ạ mô nạ tỏ coi là đồng loại nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như vậy thật sự không sai biệt lắm kia lý lì nhà lao tổ tông vẫn là mạnh hơn một chút Án mẹ vậy lựa chọn tùy tâm xưng hô phương thức nàng chỉ ở bản thân tộc đàn bên trong cùng đánh thắng được cường g i ả trước mặt không thèm nói đạo lý a mô n à、Mona、tỏ là đúng ai cũng cùng dạng ta hiểu rồi c a t t h a r i n à bừng tỉnh đại ngộ mặc dù đều là lân yếu sợ mạnh nhưng này biết rõ là tốt rồi không nói ra miệng nếu có một ngày thì ạ mặt biết mình có cái t h n g tôn nữ mỹ danh gọi lý li nàng kia cũng có thể từ cự lòng tương quan trong lịch sử ngược dòng tìm hiểu cho tới hôm nay đối thoại catharine kia phong phú hình dung từ vẫn là ít dùng một chút vì tốt t ậ t phong lan ngày n é n mắt h o á lợi hại như vậy a Nàng có thể hiểu được lào gì nhường nàng khi sau rồi a cửa n lại u kiểm đối h soát một lần bẩn trên người an toàn trang bị hễ dạ cho một câu đáp lại quay đầu nhìn thẳng qua admes nạ kiên định mở miệng vậy liền lần nữa xin nhờ cặp thạ dị nạ thinh kim chìa khóa ở giữa không trung tòa hào quang rực rỡ ra sao c a t h ạ r di nạ vui vẻ giọng nói im bặt mà dừng thiên na g thuyền bên trên người bao quát tàn mẹ sợ bên trong đều bởi vì đột nhiên dừng lại không gian khiêu dược mà thịt đau không thôi thậm chí cũng nhìn không được phát ra nôn khan thanh â m căn bản không lo được chuyện gì xảy ra khách khách nhân chỉ có c a t h ạ r di nạ thận trọng mở miệng xin hỏi muốn tìm ai c a t h ạ r di nạ hào thực tình thành ý chào mừng ngài thì mươi sau lưng vị pháp sư kia thế giới của các người gọi là tự nhiên pháp sư đúng không h ư vô mở mị thanh em vờn quanh mà sinh c a t h a di nạ khẩn trương hết nhìn đồng tới nhìn tây đáng tiếc cái gì đều không nhìn ra chương bảy trăm chín mươi lợi hại cắt thạ gì, gì nạ tựa hồ là cho mấy người một chút giảm sốc thế gian dừng lại vài giây về sau cái kia tỉnh táo tự chế thanh âm chấm thấp mới lần nữa khoan thai vang lên cũng không biết nên dùng cái nào dành tự xưng hô hắn ta không có ác ý không có ý định hủy đi hắn con đường tương lai chỉ có thể chờ đợi hắn tự giới thiệu mình a d m e s vịn mạn g thuyền tay có chút xếp chặt ta là a d m e s chuyện đã qua không có quan hệ gì với ta nếu có yên tâm ta và ngươi không có thủ một đạo tính mị quang mang chậm rãi xuất hiện ở thiên nga thuyền phía trước ngưng tụ thành rồi một vị người mặc màu xanh lam sống trường bảo trung niên nam sĩ h ắ n tướng mạo là rất tiêu chuẩn tóc nâu mắt đen con mắt thâm thúy sáng tỏ mang theo năm tháng dấu vết mặt gấp xếp độ rất cao giống như là bị đục ra đến tiêu chuẩn nhất tượng đá a t m e s có loại vô hình cảm giác quen thuộc k h i lạp thần cũng thực sự có không ít loại này hình tượng nhưng chính là bởi vì quá nhiều cho nên a t m e s một nháy mắt nhớ lại một chuỗi dài danh sách nhưng hắn rất nhanh liền từ bỏ kia ngu xuẩn suy nghĩ trước mắt vị này cho hắn cảm giác áp bách so rẻ ở ba huynh đệ tập hợp thể còn mạnh hơn hy lạp thế giới không có vân vân tổng không đến mức là hữu dạp nợt k nắm như vậy cảm giác c áp bách chẳng lẽ là sân thần ta nghĩ ngươi nên nghe nói qua ta vị kia thần mình không có lưu cho ả n m ẹ đoán lung tung nghi không gian cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt mở miệng dù sao ạ mô nạ tỏ cùng bạn thủ hạ đều đi thế giới của các ngươi ta là ít dạ xị、si、thời không chi thần dò nọ thời không chi thần có dốc ả n m ẹ t â m tình may mắn hỏi không dùng giả ngu ít dạ xị、si、thời không chi thần ngữ khí bình tĩnh nói chính là ngươi nghĩ cái kia cờ rồng nổ bất quá cùng ta có liên quan cũng không phải là hắn mà là ủ giả nợ ạn m e con mắt điên cùng chớp lên đầu góc của hắn gió bao trong lúc nhất thời không dừng được bất quá nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra so với g i ò n ỏ uzanus xuất hiện vừa vặn rất tốt nhiều a d m e s từng nghe qua không ít cùng vị t i a bạo quân có liên quan cố sự r e ớ s vị t i a mẫu thần giết chết cờ dầu ổng nổ quyết định kỳ thật thật sự cứu vớt thế giới nếu để cho cờ dầu ổng nổ tiếp tục thống trị số g ư ớ i khi làm thế giới đã sớm nổ cũng chờ không đến hở mẹt xuất sinh mà lại uzanus mặc dù biết chán ghét giò nọ rẽ ớt đoan chừng bao nhiêu có thể có một chút mặt muối admet cố gắng đem trong đầu đột nhiên đụng tới ạ phờ ode t gao é trở về trên mặt cũng lộ ra bản thân chân thành nhất tiểu dung kia không dùng dạng lời khách sáo ít dạ x ỉ thời không chi thần tự mình cắt đứt cạn mẹ sắp nói ra khỏi miệng tân b ú ố c ta chỉ là cùng hắn có chút quan hệ nhưng không phải hắn a d m ẹ đột nhiên phát giác cái này sẽ không là một trận ngay lập tức sẽ có thể kết thúc giao lưu hắn có chút do dự nói chúng ta ở nơi này kho gáo bên trong thời gian không đủ nhìn xem ngươi m á y bấm giờ đừng để ta trong trí nhớ thông minh xảo trá ngươi biến thành một cái kẻ ngu ít dạ x ỉ thời không chi thần dùng bình tĩnh nhất ngữ khi nói ra nhất cay độc lời nói a d m e cũng đã không lo được những thứ này miệng hắn trong túi nho nhỏ trong chỗ hồng vì i ê kia thời gian chi ư r thần tiếp t nối lớn nhất chính là hắn chỉ có thể lấy ra một đoạn thời gian hoặc là để thời gian tại cái nào đó tại vật dẫn bên trên đình chỉ hắn chỉ là hy lạp thế giới đối với thời gian định nghĩa làm núi ổ lìm p h bên trên các thần minh lần thứ nhất phát giác thời gian là lưu động tồn tại lúc cờ g i ậ nổ vừa ra đời bởi vì cảm khái là bởi vì quá khứ mà phát cho nên cờ g i ậ nổ am hiểu hơn đối quá khứ thời gian trường khống tỉ như để một loại sinh vật nào đó trở về đến ban sơ hình thái để gà rút lui thành trứng nhưng đối với bây giờ cùng tương lai cờ g i ậ nổ lực khống chế cũng không quá đủ hắn một mực ý đồ thu hoạch được đa nguyên vũ trụ thời không sông dài công nhận đáng tiếc cuối cùng ngay cả hy lạp đoạn này đều không thể vào ở đi trước mắt vị này dạ xị、si、thời không chi thần cũng không đồng dạng hắn là ở thời gian bây giờ bên trong lấy ra một m h á y mắt lại dùng thần lực đem trong chấp n h á n này bên trong mở rộng ra mặc dù almes không biết đoạn này mở rộng thời gian có thể có bao lâu nhưng tuyệt không phải mấy giờ đáng sợ nhất là hắn vẫn để bọn hắn tất cả mọi người đồng thời tiến vào tích tắc này đáng sợ như vậy vĩ lực ít dạ xị vậy mà không phải thuộc về hắn ít dạ xị thời không chi thần vừa định mở miệng đột nhiên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua c ặ t thạ di nạ ồ thật có lỗi đem nàng đã quên c ặ t thạ di nạ manh tre ở cổ mà sói vạn phần hoảng sợ mà ơi ta đều không biết đem người ném đi thời không chi thần một mực không có chút rung động nào ánh mắt đột nhiên lướt qua mỉm cười có thể ở thời điểm mấu chốt như vậy làm mất đồng bạn đây thật là một con rất có tâm sói để hắn đột nhiên có loại nhìn thấy w i l l i am các tiểu bằng hữu cảm giác một mảnh lông vũ từ c ặ t thạ di nạ trên cổ bay ra ở giữa không t r u n g biến thành một con cao cỡ nửa người cỡ lớn loại chim nàng toàn thân tuyết trắng cùng than đen sắc tướng ở giữa lông vũ mọc ra vô tình móng nhọn cùng màu sắc cùng với một đôi viên viên con mắt lớn toàn thân lòe ra hảo quang màu trắng bạc tại sự tình phát sinh lúc kịp thời hoán đổi thành tở hệ phồn hẹo nhịn không được thấp giọng hô một tiếng á nhìn chung quanh một chút dứt khoát dùng móng vuốt chột vào mạn thuyền bên trên đại điệu lễ phép trả lời chính là cú mẹo thiên sứ cắt hạ di nạ không đếm x ỉ a tới trả lời thân thể của nàng nhìn như đã bung lỏng nhưng nếu quả như thật đối sói hết sức quen thuộc liền có thể xác định cắt hạ di nạ đang đứng ở săn g i ế t tư thái tự nhiên đàn sói rất am hiểu ngụy trang thành như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tiếp cận con mồi xem ra lún xuống dưới phía sau lưng trên thực chất mỗi khối cơ bắp đều làm xong tích xúc năng lượng chuẩn bị có thể ở một nháy mắt khởi xướng mãnh liệt nhất tiến công so với nàng bình thường xem ra bộ kia nghiêm trang tư thế chiến đấu. đây mới là lang tộc sắp phát ra đáng sợ nhất công kích bộ dáng cú đêm á chạy không tải đầu nhìn nàng một cái ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi làm gì để cho ta nói cho ngươi không muốn tiêu hao quá lớn vị tiên sinh này thủ đoạn mặc dù kịch liệt một chút nhưng đích sắc không có ác ý gì chỉ là vì không khiến người ta biết rõ hắn cùng chúng ta có chỗ liên hệ mới có thể tại thời gian trong cái khe tìm ra một đoạn khe hở bất quá đại khái chúng ta lưu trình một mực bị cái gì người nhìn chằm chằm cho dù là mạnh mẽ như vậy thần minh cũng chỉ có thể tại ngươi sẽ mở không gian kẽ nứt thời điểm độc thủ có thể nghĩ m e mẹ tiên sinh về sau địa phương muốn đi vậy không quá an toàn ngươi vẫn là đem lực lượng lưu cho đến lúc đó đi c a t h ạ g i n a nghiêm túc nhìn xem cặp kia viết mãn thần bí con mắt lớn cúm mèo trong mắt từng vòng từng vòng ngân sắc quang mang e m ái tràn ra tựa hồ không có thứ gì lại tựa hồ tỏa ra ánh sáng lung linh nhiều màu rực rỡ c a t h ạ g i n a nhung bay đột nhiên tại chỗ gốc xuống một mực n í t lên như chó ở phía trên bảy đến bảy đi lông xù cái đuôi to vậy rủ xuống sói cho dù là trí lực rất cao tật phong lan cũng giống vậy trời sinh sẽ không giống chó một dạng vẫy đôi nhưng khi cắt thạ gì nạ phát hiện bản thân làm như vậy có thể để cho nhân loại đối mặt nàng thời điểm giảm xuống c h í ít một phần năm lòng cảnh giác thời điểm nàng cực nhanh liền nắm giữ cái kỹ xào này l à o gì trong thành bảo giã thả bầy cho giáo hội nàng rất nhiều đồ vật mặc dù đám chó sẽ tự mình đi s ắ n bắt nhưng bọn hắn muốn đi trong thành bảo cải thiện một lần sinh hoạt thủy bình thời điểm quả thực quá dễ dàng mỗi cái hầu gái bao quát những cái kia nhìn thấy tật phong lang liền sẽ toàn thân khẩn trương hầu gái nhỏ đều sẽ vui vẻ cho bọn hắn móc ra một mâm một mâm các loại các giả thịt cũng đều là tỉ mị xào nấu đây chính là lấy mỹ thực van danh thiên hạ thanh phong lĩ ngoại nhân muốn ăn đều muốn trở thành phong lĩnh khó được k i ế n hội mới được kết quả một đám sẽ chỉ bán manh chó lại muốn ăn liền có thể ăn cắt thạ gì nạ không phục nàng xinh đẹp như vậy như vậy biết nói chuyện dựa vào cái gì lẫn vào còn không bằng chó quả nhiên chỉ là hơi học tập một lần những sinh vật khác năng khiếu nàng liền biến thành trong thành bảo được hoan g n ê n nhất động vật rồi ma p h á p động vật nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không phủ nhận mình là động vật đồng thời sẽ coi đây là vinh nhìn thoáng qua ghé vào giữa không trung dương dương đắc ý quay đôi cắt thạ gì nạ c ũ n đêm a không hoặc là nên nói là mặt vũ đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe qua một tia bất đắc dĩ tật phong lang vương vì cái gì luôn nghĩ đem ngươi đá ra lang vương hậu bị ngươi còn nghĩ không ra sao tật phong lang đích xác nguyện ý vì sinh hoạt mềm bên dưới sông lưng nhưng thật sự không muốn đi làm chó dù cho nghe theo nhân loại phân phó bọn hắn cũng là nhân loại sói nhưng catharine t hoàn toàn không có loại quan niệm này chỉ cần có chỗ t ố t cẩm đừng nói làm chó l à m m è o nàng đều được có thể cung lý lì tiến tới cùng nhau đồng thời thân mật kháng khít tật phong lang tóm lại là có chút t à môn đặc tính nhưng nghĩ đến tại làm sao mấu chốt một phần ngàn g i y lúc phiêu lạc đến thời không kẽ hở bên ngoài chính mình hoặc vu con mắt vẫn là không nhịn được n u hòa xuống chỉ là tính cách không quá phù hợp thông thường nhưng thật sự rất tốt rất tốt hạn mẹ cùng thiên nga thuyền bên trên mấy vị đều ở đây trận trong lúc nói chuyện với nhau có chút bông xuống một chút tâm chí ít l à o gì đích sắc biết do chuyện gì xảy ra vậy liền không đến mức để bọn hắn biến thành người mất tích coi như không còn m ệ n h cái kia cũng có thể biết là thế nào không có mà lại lão d ì dù cho miệng đầy nói bậy thời điểm vậy không thích nói dối chỉ là yêu dông dài vậy ít nhất vị này ít dạ xỉ thời không chi thần ở ngoài mặt là một vị chính trực có điểm mấu chốt thần minh kia tại có người ngoài biết do xảy ra chuyện gì tình hồ giới hẳn là sẽ không làm được quá tuyệt chương t t ạ bảy trăm chín mươi một khiến người quen thuộc con mắt chương bảy trăm chín mươi một khiến người quen thuộc con mắt người có người thiết thần có thân thiết cùng nhân loại thích đào móc đồng loại ngụy trang khác biệt nếu như một vị thần minh nguyện ý một một ngụy trang số giới kia cái khác thần minh liền sẽ đem hắn ngụy trang xem như là của hắn bản tính dù sao pháp tắc không có cách nào gạt người có thể làm đến loại tình trạng này thần minh trên cơ bản đều là đem mình vậy lừa gạt t í n bảo chỉ cần không phải xui xẹo gặp được vị này thần minh đột nhiên muốn cùng quá khứ triệt để x é rách kia bình thường cứ dựa theo hắn ngụy trang b ề ngoài giao lưu là được liền xem như tỏ dịu loại này địa phương quỷ quái kỳ thật những cái kia thần mình cũng đều là dựa theo pháp tắc của mình lo di tại làm sự đương nhiên công cụ thần c h i loại không thể tính toán ở bên trong nhưng là không phải hoàn toàn không thể suy nghĩ ra được dù sao hắn việt không có khả năng làm hắn chủ tử không thể nào tiếp thu được sự tỉnh có thể nói bọn hắn điên cuồng lại tàn nhẫn tham lam lại vô sỉ nhưng tuyệt không thể nói bọn hắn cùng mình thần chức không tương xứng thời không chi thần dù sao cũng là vừa mới ra tới không bao lâu tân thần bình thường loại này trăm vạn năm bên trong cũng sẽ không xé nát bản thân đang lâm thần tọa thời điểm giáo q u y giáo nghĩa cảm thấy mình còn có thể tiếp tục sống tiếp mấy người đều thong dong rất nhiều đ ờ i hệ phồn v ậ y cực nhanh trở lại sâu trong linh hồn đem hết thể giao cho tâm càng lớn ho eo nàng hiện tại thật sự thích người không biết can đảm mình nàng vẫn là biết quá nhiều một chút admes vậy thật sự rất có thể dày vỏ hai ngày này thật là làm cho nàng thể s á t tinh thần đ ề u mệnh rất muốn trở lại u minh trong lòng ngủ say thời không chi thần nhìn xem con kia to lớn màu trắng cú mẹo có chút ngây người mặc dù hắn đã từng không có nhìn qua một chút chuyện cổ tích ân nên tính là chuyện cổ tích ra nhân vật phản diện tự tìm đường chết người tốt cũng có h ả o báo thật đã chết rồi cũng là oanh liệt hy sinh mà không phải bị coi là chuyện đương nhiên pháo hôi cùng đá đặc t h â n cố sự đích s á t chỉ có trong cổ tích mới có người trưởng thành thế giới bên trong chỉ có trình độ bất đồng tam quốc chí cùng thị hữ huyễn tưởng cũng bất quá là tây du ký cùng phong thần bảng người bình thường d ã rụa đến cuối cùng cũng bất quá là nhường cho mình trên người trói buộc trở nên ít một chút n h ì trừ thiên địa bên ngoài không có vật khác mặc dù vẫn phải là tại quy củ bên trong sinh hoạt nhưng thủ cũng chỉ là chân chính quy tắc mà không phải ý chí của người khác vậy liền đã là phi thường hoàn mỹ nhân sinh rồi mà cảm thấy mình có thể tránh thoát loại kia trói buộc chính là không còn đem người làm người người khác không phải chính hắn cũng không phải đương nhiên thời không chi thần sẽ có chút thất thần cũng là bởi vì trong đầu của hắn cũng có mù làm nhảm g i h ỏ a tại nhắc tới hắn có chút muốn đánh người nhưng lại cảm thấy loại kia nhạy thoát có chút hạnh phúc thời không chi thần đã từng nguyện vọng lớn nhất chính là nhường cho mình quốc gia cùng dân tộc chí ít có thể thỏa mãn đã từng h ý tưởng xã hội vốn chính là do quy tắc cùng quy củ tạo thành nhưng nếu như dân chúng trên thân chỉ có hai loại trói buộc vậy nên nhiều hạnh phúc ca hắn đã từng phấn đấu cả đời đồng thời chăm c h i ế t không hối t i ế c mục tiêu để một chính mình khác sống thành rồi hiện tại cái bộ dáng này dù cho bởi vì trở thành thần minh trước đó những cái kia gặp phải băng phong trái tim khi nhìn đến loại kia hoạt bát nhiệt tình về sau cũng sẽ có chút nổi lên một tia nhiệt lưu thời không chi thần rất rõ ràng bây giờ bản thân còn hiểu được cảm động mà không phải giống tỏ dịu vị kia thần tượng như thần đem mình sống thành rồi quy tắc đều là bởi vì hắn sẽ còn vì những này nhật ý bành trướng nhưng theo hắn cùng thời không sông dài liên lạc càng thêm chặt chẽ một cái khác linh hồn hắn bên trên sức lôi kéo rất có thể liền sẽ không đủ dùng rồi thân hôn của hắn dù sao có một bộ phận là sau bổ sung đến dù cho xem ra rất h o à n mỹ nhưng luôn có một chút vi d i ệ u không hài hòa cho nên hắn nhất định phải giải quyết hết những cái kia còn để lại vấn đề không thể để cho bản thân một điểm cuối cùng nhi nhân tính vậy bởi vì trên linh hồn kia tia không ăn khớp mà triệt để sói mòn thời không chi thần đương nhiên rõ ràng chính mình vấn đề để hắn có được đây hết thể vị kia hy lạp chi thần uzanus cũng không phải là cần phải muốn thân thể của hắn hắn linh hồn cho dù hắn linh hồn mặc dù có thể đầu thai chuyển thế đồng thời có được dạng này thiên phú toàn bộ nhờ khối kia uzanus mảnh vụ linh hồn uzanus hoàn toàn không quan tâm những thứ này vị này hy lạp thế giới thiên thần đích thật là trời sinh quang minh thần dù là có một bộ phận linh hồn bị địa ngục chi lực ô nhiễm uzanus cũng có thể thấy tốt thì lấy sẽ không bởi vì hiện tại thời không chi thần c ư ờ n g đại liền đem hết thể đều quy công cho hắn dù cho bởi vì ngoại ý muốn vẫn lạc mà thật sâu căm hận cờ dầu nổ cùng g á i ạ nhưng u dạ nơ cũng không có bởi vì chính mình thần hồn vỡ vụn mà o á n trời trách đất cựu nhân là cựu nhân lịch luyện là lịch luyện đúng vậy vị tia thiên thần cảm thấy đây chính là bởi vì hắn vi phạm lúc đầu thiên chức còn lựa chọn vụ n trộm đi đường tắt mà bị đa nguyên vũ trụ dạy dỗ h i lạp thế giới sụp đổ chính hắn cũng muốn giao phần trách nhiệm nếu như hắn lúc trước hoàn toàn mặc kệ nhiều như vậy trừ hoàn thành thiên chức cùng gã sinh hạ thiên thần địa thần cùng cự nhân về sau nên cái gì đều mặc kệ trở về tiếp tục làm hắn thiên không tri chủ tia rất nhiều chuyện kh có thể tại đối mặt g ã chắp tay nhường ra chủ quyền bên trong uzanus vẫn không thể nào đẻ nén xuống những dục vọng kia đang s ô i trào trong dục vọng sinh ra hậu duệ cuối cùng sẽ bị hủy bởi dục vọng cũng rất bình thường thậm chí hắn đều không có đối cái kia thân phận đặc thù thần tình yêu có cái gì không thể chịu đựng được cảm giác dù sao kia đích thật là vạn ác tri nguyên k h i lạp chư thần sẽ không có cách nào khống chế đối nàng ái niệm rất bình thường uzanus mới là huyết mạch thuần chính nhất thiên thần núi ố liềm phủ những cái kia huyết mạch không thuần lại bị hắn tước đoạt rất nhiều quyền lợi nam thần cảm giác được gạ phờ ô huyết mạch nhất định sẽ bị hấp dẫn sâu đ uzanus kỳ thật trước kia liền rõ ràng những thứ này cờ dầu ngộ cũng không phải là hắn đứa bé thứ nhất kế thừa chỉ là hắn mấy phần một trong quyền năng cung huyết mạch kia cờ dầu ngộ hậu duệ sẽ chỉ thiếu được càng nhiều trừ phi chính hắn hóa thân thành nữ thần đi tìm ca ca của mình nhóm sinh con nếu như ạ phờ ô đất lúc trước biến thành là nam thân có một số việc ngược lại liền c ó nói cờ dầu ngộ làm không được nhưng này cái rẽ ở thật sự không nhất định uzanus đều không nghĩ đến hậu duệ của mình bên trong có thể có như thế thông suốt được ra ngoài ra hỏa bất quá huyết mạch cách xa nhau qua xa rẽ ở những hải từ kia trong huyết mạch kế thừa từ gạ càng nhiều biến dị cũng bình thường đại khái thời điểm đó hắn trong lòng khát vọng chính là để hy lạp thế giới triệt để phá vỡ cho nên ạ phờ ô đất mới có thể từ hải lý đ ạ n sinh ra đi dựa theo hắn lúc trước thiết định quy tắc chỉ có thể do phụ hệ chuyển thừa thiên thần quyền hành căn bản không có phá lủy dùng ạ phờ ô đất cái này mẫu thể chuyển xuống tiếp k i a đích s á c là đóng chặt hoàn toàn hy lạp thần hệ lại được đến thiên thần huyết mạch đường cho nên đối với ú giá nờ tới nói hắn cùng núi ô liềm vụ thù hận từ hy lạp giải thể chư thần qua đợi một khắc này liền xem như chấm dứt hắn hoàn toàn không tiếp tục đuổi theo giết đối phương dự định vị này thiên thần là hoàn toàn thần minh t tựa hồi n h â n q u ả t có một ngày tu ra nợt cảm thấy hắn cần thời không chi thần hỗ trợ thời không chi thần giống như cũng không cách nào trực tiếp cự tuyệt hắn linh hồn là bởi vì bây giờ tiêu sái rời đi cũng là bởi vì có thể ai biết tú ra nợt sẽ mang lại cho hắn dạng gì vào đâu mà lại hắn trả cho thời không chi thần lưu lại một cái phiền thoái lớn nhất cờ dầu n g ộ cái tên này chúng tên trùng họ đối với thần minh tới nói chính là uy hiếp lớn nhất nhất là đều đã đi ra khỏi thế giới của mình thần minh duy nhất đáng được ăn mừng chính là k h i lạp cờ dầu n g ộ cuối cùng biến thành asmùa ợt bữa ăn trong miệng triệt để xong đời lúc đầu một mực đem mình phong tỏa tại thần quốc một bước không nguyện ý bước ra ít dạ xị thời không chi thần lúc này mới có rồi ra cửa hào hứng bằng không bị uzanus hãm hại như thế một năm lớn hắn thật lo lắng bản thân ra cửa liền gặp được cái kia vị diện mắt toàn không phải gã nữ thần đem một đống thịt nh thời không chi thần cũng biết coi là mình bởi vì u dạ nợt ảnh hưởng mà có rồi c ờ dầu nổ cái tên này về sau có một số việc cũng không phải là hắn có thể quyết định thì như tòa kiên núi ô lip h ù hắn càng nghĩ trong thời không s ô n g dài tìm vô số phương pháp cuối cùng lại phát hiện chỉ có hồn mèt mới là giải quyết vấn đề mấu chốt thời không chi thần ngay từ đầu cũng không hiểu tự mình lựa chọn giúp hồn mèt vì sao lại ngay tiếp theo giải quyết hết u dạ nợt danh tự triệt để biến thành chính hắn về sau cho hắn lấy tên u dạ n ợ chẳng phải biến thành nghiêm trọng hơn bởi vì sao thẳng đến hắn hôm nay xuất hiện ở hồn mèt trước mặt thấy được con kia cú đêm a không có thể nhẹ nhõm xuyên qua thời gian cùng không gian ngăn trở thời không chi thần từ vậy chỉ có thể biến thành thiên sứ sinh vật kỳ quái loài chim con mắt sau lưng thấy được một đôi để hắn có chút quen thuộc hai mắt hắn hơi kém nhịn không được đưa tay đi sờ ánh mắt của mình sau đó mới nhớ tới hắn hiện tại đã sớm không còn lấy đăng lâm thần tọa thời điểm bộ dáng tới gặp ngoại nhân cho dù hắn tại đa nguyên vũ trụ tồn tại thời gian càng dài nhưng hắn hết thệ vẫn là do mình k i ế p t r ư ớ c mà ưng tụ loại này niềm tin để hắn có thể thoát khỏi tầng tầng trói buộc nhưng cũng để hắn không quá quen thuộc tóc bạc mắt bạc chính mình đại khó thời r á n khỏi sẽ có chút h tiếng mới. sẽ có t nhỏ nhỏ nhìn nhìn cười cười. không chi thần có ả m thấy, tại, hắn hiện c chút hoàng mãn một thần n Hắn g rồi. lại cuối u h như n ì n hắn đối với h dị t nghĩ giống như hôn mè chỗ thế giới cũng là vũ trụ biên giới cũng là nói tu gia nợ tương đối lớn khối linh hồn trên cơ bản đều bị bắn tung tóe đến rồi nơi xa nhất đúng không chương 792, phi thường thú vị huyết mạch chương 792, phi thường thú vị huyết mạch cái này thật sự rất có ý tứ a nói không chừng u ra nợt cảm giác thật sự không sai đây chính là đa nguyên vũ trụ cho hắn tầng tầng khảo nghiệm bằng không sao lại thế một mực có thể chuyển sinh thành công mặc dù vậy một mực thất bại nhưng nhìn xem cái khác hy lạp thần cái nào có hắn vận may này nhiều như vậy mảnh vụn linh hồn đều có thể trưởng thành là dị bẩm thiên phú nhân loại đâu đương nhiên chính là một mực thất、bại. thời không chi thần đều không cần đến hỏi đối diện đứa bé kia trải nghiệm tu dạ nợt mảnh vụ linh hồn người truyền sinh thiên phú thuộc tính đều sẽ thiên hướng về thời gian không gian cùng với bất luận cái gì cùng bầu trời có liên quan phát tắc nhưng u dạ nợt nếu như còn ở lại chỗ này hài tử trên thân hắn liền tuyệt không có khả năng thức tỉnh thiên sứ huyết mạch nhiều lắm thì đoạn thiên sứ tu dạ nợt dù sao cũng là chống đỡ đến một khắc cuối cùng hy lạp thần minh hắn sở hữu linh hồn thuộc tính đều tất nhiên sẽ bị nhiễm phải ma quỷ khí tức mà mang theo ma quỷ khí tức thậm chí giống như hắn chặt đứt ma quỷ kia bán linh hồn nhân loại thần minh chuyện sau đó không thể tính toán ở bên trong. đều không có thể đạt được tiên sứ ưu ái cùng đứa bé kia linh hồn ràng buộc ma pháp động vật vậy tuyệt không có khả năng biến thành a không thần tộc cũng là nói u ra nợs linh hồn ở nơi này hải tử sinh ra một k h ắ c này liền triệt để biến thành của hắn chất dinh dưỡng vẫn khí thật tốt ta hải tử nhưng mà đây mới là u ra nợs muốn nhất chính mình thử sinh ra ngay lập tức liền triệt để thoát khỏi địa ngục vết tích đáng tiếc thí nghiệm mấy chục lần hắn đều cuối cùng đều là thất bại thời không chi thần đã là hắn kết quả tốt nhất đáng tiếc như thế độc lập lại mạnh mẽ linh hồn u ra n ợ căn bản không không chế được vị t i a thiên thần mặc dù rất thoải mái nhưng là không phải là cái gì đại thanh nhân có cơ hội hắn không có khả năng không dùng hắn chỉ là không ở cảm thấy rất khó hoàn thành trên sự tình dây dưa mà thôi trước mắt đứa bé này linh hồn như vậy đặc biệt nhưng hắn lại thật sự cũng có thể xem như u z a n u s vẫn là hoàn mỹ nhất hắn chính là tuyệt không có khả năng trở thành hy lạp u z a n u s thời không chi thần vẫn không thể nào nhịn xuống trong lòng vui vẻ trên mặt ý c ư ờ i hỏi vị này á không thần tộc ngươi chủ nhân là vị nào cú mèo sai lệch bên dưới cổ viên viên con mắt lớn lóe ánh sáng ngươi tốt tôn kính dạ sỉ thời không c h i thần ta là l à c gì lào gì nha quả nhiên ngay từ đầu liền triệt để diệt đi uza nợs ý chí bằng không mà nói dù là không giống như hắn bị dùng tới g i ỏ nọ danh tự cũng sẽ ít nhiều có chút hy lạp khí tức thì như bên kia anmes đúng rồi cái này hai vẫn là bằng hữu À bên kia còn có một cái hy lạp nữ thần thợ hệ phồn lào gì trên thân uza nợs khí tức dù là chỉ có một chút cũng có thể làm cho anmes cùng thợ hệ phồn có cảm giác tối thiểu sẽ đối với hắn rất có hào cảm nhưng t ừ vừa mới trận kia giao phong có thể thấy được bọn hắn chỉ là tương đối quen thuộc miễn cưỡng có thể tính đến minh hữu nhưng giao tình tuyệt đối không sâu thật là một cái v ậ n khí tốt hải t ử a chẳng những có được thiên sứ huyết mạch vẫn là đẳng cấp đầy đủ cao có thể ở trong bụng mẹ liền đem ụ dạ nợ kia mang theo ma quỷ dấu vết linh hồn dọn dẹp sạch sẽ cao đẳng thiên sứ mặc dù đối với quá khứ gặp phải cũng không quá để ý dù sao hắn mới là cuối cùng chiến thắng hết thể cái kia hắn vốn là đang một mực đau khổ truy tìm khổ nạn bên trong mở ra hoa mà phần lớn thời gian mọc ra cũng phải cần t h a n lý mất cỏ dại so với đã từng loại kia tại ngay cả phương hướng cũng không tìm tới thời gian chỉ là chịu khổ chịu tội chịu đựng đau đớn g i ằ n vặt nhưng ý chí kiên định liền có thể thành công tương lai vậy nhưng thật sự là quá đơn giản hạt giống l à ở chỗ này đưa tay liền có thể đến giữa này gặp được lại nhiều khổ hắn đều sẽ không cảm thấy gian nan nhưng thời không chi thần cũng vẫn là nhịn không được sẽ a o ư ớ c vận khí tốt người thì như ít dạ s i hiệu nhà gấu có tử hắn đoạn thời gian trước ra cửa muốn tìm một chút nhi luyện kim vật liệu chạy rồi thật lâu đều không tìm tới đầy đủ tinh không phiêu lưu sắt đây là ngay cả tay thiện nghệ xoa khoáng thạch đại địa tri hùng đều không cách nào xoa ra tới đồ vật. Nhất là, Khu mặc khác nhau dù bên người liền có cỡ lớn bán vị diện nhưng hắn vẫn là quen thuộc tại đem đại lượng vật bài trùng lập truyền thống đến tòa kia ma phát tháp bên trong bởi vì hắn đối với mấy cái này đồ vật nhu cầu rất cao bất tử tộc bên kia cũng nhận được tương quan nhiệm vụ một chút đối hưu nhà kho rất có lòng tin bất tử tộc t i ể u đi hỏi hưu nhà trấn nhỏ trường trấn kết quả trong nhà kho lại còn thật có thậm chí tại hưu trong nhà kho cái đồ chơi này còn không tính hạng nhất vật s i ê u tập tháp linh liền có thể trực tiếp lấy ra làm thành thương phẩm bán ra bằng không cái kia thân là bất tử tộc trường trấn cũng không thể nhìn thấy thời không chi thần đã sớm biết hưu vận khí rất tốt có thể nói là khí vận mặt trời nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở lúc này có loại hô bằng cái gì a xúc động hắn thật không là ước ao g h e thị nhưng tóm lại có chút chút c h t bằng không cũng sẽ không tính cực tự động đột nhiên muốn mượn cơ hội này kết hắn một chút kia nhân quả dù sao uzanus nhất định sẽ cho hắn cung cấp rất nhiều cơ hội kết hết thảy hắn thần lực kết tinh tại hugh gấu nhỏ cùng bất tử tộc trợ giúp bên dưới tại w i liam l cố gắng bên trong thật sự sắp phóng xạ đến lớn nửa cái đa nguyên vũ trụ rồi uzanus to to nhỏ nhỏ mảnh vụ linh hồn hắn có thể cảm giác được liền có trên trăm trách không được giá hỏa này tâm tính tốt như vậy đoan chừng một mực chờ đợi các loại phản hồi thất bại với hắn mà nói cũng là một trận thành công thí nghiệm chí ít biết rõ lựa chọn như thế nào căn bản làm không được đương nhiên u dạ nợt hiện tại càng giống là một loại bản năng ý thức kết hợp thể có chút giống là trùng tổ đặc tính mảnh vỡ bản thân cũng không có cái gì ý chí tồn tại hoàn toàn là dựa vào bản năng tại làm lựa chọn nhưng trải rộng tại đa nguyên vũ trụ những cái t i a mảnh vỡ loan thoáng cộng minh bên trong ra đời một cái thuộc về u dạ nợt cạn ý thức chỉ cần những mảnh vỡ này còn duy trì tại số lượng nhất định u dạ nợt liền sẽ một mực tồn tại mà nhìn tên t i a một chút đều không nóng nảy bộ dáng xem chừng vài miếng liền có thể thành hình hắn còn vừa vặn có thể quan sát g ợ hạ dấu vết của các nàng bởi vì các nàng bị đau đớn dằn v thời không chi thần có thể cảm giác được hắn tồn tại cùng ý chí đều là bởi vì hy lạp cái tiệc dò nọ hoàn toàn tiêu vong u z a n o s cảm giác được bị ra hỏa này cho dò nọ cái tên này thời không chi thần đương nhiên cũng có thể cảm giác được đây là cùng bọn hắn quá khứ hiện tại cùng tương lai đều cùng một nhịp t h ở sự t ì n h vận mệnh tất nhiên sẽ cho bọn hắn một chút chỉ dẫn cùng báo hiệu cho nên thời không chi thần kỳ thật cũng không nóng này xử lý điểm kia nhân quả cùng triệt để đoạn tuyệt những người khác kế thừa dò nọ cái tên này khả năng đến trình độ này dù là thật sự còn có cùng hắn cùng tên nhân loại tại phong thần hoặc là tấn thăng làm ba mươi cấp siêu thoát thế giới người lúc đều sẽ có mệnh v mặc dù những người này chia sẻ không được hắn vinh diệu nhưng lại có thể sẽ chia sẻ hắn nhân quả mang trên lưng trách nhiệm của hắn sau đó tại từ nơi sâu xa hội hợp hắn hoặc là hắn tương quan người gặp nhau lấy quyết định danh tự thuộc về người bình thường chắc chắn sẽ không tiếp tục dùng cái tên này nếu như thời không chi thần không phải là bởi vì uzanos tồn tại mà nhất định phải sử dụng cái tên này sớm tại tiến giai bán thần thời điểm hắn liền tự mình thay đổi đáng tiếc uzanos mảnh vụn linh hồn hắn mặc dù cắt đ ứ t tuyệt đại bộ phận nhưng luôn có chút là hắn linh hồn xuất hiện cơ sở nhưng thân là quang min thần uzanos cái này một bộ phận tất nhiên sẽ không bị địa ngục khí tức làm bẩ cho nên cũng còn tốt chính là dò nọ cái này bực mình danh tự không có gì biện pháp thoát khỏi mà lại hồn mẹ sẽ lại kéo tới quá nhiều phiền phức nhân vật tất nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt thời không chi thần cũng không phải là rất nguyện ý quá có tồn tại cảm nhà hắn có như vậy một vị đã rất đủ rồi nhưng nếu không muốn đi làm luyện kim thí nghiệm vậy thì phải làm chút nhi k h á c chính sự hiệu đứa bé kia chính là cái hành tẩu phiền phức người chế tạo vận mệnh động cơ vĩnh cửu nói không chừng chính hắn đột nhiên lựa chọn ra cửa tìm đồ vật còn bị hữu kích thích cũng là bởi vì một ít có lẽ có hoặc không nhắc nhở thời không chi thần quyết định tôn trọng loại trực giác này dự định vậy pha trộn tiến trận này cùng t i ê n đường sơn có liên quan đại phiền thoái bên trong không nghĩ tới hữu thật sự như vậy linh a nếu không phải biết rõ hắn hai đại huyết mạch thời không chi thần đều muốn hoài nghi hữu là vận mệnh thân nhi tử rồi lần này chẳng những có thể giải quyết danh tự vấn đề để chính hắn biến thành đa nguyên vũ trụ duy nhất do nọ còn có thể thuận tiện giữ ư u dạ nợ lại một chút kia tàn niệm triệt để dọn d ẹ p sạch sẽ thời không chi thần có chút túi người nghiêm túc nói người biết bản thân huyết mạch sao admez k i n ngạc nhìn xem trước mặt đột nhân dâng lên màu s á n bạc bình chướng còn có bên người không biết lúc nào được đưa vào đến c ặ t thạ gì nà một mặt mê hoặc đối diện vị kia vốn phải là tới tìm hắn thời không chi thần có vẻ giống như đ ố i lào d ì càng có hứng thú bởi vì cú đêm á không lào d ì không phải hình người long sao tại sao lại cùng thiên giới nhắc lên quan hệ a d m ẹ đương nhiên biết rõ hình người long lai lịch cũng biết lào d ì tất nhiên có một ít thiên sứ huyết mạch truyền thừa nhưng là cái cuối cùng long chữ mới là trọng yếu nhất chủ huyết mạch ta chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì sao nhớ tới lào dị tựa hồ đối chiến đấu thiên sứ có một ít hứng thú a n m e s nhịn không được hoài nghi, g i a hỏa này cũng không thể là Asmu ợ sinh a. đứng đầu địa ngục mặc dù mặt ngoài đối với hắn cái kia lớn ma quỷ thê tử rất không tệ nhưng không có nghĩa là hắn không có khắc tình nhân. chỉ bất quá, Asmu ợ tình nhân càng giống là một loại công cụ loại hình tồn tại mục đích chủ yếu là vì hoàn thành hắn một chút kế hoạch sơ bộ cùng thí nghiệm. tại xác định không có cách nào sinh ra bị địa ngục thừa nhận vương tử công chúa về sau, Asmu ợt cũng liền không có lại giày v ò rồi. bằng không, vị k i a địa ngục công chúa cũng không đến nỗi kiêu ngạo như vậy. nếu đổi lại là hy lạp thần vương hải tử sớm đã bị xé đi xé a huy ra thú. Quen tại h u ộ c người xa l chương 793, quen thuộc ư quen xa lạ. Lão gì sẽ như vị ậ thành thành thật thật y duyên thành thành tự, Tại danh không phải là vô vô cũng đang giả vỡ ngoan. báo cớ giả vô vô vỡ v này thời không chi thần xuất hiện một khác này rõ ràng đối phương hành vi hình thức cũng rất phù hợp kỳ nguyễn thế giới phong cách nhưng lão gì trực giác nhưng lại không biết vì cái gì một mực tại điên cuồng nhắc nhở đây chính là cùng ngươi đến từ cùng một nơi tồn tại không cần nhìn nhiều hắn đều biết đây chính là quen thuộc nhất người xa lạ ở xa xứ khác v ì vị khách cuối cùng đồng hương gặp gỡ đồng hương lão gì có chút lo sợ bất an nếu như hắn đều có thể có mãnh liệt như vậy cảm giác đối dù cho cái này hai lúc trước xuyên qua trước đó so phản phất giống như tay chân thân h minh đệ còn muốn thân mật vô dan tồn tại nhưng có thể ở rất dài thần minh giai đoạn còn có thể duy trì song phương tình cảm tuyệt đối là hai cái ngon nhân Bất thật tình kể là thật có tình cảm vẫn là lợi ích có cảm vẫn điểm ư a đến các chế, đều chế, chứng các m n bọn hắn lực có bao nhiêu kiên định. Dù sao gì không có cách nào tưởng tượng một vạn năm phía sau hắn còn có như bây giờ tình cảm phong phú bộ dáng. h chí cách phía phú ý của lực có có có cảm bao sao sau bây bộ lão giờ i đ Dù gì một này thần minh khả năng so pháp sư tốt một chút dù sao bọn hắn có thể nhìn ở trong mắt đồ vật tương đối ít nhận biết độ vậy không thế nào bình thường đối một ít đồ vật quá chấp nhất còn có thể lý giải có đôi khi hắn đều cảm thấy những cái k i a cho mình thiết lập một cái vĩnh viễn đều đánh không chết tử địch thần minh chính là vì nhường cho mình mãi mãi cũng có chuyện có thể làm dù sao bọn họ thần chức thần tính cũng có thể bảo đảm bọn hắn đối với địch nhân nhiệm tình vĩnh viễn sẽ không biến mất bao quát những cái kia động một chút lại làm ra một chút không giải thích được đại tai nạn đồng thời cảm thấy đây chính là sứ mạng của mình tạ thần nếu không phải còn có thế giới có thể hủy diệt bọn hắn khả năng liền phải quay người đi hủy diệt chính mình nhưng pháp sư nếu như một cái pháp sư mất đi đối thế giới ma pháp thăm dò cùng truy cầu cuối cùng hạ c h à n g nhất định chỉ có điên cuồng lào gì không biết khác pháp sư làm sao tưởng tượng tương lai của mình nhưng hắn thật là chỉ ở nhìn thấy kia vô cùng vô tận truyền thừa ký ức lúc mới có một loại an tâm cảm giác chỉ cần hắn vẫn yêu ma pháp còn muốn đi truy tìm tự ta cùng tri thức thế giới kia liền trả sẽ đối với hắn ôn nhu mà đối đãi lão dì biết rõ đây là bản thân nhìn quá nhiều cự long c h u y ể n thừa trí nhớ kết quả dù cho dù ở khan i ạ nhiều lần dặn dò hắn không cần nhiều nhìn nhưng lời này sở dĩ có hiệu quả là bởi vì thấy nhiều rồi lão dì thật sự hội đầu đau m ư a nước chỉ có thể dựa vào đi ngủ t i n h dưỡng nhưng không đau thời điểm hắn vẫn sẽ kích động đồng thời tại mấy lần tìm đường chết về sau xác định đến rồi cực hạn của mình thái cổ long trở lên ký ức không thể nhìn nhưng cổ long ký ức lại không vấn đề dù sao bọn hắn mặc dù trải nghiệm rất nhiều nhưng ở loại bỏ hết tham lam cùng m u ố n ăn lại đi rơi cự long vốn là biết đến kiến thức căn bản về sau có thể lưu lại tin tức cũng không nhiều có thể có mấy trăm năm tin tức lưu lại đều là loại kia rất có năng lực chính là vận khí không tốt đến mức chết được có chút hơi sớm thì như to dịu rất nhiều bị long cùng sự kiện hố chết cự long ma pháp long ngoại ý muốn tử vong không coi là nhiều dù sao bọn hắn trời sinh có đầu góc sẽ không ở còn không hiểu rõ nơi đó phong thổ nhất là cường giả thực lực trước đó liền dám công khai kéo đại kỳ làm cái gì sơn đại vương cho nên bọn hắn sẽ rất ít tại cổ long trước đó liền hiện lộ vết tích từng cái đều rất xấu ma pháp long thân thể cấu tạo cùng máu thịt cự long không giống nhau lắm t h như loại kia nho nhỏ yêu tình long hoặc là có thể đủ hư hóa thải h ồ n g long cho nên bọn hắn ban đầu thức tỉnh kỹ năng đều là ẩn nút cùng h u y ế thuật t đương nhiên tầng chót nhất lao tổ tông không giống hắn là ban sơ ma pháp long chín mặt long thần ý o sẽ ma pháp hắn cũng có thậm chí ngay cả thân thể đều thuộc về cực kỳ dũng mãnh cái chủng loại kia ân có thể bị xí thiên sứ coi trọng vốn là không giống nhau đáng giá lào gì may mắn là Ma pháp long mặc dù số lượng thưa thớt nhưng giống yêu tinh long hoặc là hư không long loại pháp thuật này bên cạnh cự long cũng sẽ bị tính toán tại cùng một chi bên trong vâng không hắn khẳng định không nhìn thấy nhiều như vậy tư liệu hắn trong trí nhớ cây to này trụ cột cứ như vậy mấy cây những thứ khác tất cả đều là c á n h s ư ờ n ngay cả thánh quang cự long đều bị liệt ra tại trên đó mặc dù mặt ngoài đại gia đem mình chủng tộc phân vô cùng rõ ràng nhưng mà thực tế cao đẳng long tộc có thể nhìn thấy c h i hệ long tộc ký ức biển chín mặt long thần y o mặc dù đối với cự long hết thể đều rõ như lòng bàn tay nhưng hắn cũng không còn hứng thú kia mỗi lần đều ở đây khắp thiên tinh trong ánh sáng t cho ự nên cơ hồ đều bị lão t h di cũng t không phải chỉ có thể nhìn thấy hình người long cùng ma pháp long ký ức những ký ức này tự nhiên sẽ đối lão di sinh ra một chút ảnh hưởng dù sao dù cho trước sau hai đời cộng lại lão di kiến thức cũng vẫn là cứ như vậy một chút hắn hiện tại liền ở vào nửa bình từ bất mãn một cái bình lắc lư trạng thái lao gì cũng là tại ạn mè s mở ra lần này mạo hiểm về sau mới phát hiện bản thân còn là bị c h u y ể n thừa ký ức ảnh hưởng đến tinh thần không ổn định thật giống như lần nữa tiến vào chùa u n h bị hủ kỳ biến thành loại kêu miệng đầy quốc gia đại sự trên thực tế ngay cả hiệu trưởng gọi cái gì cũng không biết đứa nhỏ gốc chuyện nhà mình còn chưa hiểu đâu k h i lạp chư thần cùng hắn có quan hệ gì cũng không biết từ đâu tới tràn đầy phấn khởi một lòng muốn đào móc bảo tàng rõ ràng hắn đối với mấy cái này ngay cả đứng ngoài quan sát hứng thú cũng không lớn tới cự long huyết mạch thật đáng sợ a may mắn quá khứ trạch nam thuộc tính quậy mặc dù trong đầu từng chuỗi suy nghĩ nhưng rơi xuống trên thực tế vẫn là cái gì đều không làm dù sao bước đầu tiên ra cửa cùng người khác liên hệ liền triệt để đem hắn ngăn lại phát hiện mình cảm xúc bị những cái kia phức tạp ký ức ảnh hưởng đến về sau lão dĩ liền bắt đầu một lần nữa tìm về tự ta trách nam mặc dù không thể ra cửa cùng hàng xóm mượn môi xì dầu nhưng lại có thể ở trên mạng thả tự ta tỷ như tại thời không chi thần hỏi ra câu nói kia thời điểm đối mặt vị này đồng hương lão dĩ phản ứng đầu tiên chính là một chuỗi câu hài hước đáng tiếc đều là đón bỏ đến cuối cùng vẫn là khéo léo báo tin thật không biết vì cái gì lão gì khi nhìn đến vị này thời không chi thần thời điểm luôn có loại sau lưng mát lạnh cảm giác không phải loại kia cảm giác nguy cơ mà là ghé vào trên mặt b à n vẽ m ặ n g ạ kết quả bị chủ nhiệm lấp tại cửa sau trong cửa sổ tử vong nhìn chăm chú loại kia vi d i ệ u ý lạnh vị này thời không chi chủ trước kia sẽ không là cái sơ trung lão s ư a sau đó k h ô n g chế không nổi bản thân những cái kia suy nghĩ lung tung l à m gì liền nghe đến rồi đối phương tại hỏi huyết mạch vấn đề hắn trần c h ờ một chút vẫn là khéo léo trả lời ta là người hình long a ngài biết rõ hình người long lai、like、là ga vô hình long cùng xí tiên sứ hải từ sao thời không chi thần lập tức rõ ràng vì sao hữu dạ nợ sinh linh hồn ấn ký sẽ hoàn toàn biến mất vô hình long đại khái là chín mặt long thần y ho ban đầu sáng tạo vật tiêu hao hắn không ít huyết mạch cùng ma pháp lực mặc dù tì h ả m ặ t cùng bạ hạ một mới xem như y ho thân sinh h ả i tử nhưng bàn về bản chất vô hình long mới là thân thiết nhất y ho tồn tại nhưng loại này vô hình vô chất bán linh hồn nửa máu thịt thừa kế hắn đại bộ phận ma pháp năng lực tự l o n g cũng không phù hợp y ho nguyện vọng hắn mong muốn là có thể tự nhiên sinh sôi cường đại chủng mà không phải mình cường đại nhưng là mấy chục vạn năm cũng không có trẻ mới sinh cường giả hắn lại không cần cái gì giúp đỡ thật có thể tổn thương đến hắn. những n à y sáng tạo vật có thể làm gì đâu làm pháo hôi đều không đủ số lượng thẳng đến các lớn long tộc cũng không biết sinh sôi đến bao nhiêu đời về sau hiện tại vô hình long hậu duệ đ o á n chừng cũng không có năm trăm bên trong còn phải có một hơn phân nửa được cảm tạ xí thiên sứ hình người long đã thuộc về rất khó kéo dài chủng tộc nhưng là vô hình long nhất trực hệ hậu duệ vô hình long nhất chung mới mười vị có hậu đại tựa hồ chỉ có ba vị chính lão gì đều không nhất định biết rõ nhà mình vị lao tổ tông tiên là ba vị vô hình long chi một dù sao bởi vì thuộc tính vấn đề cuối cùng y o dứt khoát đem mấy tên kia về đến rồi mà pháp long thuộc về điều này cũng không có vấn đề gì dù sao mặc kệ cái gì thuộc tính ma pháp long trên thực chất đều là ý o dùng bản thân ma pháp lực chế tạo ra kia thuộc tính đầy đủ vô hình long tự nhiên có thể tính là ma pháp long thượng vị long ngược lại là cái này xí thiên sứ huyết mạch để thời không chi thần hơi nghi hoặc một chút xí thiên sứ chia thành hai loại một loại là sinh ra t ạ i chính năng lượng trong vị diện tinh khiết nhất quang chi kết hợp thể một loại càng hẳn là được xưng hô vì dược thiên thần sứ là thiện lương t h u ầ n k h i ế t tính dân cùng vinh dự cực đoan ảnh thu nhỏ thiên sứ ở trong tối cường giả thiên sứ quân đoàn người chỉ huy bọn hắn lẫn nhau sẽ đem đối phương coi là đồng tộc nhưng lại có một loại vi diệu khác biệt năng lượng chi có nhóm cũng sẽ không giống d ư ợ c t i ê n thần làm như thế lựa chọn đi theo một vị nào đó hiền lành thần minh cũng sẽ không đi dấn thân vào tại tạo phúc thế giới vi đảm nhiệm bọn hắn sẽ chỉ đợi tại thuần túy chính năng lượng vị diện giữ gìn vị diện này tinh khiết đương nhiên b à n về sức chiến đấu cả hai ngược lại là không có gì khác biệt chỉ là năng lượng chi quang am hiểu hơn trị liệu pháp thuật d ư ợ c t i ê n thần làm cũng rất là am hiểu dùng cung tiến cùng trường kiếm quan trọng nhất là d ư ợ c t i ê n thần làm mặc dù có ba đôi cánh nhưng bình thường sẽ lấy hình người xuất hiện bọn hắn vậy nhất thường có tình cảm cố sự xuất hiện mà năng lượng chi quang bọn hắn càng thích lấy đại quang cầu hình tượng xuất hiện theo lý mà nói vô hình long một nửa khác là dược thiên thần làm tỷ lệ lớn hơn nhưng nhưng là dược thiên thần làm mặc dù cực kỳ cường đại nhưng bọn hắn loại kia chính nghĩa kết hợp thể bản tính lại cũng không ổn định vô hình long mặc dù xem như phe trung lập có thể cự long phe trung lập n g h e một chút còn chưa tính không công khai cướp bóc không thủy ý sát sinh cự long đều sẽ bị lập tức gom vì thiện long thì như bà h ạ một cùng kim long loại kia mặc dù tỏ dự thiện lương đã là chuyện tiểu lầm nhưng cự long thiện lường chính là chê cười bên trong chê cười mà bọn họ trung lập kỳ thật chính là l ư ờ nhác quản bất cứ chuyện gì lấy hắn nhìn qua những cái kia lịch sử thời không chi thần hoàn toàn không cảm thấy cùng vô hình lòng cùng tiến tới dược thiên thần làm có thể tiếp tục duy trì hắn chính nghĩa chi quang c h ư ơ ngược ta, U-Zanus, c h ơ n U-Zanus. n g g ta, ta là ư ta, ta lại là năng lượng chi quang hoặc là dùng một cái khác w i liam l rất thích dùng hình dung tử t h á n h quang lại sẽ không bị vô hình long ảnh vòng đến dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không để ý thế giới bên ngoài là dạng gì hắn chỉ muốn duy trì bản thân thuần trắng tư thái vô luận từ vô hình long nơi đó thấy cái gì tin tức đôi thánh quang tới nói đều là không tồn tại đồ vật admo đứng ở trước mặt hắn hắn, đều không hắn tượng, hợp, thêm, đương ề u k có h nhiên gì. Trừ v sa thanh i quang chỉ là càng thích quan g cầu hình thái bọn hắn bản thân thiên sứ hình thái cùng dự thiên thần làm không có bao nhiêu khác nhau chỉ là so với dự thiên thần làm kim loại bên ngoài thanh quang sẽ càng trong suốt một điểm ký hai bên đều chơi đến rất hoa sẽ lẫn nhau coi trọng cũng coi như bình thường có thể học hỏi lẫn nhau một lần đối phương biến thân kinh nghiệm mà. thời không chi thần mặc dù trong bóng tối mở ra đầu nào gió bão nhưng ngoài mặt vẫn là cái k i a ổn trọng bộ dáng chứ luôn nói hắn im lìm uy ly a m bên ngoài không ai cảm thấy thời không chi thần v ậ yêu y bác quái hắn gương mặt trịnh trọng hắn sự nhẹ dọn g mở miệng hình người long huyết mạch đích sắt giúp ngươi chiếu cố rất lớn b â n g không lão gì sợ hãi cả kinh b â n g không hắn người xuyên việt này sẽ bị thế giới ý chí thanh trừ sao máy móc cảnh thần khí quả nhiên vô dụng vâng không ngươi sẽ bị ủ ra nợt hô chết rồi thời không chi thần thở dài may、mắn. a lao gì nghiêng đầu khẽ nhếch miệng hai má nâng lên lộ ra cùng hắn màu trắng cú mèo tường tự ngốc mạnh mặt thời không chi thần rút đi bản thân ngụy trang lộ ra mắt bạc người nên biết rõ ta gọi là giò nọ danh tự rất phiền phức hy lạp bên ngoài người bình thường căn bản sẽ không cho mình hài tử lấy kỳ quái như thế danh tự cái này cùng hạn mẹ loại kia khác biệt thời không chi thần bình tĩnh giải thích giò nọ chỉ ở hy lạp ngữ bên trong có lúc quang ý tứ sẽ có danh tự như vậy xuất hiện tự nhiên là bởi vì ta bản thân có vấn đề là ta trong đầu h dạ n ợ mảnh vụ linh hồn lựa chọn cái tên này ảnh hưởng ta phạm nhân cha mẹ ta nghĩ cùng á n mẹ quan hệ cũng không tệ lắm ngươi cũng không cần ta giải thích vì sao u g a ả nợ sẽ làm như vậy à. không không dùng l ạ o di nhỏ giọng trả lời hắn đương nhiên rõ ràng nhưng không cần thiết nhiều nghĩ dù sao đầu đã sắp biến thành một bãi hồ r ắ n rồi hắn toàn thân trên giới nơi nào có một chút xíu u g a ả u s phong phạm coi như hắn am hiểu khí hệ pháp thuật nhưng hắn vậy am hiểu trị liệu à. ngoài ý muốn gặp phải bạo tổn thương l ạ o di giờ khác này đều nhanh muốn cùng hắn nhất bài xích vũ em nghề nghiệp thần mộ ông u giả nợ là hy lạp thế giới vị cuối cùng vẫn là người thời không chi thần không nhìn như ở bị to lớn đả kích lạp di mang theo một tia thổn thức tiếp tục nói mà thời điểm đó hy lạp cơ hồ đã bị chín tầng địa ngục triệt để c ắ n ướt ưu dạ nợ dù cho bảo vệ bản thân nội hạch linh quang cũng không còn biện pháp n h ư ờ n g cho mình linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại dù sao hắn là một chết đi thần minh chỉ là còn có ý thức mà thôi màu xám cho không ánh sáng linh hồn căn bản không có cách nào tự cứu hắn chỉ có thể thuận hy lạp hủy diệt mà tự ta hủy diệt mặc cho bản thân mảnh vụn linh hồn nổ đến rồi toàn bộ đa nguyên vũ trụ mang theo địa ngục khí tức cái chủng loại kia thời không chi thần khé thở dài một cái một câu ta chính là một người trong đó kẻ xui xui o trải qua ngàn vất vả vạn khổ mới xem như thanh lý mất này n ử a thuộc về ưu dạ nớt linh hồn nhưng mảnh vỡ kêu bên trong một chút nội hạch quang huy vẫn là chiếu dọi q u a ta trợ giúp q u a ta có một số việc ta không có cách nào chỉ mang thù hận ngươi cũng rất may mắn làm gì thời không chi thần bình tĩnh giọng nói mang vẻ ý cười ưu dạ nớt từ trước đến nay kiêu ngạo cho nên hắn lựa chọn ký sinh trùng đều là ưu tú nhất nhưng ưu tú đến thức tỉnh rồi cao cấp nhất thiên sứ với mạch sau đó còn đem hắn một chút tia linh hồn ý thức xem như tả ác lực lượng triệt để diện trừ thân thể vậy đủ a cho nên không nên cùng hy lạp chư thần quan hệ quá gần bọn hắn là thật không có vật khí bị sở hữu vận mệnh bãi xích admet mặc dù bởi vì có thái cơ c h ú c phúc giống như hắn tại trong tinh không cũng đã gặp qua một chút kỳ kỳ quái quái thần mình cũng cho hắn c h ú c phúc cho nên xem ra tốt một chút nhưng hắn một khi đi làm cùng hy lạp cái khác thần mình có quan hệ sự tình khẳng định sẽ còn biến đổi bất ngờ tuyệt đối không được trông cậy vào hắn người lao dị kinh ngạc n g ầ n đầu không chính là tới tìm hắn sao ta tới tìm hắn làm sự tình là đúng hy lạp chư thần bất lợi thời không chi thần thẳng t h ắ n nói đương nhiên không có vấn đề bảo đảm hắn pháp thuật gì đều không phát ra được thời điểm ta để hắn làm sự t ì n h đều có thể thành công hắn nghĩ bảo vệ được d e y ớt chỉ có thể dùng tàn bạo nhất lãnh khốc nhất thủ đoạn mới có một tuyến khả năng muốn để tên kia tiếp tục làm hắn ồ lìm đi ạ chi chủ á al m ẹ s hy sinh chính hắn đều làm không được đoán chừng chính hắn cũng biết cho nên cố gắng phương hướng một mực rất tà môn lao dị kinh ngạc gật gật đầu cho nên các ngươi bọn này đến tìm Án m ẹ s làm việc đều là chạy mặt trái hiệu quả đến chính là sao nếu như Á l m e đến lúc đó lâm trận đổi ý trên cơ bản cũng chỉ sẽ có được kém hơn kết cục nô、no. chơi chiến thuật g i a hỏa quả nếu h i ê n t đổi lại o là người khác nghe nói bản thân linh hồn bị ụ dạ nợt loại kêu đẳng cấp tồn tại ký sinh dù là nghe tới hiện tại đã không sao vậy nhất định sẽ có căng cứng cảm giác kết quả lào di đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục bình thường còn có tâm tư nghiên cứu thảo luận ăn mẹt tình huống thời không chi thần còn rất thưởng thức đứa nhỏ này mặc dù bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ máu mủ nhưng bởi vì u d ạ n ợ bọn hắn lại có một loại càng thêm chặt chẽ trên linh hồn họ hàng gần tương tự con mắt chứng minh hết thảy nhìn thấy l à o gì đã có thể nhìn thẳng vào bản thân đôi mắt thời không chi thần mỉm cười khôi phục vừa mới bộ dáng ta khá là yêu thích dùng hiện tại cái này hình tượng ra cửa không phải là vì cái gì hồng không muốn quấy dối w i l l i am hắn nghiêm nghị nói một tiếng sau đó lại thả mềm thanh âm ta vừa mới là nói chuyện với w i l l i am người khả năng cũng biết hắn đó là ta thân mật nhất đồng bạn mặc dù không đứng đắn một chút nhi nhưng là coi như tốt có điểm mấu c h ó người ngươi về sau nếu như ra cửa du lịch tại có bất tử tộc thế giới gặp được chuyện phiền toái lời nói có thể tìm hắn hỗ trợ làm sao cũng có thể tính cái thân thích không cần k h á c h khí lao dì sững sờ nhẹ gật đầu lời nói này quá giống chủ nhiệm l ư ơ a hắn cũng không phải là loại kia ngay từ đầu cũng rất hiểu chuyện hài tử tại phát hiện cha mẹ thiên vị cảm nhận được bản thân bất lực lúc cũng từng muốn dùng một chút không tốt l ắ m thủ đoạn đến báo thủ dù sao bọn hắn địa phương quỷ quái kia ngoài ý muốn vô cùng muốn mặt mặc dù dùng trưởng tử trưởng tôn loại hình nói cho mình thiết vàng nhưng đại gia trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra lao dì có thể có được những cái kia cơ bản nhất cũng nhiều thiệt thòi gần giống như hắn tình cảnh các tiền bối cố gắng bất kể là hướng lên cố gắng vẫn là hướng phía dưới d â y ruộng hoặc là dứt khoát vỏ đ ã mẹ không sợ rơi đều để cái này phong kiến thành nhỏ lựa chọn mặt mũi quang dù cho mỗi cái gia đình đều ở đây làm chuyện giống vậy nhưng làm kém nhất những cái kia cũng sẽ lọt vào vô tình nhất trào phúng cùng chen l ớ n giống như đối những người kia chỉ trỏ chẳng thèm nó g tới liền mang ý nghĩa hắn cái gì cũng không làm sai lao gì sau này vậy rõ ràng lấy chính mình tương lai đi tổn hại mặt mũi của người khác thật sự rất ngu xuẩn nhưng lúc đó hắn cũng bất quá là một học sinh cấp hai vừa thấy rõ tình cảnh của mình đầy ngập bi phẫn lại không biết chiều này chỗ nào phát may mắn hắn chủ nhiệm lớp ở nơi này địa phương quỷ quái là mấy m chục năm kinh nghiệm làm việc cực kỳ phong phú lão g ì vừa mới bắt đầu lên mặt là hắn biết thế nào rồi sau đó dùng cực kỳ thủ đoạn cứng rắn để lão g ì đối mặt hiện thực lâm vào điên cồn u g soát để đại chiến bên trong hoàn toàn không có công phu suy xét mấy chuyện hư hỏng kia rồi chờ đến loại kia cảm xúc x u ố n g dưới lại thấy được những cái kia một đợt soát để tiểu đồng bọn lão g ì rất nhanh liền bỏ qua những cái kia vô vị phẫn nộ xoát đến chết lặng cái gì cảm giác cũng không có chờ đến thoát khỏi loại kia trạng thái thi đậu tốt nhất trường cấp ba lão dì đã bình phục bản thân ngã tâm tính nhất là phát hiện mình chỉ cần cái gì đều không để ý kỳ thật ngược lại có thể tùy tiện mà nâng rời quê hương không còn đi hô hấp loại k i a mục nát quan tài hương vị về sau mặc dù cao chạy xa bay nhưng lão dì hàng năm đều sẽ cho lão sư mo đưa ngày nhà giáo lễ vật không coi là nhiều một bức ghi chép hắn hiện tại trường thành vẽ lại thêm một đại bao mùi vị không tệ bánh kẹo nhiều không được lão sư sẽ lui về đến sẽ còn tại nhóm lớp bên trong điểm tên chỉ họ âm dương q a y khí nhưng đường hắn sẽ thu lão sư niên kỷ cũng l u n a thức dạy học có chút vung bất động hải tử cũng cùng bọn hắn khi đó không giống lại càng dễ xúc động cho nên hắn bắt đầu học tập làm sao vừa đấm vừa xoa lấy động tình người lạo gì những cái k i a chỉ ở thành phố lớn tài năng mua được bánh kẹo cũng rất không tệ cũng không phải mua sắm trang web không thể dùng mà là một số thời khắc có biết hay không những này đường mới là trọng yếu nhất có bao nhiêu người sẽ ở mua vào miệng đồ ăn lúc đến xem những cái k i a không ở bảng danh sách bên trên cũng không còn nghe nói qua đắt đỏ hàng đ â u hắn chủ n h i ệ m lớp c ù n g vị này thời không chi thần giọng điệu nói chuyện vô hình rất giống cho nên dù là lạo dĩ đột nhiên đánh trong lòng sinh ra một loại không biết đến từ đâu tức giận bất bình tựa hồ muốn nổ chút gì phá hư chút gì đ ề u ở đây phát hiện loại này vi d i ệ u chỗ tương tự lúc bị hắn hung hăng ép xuống hắn không có biện pháp đem chính mình đoán khí phát tiết đến dạng này lao tiền bối trên thân ngươi thật là cái hảo hải tử thời không chi thần tán thưởng nhìn xem ổn trọng tự chế tựa hồ đã triệt để hóa giải những cái kia n g o ạ i ý muốn cùng tàn nhiệm lao di vậy mà có thể dựa vào bản thân liền đem bị ta tỉnh lại ư u dạ nợt tàn nhiệm dọn dẹp sạch sẽ À, chương 795, trước có chương trước có thể đến dịu, chương 795, trước tiên có thể tiên đến tiên đến tỏ tỏ dịu, chẳng lẽ hắn vừa mới nhìn xem thời không chi thần nhớ nhung quá khứ là bởi vì ụ dạ nợt còn có một k i a tàn n i ệ m lưu tại trong cơ thể hắn đưa tới tâm tình của hắn ba đậu ảnh hưởng quá nhỏ một chút ta loại kia chua sót cũng coi như đoán n i ệ m sao thời không chi thần còn tại đằng kia bên cạnh biểu thị hắn tán thưởng xem ra ngươi linh hồn cùng ý c h í lực đều tu luyện rất h o à n mỹ xem xét liền trải qua thiên truy bất luyện nếu không sẽ không một chút khe hở cũng không lưu lại tâm ý thể liền thành một khối rất nhiều cấp ba mươi đại pháp sư đều làm không được ngươi trình độ này đâu lao dĩ mờ mị trứng mắt nhìn đây là đang nói nhìn nhiều bắt quái tu thân dương、tính. tạ tạ người, người thân t sớm cổ l là hình người long nhưng lưu lại tương đối nhiều thiên sứ truyền thừa hẳn là rồi cùng hắn quang minh cùng bầu trời bản chất có quan hệ ưu dạ nợ bản tính phi thường rào h o ạ n hắn biết rõ bản thân mảnh vụn linh hồn như vậy bay múa đời trời khẳng định thể phải như h đụng giống người truyền có có thể sẽ đụng phải giống như người có t sẽ ừ A hải như thành công tự nhiên là hắn may mắn, thậm chí còn cho mình nhắc tử. tự một Nếu công mắn, còn lên lớn. là cây cờ may A. đa nguyên vũ trụ bên trong, hy lạp t h ầ n hệ hủy diệt, ngay tại ở bọn hắn cường đại nhất vốn hẳn nên sống thành thế giới c h i chủ tỷ như ao cái k i a đẳng cấp g ã i a đem mình sống thành rồi hoang nhiệt cho dù là m ù háo lần dạng này vương q u y ề n t h ầ n hệ bọn hắn cũng không có chỉ ở thế giới của mình bên trong quậy p h á a hết ngồi đại giếng coi như trưởng thành sử kéo thiệm như vậy có thể có cái gì tiền đồ đương nhiên hy lạp một ít thần minh thật cũng không là không biết thế giới bên ngoài rất đặc sắc bọn hắn chỉ là già không được đừng nhìn u d a n ợ s kia hai cái huynh đệ rời đi rất dễ dàng nếu đổi lại là cờ d ầ u n g h hậu duệ tuyệt đối không có khả năng thông qua hy lạp ngoại tầng trời mạng u d a nợt sẽ không cho bọn hắn cơ hội này thời không chi thần nhìn thoáng qua kia mặt cách ly tưởng h ồ n m ẹ sở d i đáng giá tôn trọng là bởi vì hắn vì có thể cho hy lạp tìm tới một chút hy vọng sống không tiết xuyên qua minh h à dọc theo địa n g ụ c đạo kia chật hẹp t ĩ n h mịch hoàng tuyển tri thủy kiên trì đi ra hắn không có phản nạt qua nhưng ai cũng biết rõ trong này trùng điệp nguy cơ lại am hiểu tránh né cơn giả vậy không có khả năng một lần đều không gặp được bệnh nhân cho nên những cái kia v đều nguyện ý cho hắn cơ hội dù cho là tà ác bên cạnh tiên tri cũng giống vậy nhân phẩm của hắn đạo đức vì đó thực lực của hắn làm căn cơ tự nhiên sẽ đạt được nên có tôn trọng nếu đổi lại là cái khác được rồi hy lạp cũng chỉ có hắn rồi những thứ khác ổ lìm tị ạ thần minh muốn từ minh hà rời đi căn bản không có khả năng thời không c h i thần lắc đầu h ồ n mẹ xem ra rất không tệ nhưng ngươi cùng hắn kết giao thời điểm cũng muốn chú ý điểm này hắn dù sao cũng là hy lạp xuất sinh vẫn là tiên thiên thần minh dù cho đối kẻ yếu coi như thân mật nhưng tuyệt sẽ không cùng kẻ yếu công bằng giao dịch hiện tại các ngươi giao dịch đương nhiên không có vấn đề nhưng nếu là ngươi về sau theo không kịp hắn tiết tấu hắn nhất định sẽ ý đồ ép ngươi một đầu mặc dù lấy ngươi thiên phú bước chân cũng không đến như bị rơi xuống nhưng ngươi phải hiểu được trong này khác nhau lão d ì khéo léo gật đầu hắn hoạt vũ vậy đi theo điểm thời không chi thần nhịn không được mềm lòng một lần mặc dù lão d ì cũng không thể nói là nhà hắn nhưng làm sao cũng có thể xem như cái bà con xa có thể thấy được nhà hắn cũng không phải chỉ có thể ra vì lia mặt hàng này bé ngoan vẫn phải có mà tâm tình trở nên khá hơn thời không chi thần tiếp tục nói hy lạp thần hệ tạo n h i ệ n đích sắc rất lớn nhưng nếu là phóng tới toàn bộ đa nguyên vũ trụ hy lạp tuyệt không phải đoán niệm sâu nhất thế giới có thể mặc dù hy lạp hủy diệt có bao nhiêu tầng nguyên nhân truy đến cùng lên lại chỉ cùng những này có quan hệ hy lạp chư thần cảm thấy mình chết được rất o a n uổng cũng không phải không có nguyên nhân nhất là bọn hắn rời đi hy lạp nhìn nhiều như vậy thế giới về sau đoán chừng cảm thấy nhà mình o a n uổng lấy người làm ăn thế giới cũng còn sống được thật tốt đây này nhưng kỳ thật từ núi ố liềm hụ xuất hiện ngày đó trở đi đây chính là bọn họ chú định kết cục ngươi biết là vì cái gì đó nhìn xem không tự chủ xuất g a lão sư tư thế thời không tri thần lão gì khéo léo lắc đầu không biết nhưng i h c mà hy lạp trời m túc lại là trước hết nhất đình trệ ngay cả cao độ cũng sẽ không cải biến mà gái hạ chưa bao giờ từng nghĩ đổi thành bản thân đi chống đỡ mảnh tiết trời chỉ cần trời còn tại núi ố liềm cụ trên đỉnh cụ dạ n s t không tỉnh lại nữa nàng nên cái gì đều không để ý k h i lạp chư thần bất tử ai chết thời không chi thần đột nhiên cười lạnh một tiếng nếu như thật làm cho hụ gia nợ chiếm cứ cư có cường đại như vậy huyết mạch thân thể của ngươi vậy chỉ cần hắn đầy đủ không muốn mặt cam tâm tình nguyện đem mình phóng tới ngươi ra tổ tông danh nghĩa vậy hắn liền thật sự kiếm b ộ t l n rồi hắn đánh vác những cái kia oán n i ệ m cùng nhiệt nợ đều sẽ bị huyết mạch tầng chót nhất vị kia tiếp nhận đi chín mặt long thần y ho sẽ quan tâm hy lạp này một ít sự tình sao cùng cự long có liên quan oan n h i ệ t chi khí đoán chừng đều không thể chồng chất đầy hắn một chân y o sẽ không đáp ứng lao gì thành thần nói hắn thả rằng muốn t ỉ a m ặ t ném qua đi một cái nổi cũng sẽ không muốn u giả nợt một cái đào thai môi a thời không chi thần không nhịn cười được một tiếng ngươi nói cũng không sai cho nên u g a ả nợt cũng làm được rồi bản thân gặp được so sánh khắc nghiệt huyết mạch chuẩn bị tỉ như để lại cho ngươi những cái kia xúc tiến t i ê n sứ huyết mạch trưởng thành chất dinh dưỡng cái này đã đủ để cam đoan đại bộ phận cường giả không tính toán với hắn rồi thời không chi thần đột nhiên lại n ở nụ cười một tiếng nhưng đối với y ho tới nói còn chưa đủ chuyện này chỉ có thể xem như hắn mạo phạm đến y o để đủ nhưng ngươi cái này người trong cuộc đâu y o mặc dù đối với con của mình rất lạnh lùng, trừ diện tộc bên ngoài đại sự không quá hiểu nhúng tay có thể hắn nhưng là sẽ vì rơi vào thời không vết nước cự long chế tạo sinh thái vòng trường bội a thậm chí mặc cho những cái kia cảm thấy sinh thái vòng hoàn cảnh không sai liền dứt khoát chiếm lòng tham cự long tùy tâm sử dụng chỉ là bản thân lại hướng trong cái khe ném mới sinh thái vòng xoay mà thôi y ho đối hậu duệ thái độ chỉ nhìn chính hắn có thể hay không đột nhiên nhìn một chút mà tiếp xúc đến đa nguyên vũ trụ trọng đại như vậy sự kiện ngươi hắn làm sao có thể không nhìn thấy uzanos đoán chừng cũng không còn nghĩ đến bản thân vật khí sẽ kèm đến loại tình trạng này mò tới kém nhất một tấm bài dù là ngươi thức tỉnh là xí thiên sứ huyết mạch đâu đều so hiện tại kết quả này đối với hắn có lợi ngài giống như thật cao hứng lao di nhẹ nhàng hỏi đương nhiên thời không chi thần nợ nụ cười mặc dù trong thân thể ngươi những cái kia toán khí cũng không phải là ta khu t r ụ nhưng đích thật là bởi vì ta xuất hiện mới để giải quyết ta và u d a n ợ quan hệ trong đó kỳ thật chỉ còn lại có một tí kẹo như thế giúp hắn loại bỏ đi một trận triệt để biến mất nguy cơ đã đủ rồi ý hoặc dù tính tình không tốt nhưng ở ngươi hoàn hảo không chút tổn hại tình h ư n g i ớ i còn không đến mức động sát chiêu nhiều lắm là để thái cổ đám cự long gặp được hắm thời điểm nếu như là loại kia thiện trí giúp người cùng sở hữu thế lực quan hệ cũng không tệ xuất thân cấp hai mươi kỳ thật là được làm gì lộ ra c ử i khổ thời không chi thần đồng tình nhìn hắn một cái y ho nhà hải tử vẫn là chuẩn bị đầy đủ một điểm tương đối tốt dù sao đại bộ phận thế giới đoán chừng không quá nguyện ý hả thời không chi thần dừng lại vài giây mới nói uy li a m nói nếu như ngươi ở đây trong một trăm năm đi đến cấp hai mươi b ố trước tiên có thể đi tỏ dịu nhìn xem ao khoảng thời gian này tại cùng một ít thần minh đậu khí chuẩn bị để tỏ dịu không trật tự sống s ó t một đoạn thời gian ta nghĩ ngươi nên cũng biết không có ao chơi đùa lung tung t ỏ dịu đ ố i một vị c h u y ể n kỳ pháp sư tới nói chính là an toàn dạng này t ỏ dịu lớn nhất hai nạn chính là cự long cùng xạ ân hai cái này ngươi khẳng định cũng không có vấn đề gì bất kể là chủng tộc gì cự long cho dù là long v u yêu đối không phải địch nhân long tể tử cũng còn có một ít t h à thứ chi tâm chỉ trong tinh giới tản bộ vô hình long chính là khó được không có gì địch nhân ngay cả tỳ ạ mặt đều không chút nào để ý hy hi hữu long trùng đỉnh đỗ lộ thủy kia có chút rõ ràng thiên sứ khí tức sẽ bị long v u yêu chẳng ghét trực tiếp đem hắn đá ra cách xa và g i ả m xa cũng không cần nói chỉ cần lạo gì sẽ không không có chuyện rảnh rỗi quản đến trên đầu nàng xa còn không đến mức cùng trẻ con so đo đến như xì dịp chi lưu đối lạo gì tới nói ngược lại làm rất dễ xì dịp mặc dù điên bàn mặc dù hỏng nhưng kỳ thật trong nội tâm đều rất rõ ràng dạng gì người không thể động có lẽ chín mặt long thần y h o sẽ không để ý lạo gì mạng nhỏ nhưng hắn tuyệt đối không ngại lợi dụng lạo gì nguy cơ lần nữa đối lên ao mà xì x p cùng bạn chính là ao cái này bên cạnh thích hợp nhất dê thế tội hai người bọn họ tinh có rất tuyệt đối sẽ vòng quanh lạo gì đi cho nên tò dịu đoán t r ư ờ n g gần nhất cái này một hai trăm n ă m cũng sẽ không ra cái gì đại sự bất quá ao phiền muộn cùng hứa hẹn duy nhất điểm giống nhau chính là ngắn ngủi ba trăm năm tối đa dù cho thời điểm đó tò dịu phồn vinh hương thịnh vui vẻ hòa thuận ao cũng sẽ không hài lòng hắn mong muốn đồ vật đến nay không người đoán ra là cái gì nhưng tuyệt không phải từ một cái bình thường thế giới có thể có được sớm tối đạt được sự điểm này k h thật tất cả mọi người rõ ràng bằng không h ồ n mệt cũng sẽ không chủ động đề cử các bằng hữu của mình chương bảy trăm chín mươi sáu t r ư n g hợp có chút nhiều lắm chương bảy trăm chín mươi sáu t r ư n g hợp có chút nhiều lắm muốn nói tại trong loạn thế sừng sững bất động đã không bởi vì đồng tình phạm nhân mà đ ạ i phát thiệt tâm làm trái ao ý chí cho dù là bọn họ vừa mới đã cứu những phạm nhân này mệnh cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy thế sự thảm đạm mà rơi xuống làm tà ác thần minh loại này cần dẫm tơ thép cân bằng năng lực hy lạp mấy cái này tuyệt đối đủ ưu tú kia cũng là thiên truy bách luyện bên trong mài ra tới có thể cấp tốc nắm c h ặ t a o một chút kia l o g ì nhưng ở ao làm ra quyết định trước đó bọn hắn cũng có thể đối xử tử tế bản thân t r ị vì bên d ư ớ i dân chúng loại này bị dẹ ớt rèn luyện ra được tự ta năng lực bảo vệ đa nguyên vũ trụ đều nhìn thấy không có cách nếu như bọn hắn biểu hiện quá mức để ý nhân loại cho dù là bọn hắn tín đồ an nguy nhân loại nguy hiểm đoán chừng chính là đến từ dẹ ớt rồi đối với đem hết thảy núi ổ lìm thú bên ngoài sinh vật có trí k h ô n đều coi là sâu kiến dẹ ớt ớ i nói có thể dùng mạng của bọn hắn để hắn thưởng thức được xinh đẹp lại kiêu ngạo m có thể có quan tâm tồn tại nhưng t u y ệ t không thể so với mình càng quan tâm cơ hội là những này có thể bảo vệ được bản thân hy lạp thần lựa chọn duy nhất cho dù là như vậy ạ hệ mỹ cũng được học cà đệ nạ đ ố i núi ổ liềm phụ phát thể trở thành nơi nữ thần bằng không quan hệ tốt nhưng một dạng nguy cơ trùng trùng ca ca để ý nàng nhưng là đầy đủ hết kỷ mẫu thần đều sẽ biến thành đâm về nàng lợi n h ậ n cà đệ nạ ngược lại là đơn giản nàng mặc dù không có cái gì để ý tồn tại cũng không sợ ai dùng loại chuyện này uy hết nàng nhưng thật sự sợ rẽ ở vì không ngừng cái này xuất từ trí tuệ nữ thần nữ nhi quá tự tại đem nàng phong làm thần hậu dù sao mặc dù hẹ nhưng rẽ thật ra là có bảy vị thế tử chỉ là mấy vị kia chỉ có cung điện không có chính thức phong hào đây là rẽ ớt cho hẹ giả mặt mũi cũng là hẹ giả lúc trước hiểu ý cam tình nguyện tiếp nhận cầu mong gì khác cưới nguyên nhân một trong hẹ giả đối ạt đệ nạ coi như không tệ đối đ ố i n h ị tắc phúc nặng cũng không để ý chút nào nguyên nhân chính là ở đây thật luận tới trước tới sau nàng mới là về sau cái kia hẹ giả thần chức cùng thần tính rất thích hợp mẫu nghi thiên hạ nàng làm vương hậu đ ố i núi ổ lim t ủ ổn định rất có chỗ tốt lại thêm nàng rất thủ gã yêu thích dạ ớ vị mẫu thân kia cũng rất thích nàng d e y ớ cũng không phải tại giò nọ sau khi chết liền lập tức trở thành ồ lìm t i ạ c h i chủ bọn hắn ba huynh đệ bên trong hắn cũng không phải là biểu hiện được tốt nhất cái kia có thể thưa vị toàn bộ nhờ mẫu thân t h i ê n vị gái ạ ngầm thừa nhận đây là hệ giả mang cho hắn cho nên hắn mặc dù đùa bỡn thủ đoạn nhưng cũng đại khái bên trên thỏa mãn hệ giả lúc trước nói điều kiện thì như cái này duy nhất ngôi vị thiên h ậ u nhưng mặc dù hệ giả xem ra rất có địa vị và thủ đoạn nhưng mà thực tế thế nào chính các nàng đều、hiểu. nếu như dạy ớt h à rằng hy sinh một bộ phận quyền lực cũng phải đem ẵn đệ nạ cới trở về hệ giả lại có thể làm gì chứ may mắn hạ đê nạ đích sắc rất thông minh tại sự tình xuất hiện trước đó liền lập tức phát ra lời t h ể lấy ố liềm tỉ hạ cùng minh hà xem như chứng kiến nàng thậm chí tại hy lạp hủy diệt về sau đều không thể cải biến kết quả này dù sao minh hà mới là vĩnh tổn nhưng hạ ghế mi liền trả tốt mặc dù núi ố liềm tủ vẫn còn nhưng ước thuốc sắp xỉ tại không nàng hiện tại sẽ bỏ cái kia lời t h ể bị tổn thương sẽ từ nhỏ chỉ nhìn chính nàng có nguyện ý hay không rồi cho nên ba vị này tuyệt đối có thể trở thành ao nhận biết bên trong thiện lương thần minh mà đối với tò d ị loại địa phương này cũng là ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh dù sao căn không ở nơi này nhi tự nhiên là sẽ không vào loại kia giống như là tuyệt chủng tuyệt căn hành vi nổi điên thượng như tinh linh thần hệ cùng đột thần hệ giống như xem ra rất thảm nhìn kỹ thật thảm trên cơ bản đều là nguồn gốc từ bọn họ nội đấu tò dịu bên kia đều là quả tới ao dày vào lợi hại hơn nữa chỉ cần rẻ p ở không có triệt để tiêu vong kia ạ bô lộ mấy cái kia liền có nhà có thể về tự nhiên dùng rất tốt không phải mỗi cái làm công đều muốn đem mình hôn thành cổ đông nhất là tò dịu loại này công ty trừ cổ phiếu phát hành ban đầu đông không có cách nếu không ai muốn đi vào thừa dịp tình thế tốt nhiều kiếm lời mấy năm tiền mới là thật đoán trừng chỉ ở sau khi xem liền có thể rõ ràng chính mình vì sao cuối cùng khắp nơi gặp khó chân chính thiện lương tỏ dư kỳ thật cũng không muốn muốn l i ê n một cái đem lời nói đến cực kỳ hiệu thời không chi thần lão d ì m í m môi một cái ta sẽ nỗ lực nhìn xem lão d ì mặc dù có chút mộng nhưng vẫn là khéo léo gật đầu đáp ứng thời không chi thần cố gắng thả nhu thanh âm của mình không cần phải gấp nếu như tại tỏ d ị đợi đến không thoải mái ngươi liền trực tiếp đến dạ x i hiệu ngay từ đầu không nói thẳng là bởi vì chúng ta nơi này vị trí quá lệch cũng không còn cái gì có thể để ngươi l u y ệ n địa phương tọa độ cũng không tốt tìm lúc trước liền ngay cả có lò đều cần mấy cái trung gian thế giới làm bán cầu cùng năng lượng chứa đựng khu mới có thể để cho ít dạ x ỉ cùng tỏ dịu dùng cổng thứ nguyên liên thông nếu như không đi cổng thứ nguyên chỉ dựa vào tinh đồ hành t ẩ u lời nói mặc dù cũng có thể tới nhưng lữ đồ quá dài r ằ n g dặc rồi không cần đến khổ cực như vậy nhưng ngươi đến rồi tỏ dịu liền dễ nói rồi chúng ta có cái môn là đặt ở sở b ả n tờ ám dạ thần đ i ệ n bên trong không ai có thể ảnh hưởng đến ngươi đến lúc đó trực tiếp đi qua là tốt rồi thời không chi thần cuối người đưa tay nhẹ nhàng đặt tại màu trắng cú mèo đại nao trên cửa đây là ta thời không gần ký có cái này t h dự sở hữu cùng bất tử tộc có liên quan cổng thứ nguyên ngươi đều có thể tùy ý sử dụng đương nhiên nếu như ngươi muốn bản thân đi tinh giới con đường dạo bước m à tới cũng không thành vấn đề ấn k ý này sẽ chỉ dẫn ngươi đi tới phương hướng bất quá ngươi còn quá nhỏ tốt nhất đừng như vậy đã sớm tại tinh không tàn bộ dù là những cái kia thích ở tại hư không cự lòng không phải cũng là trưởng thành thật lâu tại cổ long thời kỳ kết thúc về sau mới tiến vào tinh giới m à tinh giới không thích hợp trẻ tuổi còn tại lớn thân thể hài từ đời quá lâu mặc dù là nhân loại bộ dáng nhưng lạo di dù sao cũng là long có thể tại s a u khi thực lực cường đại đặt chân tinh không nhưng tinh giới còn là đường đợi đến quá lâu. Bạn bên buông ạt. đại tại đại hoạt hoạt Hán, cũng không mình nào, ngay nơi hùng. nhịn không được đưa thay sờ sờ chán của mình. trương này là chùm lên hoạt vũ chán bên trên, nhưng hắn sọ nào giống như cũng ngỡ. ràng thời không chi thần rất cẩn thận, ớn ký cũng không có đánh vào hoạt vũ linh hồn, chỉ là ở trên người nàng xuống, nghe thời không Phu phải chỗ chi thay chùm thời chi chỉ chìa khóa. thời chi Tua một ít rất treo một mắt địa địa đưa của cái được Mặc có có vũ vũ gì gì ký đôi ở ở Lào là vào Lào đó dù là sờ sờ sọ Rõ nhất định sẽ thường xuyên thăm dò cuốn vào sẽ không ý tứ bất quá cũng không còn tất yếu kính sợ tránh xa có bất tử tộc ở đây náo nhiệt khẳng định rất nhiều ít dạ x ỉ thời gian chính là quá bình thản một chút nhi không có gì khẩn trương cảm giác đương nhiên nhà mình khẳng định như vậy mới là tốt nhất náo nhiệt tại nhà người ta xem ra mới thoải mái nhiều đi đi ngươi sẽ biết kia、yeah, hôm nay liền đến chỗ này đi almes đoán chừng muốn chờ gấp sau này trở về ngươi chớ để cho hắn đào ra cái gì tin tức thú luật sự tính nhất định phải giữ bí mật ân mặc dù các ngươi người trẻ tuổi giống như đều muốn cho bằng hữu làm cha nhưng da da còn là được rồi trách nhiệm quá nặng người chống không nổi lao gì miệng mở rộng nhưng lại không biết làm như thế nào về thời không chi thần mới là cái tia r a a cái nào xui xẻo hài tử có thể ở nhà mình chủ nhiệm lớp thao thao bất tuyệt thời điểm tổ chức ra ngôn ngữ đến hắn rõ ràng trong đầu đều rõ ràng nhưng nói là thật nói không nên lời một câu chỉ có thể nhìn thời không chi thần chuyển hướng lần nữa lộ diện a m ẹ s bắt đầu bọn hắn lớn nhân gian đối thoại bọn hắn là tiêu tiêu sái sái làm chính sự đi nhưng này liên tiếp oanh kích thời không chi thần thật không cảm thấy nhiều làm sao không biết vì cái gì rõ ràng nói đến đều là đa nguyên vũ trụ bên trong sự tình nhưng lão d ì chính là có loại sơ t r u n g bên trên đoàn khóa cảm giác tại đại bộ phận chủ nhiệm lớp cũng chỉ là máy móc tình hôn dưới bọn hắn vị kia chủ nhiệm lớp lại kích tỉnh bắn ra bốn phía tổng kết quá khứ chuyện xưa tương lai kết hợp hiện tại tỏ rõ người tuổi trẻ bây giờ làm như thế nào đi đ ư ợ c ngay rằng được rất tốt cũng xác thực để một chút hài tử giấy lên nhiệt tình nhưng càng nhiều hài tử lại chỉ sẽ cười ha ha dù sao tương lai thế nào bọn hắn không biết hiện thực nhưng phải sụp đổ xuống rồi lão gì hiện tại cũng rất nghĩ ha ha Hán, hiện tại, miễn miễn cưỡng cưỡng cấp vừa sẽ huy động cái kia quả đấm to nghiêm chỉnh bảy hoàn pháp thuật còn cái gì đều không hiểu rõ đâu đi cái gì tinh k h ô n g t r ă m năm đến cấp hai mươi năm kém cỏi nhất cũng là hai mươi b ố thời không chi thần bên người là có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài tài năng đem lời nói đến dễ dàng như vậy à? còn có u z a n e s thật không phải là bị tính kế cái kia sao hắn linh hồn cũng không phải dân bản địa a đương nhiên hắn hiện tại đã không cần lại nói cái gì kích trước tựa như thời không chi thần nói vốn có hình người long huyết mạch linh hồn vậy dính vào thiên sứ ấn ký về sau lão gì chính là từ đầu đến đôi đa nguyên vũ trụ sinh vật làm sao hướng lên ngược dòng tìm hiểu hắn linh hồn vậy nhiều lắm là đến chín mặt long thần y ho nơi đó dù là đích sắc có ai có thể thông qua đường dây này bắt đến hắn vận mệnh vết tích nhưng có mấy vị có thể vòng qua phía trên nhất cái kia bao che khuyết điểm y ho đâu hắn mới không quan tâm l ã o gì có phải hay không có cái gì m ở ám hắn chỉ biết n g ư ờ i ở đây ý đồ đối với hắn huyết d ụ ệ độc thủ vẫn là ngay trước hắn lao nhân ra mặt cự long có thể chết dù sao đại bộ phận cự long đều là bản thân muốn chết nhưng cự long tuyệt không thể biến thành ai đồ chơi thành thể hệ loại kia ý ho bình thường một mực lớn giữ gốc sự tình đương nhiên cá thể hắn cũng không cách nào quản lão gì biết rõ trước mắt thời không chi thần rất lợi hại hắn không cảm thấy triệu hoáng tợn lơ thật là người bình thường vì cải biến vận mệnh liền có thể làm được sự tình nghịch thiên cải mệnh trời có thể đáp ứng đa nguyên vũ trụ trời thế nhưng là thế giới ý chí a liền xem bọn hắn thế giới vị kia liền biết rồi đều đã tự bạo còn có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ ở hiện tại đâu cho nên thời không chi thần ở hắn thế giới nhất định là có thể ảnh hưởng đến thế giới ý chí tồn tại cương đại thần lực cũng có thể mà dạng này cơn giả còn nắm trong tay thời gian cùng không gian phát tắc nếu như lão gì linh hồn có một chút chỗ không đúng hắn nhất định có thể nhìn ra dù cho ngăn lấy h o ạ t vũ con mắt vậy hắn bây giờ linh hồn hẳn là trừ ký ức bên ngoài cùng quá khứ không có bao nhiêu quan hệ linh hồn linh riêng này đồ chơi vốn là không nhận đảm nhiệm hà vũ trụ ảnh hưởng đó chính là nhất nguyên sơ bản chất nhất tồn tại chỉ cần không mang theo cái khác vũ trụ khí tức đến đó nhi đều được thật có trùng hợp như vậy sự t ì n h sao chương bảy trăm chín mươi bảy lời nói thật nói mỏ thời không chi thần chương bảy trăm chín mươi bảy lời nói thật nói mỏ thời không chi thần rất khó tiếp nhận bản thân dễ r ù a đến cuối cùng nhưng chỉ là người khác khôi lỗi loại kết quả này nhưng huyết mạch của hắn cùng trực giác lại đều im lặng im mắng tựa hồ đây hết thảy đều rất tự nhiên đồng dạng nếu như không phải còn một chút lý trí lão dĩ đều muốn dọc theo huyết mạch c h i thụ trực tiếp đi tìm chín mặt long thần y ho dù là đạt được chỗ tốt cái k i a người là chính hắn hắn cũng vẫn là toàn thân khó chịu may mắn nói cho hắn biết hết thảy là thời không c h i thần vị này lao tiền bối mặc dù không có đem mình gặp phải nói đến quá rõ nhưng lão dĩ nghe ra được bên trong những cái tia khủng bố cùng g à y vò khả năng một bước không đi đúng sẽ thấy không có hiện tại vị này dạ s ỉ thời không c h i thần lao g ì cũng không sợ vất vả cũng sẽ không bởi vì quá mức đau đớn mà l ù i bước hắn ý trí lực kỳ thật rất mạnh cho dù hắn sống được giống như là cái nhà ấm bên trong đ ó a hoa nhưng này dạng đ ó a hoa không có khả năng ngũ n ổ i đau n h ấ t muốn nứt thời điểm còn muốn đem những ký ức kia kiên trì nhìn thấy cuối cùng thẳng đến hắn tinh thần lực đầy đủ chống đỡ đại lượng d u y ệ t đọc cổ long trí nhớ tình trạng dựa theo hắn trưởng thành độ lao dì kỳ thật hẳn là chỉ có thể duyện đọc trưởng thành cự long ký ức kia đã là bởi vì hắn thiên phú cường đại có thể trực tiếp vượt qua thanh niên long Hạn Chế. lao gì tinh thần lực tại trong nhân loại đích thật là đ ế m được bên trên mạnh nhưng huyết mạch chi thụ thống kê đều là ma p h á p long thực lực lại yếu ma p h á p long trí lực trời sinh cũng muốn m ộ ư ơ i sáu điểm sau trường thành lập tức liền có thể đột phá hai mươi về sau càng là sẽ đánh lấy chuyển nhi đi lên trên đây là dùng ma p h á p long thể chất phổ biến chỉ có thể ở ba mươi trở xuống đổi lấy bình thường tự long thành niên thể chất liền sẽ vượt qua hai mươi điểm sau đó càng ngày càng mạnh tuyệt sẽ không chỉ trệ không tiến chỉ có ma p h á p long không được dù sao năng lượng nguyên tố thay thế máu thịt về sau nhất định sẽ có chỗ khác biệt đương nhiên long lực phòng ngự chủ yếu vẫn là dựa vào trời sinh hộ giáp mà hộ giáp bên trên một mực treo ma pháp hộ thuẫn ma p h á p long kỳ thật càng khó đánh ước chừng tương đương là dùng thể chất thay đổi trí lực sức chiến đấu hay là không có gì sai biệt chỉ cần đừng đến không ma địa phương mù tản bộ là tốt rồi cho nên lao dì kỳ thật vẫn luôn là tại chính mình nhẫn mại cực hạ n bên trên mẻ nhót hắn sở dĩ dám làm như thế là bởi vì đầu mặc dù biết so sánh đau tinh thần hải cũng sẽ đi theo dung chuyển nhưng cũng không có loại kia sắp gánh không được cảm giác lao dì xem chừng lớn nhất tác dụng phụ chính là đau đớn cái này có cái gì có thể dự đoán đến nguy hiểm có đôi khi cũng là cơ hội cho nên nếu như tương lai của hắn cũng là muốn tại gian nan khốn khổ bên trong sông ra một con đường sống vậy liền sông thôi hắn đã từng chính là dựa vào không điên cuồng không sống cố gắng cho mình đánh xuống một mảnh bầu trời nếu như chỉ là như thế sợ chỉ sợ lao gì nhìn chăm chú tinh hải rất muốn hỏi một chút vị k i ế t để đây hết thể phát sinh vĩ đại tồn tại tại sao phải làm như vậy hắn loại này bình thường thông thường người có cái gì giá trị lợi dụng đâu hoặc là nói đối phương đến cùng muốn nhìn đến dạng gì có sự có thể hay không trước cho hắn đánh cái hình dáng nhưng hắn lại đột nhiên có một ít c o r ú n g lại hắn dây rủa cùng đau đớn điên cuồng cùng tìm kiếm thật sự có ý nghĩa gì sao biết rõ đối phương muốn tự mình làm cái gì chẳng lẽ hắn liền thật sự sẽ đi làm lao gì lắc đầu hất ra những cái kia đột nhiên lần nữa hiện hiện ngờ vực vô căn cứ mặc kệ đối phương đang lưu đồ cái gì chí ít hiện tại tất cả mọi chuyện đều là chính hắn cam tâm tình nguyện làm được liền xem như vận mệnh chúa t ể vậy nhiều lắm là tại hắn xuất sinh thời điểm nhẹ nhàng xúi rục một lần dây đàn để hắn vị trí hoàn cảnh nhiều một chút khả năng nhưng tuyệt không đến như đem mỗi một con đường đều an bài thỏ đáng lao gì không cảm thấy quá khứ của hắn là một trận tỉ mỉ trù hoạch k ị bản dù sao muốn đem như vậy máu cho phức tạp như vậy như vậy loạn thất bát tao lại im bặt mà dừng c ố sự an bài thỏa đáng một tia không kém tuyệt không có khả năng biểu hiện được như vậy tự nhiên trừ phi thật sự có vị kia cường đại đến tình trạng như thế tồn tại nguyện ý thân hóa vạn vật liền vì cho hắn diễn dị thường tiếp tục trên trăm năm k ự c lớn nếu không làm sao cũng đều sẽ có một ít không lưu loát địa phương biểu diễn chính là biểu diễn l à o gì, thật không cảm thấy mình có cái giá này giá trị thời không chi thần cũng không giống là m ộ giả mặc dù đa nguyên vũ trụ bên trong thật có cực kỳ cường đại đến bất khả tư nghị lao ra hỏa nhưng ngay cả asmo ớt cũng dám lôi xuống nước biểu diễn v ẫ n l à rất không có khả năng tồn tại vượt sâu không đáy có cái này giúp khí cũng không còn bản sự này mà lại lão gì chi ít có thể xác định chính hắn sở hữu quyết định đều là nguồn gốc từ chính hắn ý chí rất nhiều chuyện sẽ phát sinh cũng thật là bởi vì hắn những cái kia ý tưởng đột phát đó cũng không phải bất luận cái gì cố định kịch bản có thể theo kịp tiết ấ u hắn đương thời đột phá bản thân tâm a chứng minh bản thân thật là sống ở thế giới chân thật làm hết thạy cũng đều là chứng minh tốt nhất Lao dì không có ý định nhường cho mình lâm vào một vòng mới ta là ai ta đến từ chỗ nào ta có phải hay không ta suy nghĩ lung tung liền ngay cả ở xa xỉ dạ s ỉ cùng tỏ dựng tờ lễ ơ tồn tại cũng không phải là cái gì phản diện chứng cứ bất luận cái gì trò chơi cũng không thể thời gian dài tồn tại một cái không có tờ lễ ơ xuất hiện thế giới thậm chí vì thế đan dệt này a rất dài cố sự tuyến dù cho muốn để tờ lễ ơ cảm nhận được trò chơi kín đáo lo gì cái kia cũng không đáng từ như vậy cổ xưa thời kỳ bắt đầu làm nền lại siêu cấp trí não vậy không có khả năng lãng phí nhiều như vậy tính lực có thể Lao dị có chút năm chặt rồi năm đấm hắn i biện thật, pháp đơn giản nhất, chính đơn giản là đột i cái kia tỏ tận mắt bất tử t dịu nhìn những c Nếu quả h ậ t nhiên ư t h ờ không kia không chi thần đích thuộc, nhịn nhiệm. Hắn h nói, an toàn. quen vẫn tín n giờ giác giá sắc cảm Loại Di điểm i tỏ rất trả một đột bây dịu quá để được Lào là vẫy vây tay đem cái trội vỗ tới một đầu đâm vào tinh không ném rơi sở hữu lo lắng l à o d ì nhanh chóng ở trong mây g h é qua cùng cùng phong làm bạn thẳng đến sáng nhất viên hắn kia tinh thần mà đi hắn cần một trận phát huy vô cùng tinh tế phát tiết làm gì còn tốt chứ admet nhịn không được hỏi thời không chi thần làm sao không đúng chỗ nào sao thời không chi thần không đếm xỉa tới trả lời con kia hoạt vũ biểu hiện có chút ốc an m ẹ thành thật mà nói lạo di động vật đồng bạn đều cùng hắn một cái tính tình cổ linh cổ quái sẽ rất ít như thế thành thành thật thật người không cần lo lắng huyết mạch của hắn nơi phát ra cùng ta có một chút liên quan thời không chi thần bình tĩnh trả lời không tính rất thân cận nhưng đích xác có chỗ gặp nhau hắn chỉ là không nghĩ tới vị tiêu hội hợp hắn có quan hệ đoán chừng ngay tại tìm đọc tư liệu đến tự long ký ức trong cung điện tra tìm sao an mè nghe rõ lại liếc mắt nhìn con kia treo trên người cặn thả di nạ cao nửa thước đại điệu mới quay đầu nhìn chằm chằm thời không chi、thần. ta vẫn cho là ngài là vị tân sinh thần minh đâu thật thú vị thời không chi thần kinh ngạc trả lời chính n g ư ơ i xuất thân từ hy lạp đương nhiên phải hiểu lão cùng mới cho tới bây giờ đều là tương đối mà không phải vững hẳn thần minh bình thường tới nói đều là bất hủ đều sẽ cùng tân sinh lực lượng có chỗ gặp nhau a n m e s c ư ờ i cười chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi thời không chi thần loại tính cách này tính t ì n h là hắn nhất không thích t h ớ n g loại hình mỗi một câu đều là lời nói thật ngữ khí vậy cực kỳ thành thần nếu là đầu mình đủ đồng thời chi thức đầy đủ h u ế n bác cũng có thể từ đó nghe ra một chút thành thử nhưng giống hắn dạng này nửa t ờ i ngay cả có đôi chó đều tới không ra bất quá c h ỉ ít hắn còn có thể nghe rõ cùng thời không chi thần có chỗ gặp nhau vị kia hẳn là lão gì lao tổ tông một trong vị kia khả năng không biết bởi vì chuyện gì đi một c h u y ế n dạ sĩ hữu cùng thời không chi thần có rồi một chút gặp nhau không nhất định là công việc tốt nhưng là không đến mức là cựu địch thời gian lâu dài khả năng còn sẽ có một chút cảm thái cho nên thời không chi thần tại thời gian qua đi rất lâu sau đó thấy được cách không biết bao nhiêu lời thức tỉnh đối phương huyết mạch làm gì n h ư không được cho đứa bé tia một chút nhắc nhở hát mẹ lại liếc mắt nhìn cú đêm a không mặc kệ lao d ì là thế nào làm được nhường cho mình hoạt vũ hóa thành thiên giới sinh vật nhưng cú đêm á không đích thật là rất thích hợp làm hắn con mắt loại sinh vật này cũng không thích chiến đấu t h i ệ t ở che giấu mình thậm chí là khó được có thể ở trong bóng tối tồn tại thiên giới sinh vật nhưng tính tình kỳ thật rất bạo liệt mà lại hoặc là một đôi hoặc là một đám một đôi tất nhiên là vợ chồng cả hai cùng hưởng t â m mắt cùng cảm giác lao d ì bên kia nếu là ra bất luận cái gì chuyện không tốt cái này bên cạnh cái này cũng sẽ không chính là ngần người, người thiên giới sinh vật phổ biến đặc điểm nhưng lại không sợ chết cú đ ê m á không gian vốn liền sẽ chuyển sinh thuật cái này thật xảy ra chuyện liền có thể tại một cái khác bên người trực tiếp phục sinh hẳn là đích sắc không có vấn đề gì cuối cùng yên tâm ames rồi mới từ cho h ỏ i có quan hệ tới mình sự t ì n h cho nên ngài là dự định để cho ta trả giá cái gì hoặc là muốn ta làm cái gì đây không phải là cái gì đại sự thời không chi thần nhẹ nhàng linh hoạt ném ra một cái cọp lông đoàn chỉ cần hồn mẹt tại hoàn thành bản thân mục tiêu về sau đem cái này ném ra bên ngoài là tốt rồi đây là lưới đánh cá mặc dù bởi vì quấn quanh vô cùng gấp mà thay đổi bộ dáng nhưng rất am hiểu cái này việc cần kỹ thuật nhi ả n mẹt vẫn là liếc mắt liền nhận ra mô phỏng do sợ mạng để làm hiệu quả không tệ thời không chi thần mỉm cười đối hồn mẹt mục tiêu là cái không sai bổ sung ngài biết chút ít cái gì ả n mẹt không chế không nổi khẩn trương một giây ta rất am hiểu không chế thời gian cùng không gian thời không chi thần mặt không cảm giác trả lời cho nên tại thời gian vết tích bên trong đ ả o h à n g tiên đ i ê n ta không có khả năng không nhìn thấy ả n mẹt giật mình gật đầu vạn năm trước ta hồn mẹt từng tại nơi đó nhìn thấy một cái phiêu phủ ở thời không sông dài bên trong nửa bóng người hắn còn tưởng rằng mình là bị thời gian vết tích ảnh、hưởng. đến mức xuất hiện ảo giác xem ra kia là ngài thật sao không sai thời không chi thần nhìn một chút hắn tấm lưới này đại khái là duy nhất có thể trong thời không sông dài sử dụng vũ khí vì đó thời gian lạc kinh không gian vỉ v ĩ đ a n dệt mà thành h ồ n mê nếu như có thể đem nó cùng mình cái kia động khóa lại cùng một chỗ liền sẽ không lại bị hiện thế liên lụy đến rồi đương nhiên kia động cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại thời gian cùng không gian trong khe hẹp phiêu lưu Chứ ngủ say không có lựa chọn khác chương bảy trăm chín mươi tám tới mục đích chương bảy trăm chín mươi tám tới mục đích a d m e đưa tay tiếp nhận cái kia cầu lông biểu lộ có chút hoảng hốt tại làm tốt quyết định trước đó không nên mở ra nó thời không chi thần nói bổ sung ta còn mượn một chút ma vong cấu thành phương thức mở ra liền không thu về được ăn mẹ gật gật đầu ta biết rồi nhất định sẽ thật tốt bảo hộ vậy cứ như thế ta rời đi trước thời không chi thần lại liếc mắt nhìn còn tại choáng váng cú đêm á không đưa tay điểm một cái nàng、Cắt. trở lại con kia thân sói lên đi thời gian sắp lần nữa lưu động h a cú đêm á không phải phải cánh dùng cơ t r í con mắt lớn nhìn chừng hắn một cái mới lại biến thành một cây tinh tế lông dài áp vào cặn thạ di nạ trên thân thời không chi thần cười lắc đầu dứt khoát trực tiếp biến mất sau đó trước mắt của tất cả mọi người tràn ra một đạo màu xám ánh sáng đường hầm đáng chết admet đột nhiên hô một tiếng thời gian lần nữa lưu động về sau c a t t h ạ r i n a lại còn tại mở ra truyền t ố n g bọn hắn sau đó admet có chút miệng mở rộng nhìn xem ở sau lưng mình ngồi thật tốt người thân cùng với cùng ban sơ kia súng phong bộ dáng không có gì khác biệt c a t t h ạ r i n a gương mặt m ở mịt thằng đến ầm một tiếng rơi xuống đất cầm t i a cầu lông admet mới hồi phục tinh thần lại nếu không phải trên tay kia nguy hiểm đồ vật cảm giác quá mức rõ ràng hắn hơi kém cho là mình là ở truyền t ố n g trên đường mơ một giấm mơ rõ ràng vừa mới bọn hắn đều rời đi vị trí của mình n a admet không phải là không có được chứng kiến thời gian chi thần lực lượng cơ gia nội liền có thể để thời gian đình chỉ nhưng t u y ệ t không có khả năng để đứng im thời gian bên trong lại xuất hiện một đoạn thời gian đây cơ hồ là cái nghịch lý admet làm sao cũng không nghĩ ra tới đây là thế nào làm được chẳng lẽ hắn thật sự n ắ m trong tay thời không s u n g dài đây chính là ngay cả ao loại kia lão gia hỏa đều không làm được sự tình n a admet đã tận khả năng đánh giá vị này ít dạ s ỉ thời không chi thần thực lực nhưng cường đại như thế nhưng vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn kia đồ vật sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao、Admes b á tước phu nhân không lo được những cái kia có không có trực tiếp hỏi ra nàng để ý nhất sự t ì n h sẽ không a l m ẹ s lắc đầu ngược lại giúp đại ân có thể giúp chúng ta triệt để tách ra một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến đối phương nếu như nói vốn có cái thời không này chi vong trước h ồ n m ẹ sẽ còn bởi vì a l m ẹ s gặp phải mà bừng tỉnh không thể không cảm thụ thân ở bề ngoài a l m ẹ s nhất cử nhất động vậy bây giờ hắn chỉ cần trong giấc mộng đi theo a l m ẹ s thị giác là tốt rồi đây là một chuyện tốt h ồ n mê từ trước đến nay rất am hiểu tự ta lừa dối hắn cũng sẽ không để ý bản thân trải qua chỉ là mộng đẹp thậm chí hắn đều không có cách nào trưởng không trong chuyện nhân vật chính hắn chỉ sợ tỉnh táo lấy h ồ n m ẹ z năng lực hắn hoàn toàn có thể trưởng không bản thân mộng cảnh thậm chí có thể đang nhìn xong hàn m ẹ z cố sự về sau bản thân cải biến cái mới ra tới đi chơi một vòng nếu như có thể một mực như thế mộng xuống dưới hồn m ẹ z nói không chừng có thể để cho mộng cảnh biến thành ảo cảnh đạt được một loại ý nghĩa khác bên trên vĩnh sinh có thể tỉnh lại hắn thấy chỉ có thể là cái tia nho nhỏ huy động còn có một chút nhàm chán tàn n i ệ m dù lại n mẹz bừng tỉnh hắn nguyên nhân là gặp phải nguy hiểm nhiều lần về sau hồn m ẹ z cũng có có thể sẽ chịu đựng không được hắn thông minh như vậy người tất nhiên sẽ cho mình để đường rút lui mặc dù hồn m ẹ z có thể đem r ẻ ở cứng r ắ n không mấy vạn năm liền đã rất giỏi rồi không có ai có thể yêu cầu hắn tiếp tục hoàn thành lời hứa của mình nhưng hồn m ẹ z bản thân lại thật sự hy vọng mình có thể kiên trì đến v ĩ n h viễn loại kêu may mắn cùng niềm tin sen lẫn dây dưa cảm giác thật sự rất khiến người bực bội không ai nguyện ý tại bắt đầu một sự kiện trước đó liền nghĩ thất bại có thể lại không thể không m u ố n bởi vì thất bại khả năng thật sự rất lớn nhưng có rồi cái này triệt để, để hồn mèz bị thời không sông dài tiếp nhận lưới về sau những này liền triệt để không cần lại suy xét đan dệt mộng cảnh r ỗ dành chính mình sự tỉnh hồn m ẹ đã từng làm mấy chục văn năm đồng thời đã thuần thục đến ngay cả một chút phiền c h á n cảm xúc cũng sẽ không có tờ hệ phồn dĩ nhiên đối với này có chút hiểu rõ cho nên nàng vậy truy vấn cái này có thể để hồn m ẹ rốt cuộc không cần tỉnh lại đối mặt hiện thực thật sao a d m ẹ hoàng hốt nhẹ gật đầu ừng vậy nhưng quá tốt rồi tờ hệ phồn an tâm nở nụ cười ta một mực cũng rất lo lắng hồn m ẹ thật có thể làm được một mực cùng rẻ ở sở cùng một chỗ mà tên kia dù cho ngủ thiết đi hèn mọi khí tức cũng vẫn là sẽ ở trọng điểm được rồi cái này đối ngươi tới nói cũng thật là một cái trọng điểm a nhưng m e s vô lực cười cười. n tờ hệ phồn hung hăng càn quấy ngược lại là n g o ạ i ý muốn cho bá tước phu nhân lực lượng đã từng vậy chỉ huy qua chiến đấu nàng rất rõ ràng làm đối nào đó c h ẳ n g chiến dịch chú ý ấn mở bắt đầu chạy l ấ lúc trên cơ bản chính là phổ biến cho rằng thắng lợi tất nhiên nắm chắc thời điểm nàng một cái gì cũng đều không hiểu người vào lúc này chỉ có thể lấy Anmes cùng tờ hệ phồn nhận biết làm chuẩn dây t h ư ờ n g cái này hai đều là so sánh ổn trọng loại hình cũng không đến như nói hiệu nói vượn vậy là tốt rồi bá tước phu nhân yên lặng lui về tại chỗ nơi này chính là của ngươi chỗ cần đến hệ dạ lúc này mới hỏi thanh âm làm sao còn có mấy cánh cửa nơi này là cỡ lớn mặt tảng chủ nhân trên cơ bản đều là trung đẳng thần lực trở lên tồn tại a d m ẹ t quay đầu dò xét một lần mới thật lòng trả lời ta trước tiên cần phải nhìn xem là ai ngươi không biết c a t h ạ r i n a ngạc nhiên hỏi không biết a d m ẹ t lắc đầu ta làm sao có thể dự liệu được bản thân có cơ hội cầm tới cái chìa khóa này a vậy thì không phải là vì ta mà xuất hiện chỉ là vận khí ta tốt vừa lúc mà gặp lão di lại không cùng ta đoạn vậy nếu là lão di tới đây đâu katharina tò mò hỏi cũng có thể tất cả đều lấy về sau vậy ta cũng không dám cam đoan hạn m ẹ nghĩ nghĩ mới nói ta dám đến là bởi vì ta lại thế nào nguy trang linh hồn bản chất vẫn là như vậy dũng mãnh nhưng làm gì ta thật sự không cách nào xác định hắn linh hồn độ dày ai biết hắn gặp được nguy cơ thời điểm có thể hay không đột nhiên từ tổ tông nơi đó n g ư ợ n được lực cái này đối cự long tới nói rất bình thường ta hiểu rồi cắt thạ dị nạ rất là thông minh nói chính lạo dị khẳng định không có cái này mật khố chủ nhân mạnh gặp được nhân gia muốn mượn cơ hội truyền sinh thôn vệ linh hồn hắn dựa vào chính hắn khẳng định gánh không được cái này chìa khóa chính là hướng về phía hắn đến cũng là huyết mạch tốt thân thể nhi c ứ n g rắn còn một đống tốt thiên phú tốt thân thể khẳng định có trông mà thèm chính là không ai nghĩ ra được có được long huyết mạch làm gì vậy mà có thể k h ô n g chế ở đối vàng bạc tài bảo dục vọng đem cơ hội nhường cho ngươi a vậy vậy chút tới tìm ngươi lão đầu tử đều là lâm thời khởi ý sao vậy còn có thể chuẩn bị như vậy đầy đủ người bên ngoài quả nhiên đều rất âm hiểm xảo trá ừng à m s trần c h ờ một chút mới nói dù cho vận mệnh trường hạ dù cho thái cơ vậy không thể nào thấy được loại kia siêu thoát phản tục người vận mệnh vết tích thậm chí còn có thể cho hắn thiết trí một cái tất nhiên chạy không thoát cả bẫy ngươi hiểu không Ừ. nhưng này c a t t h ạ d i n n a dội ra một con chảo chảo trên không trung lung tung vung vẩy l à o gì l à o gì chỉ là hắn may mắn nhất lựa chọn không phải duy nhất admet nhìn một chút c a t t h ạ d i n n a đột nhiên phát giác mặc dù l à o gì là khó gặp thông minh ham học lòng nhưng dù sao có chút thưởng thức đối với cự long tới nói nhưng thật ra là không tồn tại hắn coi như muốn tìm nhà mình trong trí nhớ vậy tìm không thấy bao quát thiên sứ cũng giống vậy dù sao hai loại sinh vật ấu niên kỳ mặc dù dài còn không có thể khống chế đại bộ phận chính mình cũng không có cách nào tùy ý hành động thành niên kỳ lại tất nhiên sẽ có thuộc tính tại hai mươi điểm phía trên vốn là thuộc về không thể suy đoán loại hình đương nhiên nếu như bọn hắn tồn tại vết tích sớm đã co đ o á n trước đồng thời hành vi hình thức cũng có thể bị dự đoán đến lớn nữa tiên đoán thời điểm cũng sẽ bị bao quát ở bên trong nhưng loại tồn tại này liên lụy tiến càng nhiều tiên đoán độ chính xác lại càng thấp tiên đoán t r ệ h ư ớ n g hơn cao tiên đoán pháp sư càng dễ dàng nổi điên cho dù là thái cơ ngẫu nhiên cũng sẽ bị phản vệ vận mệnh chi lực rút đến sức cùng l ự ợ c kiệt nguyên nhân trên cơ bản đều là bởi vì quá tham lam luôn cảm thấy những cái kia truyền kỳ sinh vật một mực là kia một bộ không có sai lầm gì nhưng mà sinh vật có chi k h ô n mãi mãi cũng sẽ có ngoài dự đoán của mọi người ngày đó. Án nghiêm túc cho thạ gì nạ, còn nàng thưởng năng mẹ gì gì cho thạ phía phổ thức, cho túc cặt có cập có lực lào sau dù đương i giữ giả, thiết loại điều nữa nguồn bọn hắn cũng dạng các các kiện, n sau chỉ thể có các các đó tốt lập ờ i nguyện mắc câu. mắc đ ư nhiên đây là tại dính đến truyền kỳ sinh vật thời điểm phạm nhân cho dù là chúng ta thế giới loại kia cái gọi là cấp một ư ơ i sáu tối cực giả chỉ cần hắn không có bất luận cái gì thuộc tính vượt qua tiêu chuẩn điểm hai mươi cái này vị lượng liền trả là sẽ bị vận mệnh chi lực k h ô n g chế nếu như dính đến tất cả nhân vật đều là phạm nhân kia đích xác liền sẽ biến thành một đầu cố định vận mệnh có thể liền ngay cả chân chính thế tục đều không làm được đến mức này Thì như cha mẹ của ta bởi vì ta cùng họ ẻ o liền căn bản không có cách nào bị tính toán coi bọn họ là thành phổ thông kỵ sĩ tiên đoán lời nói tất nhiên sẽ trượt đến cực kỳ khôi hài kết quả l à o gì cũng giống vậy mặc dù hắn xuất sinh thời điểm vẫn là phạm nhân bản chất nhưng bọn hắn mòn b ẹ t thành bảo nơi đó không nói khác liền vị t i ê u bị tháp cao c h i chủ bám thân hoạt nữ sĩ cũng không phải là tiên đoán có thể tính ra đến lại thêm lạo gì rất nhanh liền thức tỉnh rồi bản thân huyết mạch có hai cái không ở tính toán bên trong tình huống đủ để cho sở hữu cùng bọn hắn tương quan tiên đoán triệt để s ậ bản ngược lại là lúc đầu tùy tiện nói chuyện điều kiện loại hình đều tùy tiện thêm hai bên dưới cái chủng loại kia ngủ nói bậy rất có thể gần sát hiện thực nhưng loại này căn bản sẽ không bị vận mệnh trường hà thừa nhận là một cái chân thật tiên đoán mà chúng ta thân là người ngoài cuộc có thể thấy sở hữu chân thật tiên đoán trên cơ bản đều là này chủng loại hình vận mệnh trường hà đối bí ẩn tính phi thường coi trọng hắn công nhận tiên đoán không có nhất định thực lực căn bản nhìn không thấy sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì tò dịu bên kia không thể tính toán ở bên trong ao kỳ thật một mực tính toán sai lầm nhưng hắn một nửa đã biết điều kiện là bản thân an bài đi ra một nửa khác chính là hắn tại phát hiện mình tính sai rồi thời điểm sẽ muốn cầu một chút thần minh khứ đem sai lầm kéo về tại chỗ chương bảy trăm chín mươi chín bất đồng góc độ tương tự phán đoán chương bảy trăm chín mươi chín bất đồng góc độ tương tự phán đoán h n t m ẹ trào phúng n ở nụ cười một tiếng bình thường làm việc này đều không cái gì kết cục tốt cho nên hắn một mực được tìm tân thủ bên dưới mà xem như môi giới vận mệnh viên đá hiện tại cũng không còn so mạng nhện tốt hơn chỗ nào vậy ngươi các bằng hữu của ngươi cath hạ di nạ quan tâm hỏi đó cũng không phải tật phong lang có thể hỏi ra lời nói cath ạ di nạ mặc dù coi như thân mật nhiệt tình luôn luôn ha, ha ha bộ dáng nhưng mà thực tế nàng là cái gì đều không hướng trong lòng đi nếu như không phải quan hệ đến lạo dị an nguy c a t t h a gì nạ đối với người ngoài kỳ thật không có gì tốt quan tâm cho nên hỏi ra loại lời này chỉ có thể là vị kia vừa chịu đến t r ù n g kích cực lớn thiếu niên hát mẹ cơ hồ có thể nhìn thấy đôi kia trong mắt to chân thành cùng thiện lương lạo dị luôn cảm thấy chính hắn không phải người lương thiện gì trước đến nay sẽ không vì người khác sinh mệnh hy sinh chính mình căn bản lợi ích nhưng hắn duy trì chỉ là bản thân căn cơ mà không phải sở hữu lợi ích đây chính là điển hình nhất thiện lương chi tầm a ngay cả lấy thiện lương làm tên chính thần đều không ai sẽ yêu cầu hắn trả giá nhiều như vậy chứ có thể ở suy xét đến người khác sinh mệnh an toàn thậm chí chỉ là sinh hoạt vấn đề lúc hơi nhường ra một chút thuộc về mình lợi ích làm gì ai có thể nói hắn không tính thiệt lương đứa nhỏ này thật sự không rõ tại có thể kiếm lời một trăm cái kim tệ thời điểm hắn nhìn một chút dưới trần đ á m kia đáng thương bình dân cuối cùng lựa chọn chỉ cấp bản thân lưu lại sáu mươi kim hắn quả thực đều muốn thánh quang phổ chiếu rồi dựa theo bình thường trận danh phân chia có thể nhớ tới bình dân cho bọn hắn lưu lại một kim liền có thể tính thiệt lương mà có thể cho bình mịn nã bên cạnh lưu lại mười kim lợi ích cũng có thể coi là, là đại thiện nhân trung lập thì là ta chỉ cần cái này một trăm nhưng ta sẽ không vì nhường cho mình kiếm lời càng nhiều mà buộc bình dân lại trả giá dù sao nghiêm trình lợi nhuận trong tính toán là có thể để đối diện yếu thế giao dịch người c h ỉ ít lưu lại sống suốt năng lực đương nhiên chỉ là còn sống mà ta ác chính là muốn cầu bọn hắn nhất định phải đem này một ít đồ vật đều giao ra c h ự c ác đương nhiên thì càng không cần nói chẳng những cái gì đều không để lại còn phải đem mình sinh mệnh cùng linh hồn cũng đều đưa ra ngoài quý tộc xã hội kỳ thật chính là cỡ nhỏ trận doanh hiện hiện cao nhất quyền lực người thiên hướng về cái nào trận doanh cũng sẽ làm cho cả xã hội có chỗ khác biệt b á cái địa v này g q có thể để bọn hắn tại thuê thợ mọi lúc đạt được một chút tín nhiệm cho nên bất kể có phải hay không là xuất từ bà tâm trạ vi phong thần con đường đều sẽ đi được rất thuận lợi tựa như lời này của hắn dù cho khó khăn chắc chở không ngừng nhưng cũng đều có thể bị hắn một cất sa bằng a n m e s liền so sánh gian nan hắn về sau trước hết du lịch toàn bộ thế giới tìm kiếm càng nhiều có thể để cho thế giới ý chí công nhận hắn phương pháp sau đó tài năng đi đến thần lộ bất quá hắn cũng không phải không có ưu thế của mình a n m e s bây giờ là chuẩn bị leo lên một tòa vách núi mà chỉ cần lên rồi đạo kia vách núi thông hướng con đường chính là một đầu thẳng tắp thẳng thông thiên đại đạo không có bất kỳ cái gì lối rẽ lại càng không có cái gì đi không đi qua từ lộ trạ vịt cũng không vậy hắn đường rất tốt đi nhưng sẽ có vô số chấu nga ba mặc dù đại bộ phận trạ vịt có thể dựa vào kiên định ý chí đi qua nhưng luôn có một chút đường có thể che đậy cặp mắt của hắn bất quá nhiều lắm thì nhiều đi mấy mảnh đường quanh co chạm vịt cũng không phải là loại k i a bẻ lũ ngoan cố sẽ không ở một đầu rõ ràng phong kín trên đường chết đ ụ n g nam tường một cái có thể sớm như vậy liền nghĩ minh bạch vương quyền con đường không thể được vương giả cũng không đến như bị lực lượng dẫn dụ đến không thể vắn hồi nhưng nếu như lão d ì muốn đi phong thần con đường hắn có thể so với hai người bọn họ đều thuận lợi dù sao thế giới này màu nền rất rõ ràng thế giới ý chí nhất định càng lệch đạt lộ thụy này chủng loại hình thần minh đáng tiếc lão di đã đi rồi pháp sư con đường còn đi được rất thành công bình thường hài tử như vậy trên cơ bản sẽ không lựa chọn chỉ dừng lại ở thế giới của mình l o n g hiếu kỷ cùng đ ố i kiến thức vô tận khao khát là ưu tú pháp sư cơ bản t ổ chất mặc dù có chút cự long sẽ vì lưu lại cho mình một đầu dây d i ợ u nhường cho mình không đến mức bởi vì quá rất dài lữ hành hoặc là ngủ s a y mà lâm vào long m i ê n lựa chọn trở thành cái nào đó thế giới thần m ì n h nhưng bình thường cũng đều là tại phát hiện mình đối với ngoại giới sự vật không quá cảm thấy hứng thú về sau long m i ê n đối cự long tới nói có đôi khi chính là một loại cảm giác vẫn là nói đến là đến cái chủng loại kia mặc dù đối với mỗi vị muốn trở về long mộ Lâm vào an nghỉ cự long t bản tính vì tư lợi không chút kiên kỵ để bọn hắn rất khó thu hoạch được một cái thế giới công nhận vậy bọn hắn liền không khả năng triệt để thoát khỏi long niên uy hiếp mà mỗi một vị có thể bị thế giới tiếp nhận cự long trên thực chất cũng đều cho mình mặc lên tận hình công xiềng dù sao một chỗ có một cái địa phương quy tắc đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có những biện pháp khác tỷ như trở thành một vị nào đó long thần vì tùng đương nhiên có được hay không liền gặp nhân thời trí tỷ như tỷ a mạt nàng có long mẫu thần chức sở dĩ có thể phong ra sáu mươi bốn g ư ờ i bạn lữ tri vị đây là chính nàng nói ra được đối nàng có chút hiểu rõ người đều biết số lượng nhất định sẽ tăng nhiều tỷ a mạt mặc dù bình thường một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng nhưng ở mấu chốt trên sự tình ngược lại t ì n h có luôn g i ấ t nàng rất rõ ràng một khi lấy ra chia sẻ số lượng quá nhiều rất có thể liền cung lớn hơn cầu dù sao cho dù nàng lại tham lam cũng sẽ không tiếp nhận bản thân phu hầu là một phế vật lại nói c ự long tài phú cùng bọn hắn thực lực là thành có quan hệ trực tiếp a mà những cái kia thân thể khỏe mạnh lại thực lực cường đại thái cổ d ồ n g được làm sao lại móc ra toàn bộ thân gia của mình mua một cái không tính quá khẩn trương vị trí đâu mặc dù hy vọng ngũ sắc long sau vì hắn sinh con dưỡng cái cũng là hắn nguyện ý trả giá nguyên nhân một trong nhưng rất ít có ngũ sắc long có thể đem hậu duệ tầm quan trọng áp đảo bản thân sinh mệnh phía trên cả hai kết hợp lại mới đủ lấy để bọn hắn vung chính hoắc vàng bạc châu báu phải biết làm long thị về sau muốn ẩn tăng một cái kho riêng đều cực kỳ khó khăn sau đó chính là bá hà một nhưng cái này hai đều là chủng tộc thần trên cơ bản sẽ không cho ngoại tộc cơ hội đến như cái khác long thần bọn hắn thì càng sẽ không dễ dàng tiếp nhận ai tiến vào địa bàn của mình dù cho trở thành thần minh bọn họ bản chất vẫn là thiên hướng về long mà cự long thế giới kỳ thật cực kỳ đơn giản sáng tỏ không đến bất đắc dĩ tuyệt sẽ không nhường cho mình bị trói buộc hắn m e s biết rõ bất kể là từ pháp sư góc độ vẫn là long góc độ là gì cũng sẽ không ở thời điểm này đối phong thần có cái gì hứng thú có chút đáng tiếc nhưng đây chỉ là chính hắn hy vọng xa vời hắn tất nhiên chuẩn bị đem bản thân khóa lại ở cái thế giới này tự nhiên sẽ hy vọng thế giới này càng ngày càng tốt nếu như về sau thần minh có thể có lào gì một nửa vậy hắn thời gian đều sẽ tốt qua rất nhiều nhưng a n m ẹ cũng biết hắn có thể nhiều nên đón mấy vị giống chạm vịt như thế đồng liêu đều là vật khí t i ê n tâm trong tiết như điện quang hỏa thạch xuất hiện mỹ h ả o nguyện cảnh a n m ẹ mỉm cười đối c ặ t thạ di na nhẹ giọng thì thầm nói không cần lo lắng cái này a bố lô bọn hắn bản thân vẫn là thuộc về thiên đường sơn tổng thể tới nói có chút giống chỉ ở vẫn là đã không có hậu h o ạ tùy thời đều có thể rời đi chỉ ở đương nhiên ngay từ đầu song phương nhất định sẽ có một ít tới tới lui lui tao rất thích đem lính đánh thuê chuyển hóa thành tay chân có thể cái này không có cách nào c ư n g chế cho dù hắn mạnh hơn cũng không có biện pháp vi phạm đa nguyên vũ trụ căn bản p h á p tắc người xem hắn thái độ đối với chị ở là thuộc về vừa dỗ vừa lừa cái chủng loại kia đúng không sở dĩ như vậy là bởi vì hắn không có cách nào áp chế chị ở xuất thân chính năng lượng bị diện mà cái kêu miêu nữ y ê u cái gì hạ n h u kia liền rõ ràng biến thành trong tay hắn công cụ kỳ thật làm thế giới kia đối mặt si dịch xâm lấn duy nhất phản chế thủ đoạn là yêu cầu rao k ở i mở hạn chế để bọn hắn bên kia hạ nhuế tia tiến vào tỏ dịu lúc liền chứng minh bọn họ suy yếu hạ nhuế tia vô luận được cái gì dạng kết quả đều cùng chính nàng ý chí không có nhiều quan hệ nàng duy nhất có thể làm chính là tại những cái kia ám toán bên trong cố gắng rẽ ruộng nhìn chính mình có thể hay không có một cái kết quả tốt nhưng chỉ ở không giống a ao không thể đối với hắn bản chất động tay chân cũng không thể tính cưỡng chế an bài hắn đi làm cái gì apollo bọn hắn cũng giống vậy thậm chí sẽ tốt hơn qua một chút đừng nhìn ao một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng trên thực、chất. hắn phiền chết thiên đường sơn trật tự thần không thể lại cho đ á m g kia lao ra hỏa bất luận cái gì đem bàn tay tiến tỏ dịu cơ hội nếu như không phải tình huống hiện tại phức tạp hắn không thể lại tiếp nhận hạ bộ lộ bọn hắn bất quá t ỏ dịu đoán chừng lại có thể đạt được mấy trăm năm bình tĩnh trước kia cũng có sao c ặ t hạ di nạ t ỏ mò hỏi tinh linh mới vừa tiến vào t ỏ dịu một v à n năm thời gian thế nhưng là thật sự rất khoan thai đâu a n m e s biết miệng t ỏ dịu kỳ thật phiền toáy nhất một nhóm là cự nhân cùng xà nhân almes trao phúng cười cự nhân liền không nói lúc trước cử long lại biến thành tò dịu thái họa không phải liền là ao vì thành trừ bọn hắn mời tới m à nhưng hắn đồng thời cũng cho mất đi thế giới của mình các tinh linh một tấm thư mời cho nên mới khiến cho thế giới không tiếp tục biến thành xà nhân loại kia xui xẻo b ộ dáng tốt xấu cuối cùng vẫn là bước vào hắn hy vọng nhất đa chủng tộc thời đại ha ha đến như xà nhân liền xem như ao cũng không thể không đợi đến ma pháp khoa học kỹ thuật quá phát đạt bọn hắn bản thân đem mình chơi phế tài để tỏ dịu lần nữa khởi động lại ai bảo bọn gia hòa này thật sự có thể là nào đó vì đặc thù tồn tại hết dưới đâu thiên đường sơn đều đối bọn hắn kính sợ tránh xa ao cũng là thực có can đảm a bất quá xà nhân vừa mới bắt đầu tiến vào tò dịu thời điểm bên kia vẫn còn chưa qua tại phức tạp vòng sinh thái vẫn là hai tháng thời kỳ đâu t r ư ơ n g tám trăm n ở rộ minh giới chi hoa t r ư ơ n g tám trăm n ở rộ minh giới chi hoa a n m ẹ h í t một hơi thật sâu mới tiếp tục nói cho nên mặc dù có chuyển nguồn nói sẽ l ầ n lại đột nhiên làm ra một cái thái dương đều là ao tính toán nhưng ta cảm thấy còn không đến mức nếu là hắn thật sự biết rõ thế giới lại bởi vì nhiều hơn một cái thái dương liền biến thành một cái khác bộ dáng tuyệt sẽ không mời xà nhân lúc đầu tò dịu duy nhất quang minh là sẽ lần n g n nguyệt mặc dù nàng vậy mang đến sinh mệnh nhưng đôi kia sinh mệnh bản chất yêu cầu rất cao Cơ hội i s như ra mỗi vậy là sinh mệnh lực lớn buộc phát thời kỳ a ưu toàn bộ tỏ dịu nháy mắt chất đầy các loại các giả rắn, rắn ao trước đó cái gì đều không chuẩn bị tự nhiên chỉ có thể đần độn đợi đến cuối cùng may mắn chỉ lo truy cầu cá thể cường đại xà nhân m ớ i mấy chục vạn năm liền đem bản thân chơi thành dối phế phẩm mặc dù một lần kia cuối cùng diệt thế chính là xạ nhưng hắc ám giả nữ thần cũng bất quá là ngắt mềm nhất x ạ nhân quả hồng bất quá làm gì ngươi cũng không nên cảm thấy xạ rất yếu phải biết lúc kia duy nhất có l à gan xuất thủ triệt để phá vỡ ở vào nghiêm mật nhất phòng hộ bên trong x ạ nhân vương hướng thần minh chỉ có nàng ngay cả họ đều còn tại quan sát đâu ám giả nữ thần xạ mặc kệ bản tính của nàng như thế nào nàng đều thật sự rất có dũng khí cùng căn dạ tuyệt đối đừng bị đa nguyên vũ trụ lưu hành rác rưởi kia hắc á m chi tư lửa xạ không nguyện ý chính diện giao phong c u n g e sợ chiến hoàn toàn là hai việc khác nhau nếu như nàng cảm thấy mình có chiếm được phong phú nhất thu hoạch cơ hội tuyệt sẽ không do dự phương diện này nàng kỳ thật so với kia cái gì cũng dám làm sệ lần tốt lắm rồi to dịu mấy vị kia nguyên sinh thần minh bên trong nếu có ai có thể kiên trì đến thế giới một giây sau cùng chống đó chính là nàng nàng không yêu chỉ là trên thế giới những cái kia ồn ào náo động sinh vật cũng không phải to dịu nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải đối với nàng mà nói những cái kia bởi vì thái dương xuất hiện mới sinh ra c h ủ tộc、ơn. cùng bọ chép không có gì khác nhau nàng một mực điên quân muốn dọn dẹp sạch sẽ mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng Thế nàng o ó có i nhiều minh sao? Kỳ thật rất thần thể đều lý i i nỗi ả tất h khổ Thần minh, h n nàng. n g của là nhiên g u y ê n n s i thần m n dàng bị bản thân bản chất ảnh hưởng. Bất quá, nàng n h chất h rất Bất tất dễ bị quả, i đều có thể đi yêu đ ư ơ n g đoán chừng loại này nguồn gốc từ bản chất phản vệ cũng khá rất nhiều c a t h ạ r i n e nạ phiền muộn thở dài vì cái gì liền nhất định là lào gì đâu ta liền không có thể nói hai câu đứng đắn nói sao ngươi lại không biết d ạ vô lộ a d m ẹ nghĩ nghĩ lựa chọn mở ra lối riêng catharine nạ cũng xác thực bị câu nói này chém mắt nàng đích xác sẽ không đóng tâm bản thân kẻ không quen biết mặc dù vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng nàng từ trước đến nay tâm lớn đ ạ t được một cái coi như có thể giải thích liền hài lòng r ồ i ra chân trước điểm điểm bộ ngực của mình c a t t h a r i n ạ nghiêm túc hỏi sự tình phía sau không cần c a t t h a r i n ạ đi ta có thể đi xem ta tài bảo sao almes trong mắt xoay chuyển mấy vòng mới nghĩ rõ ràng lời này không phải đang hỏi hắn c a t t h a r i n ạ là không nghĩ rõ ràng tại thời không trong khe hẹp xuất hiện hoạt vũ bài cú đêm bầu trời đêm có tính không bại lộ bây giờ có thể không thể đi ra nhìn nàng buông xuống đuốt, một mặt buồn bực gục ở chỗ này bộ dáng lào gì cũng không có ý định đáp ứng cũng là nói mặc kệ ít dạ xỉ thời không chi thần cùng lạo di nói cái gì quan hệ có phải thật vậy hay không tốt lạo di đều đối hắn đưa cho tín nhiệm đứa bé kia mặc dù thiệt lương nhưng cũng không phải là loại kia mang thai mềm loại hình ít dạ xỉ thời không chi thần tất nhiên là lấy ra đầy đủ tin tức mới có thể có đến lạo di công nhận nói như vậy trên tay hắn cái này toàn thời không mạng lưới hẳn là còn có thể tin tưởng hắn mest đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy cầm lạo di thái độ xem như thước đo nhưng hắn cũng không còn những biện pháp khác thời không sông dài bên trong cái kia động là hồn m e bỏ ra mười vạn năm lâu mới đục ra đến mặc dù trong thời gian này vậy thả mấy cái phân thân ở bên ngoài làm sự t ì n h khác nhưng chân chính chủ thể nhưng chưa bao giờ rời đi cuối cùng lựa chọn trở thành anmes cũng là cái huyết động kia thật sự tiếp nhận rồi hồn m ẹ t khi tức sẽ không lại đem hắn bài xích bên ngoài thậm chí sẽ mang theo hắn tại thời không khe hở không ngừng nhảy vọt lang thang về sau hồn m ẹ t mới chỉ lưu lại một cái nào đó bộ phận cùng hy lạp chặt chẽ không thể tách rời bản chất chỉnh thể di chuyển đến một mực đi theo c ờ hệ phồn một nhà bên người trên phân thân tới anmes là thật không nghĩ tới đụng động lúc thấy kia nửa tàng u vậy mà cuối cùng biến thành dạ xỉ thời không chi thần cùng với thời không sông dài chủ nhân tương lai đương nhiên bây giờ thời không chi thần nhiều lắm thì có trên danh nghĩa chủ quyền muốn cầm tới sở hữu quyền cùng quyền k h ô n g chế còn có dài đằng đ á n g thời gian nhưng vị này thời không chi chủ lại là đa nguyên vũ trụ cho đến nay ở trên con đường này đi được xa nhất một vị c h ỉ ít trước mắt không có người đối thời không sông giải pháp tắt trưởng khống có thể biết lại h Tù này thời không á c cũng h thành thật h trọ. vượt Nói biên là kẻ vượt biên kỳ k đủ, thời không chi thần dễ như chở bàn chở là tay thể có đ e mạnh hắn đ p ra g o à tại xác định chuyện này về sau admet liền hoàn toàn không cảm thấy đối phương đi vòng như thế một vòng lớn chính là vì ám toàn hắn không đáng mà lại hắn thật sự không có cách nào đợi đến cái thứ hai m ư ờ i và năm thừa thế xông lên thế như hổ một lần nữa không bằng chó chính hắn rõ ràng đến nơi này loại cấp độ admet trừ tin tưởng đã không có biện pháp khác đương nhiên phía trước hai vị kia cũng cho hắn không bất tin tâm nói rõ một chút nhi chính là hắn mặc dù không có gì đe dọa lực nhưng hắn không cảm thấy sẽ có người nào nguyện ý đồng thời đắc đội a o cùng asmo ớt thậm chí khả năng còn mang theo một vị hạ dồn thời không chi chủ tất nhiên có thể đem thời gian nắm chắc như vậy tinh chuẩn chuyện phía trước hắn nhất định rất rõ ràng. a h m ẹ thậm chí hoài nghi đối phương sở dĩ biểu hiện được thần bí như vậy không phải là bởi vì chuyện này bản thân mà là hắn không hy vọng ngoại nhân cảm thấy hắn cùng mấy vị kia có cái gì liên quan thật là kỳ quái atmu ớt còn chưa tính ao thời không chi thần làm gì vậy như thế thị húy hắn cái kia uy liam không phải cùng với xa sao loại quan hệ này còn có cái gì tốt né tránh người bình thường đều sẽ đem bọn hắn coi là minh hữu đi nói rõ một chút nhi to dịu nếu thật là đứng trước diệt vong thời không chi thần cùng y li am chẳng lẽ còn có thể một chút bận bịu đều không rút trái lại ao ngược lại là có thể làm đến cái gì vậy không làm sau đó thật cao hứng chờ lấy hai vị tìm nơi nương tựa hắn đi nhìn danh dối cuối cùng cái đồ chơi này thật sự rất sốt ruột nhất là đối diện cái kia không có điểm mấu chốt còn có thể a hắn giống như rõ ràng vì cái gì thời không chi thần né tránh rõ ràng như vậy rồi anmes đột nhiên cười cười lực lượng giống như lại đủ một chút đâu hắn p ấ t p h t a y chủ động đứng ở đệ nhất cánh cửa trước họ eo làm tốt phòng hộ họ eo xương sở sau đó lập tức đứng ở những người khác phía trước trên thân mở ra một đá màu trắng trong suốt hư hảo chi hoa c a t h ạ r i n a đột nhiên hơi n g ử a đầu đ ố n g nhiên lui về sau một mảng lớn sau đó mới che lấy trước ngực của mình cẩn thận hỏi thế nào rồi không có chuyện cú đêm á không là thiên giới sinh vật đối minh hà khí tức so sánh mất cảm lao gì chậm rãi trả lời hiện tại đứng ở nơi đó là minh giới vương sau tở hệ phồn ta liền nói admet không có khả năng đặt vào hạ đ e s t ố t như vậy lao lực không dùng hắn một thân chật vật nằm ở giữa không trung trên người trường bảo nhăn nhăn n h ù n h tóc vậy phảng phất giống như một đoàn dâm dạ xem ra giống như là bị c u ố n g phong tàn phá qua rồi luôn luôn tinh xảo ưu nhã bảo thạch cái trội ngồi phịch ở bên người hắn trong hộp t ủ phương một bộ năng lượng tiêu hao hầu như không còn bộ dáng từ bỏ phòng hộ pháp thuật tại tinh không bên trong thỏa thích bay lượn về sau lạo dị cuối cùng đem trong đầu những cái kia lo sợ bất an một cô náo động đến vứt xuống lên chín tầng mây kỳ thật hắn biết mình làm sao lo lắng đều không dùng có thể chế tạo ra để thời không chi thần dạng này cường giả cũng nhìn không ra một chút dấu vết tồn tại là hắn nghĩ cũng nghĩ không ra được cường đại rất có thể chín mặt long thần ý o đều nhìn không ra lạo dị sâu cạn nhưng cũng chính là bởi vì này loại bất khả tư nghị cường đại để lão d ị cuối cùng thoát khỏi loại kia vô vị dãy rùa mà lại hắn vậy tin bản thân tồn tại rất có thể chỉ là đối phương tiện tay mà làm chuyện sau đó vị kia cũng không tiếp tục làm cái gì vậy cũng tốt chỉ cần hắn vẫn chính hắn lão d ị liền có thể tiếp nhận chỉ ít tại hắn vẫn kẻ yêu giai đoạn này hắn sẽ không lại lần xoắn suýt kỳ thật hắn cũng cảm thấy bản thân có một chút lập dị trước đó có nhiều chuyện như vậy có thể chứng minh hắn tồn tại nhưng loại này đối trở thành người khác m ó ăn trong mâm trong miệng thịt sợ hãi từ đời trước bắt đầu liền khắc ở hắn trong xương cốt không có giống đã từng bằng hữu như thế vì một chút hư vô mở ảo tình thương của cha tình thương của mẹ dây dưa không rõ trả giá hết t hệ chỉ chứng minh bản thân tốt nhất nhất thân mật đều là bởi vì này loại khắc vào trong xương cốt sợ hãi đã từng làm gì đối loại này đặc biệt m ẫ n cảm hoặc là nói lập dị phi thường hài lòng vậy bây giờ hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là một cái cần hắn khắc phục t ố i hư tật xấu mạnh mẽ như vậy thần minh đều đều có các thiếu hụt đâu hắn chỉ là yêu xoắn suýt qua v u mẫn cảm lại làm sao c á thạ gì nạ sửng sốt vài giây mới hỏi ngươi là nói chờ sau đó kia hoa bên trong sẽ mở ra một cái nam nhân đến thật là tà môn tờ hệ phồn sâu kín quay đầu nhìn nàng một cái không muốn lung tung liên tưởng minh giới chi hoa chỉ là truyền thống môi giới thật thật sự muốn tới a hệ ra một mặt buồn khổ mà nói bá tước phu nhân đồng tình nhìn xem hắn tại või còn nhỏ thời điểm ô mẫu yếm tiểu nữ nhi hệ ra đã từng cho mình huyễn tưởng qua rất nhiều giả tượng địch m u ố n từ trong tay hắn cướp đi hắn nữ nhi bảo b ố i cái chủng loại kia âm hiểm sắc bén chiêu số là muốn một bộ lại một bộ họ xác định muốn để ở nhà không xuất giá ngày ấy hệ ra nâng li ba trăm chén lấy làm ăn mừng thậm chí còn mời rất nhiều thân bằng hảo hữu bồi tiếp hắn cùng uống nhưng mà Đây đều đây hết thể h ở i ệ nhưng t ự c t r ớ c mặt b i ế thành cho tàn. cho n ư 801, 801, cần cần tước cũng Trưng nhân mình hỗ hỗ thật, phu hệ như trợ trợ sao? 801, cần hỗ trợ sao? Kỳ thật, bá tước phu nhân biết rõ, và cơ dù cho đã dần dần tiếp nhận rồi hiện thực này sự đáo lâm đầu thời điểm hai người bọn họ vẫn còn có chút không biết làm sao vẫn sẽ có một loại sắp đối mặt nửa cái con rể lại là tử thần không hiểu cảm giác tờ hệ phồn quay đầu nhìn bản thân đoạn thứ hai nhân sinh cha mẹ chấn an cười cười không cần lo lắng hà đ ẹ đương nhiên biết tôn trọng cha mẹ của ta nói tới nói lui mặc kệ nàng cuối cùng lại biến thành cái gì bộ dáng đ h ụ c thể của nàng nàng căn cơ nàng có thể bị thế giới này thừa nhận nguyên do đều là đến từ hệ dạ cùng bá tức phu nhân h a d e s thậm chí đều có thể mượn đến cái này phúc khí vậy hắn nhất định phải được biểu hiện ra tôn trọng của mình tờ hệ phồn yêu nhất mụ mụ khẳng định vẫn là đệ mợ tờ vị kia vì nàng không tiếc hy sinh bất cứ giá nào liền rời đi cũng không có âm thanh không lãi suất đại địa nữ thần nàng không phải là không muốn tìm về đệ mợ tờ nhưng có một số việc không có cách nào hiện tại liền làm jesus còn tại núi o l y m p u nàng mụ mụ cũng không phải u dạ nợt loại kia vô cùng cường đại tồn tại dù cho thật sự ở thế giới nào sống lại c ũ n g chỉ có thể che giấu chậm rãi chờ đợi thời cơ nếu như có thể có cơ hội đi đến tinh không chậm rãi thu hồi bản thân một chút mảnh vụ linh hồn để mở t ờ mới tính thật sự sống lại nếu không nàng chỉ có thể là cái nào đó thế giới am hiểu hệ hoặc là tự nhiên pháp thuật trước nghiệp giả tờ hệ phồn t h à rằng nhẫn mại lấy đối với mình mụ mụ tưởng niệm cũng sẽ không trước lúc này l u n g tung đưa tay coi như hồn mẹ lần này thật sự thành công đem rẻ ở s m a n g đi một đợt ngủ say vậy cũng không được còn có gạ h tại hy lạp gạ sẽ không để ý trên người mình phân đi ra một chút kia đại địa cửa năng dù sao núi ổ liềm p h hết thể đều nguồn gốc từ nàng mặc dù chính nàng thu không trở lại nhưng ô lìm đi ạ chứ thần vậy không có khả năng tổn thương nàng bằng không mà nói thật sự cho rằng rẽ ở sẽ đối với vị lao tổ này mẫu có nhiều như vậy tính nhẫn mại mà hắn là căn bản không có cách nào đánh nhưng bây giờ mất đi hết thảy chỉ có thể ở tà ác chi điệu kéo dài hơi tàn gái ạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua để mở tờ cái này nàng dễ dàng nhất hạ thủ nông nghiệp nữ thần tờ hệ phồn từ trước đến nay cực kỳ thông minh nàng sẽ không để cho bản thân thân ái mụ mụ khả năng duy nhất phục sinh cơ hội bị hủy bởi tay mình vẫn là để ụ dạ nợt ở bên kia hấp dẫn ạ lực chú ý là t ố rồi nhưng tờ hệ phồn cũng sẽ không phủ nhận bá tước phu nhân thân phận nếu như không làm được đến mức này nàng tại sao phải chuyển sinh đâu liền xem như chính đệ mợ tờ nàng cũng sẽ đồng ý tờ hệ phồn quyết định vì nữ nhi lần thứ hai sinh mệnh đệ mợ tờ cái gì đều có thể tiếp nhận t h ú n g chi bá tước phu nhân thật là cái có thể gọi lên nàng cộng minh tốt mẫu thân tờ hệ phồn không phải loại kia được tiện nghi còn khoe mẽ tính cách nhưng nàng dù sao đã làm rất nhiều năm minh hậu liền ngay cả đối đệ mợ tờ đều rất khó làm ra bỏ éo loại kia tư thái bá tước phu nhân trên bản chất lại không quá có thể tiếp nhận nàng nữ nhi này nàng nhìn lớn lên đồng thời quen thuộc cái cô nương kia chỉ có bỏ éo a cũng là mẫu thân vợ hệ phồn có thể lý giải loại này lúng túng cảm xúc cho nên tạm thời tựa như bá tức phu nhân các nàng hy vọng như thế là một cái thành thục ổn trọng nửa cái nữa nhi là tốt rồi còn dư lại chỉ có thể giao cho thời gian đến giải quyết vợ hệ phồn không cảm thấy h ề dạ vợ chồng sẽ một mực như thế xấu hổ xuống dưới các nàng thật là khó gặp thoải mái tự tại người đối an m ẹ tiếp nhận cũng là xuất phát từ nội tâm hoàn toàn không có dễ rủa bất mãi qua đích xác an m è chính là các nàng nhìn xem lớn lên đứa bé kia ngụy trang chỉ là không tồn tại quá khứ mà không phải cách làm người của hắn xử thế tính cách tính tình nhưng cũng vẫn là có rất nhiều người không thể nào tiếp thu được bản thân sinh dưỡng ra tới hải tử cũng không phải là một tấm giấy trắng phía trên viết sách nội dung cùng hắn không có nhiều quan hệ loại chuyện này hàn mẹ s á c cho chính hắn chọn thích hợp nhất cha mẹ mặc dù trung gian còn có một chút khó khăn chắc t r ở nhưng nàng cùng h a d e s cũng không thể ở đây sao chuyện quan trọng bên trên cho hàn mẹ cản trở lẫn nhau ở giữa lại không phải không có chính diện tình cảm từ từ sẽ đến thời gian luôn có thể giải quyết hết thầy tợ hệ phôn nhẹ nhàng sờ sờ trên bả vai mình chậm trần minh giới chi hoa đương nhiên hà đest ố t nhất vậy biểu hiện được giống như là cái vội vã bạo quân bằng không mà nói phía trước nàng cùng án m ẹ sở hữu cố gắng đều sẽ thất bại trong căn tấc tựa như đã sớm biết hết thảy chỉ còn chờ bị mang đi nàng lại tại bị xe ngựa bắt đi một khắc này thật sự thất kinh đến thực tình hô cứu mạng như thế mặc dù đích sắc để biểu diễn trở nên càng chân thật hơi có chút cho nàng mụ mụ đệ mở tờ giải quyết rồi phiền toái rất lớn có thể nàng lúc đầu huyễn tưởng thần thánh h ố n lễ cuối cùng lại trở thành dã nhân khiến cô nàng bằng không nàng cũng sẽ không cùng hà đ e chống lại nhiều năm như vậy mới đồng ý chính thức trở thành thê tử của hắn nghi thức tất nhiên không thành công vậy thì phải làm chút nhi tồn tại cảm bằng không mà nói haggez nhất định sẽ không cảm thấy bản thân làm sai chỗ nào đương nhiên bây giờ tờ hệ phồn đã rất chính hiểu rõ trợ phu nói tóm lại không sợ chạch nam cẩn thận từng ly từng tí liền sợ hắn lựa chọn cho người kinh hỉ dù sao hắn đều là lấy chính mình tại suy bụng ta ra bụng người rất chân thành nhưng thật sự rất không cần phải ngay cả nàng đều không cách nào nhẫn l ạ i lời nói nhân loại tất nhiên không quá dễ dàng có thể tiếp nhận minh vương thẩm mỹ quan có thể tờ hệ phồn mặc dù đã hết bản thân cố gắng lớn nhất đi chấn an h a g g kia dễ dàng bạo động tâm nhưng nàng vẫn là ẩn, ẩn có một loại dự cảm không ổn nàng nghĩ nghĩ vẫn là gạt ra nụ cười nhạt bất quá c a t h a gì n e ạ bất kể là cái gì từ hoa bên trong mọc ra đều không phải là cái gì chuyện xấu nhi đúng không tò mò đi theo án mèo sau lưng túi đầu nhìn hắn trên tay những cái kia kỳ kỳ quái quái tiểu pháp thuật tiểu động tác tật phong lan g đột nhiên quay đầu ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm nàng tờ hệ phổn nữ sĩ ngươi nhà hạ đất tiên sinh sẽ không làm loại kia cựu biệt trùng phùng nhất định phải là một lần long trọng nghi thức chúc mừng loại hình a nơi này cũng không thích hợp a tờ hệ phổn tại hệ giả ba tức vợ chồng kia đột nhiên tập chúng tới được trong ánh mắt lúng túng nhẹ gật、đầu. rõ ràng căn bản không có khả năng nhưng nàng lại trên lưng nhưng thật giống như mồ hôi lạnh chảy ngang ngươi vậy thật cực khổ cắt hạ di nạ lắc đầu quay người thúc giục à n m e s n g ư ơ i động tác nhanh lên một chút ta đợi một chút hạ đẹp đến rồi vợ chồng nhà người ta ở bên kia nhu tình mật ý chúng ta đần độn ngồi s ồ n ở bên cạnh nhìn sao ta tại thanh phong lĩnh khắp nơi toàn bộ thời điểm cũng không nguyện ý nhìn thấy loại này cảnh sắc anmes đ á n g chát cười cười ta trước tiên cần phải tại trong trí nhớ tìm ra hắn là ai a bằng không mà nói dù cho ta cầm chìa khóa cũng sẽ xảy ra vấn đề chúng ta tới đây lại không phải thật sự vì mạo hiểm a dù sao cũng phải đem bên trong đồ vật bảo vệ được ngươi luôn có mấy cái hoài nghi đối tượng a c a t h ạ gì n e à nghi n g h i mới hỏi có thể nói cho ta biết danh tự sao ta mặc dù không thể giúp ngươi xác định là ai nhưng là cho phép có thể giúp ngươi bài trừ như vậy một hai ạn mẹ thật cũng không cự tuyệt ngựa khí còn rất vui vẻ ngươi nếu là thật chịu giúp ta vậy liền quá tốt rồi ta nghĩ ngươi cũng biết ta vì cái gì không tìm ngươi xin giúp đỡ dù sao ngươi dù thông minh cũng không có trưởng thành cự long ký ức truyền t h ừ a mạnh hơn cũng không đến nỗi có thể thành năm cự long thật không nhất định có thể biết cái gì đồ vật không sao có chút, chút cổ thể thử một chút, một chút l o nhưng g ký ức ta còn có ta t ể hơi nhìn. thạ lại, đọc đọc nhìn. Thạ gì nạ Cặt dứt khoát ngươi cũng biết cổ long cùng cổ long ở giữa cũng là có khác biệt hết t h ả đều chỉ có thể dựa vào vật khí những lời ấy không chắc thật là có khả năng bị ngươi tìm tới manh mối admes nợ nụ cười vật khí cái đồ chơi này đ ố i có ít người tới nói gọi tuyệt đại đa số nhưng đối với ta tới nói mãi mãi cũng phải là kín đáo tính toán về sau kết quả hy lạp nha quá bình thường catharine trở về hắn một cái tiếu dung mặc dù mọi người quan hệ không tệ nhưng thật hiểu rõ các ngươi chuyện bên kia người ai không biết các ngươi bất tử mới kỳ quái nào có hoàn toàn không có trưởng thành cũng không có ý định trưởng thành thậm chí còn tại t r ư ợ t xuống dưới siêu cường thế giới đâu lời này ngay cả tợ hệ p h ổ n đều chỉ có thể trung thực nghe hades đã là hy lạp lúc kia cường đại nhất thần minh nhưng thật cầm tới đa nguyên vũ trụ bên trong cũng liền có chuyện như vậy a n m e s bất đắc dĩ nhìn thoáng qua không biết vì cái gì đột nhiên tính công kích trở nên mạnh mẽ cắt thả gì nạ con mắt phía sau l à gì nhịn không được thở g i i cho nên ngươi còn dự định hỗ trợ sao đương nhiên ta rút là của ta sát vách hàng xóm c trên hạ hiếp nạ cười mắt t ả l ờ tay hắn mặc dù không mang ra tới bao nhiêu tốt đồ vật nhưng một lần nữa cùng hạ đẹp hội hợp tờ hệ phồn lại sung túc cực kỳ làm một cái có thông hướng minh hạ cửa vào cổng thứ nguyên bán vị diện dễ như chở bàn tay sau đó lại đem cái này bán vị diện bám vào tại trạm vịt bậy hạ tinh không trong thành lũy kia trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề láo gì không có khả năng không biết những này đ o á n chừng hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới trâm t r ọ c hai câu đó cũng không phải nói hai mươi tần bá tức chi vị liền sẽ thuộc về người khác chỉ cần nghệ giả còn lưu lên thế tục kia lãnh địa cùng tức vị chỉ có thể thuộc về hắn vô luận bắc địa vương thất nội đấu thành cái dạng gì nhi cũng không thể có ai dám đánh danh hiệu này chủ ý nhưng khẳng định chỉ là cách không chỉ huy do kỵ sĩ đoàn còn có hệ dạ vợ chồng phụ tá trợ thủ đến phụ trách sự vụ ngày thường mặc dù không đến mức để láo di đổi h à n xóm nhưng khẳng định không thể giống bây giờ một dạng sự tình gì đều có thể lập tức giải quyết qua lại truyền lời loại chuyện này mãi mãi cũng là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề công tác dù cho có vô số giám sát thủ đoạn admes cũng không dám cam đoan về sau một chút vấn đề cũng sẽ không ra chỉ bất quá trước kia hắn suy nghĩ có thể để cho bà ẩn lưu tại h a m ư ơ tần thành b ả o xử lý những chuyện này nhưng bây giờ xem ra b ả o ẩn cũng không có lưu tại mặt đất một đoạn thời gian dự định chương tám trăm linh hai nghe không hiểu hệ ra chương tám trăm linh hai nghe không hiểu hệ ra tại không biết có bán vị diện có thể tạm thời ở tình hữu giới tinh giới thành lũy cũng không phải là cái gì thích hợp cư ngũ nơi trốn càng đứng rút ra tại mặt đất lời nói b o ẩn thậm chí có thể trở thành hai m ư tần vô hình lãnh chúa nhưng mà các bậc cha chú quan hệ là thật thân mật kháng khít đến rồi mức độ khó tin b o ẩn vẫn là lựa chọn từ bỏ những n à y tốt đẹp t i ề n cảnh đi cùng tình không đ ặ n cư hắn rõ ràng là phi thường thích náo nhiệt cũng đúng các loại mới xuất hiện tri thức cùng tin tức vô cùng hiếu kỳ người tinh giới thành lũy mặc dù không đến mức lấy không được những cái k i a tin tức mới nhưng nhất định sẽ hơi lạc hậu một chút bà ẩn tưởng tượng như bây giờ vô luận xuất hiện cái gì mới đồ vật lập tức mang theo túi tiền xông vào truyền thống t r ậ đi mua căn bản không có khả năng lại thêm hệ giả vậy rất ủng hộ bẩn lưu tại trên mặt đất cùng xem ra đầy nhiệt tình giao tình khắp thiên hạ trên thực chất đại bộ phận đều là bạn n h ậ u tách ra liền ai cũng không nhớ rõ ai hệ giả khác biệt bẩn ả o có bằng hữu có người thân cứ như vậy tiến vào tinh không đối bẩn cũng là một cái cự đại khảo nghiệm không có ai có thể dễ dàng như vậy liền đem quá khứ hết thể đều cắt chém rơi quá thống khổ rồi đến như về sau có hạn m ẹ cùng tờ hệ phụ tại b ả o ẩn cũng không cần lo lắng cho mình già yếu vấn đề hắn chỉ cần còn giống trước đó như thế vững vững vàng vàng quản lý toàn bộ hai mươi t ầ n lá t ố rồi cái này kỳ thật so mỗi ngày đi theo hệ dạ bên người lại càng dễ ăn m ẹ đoạn thời gian trước cho ra không ít liên quan tin tức vậy cung cấp rất nhiều phong phú lợi ích xem ra vẫn là tất cả đều thất bại hắn thật cũng không là có cái gì tiểu tâm tư chỉ bất quá giống ăn m ẹ dạng này người đối mặt bản thân tự mình lựa chọn cha mẹ lúc đều muốn liên tục thăm dò đâu càng đừng nói thật có rất nhiều bí mật bạo ẩn đáng tiếc cuối cùng suy nghĩ của hắn vẫn là rơi vào khoảng không vậy hắn trước đó cùng lão gì nói một chút cùng tương lai chuyện có liên quan đến rõ ràng cũng chỉ là v ọ n nước tất cả đều là một cách liền nát huế tượng lời này liền không có cách nào lại nói rồi mặc dù lãnh địa còn thuộc về bọn hắn một nhà nhưng trời cao hoàng đế xa lòng người khống chế khó nhất hắn không có cách nào hướng lạo dị cam đoan về sau h a m ư ơ tần sẽ không cho hàng xóm chế tạo một chút vấn đề mà lại admes cũng không thấy phải tự mình hai vị tùy tùng sẽ nguyện ý lưu tại h a m ư ơ tần làm việc lúc đầu hắn là suy xét để làm nhi tử không thể không đi cho mình phụ thân chia sẻ một vài sự vụ tới đây chính là tại vương cung kiếm ra đến người thông minh lại thêm admes chủ thần điện rất có thể sẽ xây ở hai m i ơ i tần kia chủ tế ty loại hình danh nghĩa cũng có thể hơi có chút tác dụng hắn thân ái bằng hữu tuyệt đối sẽ vì hắn lựa chọn tạm thời nhẫn lại nhưng nếu là trực tiếp thay thế bảo ẩn kia khẳng định không được người thông minh không dễ lừa a lại nói hắn cũng chỉ có thể bày sự thật giảng đạo lý không thể tùy tiện lừa gạt cùng nhau lớn lên còn hướng tịch trung đụng đồng bạn tại hắn không có ẩn tàng qua bản thân tính cách điều kiện tiên quyết cũng căn bản không lừa được a d m ẹ t r ầ n c h ờ vài giây đột nhiên hỏi là gì ngư i bộ kia có thể giám sát toàn lãnh địa còn có thể tính toán đương thời các loại thu thuế tỷ lệ phát t r i làm một bộ cần bao nhiêu tài nguyên a có thể ra cái lực hoặc là ra cái đồ sao catharina gây ngẩn cả người a thanh phong linh các loại công tác chỉ cần phụ trách người đầy đủ trung thực kỳ thật căn bản không hưởng phí khí là gì lào dị dù sao cũng là thói quen công nghệ cao sinh hoạt người cho nên tại cấu tạo phụ kín toàn bộ lãnh địa pháp trận năng lượng mạnh kín thời điểm thuộc tay bỏ thêm một chút chỉ cần tiêu tán năng lượng liền có thể hoàn thành phụ trợ pháp trận Tỷ theo năm đó thời tiết tình tính toán thực thiết thuế theo thống nhất tính toán, 15 thuế một thương nghiệp thuế. Cái này tại như năm huống lương sản lượng định nông nghiệp, cùng bán nghiệp này dựa dựa đó Đ với giá Cái Bắc có thể ở cơ sở thiết bị hoàn thiện l ã n h chúa cung cấp ổn định giá cơ sở sinh hoạt vật liệu thanh phong lĩnh dừng chân thương nhân lợi nhuận đều rất phong phú nếu như cần phải đi tính toán bọn họ lợi nhuận sau đó tương đối thu thuế kêu lão gì tân tân khổ khổ mới ngăn chặn buôn lậu hành vi tất nhiên sẽ lần nữa hưng khởi lấy thanh phong lĩnh bây giờ doanh thu tỷ lệ hoàn toàn không cần thiết cho đến trước mắt thanh phong lĩnh một bộ này lo dịp coi như đi thông suốt tại ở khắp mọi nơi phát trận giám sát bên dưới các thương nhân rất khó che giấu mình thu nhập chính thanh phong lĩnh công khai g i giá vậy không cho phép thương nhân đến từ bên ngoài bản thân lung tung kêu giá cho phép bọn hắn tùy hành liền thành phố. nhưng nhất định phải trước đó ghi rõ tăng giá chỉ có thể là tất cả đều tại trướng mà không phải bởi vì ta cảm thấy hàng của ta càng có giá trị cho nên lâm thời nâng giá cho nên thương nghiệp thuế tại thanh phong lĩnh vậy không tính quá khó tính toán tài chính thu nhập cùng chi tiêu đều do pháp trận thống kê người chỉ là làm phụ trợ người thời điểm có khác tâm tư người sẽ rất khó làm cái gì đương nhiên hoàn toàn không mất được tiền không có khả năng nhưng ít ra không thể trực tiếp từ tài trong kho cầm về điểm này ngay cả trạm vịt bệ hạ đều cực kỳ h a o gỡ thanh phong lĩnh hắn không phải làm không được mà là không thể làm có thể giống như bây giờ bảo vệ được tám mươi quốc khố c u n g kho không có vấn đề đều là bắc địa quốc vương thủ đoạn cường n ạ n h giết người như n g o e kết quả đáng tiếc hắn có thể giết bị hắn tóm lấy chân ngựa người lại không thể từ gốc rễ bên trên giải quyết vấn đề trừ phi có vị kia quốc vương có thể uy c h â n thiên hạ để sở hữu lãnh địa đều đi theo một đợt làm a n m e s cũng không phải chưa có xem cái gọi là thuần túy trật tự thế giới ma mộ trưởng k h ô n g bên dưới thế giới đại bộ phận đều là như thế có thể vẫn không làm được đến mức này dù sao ma mộ cùng ma mộ ở giữa cũng muốn chia một chút lệ thuộc trực tiếp thượng cấp có đúng hay không cùng một cái khác biệt đương nhiên liền sẽ không hợp tác sau đó lãnh địa các quý tộc coi như mình muốn học lào d ì cách làm này vậy cơ bản rất không có khả năng làm được bên trong gia tộc bất mãn gia tộc phía ngoài áp chế cho dù là thực quyền đại công tước cũng làm không được lào d ì đương nhiên không sợ hãi không để cập tới c h ạ m sau lưng hắn những cường giả kia liền nhìn đoạn thời gian kia ám dạ giáo hội tài phú giáo hội cùng đại địa giáo hội thậm chí còn có cái tri thức giáo hội đ ề u ở đây hắn bên kia thất bại tan tắc mà quay trở về kết quả mấy cái này giáo hội lão đại bọn họ chân thần lại một bộ cùng lào di quan hãn ai dám đối với hắn làm cái gì thậm chí cũng không dám công khai biểu thị bất mãn ai sẽ cảm thấy mình đầu so với k i a mấy cái thế lực cứng rắn a bất quá trước kia h a mươi tần không được có thể phía sau không có vấn đề a a n m e s có thể tạm thời không tính nhìn những cái k i a thần minh đối đãi hạ đẹp thái độ liền có thể rõ ràng minh vương đã bị bọn hắn toàn bộ tiếp nhận h a mươi tần sau này sẽ là thần minh lĩnh vực đương nhiên có thể học một lần sắt vách thanh phong lĩnh hiện tại vấn đề duy nhất chính là lão di có nguyện ý hay không giúp chuyện này mặc dù cái này pháp trận cũng không phải là phi thường khó suy nghĩ cái chủng loại kia nhưng không có nhu cầu không bán được đồ vật các pháp sư cũng sẽ không lãng phí thời gian cũng chỉ có l ã o gì như vậy mặc dù không thích bản thân trong lãnh địa có quá nhiều phạm nhân nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nhận thiện lương pháp sư mới có cái này nhàn hạ thoải mái ta sẽ cân nhắc bất quá ngươi phải t r ư ớ c thu hồi ngươi cặp mắt kia c a t h ạ r i n e cân nhắc nói có chút vừa nôn ta không nghĩ cái gì a a l m ẹ d phiên muốn nói chẳng qua là cảm thấy ngươi thật là một cái tốt dừng lại vô luận đằng sau là người tốt vẫn là tốt pháp sư đều cùng mắng chửi người không có khác nhau ngươi biết sao c a t h ạ r i n e tức giận ngăn cản hắn kia có thể giúp đỡ sao a l m e cười ha hả hỏi một loại nào toàn bộ a n m e s tiên sinh ngươi biết giấy tờ của mình dài bao nhiêu sao c a t h ạ d i n e nghiêng đầu một chút điểm này ngươi có thể yên tâm a n m e s hít mắt lại nếu như cái này mật khố bên trong không đủ dao kia tờ hệ phồn nơi đó cũng có tiền À, bị nhắc tới tờ hệ phồn bung ra một mực không ngừng đập mình d ư ớ i chi hoa tay một mặt mê man g hỏi còn có ta sự tình đâu nhà của chúng ta tương lai ngươi cũng có giúp một tay nghĩa vụ a n m e s cũng không quay đầu lại nói vậy cũng đúng tờ hệ phồn nghĩ nghĩ liền dứt khoát trả lời dứt khoát ngươi nói tính catharine nạ ầ n trờ một chút vẫn là quay đầu lại hỏi nàng nếu như ngươi là giống vừa rồi như thế sự tình gì đều không làm chính là đến lăn lộn qua ngày lời nói kia hạn mẹ sự lời này đích sắc không có vấn đề có thể ngươi chờ sau đó cũng muốn tham chiến a vậy ngươi không tính cứ như vậy đi qua a đúng a t ậ hệ phồn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng nhưng nàng rất nhanh liền nhớ tới tại lữ hành ban đầu họ cùng hạn mẹ những cái kia đối thoại bất đắc di lắc đầu trước đó đều nói được rồi bao quát ta hết sức nỗ lực nô、no. quả nhiên hy lạp thương nhân càng thích cung phụng hắn cũng không phải không có nguyên nhân cắt hạ di nạ thỏa mãn nhẹ gật đầu bà là o cười cười, giật giật ẩn, ẩn gật gật đầu mặc dù rất mịt mở nhưng cơ sở điều kiện đều nói rõ ràng rồi ngươi nghe không hiểu là bởi vì ở cái trước bảo khố thời điểm không có nghiêm túc nghe nếu không cũng không đến nỗi nghe không hiểu ta cảm thấy ngươi ở đây lừa p h ỉ n h ta hệ giả nghi ngờ ước lượng bẩn hai mắt quay đầu nhìn về phía bá tước phu nhân thân ái ngươi cứ nói đi h o à n g hốt có chút cảm giác nhưng nghe không biết nghĩ mãi mà không rõ bá tước phu nhân dứt khoát trả lời vậy cũng đừng nghĩ rồi nghĩ gì thế hai người bọn họ nếu là có cái này độc lập năng lực suy tư còn có thể liền một cái quốc vương quân phó thống xoáy vị trí đều không giành được mặc dù có những này những điều kia lý do hạn chế con đường của bọn hắn nhưng mà thực tế đây chẳng qua là làm từng bước tấn thăng đường bởi vì không phải chỉ có hắn mới được chỉ có hắn nhất có thể làm cho nên nhưng cái kia điều kiện hạn chế mới thành lập quân đội đã hiện thực lại thuần túy h hệ dạ t h ở dài ta lại không phải cần phải biết rõ ràng nhưng chỉ có ta cái gì cũng không biết cắt hạ gì n à cũng không biết thật phong lan g bất mãn vô vô đ ị a p chương tám trăm linh ba không bình thường lắm chuyển thừa chi thụ chương tám trăm linh ba không bình thường lắm chuyển thừa chi thụ nhìn thoáng qua lưu trong bán vị diện hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện hoặc vũ nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lão dị nhẹ nhàng khép lại hai mắt sau đó ngưng tụ tâm thần dứt khoát lại nhanh chóng chìm vào tinh thần hải kia là một mảnh vô biên vô tận biển mây bị một đạo cầu vồng chiếu dọi năm màu rực rỡ hắn bán bị diện liền treo ở cầu vồng một góc cầu vồng bên trên còn tô điểm lấy một chút phù văn kia là hắn khế đ ố t giả về phần hắn lĩnh nộ g pháp thuật nắm giữ p h á p tắc đều ở đây trong mây rập rờn lão gì, kỳ thật rất sớm đã phát hiện mình huyết mạch cùng truyền thừa có như vậy một chút nhi là lạ chỉ bất quá hắn một mực trong lòng còn có may mắn dù sao mặc dù tuyệt đại bộ phận nhân loại tinh thần hải đều là lấy hải dương hình thức cụ hiện nhưng luôn có người có thể mở ra lối riêng mỹ hóa một lần đúng không hắn văn cường xem nhẹ tinh thần hải sở di tại đa nguyên vũ trụ nuôi cái thế giới. đại bộ phận chủng tộc đều sở dĩ là không sai biệt lắm bộ dáng đó cũng là một loại quần thể ý chí tương đồng tính đây là bị sở hữu có được tinh thần lực tồn tại đều ngầm thừa nhận h ì n h tượng từ sinh ra tại đa nguyên vũ trụ này g đó trở đi liền bắt đầu có thể trái lại ảnh hưởng sở hữu thức tỉnh rồi tinh thần lực nhân loại kia là pháp tác tính thay đổi một cách vô tri vô giác không giống mới là cái kia gì loại nhưng lao gì tinh thần hải cũng không thể nói là hoàn toàn không giống chỉ bất quá h ắ n cụ hiện là biển mây mà thôi lao gì cảm thấy cùng người khác khác nhau cũng không còn như vậy lớn mây cũng tốt biển cũng tốt không đều là nước tạo thành mà tinh thần l ự c t h o á t ly nhục thể phía sau biểu hiện bên ngoài cùng người khác nhất trí vấn đề liền không lớn hắn thực tình cảm thấy mình và những người khác khác biệt lớn nhất chính là trong biển mây ở giữa dựng nên cây kia kình thiên đại thụ mặc dù không đến mức độc nhất vô nhị nhưng xem chừng toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không vượt qua một nàng g ố c đương nhiên cái này chỉ là đại khái hình thái giống nhau như lúc tinh thần truyền thừa cây căn bản không có khả năng tồn tại cho dù là loại kia cùng đẻ chứng cự long đều không được lao di nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bản thân truyền thừa chi thụ bên trên vẫn không thể nào nhịn xuống khẽ thở dài một cái truyền thừa cây ngoại hình mặc dù các chủng tộc khác biệt nhưng cơ bản nhất cây trạng cũng không có thay đổi kia là nguồn gốc từ toàn bộ đa nguyên vũ trụ ban sơ sinh mệnh thế giới thụ chiếu giỏi liền ngay cả ác ma cùng ma quỷ loại hình mặt trái thể sinh vật có truyền thừa lời nói cũng giống vậy là cây chỉ là các chủng tộc đại thụ ngoại hình sẽ không giống nhau lắm c ự long nhất là chủng tộc so sánh đơn nhất c ự long t h như dù ở khạ mỹ ạ truyền thừa của nàng c h i thụ chỉ có một cây chủ nhánh cái khác dài ngắn không đồng nhất nhánh cây đều là cành mặc dù cành lá rậm rạp nhưng tráng kiện trình độ đều kém rất nhiều mà lá cây đều là màu trắng vải rồng nếu như không phải giống như lạo gì như vậy toàn bộ tinh thần thể đắm chìm trong đó tình huống dưới tinh thần lực điểm ở trên nhánh cây liền sẽ nói cho ngơi ư cái này thuộc về vị k i a thái c ổ bạch long huyết mạch diệp tử thì là sẽ ngưng t ụ con nào đó bạch long hình tượng cùng với danh tự cùng dù ở k h ả n ỉ ạ huyết mạch so sánh xa xôi cành lá nàng muốn biết tình huống cụ thể liền phải bắt đầu lại từ đầu nhìn mặc dù những n à y cành có dài có ngắn có sải gây có suy nhưng không có một tấm phiến lá là dễ dàng thấy rõ nhưng nếu như là nàng họ hàng gần điểm tia đến phiến lá thời điểm chuyển tới tin tức bên trong thậm chí sẽ có nào đó năm nào đó đến nào đó năm nào đó a m hiểu kỹ năng gì pháp thuật tiểu kỹ xảo bởi v ì phạm vào cái gì xuẩn mà chết không yên lành tin tức dù sao sống được càng lâu cự long phiến lá tự nhiên là càng lớn bên trong có không ít đều làm đến long miên kỳ nhưng này loại xem xét liền phát d ụ c bất lương phiến lá dĩ nhiên chính là chết được tương đối sớm loại hình nhưng cùng cái khác cự long khác biệt bạch long sẽ không nhớ ghi chép trưởng thành trước sổ lòng ký ức bạch long thế giới bên trong có một loại khác tàn khốc khi bọn hắn như là giã thu sinh sôi sinh tồn thời điểm kỳ thật bạch long huyết mạch cũng không có thật sự thừa nhận bọn hắn chỉ có làm đến trưởng thành đ ặ t tới trụ cột trị số trí lực yêu cầu về sau truyền thừa huyết mạch mới có thể đem đặt vào huyết duệ bên trong tính toán dù ở k h ả n g h ị h nói đây chính là phụ thân nàng bạch long vương hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận bạch long trưởng lão hội cái k i a lựa chọn nguyên nhân nếu như không thể tìm tới một nguyện ý cũng có thể tiếp nhận hắn thế giới hắn tuyệt sẽ không nhường cho mình huyết mạch cùng tộc nhân luân lạc tới loại trình độ đó bạch long nội bộ vì quyết định này kỳ thật sẽ thành rất lợi hại thậm chí có thái cổ trưởng lão một đầu đâm chết ở hội nghị tràng đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể ngắn cản mà nơi này mà đưa đến chính yếu nhất tác dụng chính là chính bạch long vương cha ruột bạch long vương vốn là không nguyện ý tiếp nhận kết quả này nhưng hắn kỳ thật vậy rõ ràng xem như ngũ sắc long bên trong thực lực yếu nhất p h á p tác vậy so sánh lung túng bạch long kỳ thật căn bản không được chọn nếu quả như thật chỉ đi tìm kiếm loại kia thế giới băng tuyết sinh tồn đem mình vây ở đại địa phía trên kia bạch long kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ bị tỷ a mạt vứt bỏ trở thành mấy loại khắc long phụ thuộc sinh tồn lúc đầu đối bọn hắn tới nói chính là gian nan nhất lại thêm thượng sinh dục hậu đại vậy rõ ràng càng ngày càng khó lựa chọn cái gì đều muốn kết quả chỉ có thể là chậm rãi kéo chết chính mình mà lại bạch long các trưởng lão cũng không phải không có cho những này lòng không muốn đi đầu kia hóa thành giã thú đường liền tự mình đi trong tinh không tìm cơ hội hán tự nhiên cũng không có lựa chọn khác mà hắn cái kia đem đây hết thể trách nhiệm mang trên lưng đến phụ thân cuối cùng thì hy sinh bản thân tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng linh hồ n lực lâm vào vô pháp cứu vớt an nghỉ nếu như không phải ồn ào náo động không hang ngầm trong kia vị ca dip nghĩ cho mình bằng hưu chia sẻ một chút tổn thương trực tiếp lâm vào long miên cũng có thể bất quá dù ở khan nghị ạ huyết mạch sở dĩ là chủ nhánh không phải là bởi vì tổ phụ nàng hy sinh cũng không phải bởi vì đây là truyền thừa của nàng mà là bởi vì các nàng trên thân đến từ tì ạ mặt máu vô luận cái khác bạch long có phải hay không n g u y ệ n ý xem như tỷ ạ mặt vì bạch long sinh ra tới đứa bé thứ nhất bạch long vương chính là vĩnh hằng đệ nhất người ngũ s á c long cũng là duy nhất một loại không lấy bản thân huyết mạch làm chủ nhánh sinh vật kim trúc long cũng sẽ không ác như vậy cho nên cái này nhất định đến từ huyết mạch nguồn số u i tỷ ạ mặt ý chí t h ư ợ n như bà hạ mụt đã từng châm chọc qua nàng đồng dạng tỷ ạ mặt từ trước đến nay cho rằng nàng chính là toàn đa nguyên vũ trụ tôn quý nhất nữ sĩ hôn độn về sau loại này kẻ thất bại đến trước mặt nàng đều phải quỳ xuống ngũ xác long sau tuyệt không có khả năng cho phép bản thân huyết mạch ở vào bên cạnh vị cái này đối dù ở khan g h i ạ tới nói đương nhiên rất tốt chỉ cần nàng đủ l ư ờ i nàng liền có thể không nhìn bất luận cái gì d â u d ị a không đáng kể chỉ chạy chỗ cao nhất mà đi là tốt rồi nhưng đối với chạm vịt cái này chỉ có một điểm nhi tinh thần lực kỵ sĩ tới nói lại thật sự rất thảm dù ở khan g h i ạ trên đỉnh đầu những cái kia diệt tử thật không có hắn có thể nhìn mà c ê n h lại bởi vì huyết mạch cây không phù hợp lẽ thường hỗn loạn nếu như là loại kia đường đường chính chính huyết mạch cây trên cơ bản chính là dựa theo thân cận t h i lui về phía xa nguyên tắc phân bố tìm kiếm tin tức thời điểm sẽ dễ dàng rất nhiều nhưng dù ở kha n h i a loại này thì a m ặ t mạnh mẽ s á o trộn huyết mạch đây cơ hội chính là ngẫu nhiên phân bố bạch long huyết mạch trải rộng tại đa nguyên vũ trụ đủ loại kỳ kỳ quái quái nhiều vô số kể dù ở kha n h i a sẽ không đi nhớ t r ạ vịt không nhớ được cho nên t r ạ vịt mỗi lần không thể không đi dù ở kha n h i A tinh thần hải bên trong tìm đồ vật đều một bộ đau đớn không chịu nổi bộ dáng hắn cũng sát thực rất khổ đến như lào di huyết mạch đây hắn mầm đầu nhìn tắm rễ ở trong đây từng mảnh lông vũ vân q u n h đỉnh thiên lập địa cây dựa im lặng không nói lào di hiện tại cũng có chút hoài nghi hắn nơi này ma pháp long truy có phải là hắn hay không đặc hữu rồi dù sao những n à y lông vũ đều không phải sinh trưởng ở trên cành cây mà là một mực tại bên cây bay múa vân quanh một loại ma pháp long chính là một loại màu sắc lông vũ hôn t ạ p mà thành nhan sắc đương nhiên cũng là một loại cho nên mặc dù chỉnh khỏa cây dựa là nhàn nhạt, nhạt màu xanh trắng nhưng từng vòng từng vòng lông vũ lại muôn màu muôn vẻ cực kỳ trên cùng chỉ ở bốn cái cao thấp khác nhau dài diệp từ bên cạnh bay múa màu trắng lông vũ vòng thì là hắn thiên sứ truyền thừa lao dị tinh thần hải ngay từ đầu cũng không phải cái bộ dáng này la thẳng đến hắn triệt để thức tỉnh huyết mạch về sau mới chuyển biến m ặ thành hắn đối r ủ ở k h ả nghị ạ tinh thần hại biết đến rõ ràng như vậy cũng là bởi vì hắn lâm vào mê mang thời điểm vừa lúc ở hắn nơi này rủ ở k h ả nghị ạ dùng tự mình làm ví dụ cho chứng minh cự long có bản lĩnh cự long đương nhiên là có khả năng cho mình hậu bối một kinh hỷ mà lại hình người long số lượng vốn là rất ít cá thể cũng đều rất cường đại phân ra bốn cái chủ nhánh đương nhiên rất bình thường l à o gì ngay từ đầu là thật tin nàng dù sao khi đó chỉ có cây dựa mà không bị cho phép nhìn quá nhiều tư liệu hắn duy nhất có thể làm chính là tìm thân cây đi hỏi thăm một chút cơ sở thưởng thức xem như cự long đều muốn hiểu được long ngữ cùng ma pháp loại hình c h i thức đều là tại trên cành cây chứa đựng tiểu long muốn biết cái gì tinh thần lực đi lên vừa để xuống liền có thể câu thông mặc dù không nhường bọn hắn đi chủ động đến xem nhưng có thể vô nao thẩm tra chính là trong kho số liệu chỉ có nghiêm trình trụ cột nhất c h i thức nhiều một chút đều không chờ đến ma pháp long lông vũ bắt đầu từng cái cụ hiện về sau không đợi hắn lại đi hỏi dù ở khả nghĩa l o n g thiên sứ liền xuất hiện hắn thiên sứ truyền thừa mặc dù giản lược lại thưa thớt nhưng mỗi cái đều là tinh phẩm lao dị cảm thấy khả năng này là song phương huyết mạch lẫn nhau tranh đấu về sau kết quả hình người long chi cho nên có dạng này bề ngoài cũng có thể căn cứ vào dạng này thỏa hiệp cho nên hắn cũng liền không truy hỏi nữa hỏi thì có ích lợi gì đâu dù ở khan h i ạ không phải đã sớm nói rõ ràng đây chính là cự long p h o n g phạm cho nên hắn cũng liền mơ mơ hồ hộ như thế đi xuống rồi lão dì yên lặng đi đến c h u y ể n thừa chi thụ bên dưới mà không cảm giác ngồi xuống một cái tay án lấy thân cây chán nản đặt câu hỏi n g ư ơ i cái bộ g á n g này là bởi vì ma pháp long vẫn là sĩ thiên sứ vẫn là chiến đấu thiên sứ càng hoặc là、Uzanos. xem ra có chút ốc nhưng đây là chính lão dị tinh thần hải cấu tạo vật hắn trước kia làm sao đều hỏi không ra đến là bởi vì hắn không có đem cấu tạo cây này huyết mạch đều tìm ra tới chính hắn không muốn trả lời chính hắn lão di nhưng thật ra là biết mình trong huyết mạch có một khối ghép hình một mực không có bị hắn tìm được nhưng hắn suy đoán phương hướng một mực rất q u ỷ dị lần này lão di nhìn xem có chút nổi lên tia sáng thân cây nhịn không được ngần đầu dù sao cũng nên nhìn thấy chân thật nhất hả thế nào lại ngừng chương tám trăm linh bốn bị hạn chế truyền t h ừ a chương tám trăm linh bốn bị hạn chế truyền thựa không phải cái này đều bốn cái huyết mạch a thinh linh ma quỷ cùng ác ma đều bị loại bỏ ải vậy còn có thể có cái gì a mặc dù huyết mạch của hắn có chút loạn nhưng tương sinh tương khắc nguyên lý vẫn có nhất định tồn tại giá trị thiên sứ hoàn toàn không tiếp thụ ác ma cùng ma quỷ t ử long vậy không thích tinh linh đương nhiên trái lại cũng thành lập sĩ thiên sứ cùng chiến đấu thiên sứ không thừa nhận lẫn nhau là đồng tộc cho nên tính hai loại sau đó lần này còn tăng thêm g danders lao gì bực bội vỗ vỗ thân cây ngươi biết ngươi vì sao để cho ta đoán ngươi không phải liền là ta sao ta muốn là không còn xem ngươi làm sao xử lý truyền thừa chi thụ im lặng im mắng ngay cả g i a không trung n ộ n h ạ o lông vũ cũng không có dối loạn tiết đấu đáng ghét trên đời này còn có người truyền kỳ cũng không biết bản thân cái gì huyết mạch sao hắn làm sao xui xẻo như vậy không không không nên tức giận rất rõ ràng chỉ cái một loại vừa mới nổi lên gợn sóng đều nhanh muốn đến tầng chốt nhất phiến lá lớn chỉ là tại một bước cuối cùng ngừng lại chỉ cần hắn sống được lâu luôn luôn có thể tìm tới dù sao trước mắt mà nói hắn vậy không nóng này khai phát bản thân huyết mạch cao lớn cây dừa bên trên đỉnh lá cây lúc đầu hắn cũng không còn tư cách đến xem hình người long không có kẻ yếu đây cũng là huyết mạch của hắn chi thụ hình thức như thế nguyên nhân đặc biệt Mặc dù bị liệt là ma pháp long thuộc về nhưng hình người long nhưng không có yếu đến có thể để cho lạo d ì hiện tại liền quan sát ký ức hắn muốn biết càng nhiều kỹ lưỡng hơn nội dung nhất định phải đủ cường đại bằng không mà nói dù cho đây là hắn bản thân tinh thần hải chính hắn truyền thừa cây hắn cũng không thể vây tay liền đem kia vài miếng phiến lá lớn gọi xuống bay đi lên cũng không được truyền thừa chi thụ mặc dù đỉnh thiên lập địa nhưng kỳ thật cũng không phải là chân thật đồ vật cùng cầu vồng bên trên những cái kia hữu hình vật chất không giống nhau lắm dọc theo thân cây bay lên kết quả duy nhất chính là cái gì đều không nhìn thấy đó cũng không phải cái gì thiếu hụt mà là Chín một ặ hoặc t thần từ thiết tốt tắc, huyết t long liền lập là ho ngay mình nhà cha chăm mạch đầu ý quy đối u với có sóc, mẹ c như lòng bàn a say y vậy coi góc chỉ có thể ngủ say cũng có cứu. như nổ đến ngủ thể đầu bị mình ộ t m sinh hoạt tiểu long liền thành thành thật thật đợi đến sau trưởng thành đi mạo hiểm nữa đi cho dù là thanh niên long chính bọn hắn chế tạo tổ rồng cũng chỉ có chính bọn hắn cảm thấy đầy đủ bí ẩn cùng an toàn đ ế n như lão di loại này không biết cách bao nhiêu đời đột nhiên đụng tới trực hệ thức tỉnh long tự nhiên cũng sẽ bị tính tại một mình sinh hoạt long bên trong bị hạn chế rất nhiều quyền lực đáng g h é ta hắn thật không thị phi phải đi nhìn xem trên đỉnh những cái kia đặt cơ sở thượng cổ long ký ức nhưng hắn thật không thích bản thân tinh thần hải bên trong không hề thụ chính hắn trưởng khống đồ vật ý ho láo ra hoặc kia sao có thể cố chấp như vậy lao gì hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế lại đ ạ p một cất xúc động bắt đầu bắt bên cạnh bay lượn lông vũ mặc dù biểu hiện hình thái không giống nhưng nguyên tắc căn bản vẫn là cái kia thực lực không đủ cự long lông vũ so sánh lộn xộn nhỏ gầy mặc dù là chỉnh thể lấy n i ê n hình nửa vòng trạng thái quấn cây mà bay nhưng sở hữu nửa vòng tầng dưới chóc nhất đều là những ngay từ đầu lão di liền đều nhìn rồi ân cũng đều là ở lão di bắt đầu cấp h ố n g hống nhìn huyết mạch chi thụ thời điểm chủ động rơi xuống cho hắn nhìn mục đích chủ yếu là giáo dục hắn dạng gì tiểu long sẽ chết sớm l o n g hiếu kỳ chính là tiểu long lớn nhất thái họa phải hiểu được các chế tiểu chết cũng xác thực đều rất kỳ quái dù sao ma pháp long trí thông minh tương đối cao đối với mình hậu đại vậy so sánh coi trọng bình thường đều đem hải tử nhìn được rất lao lão di loại này mấy chục vạn năm cũng khó được gặp một lần thức tình thể tại không có trở thành truyền kỳ trước đó sẽ chỉ bị tính toán vì mất cô thanh niên long hán k ổ não thở dài nhìn thoáng qua trong tay mình l n g vũ vị này chính là yêu tinh long bị hắn bắt đến về sau l n g vũ bên trên vẫn là sẽ thoáng hiện bản lòng d à n h tự cùng bề ngoài nhưng xem như cùng hắn tranh l ệ n h rất lớn bằng chi lao dĩ cũng chỉ có thể duyệt đọc về sau mới biết được tình huống cụ thể lao dĩ lần nữa tổng kết một lần n n mẹt cho điều kiện so cắt l ạ i nạ san cổ thần tồn tại thời gian sớm thiện lương trận doanh nhưng hỗn loạn tâm nhãn không lớn sức chiến đấu còn rất mạnh sẽ không e ngại á môn nato nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân lâm vào ngủ say hoặc là dứt khoát đi tinh giới tầng dưới chót tung bay có thần chức thần minh chỉ cần chết rất đứng đắn vậy thì có ph tinh giới tầng dưới chót bên trong cái gọi là thần thi kỳ thật chính là bọn họ thần hồn cụ hiện nhưng này loại thần vị kế thừa chế bên trong vẫn là thần vương nếu như không có tại cầm quyền thời kỳ cho mình làm ra một cái thần vương quyền lực khu vực bên ngoài thần t r ư ớ c đó chính là thật đã chết rồi bọn hắn kia dễ như t r ở bàn tay liền có thể lấy được lực lượng cường đại cũng là đối bọn hắn lớn nhất giam cầm loại này vương đình bên trong thần minh cũng kém không nhiều như vậy mỗi cái thần đều không phải độc nhất vô nhị tồn tại bị tước đoạt thần vị về sau c ò n có t h ể hay không t i ế p p tục sống sót, toàn sống h ả i xem lúc t r ư ớ c có có có cũng hắn hay không không có thứ gì, về sau có đúng hay không không đúng đúng có gì, sau về v ở ư ơ n g đỉnh bên ngoài thần ế giới lưu lại lưu thủ đ o Như vậy, ạ mồ na g đ n tỏ danh nghĩa ạ mồ na tỏ kỳ thật cũng không phải không biết trong này vấn đề hắn mặc dù không quan tâm những này đến từ thế giới khác oán hận nhưng hắn không có khả năng không lo lắng các g á o thuật sư chơi qua đầu về sau có thể hay không tại tỏ dịu vậy làm đến người người oán trách hắn cũng không phải không biết phía trước mấy lần tỏ dịu vì sao lại khởi động lại vì thoát khỏi thái dương cái này căn bản thần chức c h ó i buộc ạ mộ nạ tỏ thậm chí làm ra một cái kỵ nữ cùng đồ đi tướng mạo a mạng nữ thần đến xem như sau cùng phụ tá đâu đáng tiếc hắn che mắt toàn thế giới không thể lừa qua mắt mình tâm sáng x ả lần mà không biết là cố ý vẫn có tâm vẫn là thật chỉ là miệng lưỡi to dài không tâm nhãn tử sẽ lần tại một lần trong chiến đấu không cẩn thận nói cho mặc dù dự tính người còn có vị tia đời thứ nhất ma pháp nữ thần g i à y tiêu thúy nhưng mọi người đều biết g i à y tiêu thúy chưa từng tiết lộ người khác bí mật nhưng xả nhất định sẽ nàng bình thường cũng rất thích cất giữ bí mật thuận tiện b á n một chút có thể khuấy động phong vân bí mật cho đấu tranh song phương ạ mô nạ to loại này trong nội tâm nàng đã sớm nên chém thành muôn mảnh phế vật đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu t ì n h chớ nói chi là ạ mô nạ to vì cùng bầu trời bên trong thái dương có chỗ khác nhau lại cần cùng thái dương có chỗ liên hệ cho nên là ở trong sa mạc chuyển bá a mạng chi danh nàng biểu hiện ra đối hạt các tình hữu đập chúng ẩn ẩn để lộ ra một chút đại địa nói cách khác ạ mô nạ tỏ ý đồ để ngờ vực vô căn cứ người cảm thấy nàng là đại địa nữ thần trôn t ỷ hoa thân rất tốt rất ạ mô nạ tỏ cũng là cho dù có người cảm thấy ạ mạn cái thân phận này rất có thể do ai ngụy trang mà thành đó cũng là t r ô n t ỷ định nhân dù là nàng dùng ạ mạn cái tên này ai có thể nghĩ tới đâu chính t r ô n t ỷ cũng không thể dù sao không có nàng khổ sở cầu khẩn ạ mô nạ tỏ căn bản không có khả năng tồn tại ân kỳ thật sẽ lần cố ý cũng có thể lý giải cái này hai đều là đúng nàng lưng như đâm cho nên dù cho ạ mô nạ tỏ dùng hết chiêu số cuối cùng cũng chỉ cho mình bỏ thêm một chút xỉ n h ụ khi thật hắn thật sự làm được cực h ạ n chỉ là vận khí quá kém lại bị không biết vì cái gì trước thời hạn tháng trước sáng ban sệ lần phát hiện tại tò dịu công nhận vận khí tốt nhất thần minh chính là chỗ này v ị ngân nguyệt thiếu nữ vận rủi nữ thần nguyện rủa đều hố không được nữ thần may mắn chúc phúc cũng không có chỗ dùng không có cách vô luận xạ nhiều k h ô n g phục cho tò dịu mang đến quang minh cùng sinh mệnh sệ lần vẫn là cái kia khí v ậ n sở t r u n g xạ tóm lại muốn so nàng ít một chút nhi nhưng mặc kệ nguyên nhân gì ạ mộ nạ tỏ cùng trốn tỷ vốn đang tính có thể quan hệ sẽ ở đó hai tỷ bội ăn ý liên thủ bên trong triệt để hầm trốn đi đều chuẩn bị nói ra cùng ả mô nạ tò một đợt sáng tạo một vị bốn mùa nữ thần ra tới rồi khi đó nhưng không có cái gì hàn đông thiếu nữ ấu hẹo m n g lớn thần trước chỗ trống sau đó kế hoạch này vậy triệt để phá sản tò dư chư thần khi đó mặc dù cũng không quá lo chuyện bao đồng nhưng là không có ai hy vọng nhìn thấy đại địa nữ thần cùng thái dương thần liên minh An t m ẹ những cái kia c ả m khái kỳ thật chính là đem thần minh vị trí thời gian cùng tình huống cụ thể rơi xuống định nghĩa một vị cùng mùa vụ có quan hệ thần minh đồng thời dùng tờ hệ phồn nhắc nhở hắn không phải nông nghiệp nữ thần tổng hợp mà nói bốn mùa càng có khả năng kém gọi nhất chính là mùa thu nhiều lắm là có bội thu ý nghĩa nhưng không phải đặc biệt là nông nghiệp dù sao bội thu vậy bao quát chăn nuôi nghiệp cùng ngắt l ấ y kỳ không nhất định là nhân loại nhưng có thể bài trừ tinh linh cùng được lạo dị cảm thấy những điều kiện này đã đủ nhiều a d m ẹ một mực không dám làm ra quyết định chỉ là bởi vì hắn không dám cũng không thể phạm sai lầm nhưng chỉ cần hao chút nhi tâm tư mấy ngày thời gian hay là có thể thử ra đến dù sao cũng là thiện lương thần minh chỉ cần a d m ẹ không hô hào người khác có tên muốn hắn mở cửa quang hắn lấy môn nói một chút không xuôi thay lời nói không đến mức nào quá lớn nhiều lắm là cho hắm mấy đạo vô hình im ắng lôi admet á n h vác được cho nên lạo di mới đưa ra để hắn thử một chút bình thường tới nói có thể để cho loại cường đại này thần minh gặp nạn tai h nạn khẳng định cũng có thể tổn thương đến một bộ phận cự long nhất là yêu tinh long loại này thích tham gia náo nhiệt còn đối hôn loạn hiền lành thần minh có nhất định hào cảm tiểu g i a hỏa lạo di đem lông vũ xích lại gần trán của mình bắt đầu nghiêm túc d u y ệ t đọc một con màu hồng lớn bươm bướm đập vào mặt Bơ liền bơ liền sáng màu hồng quan mang để hắn khỏe miệng cũng nhịn không được giật một cái cự long thẩm mỹ có đôi khi thật sự không biết mụi vị cái gọi là tử vong bạ bị sắc đều so cái này có thể nhịn yêu tinh long mặc dù trời sinh liền yếu nhược nhưng đổi sắc là bọn hắn bản năng cái này tất nhiên là vị này yêu tinh long bản thân thẩm mỹ lao gì kỳ thật cũng không làm sao thích duyệt đọc yêu tinh long ra những n à y cổ lòng ký ức cũng liền ở c h ỗ đây những n à y trời sinh tinh lịch tiểu g i a hỏa trong trí nhớ hơn phân nửa đều là các loại các dạng đùa ác t ỷ như trước mắt vị này vui sướng nhất vậy vững chắc nhất ký ức chính là cùng t ỷ ỉ cùng nhau chơi đùa làm qua đường nhân hòa tinh linh